Chương 704, đánh cược một tát này là thật là linh dương nóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đợi chờ bị đánh vị này lấy lại tinh thần thời điểm, cũng nhịn không được hầu nghi nhìn về phía chung quanh. Tô Mạch bọn người một cái đều không núp nhích. Vừa rồi mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không bị đánh? Nghi hoặc chỉ có một mấy mắt, đợi chờ trên mặt xưng lên thật cao, đau rát đau nhức toàn tâm về sau, hắn cuối cùng là minh bạch. Không sai, mình thật bị đánh. Người nào? Trong lúc nhất thời, giận phát như điên, một đôi mắt nóng nhìn tứ phương, muốn đem đánh mình người tìm cho ra. Hoàn toàn không có nghĩ qua. Người ta xuất thủ vô thanh vô tức, mình một tát này nằm cạnh không hiểu thấu. Nhìn đều nhìn không thấy, cho dù là đem người tìm ra, hắn lại có thể thế nào? Chỉ là hung hăng nổi giận, muốn lấy lại danh dự. Một bên hô, còn một bên nghe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy bị đánh địa phương, càng ngày càng đau. Tô Mạch nhìn thẳng lớp đầu. Lang Tiêu tứ kiệt. Nghe vào cũng là ra dáng, kết quả, quả nhiên chỉ là bốn cái bao cỏ. Một cái bị đánh, vô năng cuồng nộ, mà khác ba cái còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình không nói gì duy chỉ có bị đánh vị này nghiến răng nghiến lợi, có bản lĩnh đánh người, dám quản lao tử nhàn sự, lại không bản sự, hiện thân gặp mặt sao? cút ngay cho ta ra, để lao tử nhìn xem đến cùng là phương nào đạo trích. tô mạch lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, nhìn sau lưng khúc hồng trang một chút. khúc hồng trang cũng chính nhìn xem hắn, hiện nhiên đang chờ hắn mệnh lệnh. tô mạch có chút trầm âm, liền nhẹ nhàng gật đầu. sau một khắc, khúc hồng trang thân hình thoát một cái, liền đã đi tới người tuổi trẻ kia trước mặt. người trẻ tuổi giật này mình chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, vậy mà có thêm một cái người, lại tập trung nhìn vào lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thật xinh đẹp cô nương, xin hỏi cô nương sưng hô như thế nào? vừa dứt lời, liền nghe đến bột một tiếng giòn vang, một bên khác trên mặt cũng bị đánh một bàn tay. như thế rất tốt, hai bên triệt để đối xứng. người này liên tiếp lui mấy bước, mới như ở trong ngậm mới tỉnh, nhẹ chân chửi đồng, vừa rồi chính là người cái này xú nương môn đánh ta. xú nương môn, không hồng trang tại tô mạch trước mặt cố nhiên là không đúng, nhưng chung quy là ngự tiền đạo một trong tứ thánh, thân phận cao cao tại thượng, chưa từng bị người như vậy ở trước mặt man qua. trong lúc nhất thời liên tục gật đầu, ta nhìn nguyên là muốn chết thoại âm rơi xuống, cũng không nói nhiều, rơi lên bàn tay, tả hưu khai cung. đô nốt không ngừng bên hai. bất quá đảo mắt công phu, liền đánh người này mười cái to mồm. khúc hồng trang có thể trở thành ngự tiền đạo bốn thánh, một thân võ công tiên là vượt quá loại nổ hồ tụ tập, nội công thâm hậu đến cực điểm, mười cái vào miệng đánh xuống, dù cho là dưới tay giữ lại kình, không có đem người này đánh chết ơi, cũng là đánh năm mê ba đạo tìm không thấy đông nam tây bắc, khỏe miệng để lộ mở, giang phun tung tóe, muốn hoa thủ, nhưng lại phát hiện, nữ nhân này mặc dù chỉ là phất tay đánh miệng mình tử, nhưng là mỗi lần xuất thủ, đều không có chút nào vết tích, muốn phản kháng, cũng không biết nên như thế nào xuất thủ. Trong lúc nhất thời chỉ có thể đánh kêu thảm không thôi. Còn lại ba người đến lúc này mới như ở trong ngộ mới tỉnh, nhao nhao mở lời quát lớn, dừng tay. "Như thế khi người, người muốn chết phải không? Chớ có đánh, lại đánh ngươi liền đem hắn đánh chết." Vừa nói chuyện một bên xông về phía trước đến đây, tưởng muốn giúp quyền. Sau đó bị đánh lại nhiều ba cái. Bốn người ôm một đoàn, chỉ cấp đánh kêu cha gọi mẹ, miệng cũng không ngừng rắn, liên thanh xin khoan dung. Không hồng trang đánh tới nơi đây, nhưng thật ra là muốn đem bốn người này trực tiếp đánh chết được rồi vốn là phạm vào tội chết đối tô mạch nữ nhân bên cạnh như vậy không che lại miệng chẳng lẽ không phải muốn chết chỉ là việc này còn phải tô mạch định chủ ý lúc này quay đầu nhìn về phía tô mạch chỉ thấy được tô mạch khẽ lắc đầu trong lúc nhất thời mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là thu tay lại hừ một tiếng vung tay háo cút cho ta Lăng tiêu tứ kiệt nghe thấy lời ấy như được đại xá một bên phun máu một bên phun răng một bên lột nhào chạy thành nội phương hướng liền đi lúc đầu ở trước cửa thành tiếp khách vị này mắt thấy ở đây nhất thời to mày nhìn tô mạch bọn người một chút, chư vị quý khách, lần này chỉ sợ là trêu chọc phiền toái. bốn vị này sư trưởng, ngay tại trong thành này làm khách. tô mạch thuận miệng nói, tiếp khách người này nghe vậy xưng sở, quý khách làm thế nào biết? tô mạch cười một tiếng, cũng không giải thích. cái này lăng tiêu tứ kiệt có thể nói là bốn cái phế vật, nhưng là có thể trên giang hồ lưu lại dạng này tên tuổi, đương nhiên sẽ không không có nguyên nhân. cái này nguyên nhân không phải tại trên người mình, cái kia có thể tại ai trên thân? tự nhiên là sư phụ của bọn hắn thân nhân trưởng muối, trừ sơn thành vị này trừ lão gia tử tên tuổi. Dù là không có cường điệu nghe ngóng, đoạn đường này đi tới cũng có chỗ nghe thấy. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào cái này bốn khối liệu, có tư cách gì nhập kia cái gọi là bên trong trận? Kết hợp cái trước cân nhắc, cái này tất nhiên là bởi vì bọn hắn sư trưởng tại cái này được mời liệt kê. Sư trưởng ở bên đánh người ta đệ tử, tự nhiên là gây phiền toái. Tiếp khách người mặc dù không có nghe được Tô Mạch giải thích, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là nói ra, cái này Lăng Tiêu Tứ Kiệt kỳ thật chính là một chuyện cười. Nhưng là lai lịch của bọn hắn lại không thể coi thường, chính là xuất thân từ Lăng Tiêu Tông. Mới cái thứ nhất bị đánh người, chính là Lăng Tiêu Tông tông chủ chi Tử. Vị này Lăng Tiêu Tông tông chủ, ai, cũng là một kẻ đáng thương. Cùng ta ra lão gia xem như đồng bệnh tương liên. Chỉ bất quá, lão gia nhà ta là hai vị công tử không sinh ra nhi tử. Hắn lại là mình không sinh ra tới. Nhà ta nhị công tử, trước đây ít năm mặc dù không có nhi tử, nhưng là có khuê nữ. Nhưng vị này, lại ngay cả khuê nữ đều không có. Tựa như một viên thiết thụ, làm sao đều không nở hoa. Mãi cho đến sáu mươi mấy, dống nhiên ở giữa liền có như thế một cái mầm. ra mới có con tự nhiên là che chó lợi hại. Ngày bình thường càng là bao che khuyết điểm, mặc cho làm sằng làm bậy. Dù là biết khả năng cho nhà chiêu thay nhà họa, nhưng cũng không chịu nổi vị này tiểu công tử khác giống. Bây giờ Lăng Tiêu Tông tông chủ ngay tại trừ gia trong trang làm khách, mây vị quý khách đánh người này, chỉ sợ về sau sẽ có phiền phức không ngừng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, quả là thế, nhưng lại không biết cái này trừ gia trang đi như thế nào. Người kia suy nghĩ một chút, quý khách là muốn tham gia ăn uống tửu rượu, giải quyết sự cố, không biết có thể tạo thuận lợi. Tô Mạch cười một tiếng. Người kia suy nghĩ một chút, Lăng Tiêu Tứ Kiệt mặc dù là chuyện tiểu lâm, nhưng chung quy là Lăng Tiêu tông con của trưởng môn. Một thân võ công cũng là không tệ. Lại bị cái này nhân thân bên cạnh một cô nương đánh răng rơi đầy đất, Lăng Tiêu Tứ Kiệt, quả thực là cho đánh thành Lăng Tiêu Tứ cầu. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào cái này một thân võ công, liền có tư cách đi cái này trừ ra trang tham dự ăn uống tửu rượu. Mà lại, cái này phiền phức cuối cùng sẽ lên. Giống Lăng Tiêu Tứ Kiệt loại này tiểu bối, nhất là làm cho người ta phiền não. Mình hôm nay ở đây, vạn nhất hắn tìm không thấy đoàn người này, quay đầu đem khí vẩy vào trên đầu của mình, cũng là không đẹp. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu, nếu như thế, kia chư vị mời đi theo ta. mời. tiếp khách người đằng trước dẫn đường, tô mạch một nhóm theo ở phía sau. ngụy tử y y nhìn tô mạch một chút, người đây là muốn tìm gia trưởng a? tô mạch không còn gì để nói, không phải như thế nào? tiểu hài tử không hiểu chuyện, đúng là nên đánh đánh đòn. nhưng là đánh bọn hắn, kia là lấy lớn hiếp nhỏ. tha rằng như vậy, còn không bằng đi tìm một chút gia trưởng của bọn họ. nhìn xem là rõ lý lẽ, vẫn là không biết chuyện. rõ lý lẽ tự nhiên sẽ có bọn hắn giao hấn nên nhận lỗi nhận lỗi, nên nói xin lỗi xin lỗi. gian xếp ổn thỏa cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. nhưng nếu là không biết chuyện, chập chập, ngụy tử y chập chập lên tiếng. nếu như ta là người ra trường này, nếu là biết bọn hắn ở bên ngoài trêu chọc người như ngươi, không đợi ngươi tìm tới cửa, ta liền phải trước đem chân của bọn hắn cắt đứt. tô mạch nghe vậy, lại là nhìn kia khúc hồng trang một chút, tăng tiêu tông lại là cái gì địa vị, địa phương bên trên muôn phái nhỏ. khúc hồng trang nói ra, thuộc hạ cũng không rõ ràng. tô mạch trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác mình coi như là đi tìm cái này lăng tiêu tông tông chủ tựa hồ cũng là tại lấy lớn hiếp nhỏ, ngược lại là nhỏ tư đồ nhìn xem tô mạch bóng lưng, khỏe miệng không nhịn được đi lên dương. không chịu được lòng tràn đầy hưởng thụ. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Trong mấy mắt, một đoàn người liền tới đến một chỗ thành nội trước núi. Núi không tính quá cao, lại thẳng tắp hướng lên, phóng nhãn cả tòa trừ sơn thành có một loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Quay trung quanh trong núi, có người mở bậc thang, đám người mười bậc mà lên, vòng quanh núi mà đi. Sau một lát, lúc này mới đang đỉnh. Dương mắt nhìn lên, trừ ra trang tọa lạc tại ngọn núi này chi đỉnh. Chỉ là lúc này điền trang bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tô mạch mang thai hơi động một chút, còn nghe được tiếng đánh nhau, nhất thời có chút ngạc nhiên, nhịn không được nhìn kia tiếp khách người một chút, chẳng lẽ chứ lao ra từ đại thọ, còn xếp đặt lôi đại khảo giáo võ nghệ? A, tiếp khách người nghe mặt mũi tràn đầy mê mang, tiếp theo yên lặng cười một tiếng, cái này không thể a hôm nay lão gia nhà ta đại thọ tiểu tiểu công tử đầy thắng. há có thể vọng động căn qua? Quý khách nói đùa, tô mạch nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ, cái này trừ ra trong trang hơn phân nửa là phát sinh biến cố mà tiếp khách người một đường dẫn dắt tô mạch bọn hắn hướng phía trước cũng là cao mày hôm nay hẳn là mở tiệc vui vẻ thời điểm làm sao đến này lại Điền Trang bên trong vậy mà như vậy thanh tịnh. liền ngay cả trước cửa đứng gác hộ vệ cũng thỉnh thoảng quay đầu hướng Điền Trang bên trong nhìn một mặt vẻ khẩn trương ngay trước tô mạch đám người mặt không tốt hỏi tiếp khách người này sắp bước vào trang tử dẫn tô mạch bọn người đổi qua ảnh lương tưởng đặt chân trong sân đến lúc này tiếng đánh nhau liền truyền vào trong thai của mọi người xuyên thấu qua đám người đi xem liền gặp được một cái áo đen kiếm khách kiếm không ra khỏi vỏ trường kiếm trong tay chuyển động thời điểm lấy kiếm trôi nhẹ nhàng một động, tới giao thủ người kia lập tức bị đánh đằng không bay lên, thân hình rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi. đa tạ. áo đen kiếm khách có chút ôm quyền, sắc mặt cũng không phải là ngạ mạ, mà là mặt mũi tràn đầy lãnh tốt. hắn vừa nhấc con ngươi, nhìn về phía chính thủ vị ngồi ngay ngắn một cái lão giả, trầm giọng mở miệng, trừ tiền bối không bằng tự mình xuất thủ. trừ lão gia tử lại là sắc mặt tâm trầm, hôm nay chính là lão phu 70 đại thọ, càng có tôn nhị đời tháng, có thể nói xong hỷ lâm môn. tôn gia cầm kiếm nhập trang, lão phu cũng là lấy lễ để tiếp đón, tự hỏi cũng đều tôn chỗ. Nhưng lại không biết, như vậy vọng động căn qua, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Áo đen kiểm khách lông mày có chút nhíu lên, trừ lao gia tử thật chẳng lẽ muốn để ta trước mặt nhiều người như vậy, đem chuyện này phân trần rõ ràng, đem vật kia giao cho ta, ta xoay người rời đi. Bằng không mà nói, cho dù hôm nay trừ tiền bồi thối lui văn bối một người, chỉ sợ cũng ngăn không được ở đây bọn này như lang như hổ hạ người. Lẽ nào lại như vậy? Lời vừa nói ra, lúc này có người tức giận quát, chúng ta cùng ngươi cũng không phải cá mẹ một lửa. Đúng đấy, không hiểu thấu, chúng ta như thế nào muốn làm khó trừ lao gia tử? Ngươi người này đến cùng phân rõ phải trái không nói, há mồm liền muốn đồ vật, ngươi muốn rốt cuộc là thứ gì cũng không nói rõ ràng. kia Áo Đen kiếm khách nghe đến đó, liền nhìn chử Lão gia tử một chút, nói đều nói đến đây, chẳng lẽ tiền bối còn không biết vãn bối muốn là cái gì? Chử Lão gia tử sắc mặt bỗng nhiên chầm xuống, nhất thời biến sắc, ngươi, ngươi là như thế nào biết đến? Như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên đời này nơi nào có bức tường không lọt rõ? Tại hạ bây giờ còn che lấp mở miệng, nhưng nếu là để ở đây chư vị biết vật này, chử Lão gia tử trên tay lại có một viên kia sẽ phát sinh sự tình gì, còn cẩn vẫn bồi quá nhiều nói năng dườm ra sao? áo đen kiếm khách nói đến đây, khẽ khẽ thở dài, còn xin chửi lao gia tử chớ có khó xử văn bối, bằng không mà nói, sự tình chỉ sợ không thể vãn hồi. lời vừa nói ra, chửi lao gia tử sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. trong lúc nhất thời, lại là do dự. cuối cùng đống nhiên một bàn tay đập vào cái ghế trên lan can, tốt, ngươi muốn thứ này cũng là không thể không không phải. bây giờ đi, cũng coi là hành vi quân tử. lão phu niệm tình ngươi nhân tình này, nhưng là muốn đem vật này muốn đi nhưng cũng phải xem nhìn người có hay không bản lánh như vậy. áo đen kiếm khách có chút ông quyền, còn xin trừ tiền bối ban thưởng. trừ lao ra tử cao mày, nhìn quanh hai bên, nhẹ giọng mở miệng, lao đại, người đi, chớ có tổn thương tính mệnh, lui địch là đủ. được. trừ ra lao đại cũng không do dự, dưới chân một điểm, bay người lên trước, quyền thế như sấm, thăng đến hắc ý nhân kia trước ngực yêu huyệt. người áo đen sắc mặt tối đen, trường kiếm trong tay nhất chuyển, liền nghe đến một một tiếng vang, ngăn cản cái này trừ ra lao đại một quyền về sau, thân hình hắn nhất chuyển, hai ngón tay cùng nổi lên như kiếm. Trong nháy mắt liên tiếp ba kiếm, lấy chỉ làm kiếm, phong mang cũng không sắp bén, nhưng mà theo đầu ngón tay một điểm, ba sợi kiếm khí lập tức phá không mà đi. "Hả?" Khúc Hồng Trang đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng kinh nghỉ "Có hay không kiếm quyết?" Tô Mạch nghe nàng mở miệng, nhưng lại chưa nhìn nàng, mà là nhìn lão Mã một chút. Lão Mã lập tức mở miệng hỏi, "Khúc cô nương, cái này có hay không kiếm quyết là cái gì lai lịch?" Khúc Hồng Trang nhẹ giọng nói ra, "Đây là một môn thất truyền mấy chục năm tuyệt học, vốn là đại không cốc chân phái thần công." Huyền Vũ tiền bối năm đó hành tẩu giang hồ, Từng theo đại không cốc không kiếm khách gặp lại tại đạo trái, lẫn nhau trao đổi kiếm chiêu. May mắn thấy được môn võ công này. Nhưng từ khi đại không cốc một mạch bị người trong vòng một đêm diệt cả nhà về sau, tất cả mọi người coi là môn võ công này thất truyền. Lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi mấy chục năm, vậy mà lại từ nơi này cô nương trên thân nhìn thấy. Cô nương. Thạch Thành nghe đến đó sững sờ, kiếm này khách là cái cô nương. Tô Mạch nghe đến đó, cũng có chút kinh ngạc. Bằng nhãn lực của hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra, người này lại là nữ tử. Khúc Hồng Trang thì thấp giọng nói ra, Ta tại dịch dung chỉ đạo hơi có tâm đắc, nàng không thể gạt được ta. Tô Mạch như có điều suy nghĩ nhìn giữa sân giao thủ một chút, ngược lại là không nghĩ tới, vị này trừ ra lão đại, một thân võ công lại là cực kỳ gây vớm. Lúc trước nghe kia tiếp khách người nói, người này có thể bị một nữ tử dọa đến miệng sùi bắp mép, còn tưởng rằng là cái tay trói gà không trật người, không nghĩ tới, bây giờ thi triển thủ đoạn vậy mà cực kỳ tuyệt diệu. Cô nương này kiếm không ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời lại là cái rằng có không xong chỉ cục Đột nhiên, trừ lão đại chiêu thức biến đổi, hóa quyền vị trưởng, càng là lăng lệ vạn phần tinh diệu vô tận. Cô nương này kiếm pháp cố nhiên cao minh, lại là không nghĩ tới hắn sự biến đổi này, thế tựa như đổi thành một người khác. Lại như vậy lưu thủ, chỉ sợ không thắng chỉ bại. Ý niệm tới đây, trường kiếm trong tay đang muốn ra khỏi vỏ, liền thấy chửi lão đại đơn trưởng thăm dò vào trung cung, dịch ra trường kiếm bao phủ chỗ, một trưởng trực tiếp đặt tại áo đen kiếm khách trước ngực. Chửi lão đại một trưởng này có cái tên tuổi, gọi cái trước càn sau khôn, Căn là trời, hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng. Vì vậy, ra chiêu thời điểm vô ảnh vô hình, khó mà bắt giữ. Nhẹ nhàng tựa như không có gì, đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm một trưởng đã đến trước mặt. Chỉ bất quá, này lại công phu, lấy càn làm chủ, cho dù dán tại trên thân, cũng không ảnh hưởng bằng cụ. Cần vận chuyển huyền công, vận khôn để lên. Khôn là đất, nặng nghề đến cực điểm, thế đại lực trầm. Phạm là bị cái này trước càn sau khôn đập vào trên thân, khôn thế nhất chuyển, nội lực phun một cái, không chết cũng phải trọng thương. Vậy mà lúc này giờ phút này, trừ lão đại một trưởng này rơi vào cô nương này trước ngực, lại là mắt tròn váng. Cũng quên vật công. Trước càn sau khôn. Lúc đầu trong lòng nghĩ hảo hảo, kết quả đến này lại, trước cái gì sau cái gì. Trước mắt cái này lại là cái gì? Hắn theo bản năng ngẩng đầu cùng cái này áo đen kiếm khách liếc nhau. Liền thấy người trước mắt một đôi mắt tràn đầy lửa giận. Sau một khắc, Trừ lão đại như ở trong ngộng mới tỉnh, ngao một tiếng, liền cùng Lửa Thiêu nông đồng dạng xông lên, theo sát lấy xóa đầu liền chạy. Người dừng lại. Áo đen kiếm khách nổi giận, nàng đều dịch dung giả dạng đến tận đây, lại còn sẽ bị người chiếm tiện nghi. Chỗ nào có thể tha cho hắn như vậy lão tàu Nhưng trong chấp ngắn này, Trừ lão đại là đã dùng hết toàn lực làm bệnh. Cho dù là kiếm này khách muốn lưu người, kết quả chờ ngẩng đầu một cái, liền thấy chữ lão đại tay áo và táo tại góc tường lóe lên, đảo mắt liền không có cái bóng. Cái này, áo đen kiếm ra khách cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc, trong lòng kiềm chế cái này một hơi, quyết định trước không cùng cái này đang đổ tử so đo. Quay đầu lại đi tìm hắn suối quậy. Ánh mắt nhìn về phía trữ lão gia tử, trữ tiên mối, lệnh lang không chiến mà đi, này làm sao nói? Trữ lão gia tử cũng là một trận mê mang. Nhà mình này nhi tử trong ngày thường đối nữ tử là như vậy không sai, làm sao đối mặt một người nam tử, cũng thay đổi thành dạng này. Hắn hai đứa con trai này, đại nhi tử sợ nữ như hổ nhìn thấy về sau, nhanh chân liền chạy, nhưng lại căn cốt kỳ dai. hắn tự hỏi mình tại hắn tuổi tác này thời điểm, tuyệt không có như vậy võ công. Về phần lão nhị, móc rông thân thể, không để cập tới cũng được. Bây giờ lão đại xoay người rời đi, chẳng lẽ sau đó phải mình bên trên? đang muốn đến nơi đây, liền nghe đến một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, hảo kiếm pháp, hảo thủ đoạn. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi bộ kiếm pháp kia, hẳn là rất có lai like lịch Cái này hảo đen kiếm khách ngẩng đầu nhìn người nói chuyện một chút, cái này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cùng người đánh được, nếu là thắng. Lão chủ cho ngươi đổ vật. lại không nói ngươi nếu là thua, lại nên làm như thế nào. Lão giả lông mày hơi nhíu, theo ta thấy, không bằng liền lấy ngươi bộ kiếm pháp này làm cược như thế nào. Chương 705, cái bóng nguyên lai like ngươi là coi trọng ta bộ kiếm pháp này. Áo đen kiếm khách cười lạnh một tiếng, ta nhận ra ngươi, ngươi là Lăng Tiêu tông trưởng môn phùng chính anh. Nghe nói ngươi có con trai, không có thành cửu, còn kéo bè kết phái, danh xưng cái gì Lăng Tiêu tứ kiện. Đơn giản làm cho hề cho thiên hạ. Chuyện hôm nay bạn không liên hệ gì tới ngươi. Càng không nghe nói qua Ngươi cùng trừ tiền bối thâm hậu bao nhiêu quan hệ cá nhân, nhưng lại không biết có hay không nghĩ tới, tùy tiện nhúng tay việc này, một thế anh danh khả năng như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Phùng Chính Anh nuốt dâu cười to, ngươi chớ có nói những này có không có, lão phu muốn cùng ngươi tỉ thí một trận, nhưng lại không biết ngươi có dám hay không. Nếu là dám, trực tiếp xuất thủ chính là; nếu là không dám, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, chớ có quấy rầy cái này một tịch tốt tiền. Bất quá, lão phu tuổi đời này làm ra ra ngươi đều dư xài như vậy trực tiếp tranh đấu không khỏi có lấy lớn hiếp nhỏ chỉ hiển nghị thôi được lão phu để ngươi ba chiêu ngươi xem coi thế nào ha ha ha ha áo đen kiếm khách cười ha ha chiến đến tận đây lúc tại hạ trường kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ ngươi có tư cách gì để cho ta ba chiêu ngươi muốn tự hủy tên tuổi cứ việc xuất thủ chính là phùng chính anh cười lạnh một tiếng đang muốn đứng dậy liền thấy một cái hai bên gương mặt đều sưng lên thật cao thanh niên ở một bên kéo tay áo của hắn cha ngài nói muốn trước cho ta đi xuất khí chớ có xuất ruột Phùng Chính Anh nhẹ nhàng vô vô nhi tử mu bàn tay mấy cái không biết mùi vị tiểu nhân vật mà thôi đợi chờ Vi Phụ cầm xuống giải quyết ngươi trừ thúc thúc nguy cơ về sau liền đi thu thập bọn hắn cho ngươi xuất khí sau đó lại tiến đến nhi tử bên tai nói ra người này kiếm pháp không tệ ngươi lúc trước không phải một mực nói hướng tới cầm kiếm lưu lạc giang hồ du hiệp sao cái này kiếm pháp ngươi nếu là học được ta liền cho ngươi lại tìm một thanh kiếm tốt vậy ta muốn dưỡng kiếm lưu kiếm thanh niên kia lập tức con mắt to sáng Phùng Chính Anh không còn gì để nói trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này quả nhiên là bị mình cho làm hư dưỡng kiếm lưỡng kiếm ta còn muốn đâu nhẹ nhàng lắc đầu đứng dậy thân hình nói lên cũng đã nhảy vào giữa sân một tay chắp sau lưng tại sau lưng rỗi ra một cái tay đến mời đi ngươi làm thật nếu để cho ta bà chiêu áo đen kiếm khách nhìn cái này phùng chính anh một chút phùng chính anh cười lạnh một tiếng ngươi một mực xuất thủ chính là được áo đen kiếm khách nhẹ gật đầu không do dự nữa vừa nhấc tay trong lòng bàn tay trường kiếm bỗng nhiên long long xoay tròn không đất sau một khắc thân hình như toa đường đột nhiên mà đi vù vù một vang trường kiếm đã ra khỏi vỏ nàng trương kiếm không ra khỏi vỏ thì thôi, vừa ra khỏi vỏ lại là tựa như long trời lở đất. phùng chính anh lúc trước chỉ nhìn nàng tay không đối địch, lại không nghĩ rằng, mũi kiếm cùng một chỗ, cùng lúc trước hoàn toàn không phải một chuyện. không đợi phản ứng, mũi kiếm đã đến trước mặt ba tấc. trong lòng siết chặt, cũng quýt thắng chiêu. hai ngón tay vừa nhấc, lại là điểm cái không, lại quay đầu, cũng chỉ cảm thấy cái cắm mắt lạnh. lúc này dưới chân liên tiếp chuyển động vài chục bước, quay đầu nhìn lại, trên mặt đất đã lưu lại thật lớn một thanh râu ria. người, cái này một thanh râu ria nuôi bao nhiêu năm mới có bây giờ quy mô lại bị người này một kiếm chém đi. Trong chốc nhoáng này Phùng Chính anh vừa sợ vừa giận. Thật muốn coi là, một chiêu này rơi xuống, hắn kỳ thật đã thua. Nhưng chính như cái này áo đen kiếm khách nói tới, hắn cái tuổi này, cái thân phận này, hắn không thể thất bại. Lúc này gầm thét một tiếng, hai tay phân hợp lưu thân mà lên. Cái gì để cho người ta ba chiêu, đã sớm cấp quên không còn một mảnh. Thủ đoạn này, là thật là để ở đây tham dự hội nghị người, diễn phần mình nếu mày. Quá khó nhìn Lăng Tiêu Tông liền như là khúc hồng trang nói tới đồng dạng, không tính là cái gì đại môn phái. Tô mạch đối bọn hắn mặc dù cũng không ôm lấy chờ mong, nhưng nhìn cái này Phùng Chính anh diễn xuất, ngược lại là minh bạch, vì cái gì con của hắn sẽ là bộ dáng kia. Kia áo đen kiếm khách gặp này cũng là cười lạnh một tiếng, tốt một cái lăng tiêu tông. Thân hình một điểm, bộ pháp tinh diệu vô tận. Chỉ một thoáng, Phùng Chính anh mấy chiêu rơi xuống, lại đều đánh hụt, giương mắt thấy, kia áo đen kiếm khách đã không thấy tung tích. Vội vàng quay đầu, chưa từng gặp người, trước thấy được kiếm. Mũi kiếm đang ở trước mắt ba tấc, chỉ cần kiếm mang phun một cái, hắn liền phải tại chỗ xô sách. Người bình thường đấu đến mức này, làm sao hẳn là tự nhận là bại nhưng mà Phùng Chính Anh lại là không muốn. hắn gầm thét một tiếng, tay áo lắc một cái một quyền, lại muốn cuốn lấy trường kiếm kia. cái này áo đen kiếm khách một thân võ công đều tại trên trường kiếm, mắt nhìn thấy mũi kiếm muốn bị Phùng Chính Anh cuốn lấy, chỗ nào có thể cam tâm? lúc này tiện tay thu kiếm, đang muốn lại thi triển tuyệt kỹ, chỉ thấy được Phùng Chính Anh như sói giống như hổ, ầm vang đến trước mặt, hai tay làm bộ, hô hô tiếng vang, chỉ đánh thanh âm xé gió liên tiếp. tay áo chấn động, đều toát ra khói trắng. các loại, khói trắng. cái này áo đen kiếm khách đống nhiên ý thức được không ổn, nhưng mà đã muộn một cỗ toàn tâm đau đón từ này hai mắt chui vào trong hốc mắt Hoàng hốt ở giữa mắt tôi sầm lại liền đã cái gì đều nhìn không thấy trong lúc nhất thời trong lòng vừa kinh vừa sợ hảo hảo hèn hạ tiếng nói đến tận đây đầu vai đau sót hiển nhiên đã bị đánh một chiều trong lúc nhất thời liên tiếp lui về phía sau mấy bước nhưng là nàng mặc dù tuổi còn trẻ lại là tâm tư trầm ổn đè xuống trong lòng bồi rối không đợi mũi chân đứng vững liền đã nhắm chặt hai mắt mang thai khẽ động nghe được cái này phùng chính anh lại một lần xông về phía trước phong đập vào mặt đến tận đây áo đen kiếm khách cũng không còn thủ hạ lưu tình Mũi kiếm đột nhiên cùng một chỗ, lưỡi kiếm hoạch cùng, giống như trái thực phải, giống như hư liền thực, như có như không, chính là có hay không kiếm quyết. Phùng chính anh Dương mắt thấy, lại là cười ha ha, điêu trùng tại bọn. hắn như vậy đắc ý cũng không phải là không có lý do, là thật là lúc này áo đen kiếm khách sử dụng kiếm chiêu, hắn đều nhìn một cái không xót gì, nhìn rõ ràng, tự nhiên không cách nào tổn thương hắn mảy may. Lúc này thân hình tiến quân thần tốc, đang muốn nhất cử đem người này chế trụ, lại là manh nhưng phát ra hết thảm một tiếng, một cánh tay mang theo máu tươi sông lên trời, hắn cúi đầu một nhìn cơ hồ không dám tin hắn mới chỗ công chỗ chính là cái này áo đen kiếm khách kiếm pháp chỗ sơ hở vì sao đông nhiên ở giữa bị chém cánh tay cái này sững sở phía dưới còn không đợi hiểu được là chuyện gì xảy ra trường kiếm đã xuyên vào hắn trong cổ họng mũi kiếm từ này sau cái cổ chui ra áo đen kiếm khách hận hắn ngoan độc càng là run tay một cái phong mang lóe lên trường kiếm từ trước mà vào từ bên cạnh mà ra trực tiếp đem một cái cổ cho chặt đứt một nửa máu tươi cốt cốt chảy xuôi phùng chính anh đóng cửa tại chỗ cha giữa sân đám người chính nóng nhìn cục diện này thời điểm một thanh niên văng lên chính là Lăng Tiêu Tông tông chủ Phùng Chính Anh chi tử. Lão phụ tại trước mặt mất mạng, hắn cũng là hãi nhiên đến cực điểm, theo bản năng mở miệng la lên, xông về phía trước. Áo đen kiếm khách mặc dù mắt không thể thấy, nhưng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Dứt khoát lui lại hai bước. Liền nghe đến chân bước tiếng vang lên, Phùng Chính Anh chi tử đã đi tới phụ thân thi thể trước mặt, gào khóc. Áo đen kiếm khách cao mày. Náo ra nhân mạng, điểm này nàng cũng không mớn. Chỉ bất quá, Phùng Chính Anh xuất thủ ngoan độc, thủ đoạn bịuối, thật sự là có đường đến chỗ chết. Bây giờ ra tay ác độc giết người, đã thành kết cục đã định nhưng là cái này huyết hại thâm cửu cũng theo đó kết xuống. lúc này nàng mò lời nói ra, ngươi nếu là tương lai tập võ có thành cửu, có thể tùy thời đến tìm ta báo thủ. phùng chính anh nhị tử chỉ là gào khóc, vô cùng thế thảm. áo đen kiếm khách chính không kiên nhẫn khóc cái không xong, không giống cái ra muôn ngay miệng, liền nghe đến một thanh âm từ bên thai truyền đến, cẩn thận. tiếng nói đến tận đây, áo đen kiếm khách đống nhiên liền nghe đến phong thanh không đúng. lúc này trường kiếm trong tay quét qua, liền nghe đến đinh một tiếng vang, hiển nhiên là bắn ra thứ gì. sau một khắc, phong mang đưa về đằng trước trước mặt lập tức truyền ra một cái kêu rên thanh âm, thanh âm này chính là đến từ phùng chính anh nhi tử, hắn thừa dịp cái này áo đen kiếm khách hai mắt không thể nhìn ngay miệng, mượn gao khóc chi tử, âm thầm ra tay đánh lén, muốn vì cha báo thù, lại không nghĩ rằng cái này áo đen kiếm khách võ công đúng là cao minh, cho dù là hai mắt không thể gặp, vẫn như cũng là bị thứ nhất kiếm chém giết, không có chút nào sức hoàn thủ. trường kiếm từ trước ngực rút ra, áo đen kiếm khách lắc lắc trường kiếm trong tay phía trên máu tươi, thở dài, cần gì chứ? chuyện này lúc đầu cùng phùng chính anh không có quan hệ, hắn ngốc người ta kiếm pháp. Lúc này mới xuất thủ. Kết quả Minh Tranh không phải là đối thủ, liền sử dụng thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng, cho dù như thế, cũng là chết tại tay của người ta bên trong. Áo đen kiếm khách còn muốn mở miệng nói cái gì, chợt bước chân lay động không ngừng, lập tức minh bạch, phùng chính anh mới thi triển thủ đoạn cũng không đơn giản. Ý niệm trong lòng trầm xuống. Chuyện hôm nay đến cùng là lỗ mãng. Bây giờ nếu là ngồi sồn xuống tìm kiếm giải dược, không nói đến nàng hai mắt không thể gặp, tìm không thấy giải dược. Chỉ nói đám này người trong giang hồ có thể hay không tha cho nàng như vậy hành động, còn cũng còn chưa biết. Mà lại một khi quá nhiều trì hoãn, để bọn hắn phát giác tình huống, chỉ sợ phiền phức tình chưa thành, ngược lại đến nằm tại chỗ này. nghĩ đến đây, nàng đỗng nhiên liền ôm quyền, làm ra tử thương sự tình, không phải ta mong muốn. chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây, bất quá trừ tiền bối, vẫn bối mấy ngày nữa, sẽ còn đến đây quay dậy. hết thảy đợi chờ khi đó lại nói. sau khi nói xong, thân hình nhất chuyển, dưới chân cùng một chỗ, liền là bay lên mà đi. nàng ngược lại là còn nhớ rõ cái này trừ ra trang con đường, không hề đi nhầm phương hướng. bất quá nhìn giữa sân đám người riêng phần mình sát mặt. Chuyện này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy trong dứt Tô Mạch chuyến này vốn là đến tìm cái này Lăng Tiêu Tông phiến phức. Kết quả, phiền phức không có tìm thành, ngược lại chứng kiến cái này hai người tại chỗ chết thảm trải qua, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính không để ý thời điểm, bỗng nhiên lông mày có chút nhíu lên. Nóng nhìn nữ tử kia rời đi phương hướng, tựa hồ có một cái bóng, chính kể sắt đất bay lượn, lại là chớp mắt không thấy tung tích. Khúc Cô Dung, Tô Mạch bỗng nhiên mở miệng. "Điện, công tử." Khúc Hồng Trang thụ sủng nhược kinh, vội vàng hai tay ôm quyền dọc theo con đường này tô mạch cơ hồ không cùng nàng mở miệng nói một câu nhiều nhất ánh mắt tương đối nếu không nữa thì chính là để người khác truyền lời đối với mình tâm phòng bị có thể nói là lộ rõ trên mặt bây giờ mở miệng khúc hồng trang một sát na này suýt nữa hưng phấn lên liền nghe đến tô mạch nói ra ngươi cùng thạch thành cùng một chỗ đi theo kiếm này khách hộ nàng chu toàn đợi đợi nàng đặt chân về sau trở về một cái bẩm báo một tiếng Trong chút thời điểm ta dự định đi gặp nàng thấy một lần vâng khúc hồng trang nhẹ cả đầu tranh thủ thời gian linh mệnh sau đó lôi kéo thạch thành liền đi Đợi chờ hai người kia đi về sau, Tô Mạch chợt nhớ tới một việc, vô hốt một cái, ai hấu không tốt. Ta vừa rồi quên nói Thạch Thành là cái dân mù đường sự tình. Nàng sẽ không để cho Thạch Thành trở về bẩm báo a. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Vì để phòng vạn nhất, lão mã chủ động xin đi, cũng đi theo. Ngụy Tử Y y nhìn Tô Mạch một chút, ngươi thế nào? Bỗng nhiên đối nàng sinh ra hứng thú. Đây cũng không phải. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ta vừa rồi thấy được một vài thứ, chỉ là không biết có phải hay không là nhìn lầm. Để bọn hắn đi theo, hơi bảo đảm một chút và toàn. Ừm. Ngươi thấy cái gì rồi? Cái bóng. Trận này nhiễu loạn đến cùng vẫn là đến thu thập một chút. Mặc kệ phùng chính anh đến cùng là cái dạng ủy người, thủ đoạn phải chăng sạch sẽ, chí ít từ bên ngoài tới nói, hắn cũng là vì cho trừ gia trợ quyền mà chết, mà lại vừa chết trực tiếp tuyệt hầu. Hai cha con tất cả đều ở chỗ này sổ sách. Trừ lão gia tử đương nhiên là đến có chỗ biểu thị. Nhưng là trận này hiến hội nhưng lại chưa như vậy kết thúc, chỉ bất quá, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần khác biệt. Áo đen kiếm khách muốn cùng trừ lão gia tử muốn cái gì? Vấn đề này, không tự chủ được nổi lên trong lòng mọi người hơn nữa nhìn nàng cùng chủ lao gia tử hai cái ngầm hiểu lẫn nhau dáng vẻ cái này ở trong tất nhiên là có chút cổ quái. trong lúc nhất thời lúc đầu vui mừng yến hội đông nhiên ở giữa liền yến không tốt tiếng đương tiêu áo đen kiếm khách rời đi về sau liền có không ít người lập tức cáo tử lưu lại những người này có tâm tư thâm trầm không có bất kỳ cái gì dị thường có thì là thấp giọng nghị luận nhưng khi cùng chủ lao gia tử hai mắt nhìn nhau thời điểm lại mau ngầm miệng tựa như chủ lao gia tử có thuận phong nhĩ có thể nghe được bọn hắn nói chuyện còn có một số không biết là tâm nhãn thật sự là quá ngay thẳng vẫn là cố ý cho Trử lão gia tử gia nan để, vậy mà ở trước mặt mở miệng hỏi thăm. Trử lão gia tử thì là nhìn trái phải mà nói hắn, dùng lời xóa đi qua. Nhưng là, việc này đến cùng là không có kết thúc. Tô Mạch bọn hắn đến đều tới, cũng không có tật yếu liền đi. Tham dự hội nghị ở giữa, cũng đi theo uống vài chén rượu, nói hai câu cắt từng nói. Đợi chờ màn đêm buông xuống, lão mã vừa vặn trở về. "Công tử, người ở ngoài thành một chỗ phá ốc đặt chân. Ở trong tới mấy đoạn người, muốn tìm hiểu bí ẩn, đều bị nàng xô đuổi. Chỉ là nàng thân chúng kịp độ." Bây giờ nhìn qua cũng không tốt tô mạch nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy chúng ta lúc này đi. Một đoàn người lúc này đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Chạy ngoài thành mà đi. Trừ Sơn Thành là vài thập niên trước hoàn thành mới thành. Tại Trừ Sơn Thành thành lập trước đó, chung quanh đều là thôn chấn một loại ở phân tán ở giữa. Đợi chờ Trừ Sơn Thành hoàn thành về sau, những người này liền đem đến thành nội ở lại, nguyên bản phòng ở, bắt đầu con độc, về sau cũng liền ít có trở về, từ từ liền hoang phế. Thương Hải tăng điển, thời gian nhâm nhiễm lâu năm thiếu tu sửa, hoặc ngược lại hỏa sập, nhưng cũng có kiên trì sừng sững không chỉ là nhìn qua tàn phá là bại có ngói che đầu đã coi như là đàng quý tô mạch đám người đi tới vùng này thời điểm lão mã đằng trước dẫn đường vừa đi chưa được mấy bước liền nghe đến binh khí va chạm thanh âm hiển nhiên lại là một đám tìm đen phiền phức đợi chờ thấy rõ thời điểm lại là mấy cái khôi ngô hắn tử vây công cái này áo đen kiếm khách muốn tử trên người nàng đạt được bí ẩn một bên khác thạch thành cùng khúc hồng trang hai cái âm thầm nhìn trộm một khi cái này áo đen kiếm khách xuất hiện không cách nào ứng đối tình huống bọn hắn liền muốn tùy thời chuẩn bị xuất thủ mà sở dĩ hiện tại không có xuất thủ Một thì là bởi vì cái này áo đen kiếm khách còn có dư lực, thứ hai là bởi vì ở chỗ này còn có một cái khách không mời mà đến. Cũng chính là vào lúc này, Tô Mạch đi tới trước mặt của bọn hắn. Hai người quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, Khúc Hồng Trang đang muốn đại lễ thăm viếng, Tô Mạch liền khoát tay áo. Giữa sân kia áo đen kiếm khách đã dần dần chống đỡ hết nổi, mắt thấy là phải thua trận, đâm nghiêng bên trong đống nhiên có một bóng người vọt ra. Nâng quyền liền đánh, quyền pháp vừa mãnh lăng liệt, khí tung bát phương. Mấy cái tráng hắn đống nhiên vừa tiếp xúc với phía dưới, từng cái miệng phun máu tươi, lão đạo lùi lại ngừng đầu đi xem, lại là ngạc nhiên, trừ đại công tử. áo đen kiếm khách nghe được có người đến trợ quyến, trong lòng vốn là cảnh giác, nghe được mấy người này hô trừ đại công tử thời điểm càng là sắc mặt tâm trầm. liền nghe đến trừ lão đại lạnh giọng quát, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đạo trích chi đổ, còn chưa cút, mấy cái tráng hán không dám lưu thêm, lúc này quay người rời đi. mà lúc này, trừ lão đại xoay người lại, nhìn về phía kia áo đen kiếm khách, cả gan nói ra, ngươi, ngươi không sao chứ? người cũng lăn. áo đen kiếm khách nói đến đây, tiêu lên một tiếng đau đớn. mới trong lúc giao thủ nàng cũng bị thương, đến cùng là hai mắt không thể gặp, thể nội nội lực cũng đa số đều lấy ra áp chế kịch độc. trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lón rộng nói hợp thành động cơ, siêu một trăm loại âm sắc, càng là ủng hộ họ phở lìn độc chậm đổi nguyên thần khí, hoan nguy hệ nạp com đổi nguyên áp tình huống như vậy phía dưới, thật sự là khó mà tránh khỏi tổn thương. ta, ngươi chớ có như vậy hung. Chử lão đại sắc mặt hơi trắng bệnh, theo bản năng lùi về sau một bước, lại nhìn một chút cái này áo đen kiếm khách, con mắt của ngươi tiên quan gì đến ngươi? áo đen kiếm khách gầm thét một tiếng ngươi như nếu ngươi không đi, cẩn thận ta giết ngươi. Tốt tốt tốt, ngươi chớ có buồn, là thật dọa người. Ta, ta lúc này đi. Hắn trong lúc nhất thời dọa đến sợ vỡ mật, đang muốn quay người rời đi, nhưng lại tại lúc này, thân hình hắn bỗng nhiên cứng ngắc bất động. Theo sát lấy vậy mà đi mà quay lại, từng bước từng bước hướng phía áo đen kiếm khách đi tới. Ngươi, ngươi làm cái gì? Áo đen kiếm khách lấy làm kinh hãi, nói xong muốn đi đây này. Tại sao lại trở về rồi? Mà lại, không phải nói chửi lão đại sợ nữ như hổ, mình việc gác gác tướng đến tận đây, hắn vậy mà không sợ sao? lại nghe được trước mặt người, không nói câu nào, chỉ là từng chút từng chút lấn người phụ cận, mỗi một bước tựa hồ cũng đập ở áo đen kiếm khách trong lòng phía trên, nhịn không được mở lời quát, người, người dừng lại, bước chân từ đó có chút dừng lại, nhưng là sau một khắc, liền đi tới trước mặt của nàng, ngươi muốn làm gì áo đen kiếm khách lúc này đã hiện lên một chút sợ hãi, mà tô mạch đám người trong mắt, một màn này không chỉ có sợ hãi mà lại hoang đường, bởi vì bọn hắn đều thấy rõ, mới ngay tại trừ đại công tử muốn rời đi ngay miệng, đung nhiên có một người, tựa như cái bóng kẻ sát đất mà đến, vô thanh vô tức công phu liền xuất hiện ở trừ đại công tử phía sau, sau một khắc, hai người về sau dựa lưng vào phía sau lưng phương thức, dán tại cùng một chỗ. Theo sát lấy, vị này chứ đại công tử liền có miệng khó trả lời, một câu cũng nói không nên lời. Thân hình càng là không nhận mình điều khiển, ở sau lưng người kia thao túng phía dưới, từng bước một hướng phía kia áo đen kiếm khách mà đi. Lúc này có thể nhìn thấy, trừ đại công tử mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, mà người sau lưng lại là đầy mặt âm hiểm cười. Không hồng trang, lão mã còn có thạch thành nơi nào thấy qua bực này tình cảnh. Trong lúc nhất thời đều có chút dùng mình cảm giác Chợt nghe được Tô Mạch mỉm cười, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này tìm tới dấu vết của hắn. Chương 706, Bắt người thiên hạ võ học, trăm hoa đua nở, mỗi người một vẻ. Nhưng mà Dạ Quân vô chú thiên ma lục tại cái này bên trong, tuyệt đối coi là riêng một mặt cửa, tươi sáng đến cực điểm. Tứ Lưu Âm thành đánh một trận xong, thế nhân đều nói Dạ Quân chết tại trong tay hắn. Nhưng là Tô Mạch lại biết, lao tặc này hơn phân nửa không chết. Người này tinh thông thượng kế, tạo nghệ phi phàm, nào có dễ dàng như vậy liền chết phía sau cả hai lăng không so đo tâm cơ cuối cùng tô mạch cao hơn một bậc lợi dụng thất đại phái thẳng bức vĩnh dã gốc kết quả cũng không có tìm được cái này dạ quân vết tích tô mạch liền biết người này hơn phân nửa lại một lần bỏ trốn mất dạng thiên địa tứ phương rộng lớn người này vừa chạy lại là cá nhập biển cả khó mà tìm kiếm lại thêm tô mạch còn có chuyện muốn làm cũng không đoái hoài tới hắn phía sau đi nam hải nhập tây châu vẫn luôn đang cùng kinh long hội lặp đi lặp lại giao thủ lại không nghĩ rằng cái này vừa mới bước vào bắc xuyên không lâu nhân duyên tế hội phía dưới Vậy mà lại ở chỗ này, nhìn thấy thi triển vô chu thiên ma lục người. Dáng tại trừ đại công tử phía sau vị này, cũng không phải là giả quân, nhưng là hắn sử dụng, tuyệt đối là vĩnh dạ cốc võ công. Lúc này mắt nhìn thấy chư đại công tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cũng không biết là bởi vì phía sau người này mà sợ hãi, hay là bởi vì càng ngày càng tới gần nơi này áo đen kiếm khách. Chỉ là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hai mắt chừng chừng, trong lúc mơ hồ có muốn miệng sủi bọt mép ý tứ. Áo đen kiếm khách không rõ ràng cho lắm, nhưng là một cái tay đã giữ tại trên chuôi kiếm, "Ngươi, ngươi" Ngươi chớ có lại tối, không phải? Bằng không, ta, ta liền không khách khí. Trời đỡ lại công tử thân bất do kỷ, có miệng khó trả lời, chỗ nào có thể để ý tới những này. Nhưng lại tại lúc này, hắn ánh mắt lại là biến đổi. Liền thấy đột nhiên ở giữa, một thân ảnh lặng yên mà tới. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, kim thả vô thanh vô tức, để trừ đại công tử thậm chí hoang nghi, hắn có phải hay không thi triển ẩn thân pháp thuật, bây giờ chẳng qua là giải trừ cái này pháp thuật. Hắn đứng tại áo đen kiếm khách vị trí không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình mặt mũi tràn đầy đều là không có hảo ý. Cái này, cửa trước chưa cự cử hồ, cửa sau liền đã tiến vào sói. Buổi tối hôm nay phát sinh đều gọi chuyện gì a? Ý niệm trong lòng lóe lên, liền nghe đến đây người mở miệng cười nói, ngươi cái này Vô chú Thiên Ma Lục, từ đâu mà đến? Trừ đại công tử Sương Sở, Vô chú Thiên Ma Lục. Cái này võ công gì? Áo đen kiếm khách lại là sợ hãi cả kinh, nhưng là sau một khắc, đống nhiên phúc trí tâm linh, là ngươi. Cô nương trí nhớ tốt. Tô Mạch mỉm cười. Lúc trước nhắc nhở nàng cẩn thận chính là Tô Mạch. Bây giờ nàng hai mắt không thể gặp nhưng là đối thanh em lại có chút mất cảm. Lúc này nghe tô mạch mở miệng, tự nhiên là một chút liền nhận ra được. Nhưng cho dù nhận ra, trong lòng cũng khó tránh khỏi vẫn là phong bị. Theo bản năng muốn lui lại, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Vô chú thiên ma lục, đây là vật gì? Nghe danh tự không giống như là cái tốt lai lịch. Hắn hỏi rõ ràng không phải mình, chẳng lẽ cái này trừ đại công tử học lại là một môn ma công hay sao? Trừ đại công tử này lại ngược lại là phản ứng lại. Lời này tự nhiên không phải hỏi chính mình, hỏi là phía sau mình người này. Mà lúc này sau lưng người này động tác cũng dừng lại nửa ngày về sau khắc khạc tiếng cười vang lên người lại là cái kia làm sao biết bản tọa võ học áo đen kiếm khách đến lúc này mới biết giữa sân lại còn có người thứ tư nhất thời trong lòng không khỏi sinh ra dùng mình cảm giác nhưng lại tại lúc này trừ đại công tử chọn phát hiện có hai đạo màu đen cái bóng đột nhiên từ tô mạch cùng áo đen kiếm khách sau lưng chậm rãi đứng lên một màn này kinh khủng âm trầm đến cực hạn cái bóng chậm rãi đứng dậy tựa như người càng là thấy rõ liền chướng bất quá trong chốc lát tứ chỉ cổ động càng là cùng người không khác nhau chút nào chỉ có ngu quan thất khiếu tràn đầy chống giỗng, nhìn qua dữ tận đến cực điểm. Trừ đại công tử Võ Công không yếu, nhưng lại cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Một Sát Na chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, đây là yêu cái gì, thi triển chính là pháp thuật gì? Chẳng lẽ là trành quỷ hay sao? Hắn khi còn bé nghe cố sự, biết lão hổ ăn nhân chi về sau, người bị ăn thịt hồn phách cũng không thể siêu sinh. Mà là hóa thành trành quỷ, lưu tại lão hổ bên người, bị nó tùy ý trêu đùa, hại người sống. Đây chính là cái gọi là nối giáo cho giặc. Một người hếm đẹp lấy ra hai tên tiểu quỷ, đây là nhân gian võ công sao? mắt thấy hai cái này cái bóng, thân hình nhất chuyển, liền muốn quấn quanh đến tô mạch cùng cái này áo đen kiếm khách trên thân. trừ đại công tử có miệng khó trả lời, chỉ có thể trong mắt viên thiên loạn chuyển, muốn cho tô mạch nhắc nhở. nhưng mà tô mạch lại tựa như căn bản không có nhìn thấy, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra ngươi quả nhiên không phải từ đông hoang đảo tẩu vĩnh dạ cốc dương nhiệt, bằng không mà nói, sẽ không phải là không nhận biết ta, càng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. hắn mới nói được nơi này thời điểm, đung nhiên chân trái cùng một chỗ, đại khái cao khoảng 3 tấc, tiếp theo đột nhiên vừa rơi xuống, cái này một chân rơi xuống đất lại là phát ra ẩm vang một tiếng trầm đủ một sát na tựa như trời nghiêng toàn bộ đất rung núi chuyển liền nghe đến ầm ầm hai tiếng vang sau lưng cái kia vốn là muốn quấn quanh tới hai đạo cái bóng đung nhiên liền nổ một cái phá thành mà nhỏ hoàn toàn không có cơ hội gần người ra người cho xiếc cũng thuộc về thực đã lâu tô mạch cười một tiếng không biết dạ quân còn mạnh khỏe tô mỗ thế nhưng là thời thời khắc khắc quả niệm lấy hắn đâu hắn nhẹ tô lại đạm viết tựa như không có cái gì phát sinh trừ đại công tử lại là nhẹn họng nhìn chần chối người này đến cùng là ai cái này một chân rơi xuống đất triển hiện ra công lực là thật là để cho người ta e ngại không chỉ là hắn hắn thậm chí cảm giác sau lưng người này vậy mà đều đang run rẩy hắn sợ gia quân là ai Người người này nói bừa bãi phối hợp nói tại hạ nhưng nghe không hiểu trừ đại công tử phía sau vị này thanh âm đều bình thường rất nhiều không còn là kia khập khạch làm dáng ta tới nơi đây chỉ là vì tìm kiếm kiếm này khách bí mật cùng cái khác không có bất cứ quan hệ nào nếu là sớm biết tiền bối cũng để mắt tới chuyện này văn bối tuyệt không dám đến đây còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ thả văn bối một ngựa. Lời này nói ra về sau, áo đen kiếm khách sắc mặt hơi đổi. Tô mạch thì là nở nụ cười, đúng là có chút ý tứ, chỉ là cách cục chưa mở ra. Tiếng nói đến tận đây, chửi lão đại đống nhiên đằng không mà lên, hai trưởng làm bộ thẳng đến tô mạch mà tới. Cho dù ai thấy cảnh này, đều chỉ sẽ coi là chửi lão đại là muốn cùng tô mạch liều mạng. Nhưng là tô mạch biết rõ vô chú thiên ma lục cổ quái. càng nhìn ra chửi lão đại mặc dù hai trưởng làm bộ, nhưng là chống rông không còn chút sức lực nào, thiếu hình mà vô thần, căn bản không có đủ mẩy mai vi lực. Lúc này chỉ là cười một tiếng. Tiện tay vung tay háo một cái, chủ lão đại lập tức cũng cảm giác thân bất do kỳ, toàn bộ nghiêng bay ra ngoài. Bị một tiếng ngã xuống đất, lại quay đầu, liền gặp được một cái một thân đen nhánh thân ảnh, đứng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính là người này ở sau lưng của mình dọa cho quỷ, chủ lão đại sợ nữ như hổ, lại cũng không sợ khác. Trong lúc nhất thời lửa giận trong lòng dâng lên, liền muốn tiến lên liều mạng, cũng không chờ xông về phía trước, liền gặp được người kia bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng quít giật đầu, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, là van bối hồ bôi. Chủ lão đại trong lúc nhất thời không hiểu thấu. Hắn mới bị người này ném ra ngoài, bày xong giá đỡ, tự nhiên là lấy ra cản tô mạch. Mặc kệ tô mạch tương đối ra sao, đều có thể để người này có bước ra mà đi cơ hội. Nhưng tô mạch là ai? Dù cho là dạ quân muốn từ trong tay của hắn đào tẩu, cũng phải hao phí tâm cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Huống chỉ là hắn, hao tổn tâm cơ thủ đoạn, liên tiếp né tránh đòn mệnh, đợi các loại thủ đoạn sử dụng hết, một hơi rơi xuống về sau, phát hiện mình vậy mà đứng tại chỗ, căn bản là không có có thể nhúc đích. Lúc này mới buông xuống cái khác tâm tư, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà vào lúc này tứ phương đều có tiên bước chân văng lên quay đầu một nhìn lần lượt từng thân ảnh liền xuất hiện ở trung quanh hiện nhiên là cũng sớm đã đem cái này bốn phương tám hướng quay chung quanh một cái trận như nêm tối ngụy tử y y lướt qua hắc y nhân kia cười nói ra dạ quân tinh thông thượng kế xem ra hắn môn nhân cũng tinh thông đạo này chắc chắn như thế tô mạch nhẹ gật đầu vô chú thiên ma lục màn đêm phía dưới thật sự là quá tốt chạy tiếng nói đến tận đây hắn đung nhiên bấm tay một điểm giữa sân hắc y nhân kia trong lòng siết chặt còn muốn né tránh nhưng ý niệm này vừa mới sinh ra Trên dưới quanh người liền đã nửa điểm không thể động đậy. Đến lúc này, Tô Mạch mới quay đầu nhìn cái này áo đen kiếm khách một chút, con mắt của ngươi vẫn là không nhìn thấy. Có liên quan gì tới ngươi? Tôn giá đến tuột cùng là ai? Áo đen kiếm khách cao mày, mới trước mắt nàng phát sinh hết thảy, nàng tất cả đều không nhìn thấy. Nghe động tĩnh biết một chút đại khái, nhưng cũng không chân thiết. Cho nên đối Tô Mạch cũng không có cái gì phải e ngại. Ngược lại là chử đại công tử nhịn không được lên tiếng nhắc nhỏ, "Cô nương, cô nương." Chớ có như vậy vô lễ, đây là đại cao thủ." Hắn lên tiếng nhắc nhớ rõ ràng là gọi hàng còn phải làm ra cẩn thận từng ly từng tí nói thì thầm giọng điệu, nhìn qua ít nhiều có chút dở dở ư áo đen kiếm khách lông mày cau lại, nàng tự nhiên cũng biết Tô Mạch là cao thủ, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ đối mặt người nào, nàng cũng không có khả năng biểu hiện ra mềm yếu thái độ, nhưng dưới chân càng phát phù phiếm, bây giờ có thể đứng yên lập, đã là đáng quý. Tô Mạch gặp này cười một tiếng, mượn cô nương bảo địa dùng một lát được chứ? Ngươi muốn làm gì? Áo đen kiếm khách lông mày cau lại, giải độc cho ngươi. Tô Mạch quay đầu lại liếc mắt nhìn bị lao mã cầm ở trong tay người áo đen thuận tiện hỏi hắn một chút sự tình. Ta có một cái lao bằng hữu hẳn là cũng tại Bắc Xuyên. Ta muốn tìm xem hắn. Nói đến đây, hắn đống nhiên giống như nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Trong đám người lại lướt nhìn, sau đó nháy nháy mắt, thạch thành đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời Diên phần mình không nói gì, cái này không có gặp ta mới chúng ta tiếp công tử pháp lệnh, phân tán tứ phương miễn cho cái này yêu nhân rời đi. Diên phần mình tiến về dự định chỗ tốt làm chặn đường không ai đưa thạch thành. Tô Mạch nháy nháy mắt, cái này còn cần đưa sao? Khúc Hồng Trang không thể tin được. Bất quá là phân tán quanh không khiến người ta đào thoát, về khoảng cách là thật là không có bao xa. Cái này cũng có thể làm mất. Tô Mạch thở dài, người đây là có chô không biết. Hắn nhưng là có thể tại chỉ có một con đường tình huống dưới, lạc đường đến không thể tưởng tượng nổi chỗ tồn tại. Ngươi đừng muốn nói bậy, xấu thanh danh của ta. Thạch Thành thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn một đường thi triển khinh công, đến trước mặt. Ít nhiều có chút tức hồn hện. Tô Mạch nhíu mày, hả? Còn có chút quý cũ Thạch Thành khí diễm lập tức thu liễm, chất nhi biết sai, biết liền tốt. Tô Mạch cười một tiếng trên dưới quan sát thạch thành hai mắt quần làm sao ư cái này thạch thành do dự một chút nói ra không biết là cái nào thất đức trên đường đảo một cái đầm sâu ta nhất thời không quan sát phía dưới liền dứt vào cũng may ta khinh công cao mình chỉ là ướp quần bất quá cũng bởi vậy một phen trí hoán lúc này mới tới chậm đám người lúc này mới chợt hiểu khúc hồng trang cũng là cười một tiếng cảm giác điện hạ nói chuyện có chút khoa trương dù cho là dân mù đường cũng không trở thành như vậy tùy tiện lạc đường mới đúng chứ nhìn nha chỉ là ra một điểm ngoài ý muốn mà thôi kết quả là nghe được cáo đen kiếm khách nghi hoặc Đầm sâu. Trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ có lần này đi phương hướng tây bắc 36 dặm vô tức khe, có một chỗ không dễ dàng phát giác đầm sâu. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tô Mạch lắc đầu, "Được rồi, trở về liền tốt. Bang không, đều không cách nào cùng cha ngươi bàn giao." Hắn nói, "Này lại không chừng ở chỗ nào?" Thạch thanh đều thi thầm, "Hắn còn không bằng ta đây." Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng không đủ sức phản bác, chỉ có thể dặn dò người bên cạnh, để bọn hắn chiếu cố nhiều hơn Thạch Thành một chút. Thật muốn nói lời, kỳ thật Thạch Thành thật đúng là không quá thích hợp trên mặt đất sinh hoạt. Hắn càng thích hợp ở trên biển sinh hoạt. Dù sao trên thuyền cứ như vậy lớn một chút địa phương, hắn lại thế nào là lạc đường, chạy không thoát buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Bây giờ đi tới đại địa đồ, xem như không có ước thúc, không cẩn thận, người này liền không có cái bóng. Mà nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Mạch lại không tự chủ được nghĩ đến Thạch Thắng Thiên kia chiếc nhỏ bé. Bỗng nhiên phúc chí tâm linh nghĩ đến, Thạch Thắng Thiên tại Nam Hải, sở dĩ như vậy điệu thấp hành cầu. có phải hay không bởi vì lo lắng, tại trên thuyền lớn là đường, để trên thuyền hỏa kế chế cười. Một chiếc nhỏ bé, một thanh cái ghế nhỏ, nhìn một cái không xuất gì lúc này mới có thể bảo đảm sẽ không ở thuyền của mình bên trên là đường. Về phần nói hắn tại cái này bên ngông trên Nam Hải có thể tìm tới chính mình. rất khó nói đến cùng là hắn bản lĩnh cao cường, hay là bởi vì lạc đường mê. Trương Tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp bên trên rốt cục có giải quyết chỉ đạo, nơi này đao loan hoan nguy hệ nạp com đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm trường mới nhất. dù sao cái này hai người lạc đường bản sự, tại tô mạch nhìn bên này đen, là một môn huyền học. những ý niệm này rơi xuống công phu, cũng mặc kệ cái này áo đen kiếm khách phản ứng ra sao đám người liền cùng nhau trên vào, tất cả đều tiên vào nàng lâm thời đặt chân căn phòng bên trong. Áo đen kiểm khách có lòng muốn muốn ngăn cản, nhưng đừng nói nàng, hiện nay thân chúng bị động, dù cho là không chúng động, ở đây bất kỳ một cái nào nàng đều chưa hẳn có thể đánh thắng được. Đẩy đẩy ồn ào phía dưới, đến cùng là cho thúc đẩy trong phòng. liền ngay cả kia sợ nữ như hổ trừ đại công tử cũng cho nhận tiền đến. Nhỏ tư đồ không để ý áo đen kiếm khách phản đối, đưa tay bắt mạch, sau một lát lấy ra mấy hạt đang ăn dược, cái này bóp tiếp theo khối nhỏ, cái kia hai xuống một điểm nhỏ, cuối cùng nuốt nuốt thành một cái mới dược hoàn đưa cho áo đen kiếm khách đem nó ăn áo đen kiếm khách do dự lại do dự đến cùng là đem thứ này nuốt nàng nhìn không thấy dĩ nhiên không phải bởi vì viên thuốc này phẩm tướng không tốt mà do dự là thật là não không rõ ràng trước mắt đám người này đến cùng là làm gì tích muốn nói bọn hắn ngấp nghé bí mật của mình lại không giống bằng không trực tiếp đem mình cầm xuống nghiêm hình tra tấn chính là làm gì ở chỗ này chữa thương cho mình giải độc nhưng trừ cái đó ra cả hai ngay cả một tất điểm gặp nhau đều không có đám người này lại vì sao mà xuất hiện không làm rõ được mục đích của bọn hắn. Tự nhiên là trong lòng do dự, chỉ là cái này do dự đến cuối cùng vẫn là định ra tâm tư. Nếu như bọn hắn thật có ác ý, không cần như vậy quên co. Ý niệm này nổi lên, mới đưa đan dược này nuốt vào. Đan dược vào bụng, lập tức cảm giác một cô nóng dực. Chính tâm bên trong thấp thỏm ở giữa, lại cảm thấy hai mắt ở giữa một cỗ thanh lương, nhịn không được liền muốn mở hai mắt ra. Không muốn mở mắt, đợi chờ dị thường cảm giác biến mất về sau, lại mở ra, hiệu quả tốt nhất. Nhỏ tư đủ thanh âm lại tại một bên vang lên, áo đen kiếm khách nhẹ gật đầu, mai cho đến kia con mắt không còn lại buốt lúc này mới chậm rãi mở ra màn đêm phía dưới cái này người cả phòng lập tức hiện ra trước mắt trong lúc nhất thời áo đen kiếm khách cũng có chút chân tay luống cuống nhiều người như vậy nhiều người như vậy còn chưa tính nàng liếc mắt liền thấy được ở một bên túi đầu nói liên miên lại nhảy trừ đại công tử cẩn thận nghe xong liền nghe đến hắn nói túi ra đều là biểu tượng nam nam nữ nữ thật thật giả giả thị thị phi phi đều là hư hảo hư hảo không sợ ta không sợ ta tuyệt đối không sợ áo đen kiếm khách không còn gì để nói trừ đại công tử sợ nữ như hổ Việc này nàng cũng là nghe nói qua, nhưng cho tới nay cũng là dẫn mỉm cười đạm, cho là khuyết đại kỳ thật mà nói, lại không nghĩ rằng, thuyết pháp này không chỉ không có khuyết đại kỳ thật, ngược lại có chút bảo thủ. Người này nào chỉ là sợ nữ như hổ, đơn giản đảm nữ sắc biến. Đây là bị nữ nhân như thế nào sát hại qua a? Ánh mắt từ cái này trừ đại công tử trên thân thu hồi về sau, lúc này mới rơi xuống Tô Mạch đám người trên thân, cũng không biết vì sao, tự nhiên mà vậy liền nhìn về phía Tô Mạch, chư vị rốt cuộc là ai? Chúng ta bất quá là bèo nước gặp nhau, như vậy giúp ta, là thật là không có lý do nếu như có chỗ cầu, không bằng sớm đi nói ra, miễn cho một hồi huyên náo lẫn nhau trên mặt rất khó coi. Khúc Hồng Trang mày nhăn lại, đang muốn mỏ lời gian dậy, tô mạch liền khoát tay áo, cô nương có chỗ không biết, mới cái này một viên thuốc thuốc, xem như tạ lễ. Tạ lễ. Áo đen kiếm khách sững sở, liền nghe đến tô mạch cười một tiếng, đúng vậy, Lang Tiêu Tông Vị này tiểu công tử, đối bên cạnh ta người bất kính, chuyến này ta đến trừ gia trang, chính là vì người này mà tới, vốn là định tìm tìm cái này Phùng Chính Anh, xem hắn như thế nào dạy con, lại không nghĩ rằng. Người này cũng là thủ đoạn hạ người bị rồi. Lương trước cho dù không có cô nương xuất thủ, chúng ta tìm được hắn, cũng là như vậy kết quả. Đã cô nương đại lao, chúng ta tự nhiên không thể không có nửa điểm biểu thị. Áo đen kiếm khách không còn gì để nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời nói này. Vì sao không tin? Tô Mạch cười nói, người trong giang hồ, chung quy là đến có cái có qua có lại. Cô nương thay xuất thủ, tự nhiên hắn là cảm tạ. Huống chỉ, bởi vì cô nương sự tình, còn đưa tới ta một vị cố nhân mạnh mối. Hắn nói đến đây, nhìn về phía kia không thể động đậy người áo đen, như thế nào? Muốn hay không cùng ta hảo hảo nói chuyện. Tiền Bối muốn hỏi gì, cứ hỏi chính là, vẫn Bối biết gì nói nấy. Này lại người này nói, đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Một chút xíu âm trầm quỷ khí cũng không có. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Dạ Quân ở đâu? Dạ Quân đến cùng là ai? Người này một mặt mê mang, lại không giống giảm mạo. ĐS, hôm nay hết năm cũ rồi chương 707, người giật dây Tô Mạch nhìn hắn mặt mũi tràn đầy mê mang, tựa hồ là thật không biết Dạ Quân kỳ danh. Lúc này chỉ là nhẹ gật đầu, tôi được, trước chém tay chân của ngươi. Miễn cho ngươi một hồi chạy loạn, sau đó ngươi nghỉ một lát. Ta hỏi lại ngươi. Sau khi nói xong, nhìn Thạch Thành một chút. Thạch Thành vô vua hai cánh tay, ta tùy thân không có binh khí a. Khúc Hồng Trang thì nhìn thoáng qua kia áo đen kiếm khách kiếm, "Cô nương, mượn kiếm dùng một lát." Áo đen kiếm khách theo bản năng nắm thật chặt trong tay kiếm, lông mày có chút nhíu lên, "Nếu không ta đến." Sau khi nói xong cũng có chút mê hồ, mình làm sao không hiểu tấu liền gia nhập nghiêm hình cha Tân trong đội ngũ rồi, không cần như vậy phiền phức. Tô mạch quát tay áo, "Không có binh khí, ngươi liền sẽ không trực tiếp hủy đi sao?" Thạch Thành mừng tỉnh đại ngộ, "Cũng được, chính là hắn là sẽ do so đao chạm cảng đầu một chút." Quay đầu nhìn về phía người áo đen kia, nếu không, ngươi nhịn một chút. Người áo đen vẻ mặt nhăn nhó, xem bọn hắn bộ dáng này cũng không phải hù dọa mình, lúc này vội vàng nói, "Ta, ta nhớ ra rồi, Dạ Quân chính là truyền ta người có võ công. Cái này, ta ngày bình thường đều gọi hắn là Ngài nói Dạ Quân, ta còn thực sự chưa kịp phản ứng. Xin hỏi một câu, ngài tìm ta sư phụ làm cái gì? Ngài hai vị là quen biết cũ. Đến phiên ngươi hỏi ta rồi." Tô Mạch cười lắc đầu, bất quá cũng là không quan trọng. Ta cùng hắn ở giữa, thật là bạn cũ. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà không hiểu thấu đi không từ dã, ta khắp nơi tìm đông hoang không lấy được, không thể làm gì chỉ có thể tuyệt tâm tư. chuyện này đến Bắc xuyên là có chuyện quan trọng khác, lại không nghĩ rằng gặp ngươi, xem xét võ công của ngươi, liền biết ngươi là đệ tử của hắn. hắc y nhân kia nghe tô mạch nói liền cùng chuyện thật, trong lúc nhất thời cũng là im lặng. cái này nếu là thật sự, ngươi đối ta có thể là thái độ như vậy, một lời không hợp liền muốn chạm tay chạm chân, thế này sao lại là có cái gì giao tình? rõ ràng chính là thâm cừu đại hận. Hắn tròng mắt huyên thuyên loạn chuyện, bắt đầu cân nhắc nên nói như thế nào mới có thể bảo toàn chính mình. Liền nghe đến Ngụy Tử Y thấp giọng nói ra, hắn tròng mắt loạn chuyện, tám Thành đang suy nghĩ nói lão lửa ngươi. "Ta nhìn a, cũng chớ có tới nhiều lời." Trực tiếp đau nhức người trải qua hầu hạ chính là, "Ân, ngươi nói có lý." Tô Mạch nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa, trong nháy mắt một điểm, Hắc Ý Nhân kia lập tức không thể động đậy. Đây cũng không phải là là bởi vì điểm vết, mà là đau người không nhúc nhích được. Tựa như lên núi lao, xuống vực dầu, nham thương bên trong bơi lội, 18 tầng địa ngục bên trong la lộn rút gân lụa ra, thủy đi xương loại bỏ thịt. phần này thống khổ, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. thưa dịp này, tô mạch lại nhìn cái này trừ đại công tử một chút, cười nói ra, trừ đại công tử tối nay tới đây là vì cái gì à? trừ đại công tử suy nghĩ một chút nói ra, cái này, hôm nay ta đối vị cô nương này có nhiều bất tính người im ngay. áo đen kiếm khách vừa nghe đến cái này, lập tức sắc mặt đỏ bừng. trừ đại công tử tranh thủ thời gian gật đầu, nhưng nhìn nhìn tô mạch về sau, vẫn là nói ra, nàng hôm nay đến ta chứ ra trang, tuyên bố muốn có được một kiện đồ vật. Việc này nói đến không có gì ló nhưng là loại này ngay miệng lại dễ dàng làm cho người chú mục Phía sau ta mặc dù bị nàng kinh sợ thối lui, cũng lo lắng nàng có thể hay không bởi vậy gặp ngoài ý muốn. Về sau gặp kia phùng chính anh ám toán nàng, liền biết vấn đề này không ổn. Lúc này mới một đường vụng trộm theo đuôi, nghĩ đến nàng gặp sự tình gì thời điểm, ta ra mặt giúp đỡ một phen, cũng coi là cái này chịu nhận lỗi. Cái nào dùng ngươi chịu nhận lỗi? Áo đen kiếm khách cười lạnh, đợi chờ ta tìm được một thanh kiếm tốt, liền chém tay chó của ngươi tử. Trừ đại công tử nghe vậy sắc mặt châm nhận. Rụt cổ một cái không dám nói lời nào. Tô Mạch nghe nói như thế, lại là nhướng nhướng mày, mạnh nhưng nhìn về phía áo đen kiếm khách. Chuyện này, chứ ngươi ở ngoài, nhưng còn có người khác biết. Áo đen kiếm khách lông mày có chút nhễu lên. Tô Mạch hỏi lời này đột ngột, nhưng là nàng cũng trong nháy mắt liền hiểu Tô Mạch ý tứ. Lúc này khẽ lắc đầu, có. Đem chuyện này nói cho ta biết người, hắn biết. Người này là ai? Cái này, ta không thể nói áo đen kiếm khách thẳng như nói, ta tới đã nói trước, không thể lộ ra tên của hắn. Tô Mạch hơi chút trầm ngâm, sau đó liền đối cái này trừ đại công tử nói ra. Tối nay trừ gia trang khó đảm bảo sinh loạn, ngươi về trước đi điền trang bên trong đi, cẩn thận để ý một chút. Trừ đại công tử nghe sướng sở, lúc này cười cười, vị công tử này yên tâm, cha ta giả những vẫn cường mãnh, năm gần đây võ công càng phát ra cao minh. Trừ gia trang ngoài lòng trong chặn, coi như thật sự có người nào ngấp nghé cái này đồ vật, lường trước cũng là công không phá được, mà lại thật đến trên đầu, cùng lắm thì chúng ta đem đồ vật giao cho bọn hắn chính là, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Áo đen kiếm khách nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi bỏ được sao? Cái này có cái gì không bỏ được? Trừ đại công tử lắc đầu, ta trừ ra cũng coi là vốn liêm thâm hậu, nhà mình cũng có tuyệt học truyền thừa, vốn cũng không nên ngốc ngẽ cái này người bên ngoài di trạch, mà lại năm đó cha ta cũng từng làm theo ý trang đi đi tìm, cuối cùng cũng là tay không mà quay về. bây giờ nếu là quả thật bởi vậy đưa tới cả nhà thay họa là thật là không cần thiết. lời vừa nói ra miệng, áo đen kiếm khách lại là xương sò, ngươi nói cái gì? Di trạch, a hai trừ đại công tử suy nghĩ một chút, ngươi đến ta trừ ra, chẳng lẽ không phải ta kiếm thần sách? kiếm thần sách, áo đen kiếm khách giật nảy cả mình năm đó kiếm thần trang bất phàm kiếm thần sách, trừ đại công tử nhìn nàng kinh ngạc, lại nhịn không được nhíu mày. Cô nương không phải là vì kiếm thần sách, đó là vì cái gì? Lần này đến phiên cái này, áo đen kiếm khách không nguyện ý mở miệng, hơi do dự về sau, lúc này mới nói ra, ta là vì phân kiếm lệnh phân kiếm lệnh ba chữ vừa ra khỏi miệng, trừ đại công tử sắc mặt trong nháy mắt liền chọn nhìn, cái này, ta trừ ra từ đâu tới phân kiếm lệnh a? Dưỡng kiếm lưu cỡ nào tồn tại? Phân kiếm lệnh làm sao nó chân quý? Ta trừ ra có tài đứa gì? Có thể có vật này. Một phen nói đến chỗ này. Hắn chợt nhớ tới Tô Mạch lời nói mới rồi, lập tức sầm mặt lại, có người muốn nhờ vào đó mưu đồ sinh sự. Không được. Tiếng nói đến đây, hắn manh địa nhảy lên một cái, phi thân liền ra cái này phá úc, mượn bóng đêm thẳng đến trừ ra trang mà đi. Áo đen kiếm khách đứng tại chỗ ngu ngơ nửa ngày, lúc này mới hít một hơi thật sâu, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta cũng không thể không đếm xỉa đến. "Chư vị, cáo tử." Nàng nói đi là đi, Tô Mạch cũng không có ngăn cản, mặc cho nàng phi thân rời đi. Đợi đợi nàng đi về sau, ngụy tử Ilya lúc này mới nói ra, người giật dây là đoan chắc cô nương này tính ân hơn phân nửa như là tô mạch lắc đầu, chuyện này kỳ thật cũng không phức tạp, bất quá chỉ là một cái tin tức không ngang nhau mang tới hiểu lầm. vị này áo đen kiếm khách không biết bởi vì cái gì lý do muốn truy cầu phân kiếm lệnh, tốt đến dưỡng kiếm lưu bên trong được chia một thành kiếm tốt, có người liền nói cho nàng, trừ sơn thành trừ gia trang liền có một viên phân kiếm lệnh, nàng tin là thật, nhưng là phân kiếm lệnh cơ nào trọng yếu, lại như thế nào có thể bức bách trừ gia trang đem thứ này giao ra, hay là chính nàng mình tư khổ tưởng, hoặc là có người chỉ điểm. Đề năng vừa vặn thừa dịp cái này trừ lao ra từ đại thọ 80 tuổi công phu, tại vào ban ngày dẫn phát một trận rối loạn, không nói thẳng phân kiếm lệnh là không nguyện ý đem sự tình làm tuyệt. Trừ gia trang thì vừa vặn lại có một phần kiếm thần sách, hai tướng một đôi ứng, rõ ràng là trâu môi ngựa miệng, hết lần này tới lần khác lại là đối đến một chỗ. Kể từ đó mọi người đều biết, trừ gia trang cất giấu một kiện phi thường quan trọng đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì lại không người nào biết. Âm thầm lưu xử người, tới lúc này so đo đã đạt được, chỉ cần nói cho những người này áo đen kiểm khách hôm nay sở cầu chính là phân kiểm lệnh vậy hôm nay ban đêm, tất nhiên sẽ có số lớn nhân mã vây công chủ gia trang. chỉ là người này đến tận cùng làm ưu đồ trừ gia trang, vẫn là nói có khác cái khác tính toán, này lại lại là không tốt lắm nói. ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan hỉ hệ nạp. con tô mạch đem chọn chuyện đại khái suy nghĩ một lúc sau, đung nhiên nhìn về phía người áo đen kia, lông mày hơi nhíu. con ngón đúng ra, giải khai trên người hắn đau nhức người trải qua. không đợi hắn dập đầu cầu xin tha thứ, liền trâm giọng hỏi, ngươi tối nay tới đây đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Ta, ta phụng sư mệnh, đến đây, đến đây giết cái này áo đen kiếm khách. hắn nói đến đây, không đợi tô mạch đặt câu hỏi, liền vội vàng nói, nhưng là, sư phụ đến tuột cùng người ở chỗ nào, ta cũng không biết. hắn tới vô ảnh đi vô tung, thần bí khó lường, ta càng là không dám đánh dò xét. tô mạch nghe đến đó, liền nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay đem người này cho lôi dậy, tại đi trừ ra trang đi một chuyến đi. nếu như hết thể coi là thật như là tô mạch suy nghĩ, mà này sau người tất nhiên không nguyện ý bại lộ thân phận, cả kiện sự tình kết thúc về sau đều không người nào biết, đây là có người có ý định lưu đồ. Nếu như thế, áo đen kiếm khách tính mệnh tất không thể lưu. Dạ quân cái này đệ tử đến đây nơi đây mục đích là vì giết cái này áo đen kiếm khách. Cái này hiển nhiên là muốn đem cả kiện được chuyện làm thành một cái bế vòng Cũng có thể nói rõ, cái này phía sau màn lưu đồ người, cho dù cũng không phải là dạ quân, cũng tất nhiên tôi có cực sâu liên quan. Nếu như thế, tô mạch tự nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài. Một đoàn người rời đi phá Úc, một lần nữa trở về trừ gia trang, lại không nghĩ rằng, được không bao xa, liền nghe được tiếng đánh nhau. Ngũ kiếm giao thoa, khí kình tung hành. Tới trước mặt, liền gặp được mấy cái người áo đen ngay tại liên thủ vây công cái kia áo đen kiếm khách. Áo đen kiếm khách hôm nay luân phiên đắc chiến, lại trúng độc, lại giải độc, có thể nói là giải vò không nhẹ. Nay lại tại bọn này người áo đen vây công phía dưới, đã là cùng cùng nguy cơ. Lại là nhịn không được mở lời cả giận nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Đám người này hiển nhiên cũng không phải là vì trên người nàng bí mật mà đến, bọn hắn chiêu chiêu thức thức đều là giết người lấy mệnh thủ đoạn. Có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay, đám này người áo đen cũng là thật sự có người cùng với nàng đáp lời Tiền biết kia Đông Hoang mà đến lén lút chỉ đồ không đáng tin cậy, quả nhiên thật đến trên đầu, vẫn là đến dựa vào chính chúng ta. Ngươi hỏi chúng ta là người nào? Ngật trước bàn gương có thể tự thấy chân trương. Tiếng nói đến tận đây, nói chuyện hắc ý nhân kia bỗng nhiên kiếm trong tay phong một điểm. Đi ở giữa chính bình thản chỉ đạo, nhìn đường hoàng khí quyển. Nhưng là Tô Mạch bọn người cỡ nào ta mình? Liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này kiếm pháp nhìn như công chính đường hoàng, đơn giản khí quyển, nhưng lại giấu dếm thủ đoạn. Vệ phần kia áo đen kiếm khách càng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Không đợi mở miệng, trường kiếm đã đến trước mặt. Nàng huy kiếm chống cự, lại cũng không đỡ trưởng kiếm kia, mà là chặn lại một chỗ không trung. Liên nghe đến đinh một tiếng vang, trường kiếm đến chỗ chỉ là giả thoáng một chiêu, chân chính sát chiêu chính là nàng chỗ chống cự chỗ. Chỉ bất quá nàng nội lực đã không tốt, một kiếm này mặc dù ngăn trở, nhưng cũng là liên tiếp lui về phía sau. Người áo đen lại là từng bước ép sát, một chiêu một thức, giống như trái thực phải, như chậm mà nhanh, tự giả hoàn chân, như có như không. Mỗi một chiêu mỗi một thức ngăn cản, đều cực kỳ khó khăn. Bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua, huống chi là đối mặt như thế kiếm pháp. Bất quá trong chốc lát, liền nghe đến đinh một tiếng vang. Áo đen kiếm khách trưởng kiếm trong tay bỗng nhiên rời tay bày ra, lại ngẩn đầu. Một kiếm đã đến cổ họng của mình trước đó. Mắt nhìn thấy liền muốn xuyên qua mà qua, lại im bặt mà dừng. Không phải người áo đen lương tâm phát hiện, mà là lưỡi kiếm phía trên nhiều hơn hai cây đầu ngón tay. Cái này đầu ngón tay dáng dấp đẹp mắt, trắng bóc, trắng non nà. Thuận ngón tay này tiếp tục xem, liền gặp được một cái mặt mày lạnh lùng nữ tử đang đứng tại áo đen kiếm khách bên người. Có hay không quyết? Đại không cốc kỹ, nói xong đã thất truyền. Làm sao này lại lại là người đều sẽ rồi." Khúc Hồng Trang lạnh lùng mở lời, tiếp theo con ngón búng ra, liền nghe đến đinh một tiếng vang. Người áo đen như bị sét đánh. Người không truy liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Hồng Trang, Người là ai?" Không đợi Khúc Hồng Trang trả lời, liền nghe đến kia áo đen kiếm khách cắn răng nói ra, "Tốt một cái có hay không kiên quyết. Năm đó xâm nhập Đại Không Cốc, sát nhân hại mệnh, chính là các ngươi." "Các ngươi? Các ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Là sợ ta còn sống, trong thùng diện mục thật của hắn sao?" "Tốt, tốt, tốt." Tốt một cái cẩm tú quân tử Bùi Kính Nguyên. Ta kính ngươi như cha, đối ngươi tín nhiệm có thừa, lại không nghĩ rằng, lại là huyết cửu ở trước mặt mà không biết. Khúc Hồng Trang nghe đến đó, nhìn thoáng qua áo đen kiếm khách, ngươi quả nhiên xuất thân tự đại không cốc. Áo đen kiếm khách hít một hơi thật sâu, đại không cốc đã thành chuyện cũ năm xưa, bất quá là trong cốc di hồn, không cam lòng nghĩ ngươi thôi. Ngươi, ngươi vậy mà nói ra tên của hắn. Cách đó không xa người áo đen lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, tốt, tốt cực kỳ. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, biết chuyện này người, mặc kệ trên trời dưới đất, mặc kệ là ai, cũng cứu không được tính mạng của các ngươi. Ồ. Tô Mạch Thanh Âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, cẩm tú quân tử Bùi Tính Nguyên. Vậy mà như thế lợi hại, vẹn vẹn chỉ là biết một cái tên, liền có thể để cho người ta trên trời dưới đất đều không một đường sống. Kia là tự nhiên. Người áo đen còn muốn ngôn ngữ chợt nghe một bên Phong Thanh bất tiện, lúc này vội vàng quay đầu, liền gặp được một cái lao giả lấy tay đánh tới. Hắn vội vàng dựng thẳng kiếm ngăn cản, lại chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc chi lực ở vang đến trước mặt, trực tiếp đè ép lấy kiếm, đem nó đánh lăng không ngồi chỗ cuối, hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Im ngay. Nơi này không có ngươi mở miệng phần. Lão mã lạnh giọng quát lớn. Người áo đen kia trong lúc nhất thời đánh được vòng. Trong đầu một sát na nổi lên mấy vấn đề. Thủ hạ của mình đều đi nơi nào? Đám người này đều là người nào? Vừa rồi câu nói này, không phải hỏi ta sao? Ta không mở miệng. Ai mở miệng? Nghĩ tới đây, hắn vậy mà đều có chút thị khuất. Là thật là cảm giác mình một tấc này, nằm cạnh không hiểu đấu. Sau đó liền nghe đến mới hiện thân nữ tử kia nói ra, người này đúng là có chút tiếng tăm. Hắn xuất thân bất phàm, chính là bác xuyên một trong tứ đại gia tộc đuổi ra tam công tử nhưng lại cũng không ủy vào đổi ra tên tuổi hành tấu giang hồ sơ xuất giang hồ lúc đó càng là đổi tên đổi họ chính là không nguyện ý đến gia tộc che chở ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền sông ra cẩm tú quân tử mỹ danh phía sau nhân duyên tế hội phía dưới mọi người mới biết nguyên lai cẩm tú quân tử còn có dạng này xuất thân trong lúc nhất thời thanh danh càng là lan truyền lớn thì ra là thế tô mạch nhẹ gật đầu cái này bắc xuyên tứ đại gia tộc lại là cái gì thuyết pháp cùng nguyên ngự tiền đạo so sánh như thế nào cái này tự nhiên là không thể so sánh khúc hồng trang thấp giọng nói ra Ngự tiền đạo cũng không hỏi đến chuyện giang hồ, nhưng là tứ đại gia tộc đều tại ta ngự tiền đạo trong khống chế, bùi kính nguyên còn rất được thanh long đại ca thưởng thức. người áo đen nghe đến đó lại là mắt choáng váng, ngự ngự tiền đạo, các ngươi là ngự tiền đạo người, tô mạch thì là khẽ cật đầu một cái, tốt một cái cao cao tại thượng, không hỏi giang hồ không phải là là chúng thuộc hạ người thiếu giám sát, khúc hồng trang biến sắc, vội vàng quỳ một chân trên đất, áo đen kiếm khách nghe đến đó lại là sắc mặt trải qua biến hóa, ngự tiền đạo là tồn tại gì? vì sao mình vậy mà chưa nghe nói qua? Bắc xuyên tứ đại gia tộc, vậy mà đều tại ngự tiền đạo trưởng không phía dưới. Cái này đáng sợ như vậy một tổ chức, vì sao không kiến văn tại giang hồ? Trước mắt cái cô nương này là xuất thân từ ngự tiền đạo, nàng đại ca còn có chút thưởng thức bội kính nguyên. Đây chính là bội kính nguyên. Trên đời này lại có mấy người dám nói thưởng thức người này? Thường thường đều là hắn thưởng thức người bên ngoài mới đúng. Mà có thể thưởng thức bội kính nguyên là nàng thanh long đại ca. Kia chính nàng lại là cái gì thân phận? Lại vì sao ở trước mắt vị công tử này trước mặt tự xưng thuộc hạ? Cái này, đây đều là người nào a? liên thấy tô mạch nhẹ nhàng khoát tay, không đáng như thế. nói cho cùng, đây đều là đạo chủ việc nhà. lại nhìn nằm trên đất vị này một chút, hắn xoay người lại, tiếp tục hướng phía trừ gia trang phương hướng đi, vừa đi vừa nói ra, đều giết đi. trừ gia trong trang, bây giờ chính là hỗn loạn tương mừng. ánh lửa nổi lên bốn phía, có kêu rên thanh âm vang vọng. khắp nơi đều có loạn chiến. đinh đinh đang đang không ngừng bên hai. trừ đại công tử lúc này cũng trong đám người, sau lưng che chở chính là trừ gia lão nhị. cái này trừ lão nhị đi theo phía sau thì là một đám quanh quanh yến yến để trừ lão đại như có gai ở sau lưng, nhưng cũng không thể không giữ vững tinh thần, ứng phó đi đến. Một bên đánh, còn một bên hô, ta trợn ra trang không có phần kiếm lệnh. Lời này nhưng thật ra là dễ dùng. Nói đúng là quá muộn. Nếu như cái này nhiễu loạn vừa lên, song phương kết thủ kết toán không sâu tình ngủ dưới, còn có thể vẫn hồi cục diện. Nhưng khi hắn chạy về chủ gia trang thời điểm lẫn nhau đã mổ giết không ít người, nay lại dù cho là tối nay địch tới đánh, đều rời đi, chử gia trang cũng không có khả năng bỏ mặc cái này huyết hải thâm cựu không báo, cũng đợi đến lúc kia bị động còn không bằng này lại cắn răng một cái vừa trứng mắt trực tiếp đem cái này trừ ra trang diệt chính là về phần có hay không phân kiếm lệnh đến vậy sẽ lại tìm Tìm không thấy còn có thể đoạt chút tiền tài cớ sao mà không làm lúc này chỉ làm manh vật lên càng có người hô trừ lão đại sợ nữ như hổ để nữ nhân xuất thủ ta nhổ vào đám người này bên trong đúng là có nữ tử số lượng không ít giết tới công phu miệng bên trong còn tại chửi rủa một đám thất đức các lao ra thời khắc mấu chốt còn phải lão nương xuất thủ trừ lão đại nghe xong động tĩnh này cũng đã là toàn thân phát run Hắn vô công mặc dù cao minh, nhưng là nhược điểm là thật là quá mức rõ ràng. Lúc này Tiết Chỉ cảm thấy nội tức vận chuyển đều đã không còn linh hoạt. Đang lúc đằng trước một nữ tử coi làm liêu kế đạt được, muốn mang đi chửi lão đại tính mệnh ngay miệng, lại nghe được chửi lão đại gầm thét một tiếng, chết đi cho ta. Một trường xuất thủ phía trước một nữ tử, chưa hiểu được xảy ra chuyện gì, đầu liền bịch một tiếng, trực tiếp đánh hiếm nát. Sợ hại đến cực hạn chính là phẫn nộ. Đổi thương nhân cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ, nhưng chửi lão đại đến cùng là có một thân võ công ở, cái này dưới con nóng giận, uy lực tăng gấp bội. Chương 708, vẫn lôi 18 tiếng một màn này là thật là để cho người ta không tưởng được. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn sợ hai muốn chết trừ lão đại, này lại bỗng nhiên ở giữa liền bắt đầu bạo khởi đả thương người. Không chỉ là bạo khởi đả thương người đơn giản như vậy. Hắn một bên ra tay giết người, làm sao hung tàn làm sao tới, còn vừa gào khóc. Tay chân đều hung hăng run rẩy. Một bên đánh, một bên hô, ta không sợ các ngươi, ta không sợ các ngươi. Đến a, đều đến a, ta không sợ các ngươi. Một đám người tại chỗ đánh chạy trối chết, đều cha gọi mẹ. Muốn chạy cũng không kịp bị cái này chứ lão đại lôi trở lại, ấn trên mặt đất một bên run rẩy, một bên đánh, khóc gọi là một cái tê tâm liệt phê, đều gọi là một cái trí loáng kỷ liệt. người này điên rồi vây công đám người trong lúc nhất thời đều có chút tê cả ra đầu. đây coi như là đốt lên một loại nào đó cơ quan sao? chửi lão đại võ công uy lực rõ ràng so lúc trước mạnh thật nhiều. lúc này phía trước sông lên mấy nữ tử đều đã bị cái này chửi lão đại loạn quyền đã chết. bây giờ quay đầu, một đôi mắt tinh hồng một mảnh, hiển nhiên là giết đỏ cả mắt. tránh né mũi nhọn, kích chỗ đau, trước hết giết chửi lão nhị. lúc này có người một tiếng quát nhẹ loạn tâm trí đám người nghe mặc dù cảm thấy có đạo lý nhưng cũng nhịn không được oán thầm cái này còn cần loạn tâm trí cái này nhân tâm trí còn chưa đủ loạn sao lúc này phân đi tứ phương muốn trước hết giết trừ lão nhị thế thiếp trừ lão đại võ công cao cường lại cũng chỉ có một cái đầu hai cánh tay dù là này lại trong mắt huyết hồng một mảnh cũng không có khả năng đem người chung quanh đều ngăn lại trừ ra trang đám người khác không kịp chạy đến trợ giúp cũng khắp các nơi chém giết mắt thấy đám người này liền muốn đạt được trừ lão nhị bỗng nhiên gầm thét một tiếng các ngươi đây là muốn chết trong lúc nói chuyện bay người lên trước xong chào như câu, lang lệ vặt vẩn. trước mặt một người trong lòng xiết chặt, trong lòng tự đủ cái này. trừ lão đại đống nhiên ở giữa liền từ sợ nữa như hổ, biến thành giết người như giết chó. người người đều nói cái này trừ lão nhị võ công bình thường, mỗi ngày bị cha hắn bức bách sinh như tử, đến mức thân thể đều cho móc giống cùng vốn là không có võ công mang theo. nhưng hôm nay nhìn hắn phát cuồng, trong lòng cũng là không chịu được có chút thấp thỏm. nhìn hắn chiêu thức, đều nhìn không rõ, có loại không hiểu ý chỉ biết rất loại hại cảm giác. lúc này thử thăm dò tránh đi hai chiêu, thiện tay một trường vô ra nay trưởng không cầu có công nhưng cầu kiểm tra hư thực kết quả một trưởng chính là đặt tại chữ lão nhị trước ngực cả người đánh bay ngược mà đi trong miệng máu tươi cuồn phún. đánh người cùng bị đánh đều mộng. một đám vây vây yến yến tranh thủ thời gian xông lên đem cái này chử lão nhị bảo hộ ở ở trong chủ nhà trước mặt người giang hồ này nhìn một chút bàn tay của mình lại nhìn một chút chữ lão nhị lúc này mới cười ha ha kém chút cho ngươi hù dọa nhận lấy cái chết trong lúc nói chuyện xông về phía trước đến đây liền muốn giết người để cho người ta không nghĩ tới chính là chử lão nhị những này thê thiết mắt thấy ở đây nho nhau ngăn tại trước mặt, muốn thay trượng phu cả chết. Chử Lão nhị ngược lại là không có bị người đánh chết, miễn cưỡng mở hai mắt ra, vội vàng muốn đem ngăn tại trước mặt thê thiếp nhóm này ra. Thế nhưng là cái này ngay miệng, vốn là nghìn cân treo sợi tóc, chỗ nào cho phép bọn hắn ở chỗ này do dự, liên lụy không rõ. Chử Lão đại bây giờ bị mấy người kéo lại tay chân, không kịp cứu viện, mắt thấy bọn hắn sẽ chết tại nhân thủ này bên trong. Đột nhiên ở giữa, có quyền trên trời rơi xuống, tựa như lôi minh phá âm, đông nhiên nổ tung. Xuất thủ người kia không kịp nghĩ nhiều, ngẩng đầu một nhìn liền thấy chữ lao ra từ tóc trắng xơ, hai mắt lạnh lùng, một quyền hạ xuống từ trên trời, không đợi nắm đấm ra thân, một cú không cách nào hình dung lực cát bách, liền đã truyền lại quanh thân. Ẩm vang một tiếng phía dưới, người này chỉ tới kịp dơ lên hai đầu cánh tay, làm nhấc tay nâng bầu trời thái độ. Sau một khắc, liền bị một quyền này cho chính giữa lòng bàn tay, lại là đem cái này một người sống, ngạnh sinh sinh tròn điện vào trong lòng đất, chỉ để lại một cái đầu cùng hai đầu cánh tay lưu tại trên mặt đất. Chủ lao ra từ phi thân rơi xuống đất, bay lên một cước, liền nghe đến bột một tiếng, một cái đầu người phóng lên tận trời. Trử lão gia tử, dòng đừng sợ, hắn đến cùng đã 70. Tuổi già sức yếu, liền xem như công lực thâm hậu, lại có thể thế nào? Chúng ta mài cũng mài chết hắn. Ha ha ha ha, Trử lão gia tử, nhà ngươi lão nhị những này thê thiếp ngược lại là cái đỉnh cái để mắt, mà lại tình thâm nghĩa trọng, theo ta thấy, không bằng ngươi cũng không cần để nhà ngươi lão nhị như thế phí hết tâm tư sinh con trai. Chúng ta nhiều người ở đây, cùng một chỗ giúp đỡ chút, nghĩ đến ngươi chẳng mấy chốc sẽ con cháu đầy đàn. Cái khác nói cái này chử lão gia tử cũng chưa chắc để ở trong lòng, nghe nói như thế lại là nhịn không được ngẩng đầu một cái. Sau một khắc, một quyền xa xa đánh ra. Một quyền này phá không, không chút nào lưu tại vết tích. Chỉ có một đạo oanh minh tại giữa trời văn vọng. Người kia thậm chí không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, còn muốn nói ngươi khoảng cách xa như vậy huy quyền thì có ích lợi gì. Cũng không chờ lời này nói ra, chỉ cảm thấy tim đau đớn một hồi. Túi lâu xuống, toàn bộ ngực đã triệt để sụp đổ. Theo sát lấy mắt tối sầm lại, chết ngay tại chỗ. Tuất đã sớm nghe nói chữ lão gia tử một thân võ công không hề tầm thường. Năm đó ỷ vào, vân lôi 18 tiếng bộ quyền pháp này, đặt xuống trừ ra chàng căn cơ bây giờ công hạnh càng phát ra cao thầm, tích không quyền tình, càng là không thể tưởng tượng. quả nhiên không hổ là nhất đại hào kiệt, phùng chính anh chỉ lưu, cùng ngươi so sánh, càng là khác nhau một trời một vực, không đáng giá nhắc tới. viện tử một bên, có người đứng tại trên đầu tượng, đứng chắc tay, nhẹ giọng cười nói, hôm nay nháo đến lần này cục diện, không phải là chúng ta mong muốn, chỉ là trừ lao gia từ khi biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, đem phân kiếm lệnh giao ra, đại gia hỏa đến tận đây mà tán, tuyệt không dám ở trừ gia trang lưu thêm. ta đều nói, ta trừ gia không có phân kiếm lệnh chử lão đại tức giận mở miệng lại nghe được chử lão ra tử hừ một tiếng cùng bọn hắn nói những này lại có có ý tứ gì chuyện cho tới bây giờ vô luận chử ra có hay không phân kiếm lệnh đều đã không có quá lớn quan hệ hôm nay bọn hắn chính là đến diễn môn nói đến chỗ này hắn nhìn thoáng qua trên đầu tường đứng đấy người này người dám đem mình khăn che mặt hái đi sao để lão phu nhìn xem người đến cùng là người hay quỷ không dám người kia ngược lại là thoải mái không chỉ là ta không dám hôm nay giữa sân bất kỳ người nào cũng không dám bây giờ chúng ta gây nên cùng trừ gia trang xem như kết hỷ cửu. Nếu là bị cha ngươi tử hai, chạy thoát bất kỳ một cái nào, đối chúng ta tới nói đều là tai họa ngập đầu. Bởi vậy, xin thứ cho tại hạ không thể lấy chân diện mục gặp nhau. Mọi người tại đây nghe nói như thế, cũng đều là liên tục gật đầu. Trừ lao gia tử võ công cái thế, uy thế phi phàm. Trừ lão đại bị đám kia nữ nhân kích thích, thủ đoạn càng là cao minh. Tối nay ở đây, fam là bị bọn hắn biết thân phận, đồng thời chạy thoát bất kỳ một cái nào, chính là hậu hoạn vô tận. Nghĩ tới đây, không ít người không chỉ không có lấy xuống khăn che mặt, càng là dùng sức thắt chặt. Thôi được, Hạng người giấu đầu lòi đuôi, vốn cũng không nên đối với các ngươi ôm lấy bất luận cái gì chờ mong. Chử lao gia từ nói đến chỗ này, tiến lên trước một bước, lão phu chử sông hoài nhân, lập thế 70 năm, sáng lập chử gia trang 48 tám trở. Trên giang hồ hơi có chút danh mỏng. Muốn diệt ta chử gia trang, đoạn ta chử gia căn cơ, chư vị nhưng chuẩn bị kỹ càng dùng nhiều ít nhân mạng đến điền sao? Đã sớm nghe nói ngươi Vân Lôi 18 tiếng uy lực phi phàm, hôm nay đang muốn lĩnh giáo. Chử sông hoài nhân thoại âm rơi xuống, liền nghe đến một thanh âm từ xa đến gần. Đạo mắt liền đã đến trước mặt hai cánh tay vung vẩy ở giữa, từng đạo ngân quang chợt hiện, lại là một đôi thiết chào, phát họa phong mang, sắc bén đến cực điểm, hắn động tác cực nhanh, chiêu thức tàn nhẫn, một đường xúc thế, đợi chờ đến trừ sông hoài nhân trước mặt thời điểm, chính là uy lực mạnh nhất thời điểm. một sát na, trừ sông hoài nhân thân hình nhất chuyển, chính diện tiếp chiêu, lại là vừa chạm vào tức lui, cả hai chiêu thức đều nhanh không thể tưởng tượng nổi, mọi người tại đây có chút thậm chí thấy không rõ lắm bọn hắn như thế nào ra chiêu, liền thấy hai đạo nhân ảnh, bàn tay thơ đông liên tiếp tàn ảnh lấp lóe. Lần đầu gặp gỡ còn tại Nguyên địa, một cái hoàng hốt công phu, đã đến 10 trượng bên ngoài. Bên hai liền nghe đến đôm đốp không ngừng, cái này trong khoảnh khắc bên trong, không biết đã trao đổi nhiều ít chiêu. Đột nhiên liền nghe đến kêu đau một tiếng. Theo sát lấy hư không một tiếng sấm nổ. Kia hai tay quấn quanh Thiết chảo người, máy điệu bay ngược mà đi, hai cước liên tiếp tại mặt đất đệm bước lui lại, mỗi một bước đều tại nền đá trên mặt lưu lại một đạo dấu chân. Liên tiếp lui vài chục bước, cái này mới miễn cưỡng duy trì được thân hình. Lại ngẩng đầu, liền nghe đến một tiếng sấm rền cũng giống như thanh âm từ bên thai vang vọng. Chử Sông Hoài Nhân đánh lén mà lên một quyền đã đến trước mặt, không đợi nắm đấm ra thân, nhấc lên cuồng phong liền đã thổi đến hắn sợi tóc bay lên, diện mục vặn mèo Khăn che mặt mắt nhìn thấy liền muốn bay đi, nhưng lại tại lúc này, một điểm ngân tỉnh trở hiện. Chử Sông Hoài Nhân trong lòng khẽ động, tay áo quét qua, con ngón búng ra, liền nghe đến đỉnh một tiếng. Có cái gì bay ngược mà quay về, nhưng đến tột cùng là cái gì? Mọi người tại đây bên trong lại có hơn phân nửa đều không có nhìn rõ ràng, chỉ là cảm giác giống như có một cây thật dài sợi tơ tại giữa trời khẽ quét mà qua, còn không ra trải qua này một trí hoãn, lúc trước xuất thủ người kia đã thừa cơ lui lại, trừ sông hoài nhân cũng không đuổi theo, chỉ là lạnh lùng mở miệng, một tay hư không một cầm, lập tức có một thân ảnh, không tự chủ được từ trong đám người phi thân ra, hiện thân sát na, liền thấy ánh lửa chiếu dọi phía dưới, đạo đạo tơ bạc lăng không bay vút. cái này nhân thân hình mặc dù là giữa không trung, nhưng mà dùng cả tay chân phía dưới, lại tựa như có thể đạp không mà đi, tư thái càng giống là một con nện. phi thiên chi chu, tám tay huyền không đao diệt thanh. người này vừa ra tay, chiêu thức thật sự là quá mức rõ ràng đến mức lập tức bị người nhận ra được. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cười ha ha một tiếng, lao tử ra, ngươi có thể làm gì được ta. Lúc trước xuất thủ đúng là hắn cái môn này tuyệt học. Lấy tơ nhện giật dây, lăng không phi tinh. Đứng đắn tới nói, đánh hẳn là đau, mà không phải ám khí. Chỉ bất quá, hắn âm thầm đánh lén, đau quá mức dễ thấy, lúc này mới đổi thành phi tinh ám khí. Lại không nghĩ rằng nhưng vẫn bị cái này trừ sông hoài nhân bấm tay đạn về. Hiện nay hiện thân ra, lại không giấu rốt, một sát na sau lưng bay ra tám đạo sợi tơ. Ở trong có 7 cái đều là cuốn quanh lấy phong mang sắc bén đến cực điểm tiểu đao, chỉ có một cây phía trên dính liễu một điểm hàn tinh. Tiểu đao phía trên ngâm độc, nhìn qua xanh thăm xanh biếc. Theo nội lực của hắn một quyển, 7 trôi đao cùng một viên ám khí đồng thời lăng không bay múa, chính hắn cũng là dùng cả tay chân, thẳng hướng trừ sông hoài nhân. Trừ sông hoài nhân cười ha ha, như ngươi loại này hạng giá áo túi cơm, cũng dám hiện thân tại trước mặt lão phu. Tiếng nói đến tận đây, hắn bước ra một bước, ở, ở mở vang một cước rơi trên mặt đất, mãnh liệt đến cực điểm cương phong bỗng nhiên quét sạch bát phương. Diệp Thanh quanh thân tơ nghẹn liên lui vốn là sắc bén đến cực điểm, nhưng mà bị cái này cuồng phong một quyền, lập tức đẩy trời lột ruột. Theo sát lấy trừ sông hoài nhân một quyền đánh ra, thư không bên trong lại là một tiếng sấm nổ. Diệp Thanh sắc mặt đại biến, hai tay hợp lại, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, lại chỉ cảm thấy một cỗ bái không thể ngự kinh khủng lực đạo điệp ra đến tự thân phía trên, cả người quả thực là bị hắn từ giữa không trùng cho đánh rất đối diện trên vách tường. ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan hỉ nạp. Con hắn cắn răng. Giáng chống đỡ lấy không để cho mình đem cái này miệng máu cho phun ra. Tức giận quát, đều ở nơi này chờ cái gì? Lao tặc này võ công cái thế, đơn đả độc đấu khó mà thủ thắng, bây giờ còn không xuất thủ, chẳng lẽ còn chờ lấy hắn lần lượt giết người hay sao? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn vẫn có ly tính tồn tại đều biết, này lại công phu đi lên, chỉ sợ không ổn. Lão đầu tử này chính là thần hoàn khí túc, uy thế phi phàm ngay miệng. Bây giờ xông đi lên, đây không phải là chính diện phong mang của hắn sao? Nhưng giữa sân ngoại trừ loại này trong lòng tồn tại lý tính, nhưng cũng có loại kia cực dễ dàng bị người vô Nghe được Diệp Thanh về sau, cũng cảm giác hắn nói có lý. Tranh đoạt phân kiếm lệnh, tự nhiên là giành giật từng giây, mọi người cùng nhau xông lên mới là đạo lý. Lúc này gầm thét một tiếng, nhao nhao nhốn người nhảy lên. Mắt thấy bọn hắn xuất thủ, những cái kia trong lòng vẫn tồn tại lý tính người, ở trong hơn phân nửa liền đem lý tính ném đi sạch sẽ. Cái này vẫn để ý tính cái truy, lại không ra tay, đừng nói cướp được phân kiếm lệnh, liền sợ ngay cả nhìn cũng không thấy một chút. Trong lúc nhất thời đám người đồng thời phi thân lên, từ bốn phương tám hướng quay chung quanh trữ sông hoài nhân mã công. Khinh người quá đáng. Trừ lão đại mắt thấy ở đây, sắc mặt lập tức xanh xám, liền muốn sông đi lên giúp đỡ phụ thân đối địch, chỉ thấy được chữ sông hoài nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này để chử lão đại bước chân cứng ngắc, theo bản năng lắc đầu, nhưng mắt nhìn thấy chữ sông hoài nhân ánh mắt hung lệ, chử lão đại lúc này mới cắn răng quay đầu trở lại đi, tại chử lão nhị bên người bọn này xoay xoay yến yến trên người nữ tử quét qua, liền thấy ở trong đang có một cái đệ muội ôm ấp một cái vừa mới trăng tròn hài nhi, thân hình hắn do do dự dự, cuối cùng vẫn tiến lên trước một bước, đi thẳng tới trước mặt, vươn tay ra cho ta, nữ tử kia mặc dù vạn phần không muốn nhưng cũng minh bạch đại ca ý tứ. Lúc này nhẹ nhàng tại đứa bé kia gương mặt bên trên hôn một cái, lúc này mới cắn răng đem nó giao cho trữ lão đại. Đứa nhỏ này đối quanh mình hết thảy ngây thơ vô tri, chỉ là theo bản năng vươn tay ra, đi bắt chử lão đại tóc. Trữ lão đại cúi đầu xem xét, hít một hơi thật sâu, dùng tay áo che khuất đứa nhỏ này diện mạo, lúc này mới phi thân lên. Thẳng đến chử ra trang bên ngoài. Trong đám người cũng là có người phát hiện trữ lão đại phi thân chạy trốn, nhưng lúc này nhưng cũng không để ý tới như thế rất nhiều. Mẫu chốt ở chỗ, bọn hắn những người này, ngoại trừ kia phi thiên chi chù táng tay huyền không đao diệp thanh bên ngoài tất cả mọi người không có hiện lộ chân thân dù cho là để cái này trừ lão đại chạy trốn cuối cùng cũng tìm không thấy trên đầu của bọn hắn nên lo lắng chuyện này chỉ có diệp thanh một cái kết quả diệp thanh không nhìn thấy một màn này hắn trầm mê ở vây công trừ sông hoài nhân quên cả trời đất trừ sông hoài nhân cười ha ha tới đi lại để lão phu nhìn xem các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự liền hắn nhấc tay chém giết hai tay như sấm quyền ra tất nhiên nổ vàng mỗi một âm thanh rơi xuống đều là một cái mạng bất quá trong chốc lát quanh mình đã là thầy ngang khắp đồng, nhưng trừ sông hoài nhân trên thân cũng đã vết thương chống chất. Chỉ là lao nhân này quả nhiên là già nhưng vẫn cường mãnh, dù cho là đến mức này cũng là sừng sững không ngã. Bất luận kẻ nào muốn xông lên phía trước đều sẽ gặp như lôi đỉnh đả kích. Các ngươi hạng giá áo túi cơm không nhìn giang hồ hiểm địa, muốn kia cái gọi là phân kiếm lệnh, lại ngay cả ta một cái lão đầu đều giết không được. Các ngươi bản lĩnh thật lớn a! Trừ sông hoài nhân tiếng cười như sớm, lại là để mọi người tại đây sắc mặt khó coi. Ta giết ngươi! một cái nhìn qua không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, đông nhiên tiến lên một bước, trong tay đơn đao nhất chuyển, liền hướng phía chư sông hoài nhân đầu tích đi. một chiêu này hoàn toàn không có chút nào hảo diệu có thể nói, dù cho là chư sông hoài nhân cũng chưa từng để ở trong lòng, chỉ là quyền hạ lại nhiều uổng mạng chỉ quỷ thôi. tiện tay một quyền đánh ra, mắt thấy liền muốn chính giữa cái này mặt người cửa. đã thấy người này cũng không biết như thế nào làm được, thân hình thoát một cái, nắm đấm vậy mà đánh hụt. nguyên bản không thấy như thế nào cao diệu đao pháp, đột nhiên biến đổi, lại có như thế một nháy mắt hảo diệu vô tận. trừ sông hoài nhân để ở trong mắt. Cơ hộ không biết nên như thế nào để tránh, cũng không kịp hắn làm nhiều phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, một đao kia chém về phía đầu của mình. Một đao kia một khi chính giữa, tất nhiên đầu thân hai điểm, nhưng lại tại lúc này, có tiếng xe gió đột nhiên mà tới. Người tới tốc độ nhanh chóng, giữa hư không, chỉ thấy một bóng người. Hai cây đầu ngón tay một điểm, chính giữa trong tay người kia đơn nào. Liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Đơn đao quả thực là bị cái này hai cây đầu ngón tay trực tiếp đập nát. Một nửa lưỡi đao đến lúc này lúc này mới từ chử sông hoài nhân cổ trước mặt khẽ quét mà qua lại là rơi vào khoảng không chử sông hoài nhân như ở trong ngọng mới tỉnh cũng không chờ làm ra phản ứng mới cái này vô danh tiểu tốt một kích không chúng đông nhiên xoay người rời đi người muốn đi đâu sau lưng một cái nhìn qua có chút lười biếng người trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó cười hì hì nhìn xem hắn người kia lông mày có chút nhũ lên dưới chân một điểm đang muốn phi thân mà đi đã thấy đến người tuổi trẻ kia cũng là phi thân lên tựa hồ hắn bay cao bao nhiêu người trẻ tuổi kia liền muốn bay cao bao nhiêu cuối cùng hai mặt nhìn nhau phía dưới không thể làm gì, chỉ có thể một lần nữa rơi xuống đất. Hai tay ô quyền, vị huynh đài này, tiểu lệ nhưng có chỗ đắc tội, cũng không dám. Đối diện người trẻ tuổi mỉm cười, người đắc tội cũng không phải ta, mà là hắn. Người trẻ tuổi chia tay ra. Người kia quay đầu nhìn lại, liền gặp được viện này, một bên bên trong, không biết lúc nào, đang có một đám người đứng lặng lặng. Cầm đầu là một cái tuổi trẻ công tử, bên người đi theo chính là hai cái xinh đẹp cô nương, còn có một cái lão giả không người ở bên. Trừ cái đó ra, mới đã chạy trừ lão đại, chính ôm hải tử đứng tại bên cạnh. Vào ban ngày áo đen kiếm khách cũng đứng yên một bên, tao mày nhìn lấy mình, lão đại, ngươi, trừ sông hoài nhân lúc này cũng thuận thế nhìn lại, liếc mắt liền thấy được mình đại nhi tử, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, hắn lúc trước cho trừ lão đại nháy mắt ra giấu, để hắn tranh thủ thời gian mang theo hải tử đi, dù là hôm nay tất cả mọi người chết tại cái này điển trang bên trong, không thể để cho cái này vừa mới xuất sinh một tháng tiểu tôn tử cũng đã chết, hắn nếu là chết rồi, trừ ra liền xem như triệt để đốt dễ, chỉ cần hắn còn sống, dù là tất cả mọi người chết rồi, trử ra cũng sẽ không vong, lại không nghĩ rằng. Cái này thằng danh con vậy mà lại dẫn Hải Tử trở về. Mà lại, bên cạnh hắn đám người này lại là chuyện gì xảy ra? Cái này trẻ tuổi công tử nhìn qua hào hảo nhìn con mắt. Hôm nay ăn uống tiệc rượu thời điểm, tựa như gặp qua. Chương 709, lật tung mảnh ngày trời. Trừ Hoài Nhân nhìn Tô Mạch có chút quán mắt. Nhưng là hôm nay tham dự hội nghị người quá nhiều, hắn cũng không có khả năng từng cái tất cả đều nhớ kỹ. Về phần trước mắt cái này, nhìn như vô danh tiểu tốt người, càng là một mặt không hiểu. Chính mình cũng không biết người này, làm sao lại đắc tội hắn. Theo bản năng ôm quyền xin hỏi vị huynh đài này cao tính đại danh, không biết tiểu đệ đến tuột cùng nơi nào từng có đắc tội. Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến một thanh âm vang lên. Các ngươi nếu là có cái gì ân oán, cứ việc tự mình xử lý chính là. Chớ có quấy yêu chúng ta chính sự. Liền thấy một cái hán tử tức giật quát, táo tặc này đã chống đỡ hết nổi. Đại gia hỏa sóng vai từ bên trên, còn kém một hơi. Nói đến chỗ này, đã một ngựa đi đầu, bay người lên trước, trong tay đơn đao đã lấy hướng về phía trừ hoài nhân đầu. Trừ hoài nhân chiến đến đây, chỗ nào sẽ còn sợ? Cười lạnh một tiếng đang muốn xuất thủ liên thấy trước mặt hồng ảnh lóe lên, cái này sắp đến trước mặt đơn đao đã đã roi vào nữ tử này trong tay. Theo sát lấy, nàng đơn chỉ một điểm, chính trung tâm cửa. liên nghe đến suy một tiếng, huyết dịch từ này hán tử phía sau nổ tung, rơi lên thật xa. hán tử kia chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện ẻo e cũng đã chết ngay tại chỗ. một kích này là thật kinh người. hán tử kia võ công tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, biết là cao thủ, nhưng cái này cao thủ lại ngăn không được nữ tử này một chiêu. một kích phía dưới bị mất mạng tại chỗ. trong chốc lát, trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút tuyệt vọng một cái trừ hoài nhân liền để bọn hắn hao hết thủ đoạn, hao tổn tâm cơ, dùng nhiều người như vậy mệnh mới xem như miễn cưỡng đem chuyện này cân bằng. mắt thấy liền muốn đáp thủ, chật tự nhiên đông ngang. nữ tử này võ công nhìn qua không tại cái này trừ hoài nhân phía dưới, cái này cho dù là lấy mạng người đến lấp cũng không đủ a cái này nhưng nên làm thế nào cho phải? trong lòng bọn họ tuyệt vọng chấn kinh, trừ hoài nhân lại là giật nảy cả mình. cái này ngắn ngủi một cái sát na giao thủ, hắn đã đã nhìn ra, bé con này tuổi còn trẻ nhưng là võ công tự nhiên còn cao hơn mình trong nháy mắt đó chỗ thi triển ra thủ đoạn có thể nói là tuyệt diệu đến cực điểm đổi chỗ mà xử chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng không tiếp nổi người này lại là từ chỗ nào mà đến trong lòng nghỉ hoặc ở giữa liền nghe đến nữ tử này lạnh giọng mở miệng chuyện hôm nay dừng ở đây riêng phần mình tối lui tạm chờ xử lý như khăng khăng không lùi người chết trước tại chỗ sau chu cựu tộc khúc hồng trang thanh âm băng lãnh trong giọng nói không chứa mảy may một cái nhân tình tự phảng phất tuyên nói cũng không phải là nàng ý tứ mà là đã định chết quý củ chỉ là ở chỗ này máy móc mà thôi nhưng lời này truyền vào mọi người tại đây trong thai về sau lại là một trận xôn xao. Chu cửu tộc, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đại nguyên hủy diệt mấy trăm năm, thiên hạ ai dám chu người cựu tộc? nhưng là cũng có người cao mày, cảm giác nữ tử này không giống như là đơn thuần khẩu xuất của nôn. lời này làm sao nghe được liền cùng chuyện thật đồng dạng. nữ nhân này đến cùng là ai? càng có mắt hơn mọi người, liếc mắt liền thấy lúc trước vị kia vô danh tiểu tốt, lúc này tay chân ẩn ẩn có chút run rẩy, nhìn không được ngẩng đầu đi xem, liền phát hiện hắn hai con người bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi ngóng nhìn nữ tử kia nửa ngày, lúc này mới nhẹ dọn mở miệng, xin hỏi cô đương từ đâu mà đến? Ngươi cũng xứng hỏi. Khúc Hồng Trang lạnh lùng nhìn hắn một cái, Thanh Long đại ca nói ngươi là một nhân tài, lại không nghĩ rằng, ngươi quả nhiên là cái thật là lón nhân tài, còn không đem khăn che mặt lấy xuống, quỳ xuống dập đầu. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, người này run dậy thì càng lợi hại. Hắn theo bản năng lắc đầu, không đúng không đúng, ngươi, ngươi tất nhiên là mạo danh thay thế. Bọn hắn, bọn hắn không ra giang hồ, không hỏi giang hồ không phải là, ngươi nếu là đến từ kia một chỗ liền không nên hiện thân nơi này mới đúng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? ở đây còn sống người giang hồ vừa nghe thấy lời ấy, lập tức trong lòng sự sợ. cái này vô danh tiểu tốt tựa hồ biết cô nương này lai lịch, vân vân. người này quả nhiên là cái vô danh tiểu tốt. lúc trước hắn đi giết trừ hoài nhân thời điểm, nhìn như lô mãng, chiêu thức cũng là thường thường không có gì lạ, nhưng lại trong khoảnh khắc đó, từ thường thường không có gì lạ, chuyển thành tinh diệu dị thường. hiện nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhiêu đồ đã lâu tất sát nhất kích. nếu không phải nữ tử này tới kịp thời, trừ hoài nhân chỉ sợ đã chết đi đã lâu. Bây giờ hắn lại có như vậy kiến thức, càng làm cho trong lòng người phỏng đoán. Đủ rồi. mãi cho đến lúc này, đứng bên cạnh Tô Mạch lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Khúc Hồng Trang lúc này trở lại thi lễ, không cần phải nhiều lời nữa. Mà người kia cũng nhìn về phía Tô Mạch, tao mày. Hắn là thật là không nhớ rõ có một người như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng là đến từ kia một nơi. liền nghe đến Tô Mạch cười nói, tối nay trận này nó kịch, đến đây liền xem như kết thúc được chứ. Trừ ra Trang có cũng không phải là phân kiếm lệnh, chư vị đều là vì người chỗ lớn cũng không có muốn vì cái này không thể làm chung sự tình lại nơi này chỗ chém giết người trong đám người lại có người muốn mở lời gầm thét nhưng vừa mới nói một cái ngươi chữ lạnh lẽo lạnh sát cơ liền đã trực tiếp rơi xuống trên đầu người kia theo bản năng nhìn thoáng qua khúc hồng trang trong lòng có chút buồn chồn thanh âm cũng không khỏi yếu đi xuống tới vị công tử này Ngài ăn nói xông không khỏi không có bằng chứng chúng ta nên như thế nào tin tưởng cũng đúng tô mạch cười một tiếng bất quá chư vị còn nhớ đến chuyện hôm nay tình nguyên nhân gây ra tự nhiên nhớ kỹ tất cả mọi người nhao nhao gật đầu chử hoài nhân bảy mươi đại thọ tôn nhờ đầy tháng, mọi người đến đây chúc thọ áo đen kiếm khách đến nhà khiêu chiến tuyên bố muốn chủ ra một kiện đồ vật lúc này mới đưa tới trung thuyết phân vân phía sau liền có người đưa ra nàng muốn cái này đồ vật chính là một viên phân kiếm lệ như thế mới có tối nay chỉ biên mà nói đến nơi này thời điểm tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía tô mạch bên người áo đen kiếm khách tô mạch cũng nhìn nàng một cái nếu như thế vậy liền mời cô nương mình tới nói đi tốt áo đen kiếm khách cũng không do dự thực không dám dầu dím tối nay trước đó Ta cũng coi là trừ ra tất cả chính là phân kiếm lệnh. Chuyến này tới đây, đúng là vì vật này. Nhưng là tối nay bên ta mới biết được, trừ ra cũng không có phân kiếm lệnh. Bọn hắn có là. Nàng nói đến đây, nhìn không được nhìn trừ Hoài nhân một chút. Trừ Hoài nhân thở dài, "Táo phu thời niên thiếu, từng có cơ duyên tại giang hồ tìm được một khối kiếm thần sách. Hôm nay ngươi chỗ này khiêu chiến, ta vốn cho rằng ngươi muốn tìm đến chính là vật này. Thứ này mặc dù không bằng phân kiếm lệnh đáng chú ý, nhưng cũng dễ dàng trêu chọc thị phi. Và ban ngày lúc này mới chưa từng mở miệng nói thắng." Áo đen kiếm khách thở dài, Ngài bởi vì cái này có chỗ cố kỳ, mà Vãn Bối là bởi vì phân kiếm lệnh dễ dàng vì trừ ra chiêu thay nhạ họa, lúc này mới không muốn nhắc tới. Chỉ là, mượn dùng hôm nay đám người tham dự hội nghị thời điểm, lợi dụng uy hiếp. Nói đến, là vấn Bối đã tội. Nàng nói đến đây, túi người hành lễ. Trừ hoài nhân khoát tay áo, chuyện này lão phu cũng rất là tò mò. Rốt cuộc là ai nói cho ngươi, tay của lão phu bên trên sẽ có một viên phân kiếm lệnh? Là hắn. Áo đen kiếm khách chỉ một ngón tay kia vô danh tiểu tốt. Sắc mặt người này lập tức căm Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sự tình vốn không phức tạp, chỉ cần hơi liên hệ tại một chỗ, liền có thể biết rõ ràng toàn cảnh. Chỉ là đến lúc này, mọi người lại không nguyện ý tin tưởng. Lúc này có người mở miệng nói ra, ngươi nhưng chớ có lung tung liên quan vu cáo, người này rốt cuộc là ai? Lời hắn nói, ngươi dựa vào cái gì phải tin tưởng? Tự nhiên là bởi vì, người này rất có thân phận. Áo đen kiếm khách cười lạnh một tiếng, Đùi Tam công tử, ngươi có dám ngay trước đại gia hỏa trước mặt, lấy xuống ngươi khăn che mặt? Không cần hái. Đùi Tam công tử bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây cũng đã là trong lòng chấn động. Phóng nhãn Giang Hồ có thể được xưng là Bùi Tam công tử sẽ chỉ có một người, tứ đại gia tộc Bùi ra Tam công tử, Bùi Tĩnh Nguyên. Vị này cẩm tú có tử, vậy mà liền ở trước mắt. Đám người trong lúc nhất thời đều nhìn về người kia. Người kia lại là cười khan một tiếng, chư vị sợ là nhận lầm người. Hắn nói đến đây, đưa tay giải khai trên mặt khăn che mặt, lại ở đâu là cái gì Bùi Tam công tử, căn bản chính là không nhận ra cái nào bình thường nam tử. Tôn giá thủ đoạn nhỏ cũng không phải ít. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy, thủ đoạn này còn có cái gì tác dụng sao? tiếng nói đến tận đây, đứng tại hắn trước mặt Thạch thành bỗng nhiên xuất thủ, nhấp chỉ một điểm, thiên tuyệt dịch tinh chỉ, màn trời vì bản, sao trời vì cở, cùng trời dịch tinh, thiên tuyệt chín thức bên trong, tô mạch coi trọng nhất một chiều, là thật là đại khí bằng bạc. Thạch thành dùng để mặc dù không bằng Thạch Thắng Thiên uy lực như vậy khó lường, nhưng cũng đã được khí hậu, không phải là người bình thường có thể tiếp được, mà người trước mắt nhưng cũng không tầm thường nhân vật. Một chỉ này vừa mới điểm ra, hắn liền biết kẻ đến không thiện, tại không dám thi triển bản môn công phu tình huống phía dưới, hắn vội vàng thân hình lui lại lại chỉ cảm thấy quanh mình như màn trời, tiên thối đều tại trong cục. Mặc dù có đường tối lui, nhưng là một chỉ này, lại như bóng với hình, không cách nào vùng thoát khỏi không nói. Thậm chí có một loại bao vây chặn đánh cảm giác, không cách nào phá mở tình huống phía dưới, chỉ có thể đón đỡ. Một sát na, ý niệm trong lòng đủ kiểu vận chuyển. Cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, trung quy là một quyền đánh ra. Một quyền này không thấy mảy may tuyệt diệu, chỉ có thế đại lực trầm. mạnh mạnh nội lực, vận chuyển tựa như triều tịch chậm trùng. quân quần khí huyết nội lực hòa làm một thể, tựa như sóng lớn ngập trời. Xuôi một tiếng. Thiên tuyệt dịch tinh chỉ tại một quyền này đống nhiên vừa chạm vào, lại là một công tức phá, nhưng là đối diện người này cũng không tức giận, ngược lại trong lòng vui mừng, dựa thế mà đi, liên tiếp lui về phía sau hai ba trượng, đứng vững bước, bước chân về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, huynh đại khoan đã, không cần thiết như thế vọng động tan qua, các ngươi nếu là muốn cái này phân kiếm lệnh, tự dước chính là. Nghĩ đến bằng vào chư vị võ công, chúng ta cũng không phải đối thủ. Lời này tự nhiên là chỉ tại chuyển di cử hận, chỉ cần đem tô mạch mục đích của bọn hắn biên thành vì giành phân kiếm lệnh, lúc này mới tới vung xuống di thiên đại hoang. Tất nhiên có thể làm cho lòng người lưu động. Mặc dù lời này kỳ thật rất dễ dàng đâm thủng, nhưng bởi vì cái gọi là tha rằng giết nhầm không thể buông tha. Chỉ cần nhiễu loạn cùng một chỗ, mình hôm nay nguy hiểm liền xem như tạm thời giải trừ. Đợi chờ bỏ trốn mất dạng, trực tiếp rời đi Bắc xuyên, tuyệt không nơi này lưu thêm. Lại không nghĩ rằng quanh mình nhất thời lặng ngắt như tờ, càng là yên tĩnh tựa như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng xương sở phía dưới, theo bản năng nhìn về phía chúng quanh, lại phát hiện đám người vốn không có để ý hắn nói cái gì, mà là tất cả đều đang nhìn hắn. Có người không dám tin, có người bừng tỉnh đại ngộ, có người cao mày. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng sờ lên mặt mình. Sau đó ngẩng đầu đi xem thạch Thành. Liền thấy Thạch Thành trong tay chính nắm lấy một trương mặt nạ da người, cười mỉm nhìn xem hắn, đang tìm cái này. "Ngươi." bùi tính nguyên sắc mặt tái xanh. "Ta như thế nào?" Thạch Thành nhẹ nhàng lắc đầu, tôn giá cũng là thật bản lãnh, mặc dù ta ngày này tuyệt dịch tinh chỉ còn xa không đến vụ thân ta trình độ. Nhưng là ngươi có thể quả thực là tại không bại lộ bản môn võ công tình huống tiếp được một chỉ này, là thật là đáng quý. Chỉ bất quá Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Tiếp ta một chiêu này, ngươi còn dám không đem hết toàn lực, ta lại há có thể không từ trên người ngươi, lấy chút đồ vật trở về. Những vật này, đã có thể là mặt nạ ra người, cũng tương tự có thể là nhân mạng. Bùi Kính Nguyên, ngươi còn có lời gì có thể nói? Áo đen kiếm khách tiến lên một bước, nóng nhìn Bùi Kính Nguyên, hít một hơi thật sâu, ta kính ngươi như trà, ngươi lại như vậy lẫn ta. Như thế liền cũng được. Ta đại phản sẽ không cốc năm đó diệt môn thảm án, vậy mà cũng cùng ngươi có quan hệ. Hôm nay, ngươi là có hay không nên cho ta một lời giải thích? Bùi kính nguyên năm nay đại khái đến có hơn 40 tuổi. Mới này mặt nạ vừa hái xuống, vị này cẩm tú quân tử cũng có chút hiện vẻ giàn mua. Hắn đôi áo đen kiếm khách, mắt điếc thai ngơ, chỉ là ngóng nhìn tô mạch, người rốt cuộc là ai? Người này tới ly kỳ, ngự tiền đạo lại có cao thủ tùy hành ở bên, tùy tiện một người trẻ tuổi liền có thể thi triển ra như vậy cao diệu võ công. Thân phận của người này tuyệt không đơn giản. Tô mạch đang muốn nói chuyện, liền nghe đến một người mở lời quát, Đùi kính nguyên, đây hết thể coi là thật đều là ngươi dọa trò quỷ, ta ngươi lừa gạt chúng ta, hại chúng ta dông chống thua chiêng đến đây trừ gia trang làm loạn, càng là hại chết trừ gia trang nhiều như vậy nhân mạng sao? Ngươi, ngươi đến tội cùng vì sao làm như thế? Trong lúc nhất thời, ổn hảo thanh âm nổi lên một phía. Bùi kính nguyên cao mày biết chuyện hôm nay không thể thiện, hắn vốn là ẩn tàng tại phía sau màn, vốn định giết trừ hoài nhân về sau, tuyệt chuyện này miệng. Chỉ cần trừ gia cả nhà chết hết, lại đi truy sát trừ lão đại cái này hai người, chuyện này liền xem như xong việc. Ai có thể nghĩ tới, cái này tự nhiên đâm ngang phía dưới, không chỉ kế hoạch không có đạt được, liền ngay cả mình bây giờ đều vùi tiền đến. Chuyến này vì hành động bí ẩn, thậm chí đều không có phái nhiều ít người tùy hành tương ứng. Chỉ có mấy cái bị phái đi ám sát cái này áo đen kiếm khách. Nhưng nhìn nàng bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, liền có thể tưởng tượng, mình phái đi ra những người kia, chỉ sợ hạ chẳng cũng không tốt. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ họ liền đọc chậm đổi nguyên thần khí, Hoan Ngụy Helena. con đội nguyên áp nghĩ tới đây, hắn thở dài, thôi thôi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không đang giỡn. Không sai đây hết thể đều là tam đồ năm đó đại không cốc diệt môn sự tỉnh mặc dù ta tuổi tác còn trẻ còn chưa từng tham dự nhưng cũng không thể nói không liên quan gì đến ta liền ngay cả các ngươi hắn nói đến đây nhìn thoáng qua ở đây những người này lại là cười lạnh một tiếng các ngươi coi là chuyện này liền cùng các ngươi không có quan hệ đám người hai mặt nhìn nhau liền nghe được có người nói ra không sai chúng ta mặc dù là bị ngươi lừa gạt nhưng chung quy là tới trừ ra trang giết người hôm nay ở đây bất kỳ người nào cũng không thể tự xưng vô tội tô mạch lại nghe được bùi tính nguyên cười ha ha ngươi cho rằng ta nói là sự tình này? Không, ngươi sai, ta nói không phải chuyện này, mà là các ngươi những này ngây thơ vô tri hạng người, căn bản cũng không biết, tại trên đầu của các ngươi còn có cái gì dạng quái vật khổng lồ, kê cao gối mà ngủ tầng mây, bệ nghệ thiên hạ. hắn nói đến đây, đung nhiên chỉ một ngón tay khúc hồng trang, các ngươi như biết, nàng đến từ nơi nào? Khúc Hồng Trang ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn hại ngươi cả nhà chết hết sao? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại là chấn động trong lòng. Bùi Tính Nguyên là một trong tứ đại gia tộc đùi ra tam công tử, phóng nhãn giang hồ. Bọn hắn hôm nay cố nhiên là có thể cầm xuống cái này bùi tam công tử, nhưng muốn nói hỏi trách bùi ra, lại là không ai dám làm như vậy. Chớ nói chỉ là, để bùi ra cả nhà chết hết loại hình. Người nào dám nói dạng này cũng luôn. Lại không nghĩ rằng bùi tam công tử cười ha ha, là, các ngươi diễn xuất không phải liền là như vậy sao. Một lời không họp, diệt cả nhà người ta. Phạm là có không hài lòng ý chỗ, liền muốn liên lụy tiểu tộc. Chuyện hôm nay, nếu là chưa từng bị ngươi biết, tạm thời cũng là vẫn được. Nhưng như là đã bị ngươi biết. Ta làm sự tình Tất nhiên giấu diếm các ngươi không ở bất luận ta nói cái gì, làm cái gì. Ta bùi ra đều đem tuyệt tích tại giang hồ. Chư vị đang ngồi lại nhìn chính là. Nhìn ta bùi ra là như thế nào tiêu vong. Nhìn lại mình một chút. Nhìn xem mình cùng ta bùi ra so sánh lại như thế nào. Cùng nữ tử này tới chỗ so sánh, thì sao? Một phen nói đến đây, liền ngay cả chữ hoài nhân cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía khúc hồng trang. Không biết cô nương này đến cùng like là lai lịch gì. Vì cái gì có lớn như vậy bản sự. Tô mạch lại là biểu lộ có chút cổ hắn có chút giống như đã từng quen biết ta. lúc này liền có người hỏi, bùi tam công tử, nữ tử này đến cùng là lai lịch gì? ngự tiền đạo bùi kính nguyên hít một hơi thật sâu, đại huyền vương triều hủy diệt trước đó ngự tiền thị vệ, đại huyền hủy diệt về sau, bọn hắn chết cũng không hàng, chiếm cứ bắc xuyên. mặc dù không vì bình thường giang hồ đệ tử biết, nhưng là, các ngươi hiểu biết, tứ đại gia tộc ba khu viện tử hai ngọn núi, đều tại ngự tiền đạo trường không phía dưới, có chút không thuận theo tâm ý, liền liền động một tí đánh ngự lệnh trước đó, thuận xương lịch vong. đây mới là bắc xuyên giang hồ trời. tiếng nói đến tận đây. Giữa sân một mảnh yên lặng. Tứ đại gia tộc, Bùi, Nguyên, Lý, Tống. Ba khu viện tử, Đỏ, Hắc, chính khí. Hai ngọn núi, Quá Hằng, Tu Di. Đây là Bắc Xuyên lớn nhất chín nơi thế lực, sợi dễ lan tràn toàn bộ Bắc Xuyên. Nhưng mà Bùi Kính Nguyên vậy mà nói, cái này chín nơi thế lực đều muốn đối cái này ngự tiền đạo túi đầu xương thần, muốn gì cứ lấy, có chút không thuận, động một tí đánh giết. Trong chốc nhóm này, đám người chỉ cảm thấy mình là đang nghe thiên tư đồng dạng. Dưới gầm trời này, lại còn có dạng này thế lực. Mà lúc này, Bùi Kính Nguyên nhìn về phía kia áo đen kiếm khách, Sắc mặt phía trên vậy mà nổi lên mấy phần ôn ta biết, chúng ta làm sự tình, kỳ thật xin lỗi cái này trên giang hồ rất nhiều người. Lúc trước có đại không cốc, bây giờ có trữ gia trang, còn có rất nhiều không muốn người biết, về sau khả năng còn sẽ có. Nhưng là chúng ta không thể không làm như thế, bởi vì chúng ta không muốn để cho Bắc xuyên trên giang hồ vĩnh viễn nổi lơ lửng tầng này xưng là trời vẻ lo lắng. Chúng ta muốn lật tung mảnh này trời, để chúng ta, để trên giang hồ tất cả mọi người ngẩng đầu thời điểm nhưng ngưỡng vọng thương thiên. Trong lòng lại không điểm bụi. Chương 710 Ước định bùi kính nguyên nhìn qua là không thèm nếm xỉa. Một phen khang khái sục sôi, là thật là để ở đây người giang hồ nghe ngẹn họ nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Trên thế giới này, không người nào nguyện ý sống ở người bên ngoài ý chí phía dưới. Ngự tiền đạo cao cao tại thượng, đối với bình thường người giang hồ tới nói, có ngự tiền đạo hoặc là không có ngự tiền đạo, thậm chí cảm giác không ra giá khác biệt. Nhưng khi bọn hắn biết, trên đỉnh đầu chính mình, thật đúng là có dạng này một cái ý chí, đồng thời không dung bất luận kẻ nào làm trái thời điểm, cái này lòng thằng lập tức liền sung lên. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Tất cả mọi người là người luyện võ, dựa vào cái gì ngươi cao cao tại thượng, ta liền phải cúi đầu xưng thần. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía tô mạch, đám người biểu lộ đều có vẻ hơi âm trầm. Tô mạch ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem bùi kính nguyên. Loại này trước mắt lại còn có thể treo chọc người bên ngoài suy nghĩ, kéo theo tâm tình của bọn hắn. Lão tiểu tử này quả nhiên là một nhân tài, chắc không được sẽ đến thanh long thưởng thức. Khúc hồng trang thì là cao mày, cẩn thận nhìn lén tô mạch một chút, gặp tô mạch trên mặt cũng không vẻ tức giận, lúc này mới hơi yên lòng, tiếp theo nhìn về phía bùi kính nguyên, lạnh giọng nói ra nói xong rồi muốn giết cứ giết không cần nhiều lời bùi kính nguyên vung tay lên ngửa đầu nhìn về phía khúc hồng trang hôm nay bùi kính nguyên chết ngày khác cũng tất nhiên sẽ có mới bùi kính nguyên sinh muốn để chúng ta khuất phục tại ý chí của các ngươi phía dưới kia lại là mơ tưởng lời này có lý ngự tiên đạo dựa vào cái gì để người sinh tử đúng đấy mặc dù nói là hành tẩu giang hồ tử sinh nghe theo mệnh trời nhưng cũng sẽ không thật muốn tại trên đầu dựng lên một mảnh bầu trời một sát na giữa sân quần tình xúc động tới lúc này bùi kính nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Những lời này tự nhiên không phải nói xuông. Tây Cao chịu do lớn, lựu tiền đạo Cao Cao tại thượng, Thành tựu ở xa bình thường Giang Hồ quân nhân phía trên. Mình chỉ cần ở trong đó hơi thêm mắm thêm muối, cục diện liền sẽ hướng phía mình muốn phương hướng phát triển. Bây giờ chỉ chờ loạn lên, mình liền có cơ hội. Thừa dịp loạn mà chạy. Tốt một cái không nguyện ý khuất phục tại ý chí của người khác phía dưới. Áo đen kiếm khách chọn tiến lên trước một bước. Các ngươi muốn lật tung kia phiến cái gọi là trời, vậy các ngươi đi tới chém giết, tranh đâu phản kháng chính là. Dù là chế tử, chúng ta đều có thể mời các ngươi làm một đầu há tử. Thế nhưng là, vì sao muốn diệt ta đại không cốc? Hôm nay, lại vì sao muốn đối phó trừ gia trang? Năm đó, đại không cốc trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà. Từ lên tuổi tác trưởng lão, xuống đến 4 năm tuổi, đi theo sư phụ học trung bình tấn, đứng như cọc gỗ công tiểu tiểu đứa bé, đều đều chết tại các ngươi đồ đao phía dưới. Hôm nay, ngươi lại nói cho ta, các ngươi bởi vì không muốn sống đối với người khác ý chí phía dưới, lúc này mới không thể không giết chúng ta. Cái này chẳng lẽ không phải buồn cười? Ngươi nói ngự cả tiền đạo là thuận xương đi vong, nhưng các ngươi Nhưng từng cho ta chúng ta thuận nghịch cơ hội. Nếu như thật gọi các ngươi phát triển đến có thể diện sát ngự tiền đạo thời điểm, chúng ta cũng bất quá là từ sống ở ngự tiền đạo ý chí phía dưới, biến thành sống ở ý chí của các ngươi phía dưới thôi. Ngự tiền đạo có lẽ thật là cao không thể chạm. Chúng ta cho dù ngựa đầu cũng không nhìn thấy bóng của bọn hắn. Đối với chúng ta tới nói, còn không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là các ngươi. Nếu là để cho các ngươi thành sự, phóng nhãn bắc xuyên, các ngươi chẳng phải là muốn giết hai liền giết hai. Bây giờ còn ở nơi này đại phóng lời nói sơ lầm Thật gọi người, nghe không vô. Nói hay lắm. Trừ Hoài Nhân cười ha ha, mới Lao Phu cũng nghĩ nói, chỉ là không có ngươi nói như vậy minh bạch. Mặc kệ mục đích của các ngươi là cái gì, chớ có cầm bình thường người giang hồ tới làm lấy cớ, vì để cho trong lòng của bọn hắn lại không nửa điểm điểm bụi. Nếu là dựa theo hôm nay thế cục phát triển, ta trừ ra trang chỉ sợ dù cho là muốn giấu chút điểm bụi tại tâm, cũng làm không được. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua ở đây cái khác giang hồ đệ tử một chút, các ngươi còn muốn cùng người này cùng một ruột. Các ngươi nếu là đi đối phó kia đồ bỏ ngự tiền đạo, Lao Phu tất nhiên khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là Các ngươi sẽ không phải cảm thấy, hôm nay ta trừ ra trang sự tình, đã như vậy kết thúc a." Lão phu đến này nháy mắt điều tức, "Các ngươi ai đến trước ta?" Lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây một cái mở lời đều không có. Trừ Hoài Nhân Võ Công cái thế, muốn giết hắn, trả ra đại giới quá lớn. Vốn là có thể đã thủ, nhưng hôm nay, đã thất bại trong ngăn cớ. Càng có cái này ngự tiền đạo người tới ở một bên, chỉ sợ tất cả đều chết sạch, hôm nay trừ ra trang cũng có thể sừng sững không ngã. Mắt thấy ở đây, Bùi Kính Nguyên con ngươi đảo một vòng, còn muốn nói chuyện. cho cảm giác thấy hoa mắt, trước mặt lại thêm một cái người chính là tô mạch ngươi bùi kính nguyên trong lòng trầm xuống liền thấy tô mạch ngẹo đầu do xét hắn nhìn hắn ánh mắt không giống là đang nhìn một người ngược lại tốt giống như là đang nhìn cái gì vật ly kỳ cổ quái ngươi nhìn cái gì bùi kính nguyên bị hắn nhìn toàn thân run rẩy tô mạch lúc này mới cười một tiếng nguyên lai like các ngươi là vì chuyện này thực không dám dâu dếm, ngươi hôm nay nói tới sự tình tại hạ vừa mới làm qua nếu là đội chỗ mà xử ngươi ta ở giữa ngược lại là có thể hảo hảo tâm sự bất quá Bây giờ các ngươi cùng cái này Ngự Tiền Đạo ở giữa đến tuột cùng có gì khập khiễng, tại hạ cũng không tính làm nhiều hỏi đến. Chư vị đi như thế nào, thủ đoạn như thế nào, cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Ta chỉ có một việc tình muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút. Tô Mạch Thanh Âm cũng không âm trầm, cũng không nói lệ. Nhẹ giọng thì thầm, ôn nhuận như ngọc, tựa như nhân gian phiên phiên giai công tử. Nhưng không biết vì sao, theo Tô Mạch mỗi chữ mỗi câu đem lại nói lối ra, bùi kính nguyên tâm lại là hung hăng chìm xuống dưới. Dự cảm không ổn càng ngày càng sâu. Bỗng nhiên hắn mạnh nhưng mở lời gầm thét, người này tất nhiên là Ngự Tiền Đạo đại nhân vật. Chuyện hôm nay, các ngươi nghe vào trong tai, đã tuyệt không đường sống có thể nói, chỉ có bắt được người này, mới còn có một chút hy vọng sống. Đại gia hỏa sóng vai từ bên trên, bắt ra một đầu sinh lộ. Tiếng nói đến tận đây, hắn một tay phất một cái, năm ngón tay như tòi đường, từng đạo cương khí lôi cuốn trong đó, thẳng đến Tô Mạch trước tâm. "Không thể." Khúc Hồng Trang kinh hô một tiếng. Ngược lại để Bùi Kính Nguyên nghe trong lòng khẽ động. Nữ tử này lớn như vậy phản ứng, chẳng lẽ người trước mắt này, chỉ là khinh công tuyệt rượu, kỳ thực võ công thường thường? Bằng không mà nói, làm sao đến mức này? Hắn xuất thủ bản cũng không phải là vì giết tô mẠch, chỉ là muốn thăm dò hai chiều, lại nhìn xem phía sau đám người này sẽ như thế nào làm việc. Kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều, đám người này kỳ thực đã không đường tối lui. Bất kể như thế nào, hôm nay bọn hắn đem trừ ra đắc tội hung ác. trừ hoài nhân bất tử, trừ lão đại vẫn còn, tương lai của bọn hắn liền đã bịt kín một tầng bóng ma. Chỉ cần trừ ra đối với chuyện này điều tra đi, bọn hắn dù là tất cả đều áo đen che mặt, cũng khó tránh khỏi bị người phát giác được thân phận. Vấn đề này một khi lan truyền giang hồ, bọn hắn cũng không có nơi sống yên ổn. Hiện nay cho bọn hắn một cái có săn lấy cớ, nếu như còn không đi liều, vậy bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Chỉ cần bọn hắn đi theo mình sông lên, mình liền còn có đường sống tối lui. Lại không nghĩ rằng, một màn này tay, vậy mà thu nhận khúc hồng trang lớn như vậy phản ứng. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đổi chủ ý nguyên bản hư chiêu khoảnh khắc hóa thực, chiêu thức tàn nhẫn, nội lực đổi rào, liền muốn muốn đem Tô Mạch đả thương về sau, cầm trong tay làm chết. Phía sau con đường cũng liền dễ đi rất nhiều. Lại không nghĩ ý niệm này vừa mới định ra, chiêu thức vừa mới biến hóa, liền thấy một ngón tay đã đến trước mặt. Bùi kính Nguyên cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nội lực càng mạnh ba phần, muốn đem ngón tay này chộp trong tay, trực tiếp vặt gãy. Lại không nghĩ, một chỉ này vừa mới đụng vào lòng bàn tay, không đợi hắn năm ngón tay khép lại, một câu nghĩ cũng không dám nghĩ khổng lồ lực đạo, liền bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Một ngụm máu tươi manh nhưng phun ra, lại là thân hình thoát một cái, đã bị người trước mắt này cho căng. Thân hình đảo ngược, một cái tay đặt tại hắn trên đầu, đại lực đánh tới, bùi kính Nguyên không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Hắn thất khiếu bên trong máu tươi, đến lúc này mới vọt ra. Trong lúc nhất thời đều rất hoàng hốt. Mình đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao đống nhiên ở giữa liền biến thành bộ dáng như vậy? Duy nhất đáng giá an ủi chính là, những người giang hồ này quả nhiên dựa theo ý nghĩ của mình vọt lên. Chỉ cần đám người này cùng nhau tiến lên, cho dù sau lưng người này võ công lại thế nào cao, chỉ sợ cũng không kịp trước hết giết chính mình. Ý niệm này nổi lên thời điểm, liền nghe đến sau lưng truyền đến thở dài một tiếng. Liền nghe đến Tô Mạch nói ra, "Chư vị khoan đã." Bọn này người giang hồ quả nhiên hơi dừng bước lại, liền nghe đến một người quát, "Vương ra Bùi Tam công tử." Không sai, người trước đem Bùi Tam công tử thả Có lời gì chúng ta về sau lại nói, Tô Mạch lại lắc đầu, cái này chỉ sợ là vì khó. Nếu như tại hạ không lùi, lại nên làm như thế nào? Hành đấu giang hồ đều cũng không phải là đồ đần ngó ngẩn. Bùi Tam công tử có thể đánh ra Cẩm Tú quân tử cái này bốn chữ lớn, có thể thấy được tuyệt không phải hỏi họ hàng người. Kết quả một chiêu phía dưới, liền bị người này cho cầm trong tay. Có thể suy ra, người này võ công tuyệt đối cao minh đến cực điểm. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đúng là đã không đường tối lui. Liêu một phát, lại có Bùi Tam công tử ở trước mặt tham dự vào cái kia lý tưởng vĩ đại bên trong còn vẫn có đường sống, Bằng không mà nói, cho dù không chết ở tô mạch trong tay, tương lai cũng khó tránh khỏi sẽ bị trừ hoài nhân lần lượt kéo danh sách. bởi vậy chỉ có thể một con đường đi đến đen. tô mạch gặp này cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu thượng thiên có đức hiếu sinh, tô mô người tới bắc xuyên vốn không muốn tại giang hồ hưởng tạo sát nghiệt, lúc này mới mặc cho chư vị hồ nháo đến tận đây. nhưng hôm nay sát trời không còn sớm, chư vị đã khang khang không đi, kia liền ăn nghỉ tại trừ gia đi. tiếng nói đến tận đây liền có người dám cảm rất đen mình tùy thân trường kiếm, dị dào run, run dậy. Một sát na, quanh mình ông minh chỉ thanh bên thai không dứt. Tàn mát trên đất trường kiếm, cầm ở trong tay trường kiếm, đặt ở chữ ra trong bảo khố trường kiếm, còn có ngụy tử y thì trường kiếm trong tay. Ngụy tử y thì mặt mũi trắng bệnh. Tô La Ma, ngươi lại tới. Nàng nhịn không được hô. Tô mạch quay đầu nhìn nàng một cái, nhếch miệng cười một tiếng, một hồi lại tìm chính là, ngươi không phải dùng chiêu này sao? Ngụy tử y thì sắc mặt biến thành màu đen. Chiêu này nhanh a? Một chiêu này đến cùng có bao nhanh? Nghe được hai người kia đối thoại, Tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Thấy thế nào một chiêu này đều không giống như là nhanh ý tứ, nhưng là sau một khắc, liền nghe đến xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Từng thanh từng thanh trường kiếm bỗng nhiên phóng lên tận trời. Tại Tô Mạch sau lưng xoay quanh giao thoa, lang liệt hư không, như thần gặp hoàng. Từng sợi kiếm khí vụ vụ, chấn động thiên địa bát phương. Từng sợi kiếm khí quét ngang phía dưới, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Bây giờ Tô Mạch chỉ là xúc thế không phát, uy thế liền đã để cho người ta sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dù cho là trừ hoại nhân mắt thấy ở đây, cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cúc hồng trang thì là trong lòng xếp chặt, theo bản năng lui về sau một bước. mà lúc này, tô mạch bấm tay một điểm, ong ong ong, tung thanh từng thanh trưởng kiếm bỗng nhiên bay ra, khí kình xuyên qua, phong mang sắc bén. phía trước một đám người giang hồ, thậm chí chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã bị kiếm khí này khuấy động, cả người phá thành mảnh nhỏ. phía sau người cũng không kịp làm nhiều phản ứng, liền đã bị lưỡi kiếm tích mở được số cánh. chỉ có người phía sau, trong miệng hét lên kinh ngạc kêu thảm, khinh công cao minh hợp lý tức lăng không mà lên, muốn chạy trốn. thủ đoạn cao minh, thì muốn bằng vào tự thân võ công. Ngăn cản cái này vạn kiếm quy tông, nhưng lại như thế nào chống đỡ được? Đứng mũi chịu sao bị trường kiếm chém vỡ, chính là bọn hắn. Phía sau tô mạch trong tay nhếch câu, kiếm hà như rồng, mảnh nhưng ngẩng đầu một cái, một sát na, phi thân đến giữa không trung mấy vị, cũng là quanh thân run rẩy không nứt, đợi chờ trường kiếm lướt qua, trên thân đều bị đâm ra mấy chục cái trong suốt lỗ thủng, huyết dịch từ bốn phương tám hướng bay tán loạn mà ra. Thi thể lúc này mới từ giữa không trung ngã xuống. Trước khi chết, mới hiểu được tô mạch vì sao lại nói câu nói kia. Một chiêu này nhanh, đúng là nhanh trên đời này có khoái kiếm, nhưng trong nháy mắt giết người, nhưng mà lại nhanh kiếm, cũng không có khả năng một nháy mắt liền giết mấy chục hơn trăm người. nhưng một chiêu này có thể làm được. có lẽ liền xem như lại đến vài trăm người trong chớp nhóng này cũng có thể đều chém giết. trên đời này còn có so đây càng nhanh chiêu sao? Ông ngong ngong, giữa sân lại không giữ âm, chỉ có nghiêng cắm mặt đất trường kiếm, lặp đi lặp lại vụ vụ không ngừng. tô mạch ánh mắt tại những này kiếm trên thân, từng cái đảo qua, cuối cùng cũng chỉ một điểm, hướng phía ngụy tử y hề hất lên. lúc này một thanh trường kiếm lăng không bay ra đánh lấy xoáy bay về phía Ngụy Tử Y thì xoẹt một tiếng, Trường Kiếm trở vào bao. Ngụy Tử Y thì túi đầu nhìn nhìn, lại đem Trường Kiếm rút ra nhìn một chút, xác định là mình trích tình kiếm. Lần này cười nói, ngươi vậy mà có thể tìm tới, lưu tâm hơn, luôn luôn không khó phát hiện. Tô Mạch mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vô bùi kính nguyên bả vai, bùi Tam công tử, còn mạnh khỏe. Bùi Tam công tử đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trong mắt của hắn bên trong có như thế một nháy mắt tất cả đều là trống rỗng, đại não đều là trống rỗng. Lúc này bị tô Mạch đập bả vai về sau, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu tất cả đều nổ, TT tam hồn thất phách bay mất hơn phân nửa, trong lúc nhất thời hồn bất phụ thể, ngươi, ngươi, Bùi kính nguyên muốn bay đầu nhìn xem tô mạch, lại phát hiện mình vậy mà không có đủ dạng này dũng khí, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống khúc hồng trang trên thân, hung hăng chừng mắt liếc, người này võ công cao minh đến tận đây, đã là thần tiên thủ đoạn, bên ta mỗi đối với hắn xuất thủ, ngươi vì sao lớn như vậy phản ứng? Nếu như ngươi không phải như vậy phản ứng, ta làm sao đến mức cho là hắn võ công thường thường, cuối cùng rơi vào kết cục như thế? Trử Hoài Nhân lúc này thì đem ánh mắt từ ở đây những thi thể này phía trên chậm rãi thu hồi, ngược lại nhìn về phía Tô Mạch, trầm ngâm về sau, hai tay ôm quyền không người thi lễ, đa tạ thiếu hiệp, ân cứu mạng. Trử Trang chủ khách khí, thực không dám giấu giếm chuyên này bất quá là nhân duyên tế hội. Vốn không muốn để ý tới ngươi trừ ra trang sự tình, càng không muốn vọng tạo sát nghiệt, lại không nghĩ rằng, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Sự tình đến cùng là phát triển đến một bước này, cũng may là một đám vì phân kiếm lệnh, liền muốn muốn cưỡng đoạt tham lam hạ người, chết cũng không quá mức đáng tiếc. Hắn nói đến đây ngắm nhìn một phía, như hôm nay sắp đã muộn, một chuyện không nhọc hai chủ, liền mời trừ trang chủ tạo thuận lợi, để chúng ta tại cái này trừ ra trang tạm thời đặt chân như thế nào. ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan hỉ hệ nạp. Con cái này tự nhiên là tốt. Trừ hoài nhân tranh thủ thời gian gật đầu, nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Lúc này phân phó người đi thu thập khách phòng, an trí tô mạch bọn hắn. Nhớ loạn lên thời điểm, rất nhiều nô buộc hạ nhân đều giấu ở trong hầm ngầm, nay lại cũng đều bị tiêu lên nên bận rộn quét dọn, bận rộn quét dọn, nên nấu nước, nấu cơm, nấu nước, nấu con. Dày vò nửa cái ban đêm cũng đều đói bụng. Tô Mạch lại là vô tâm ăn uống. Trong phòng, Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y đi tùy ý ngồi, nhỏ tư đồ đang bưng chén trà cho Tô Mạch đưa tới. Phía trước quỷ, một cái là Bùi Kính Nguyên, một cái là dạ Quân đồ đệ kia. Lúc này Bùi Kính Nguyên ngay tại thành thành thật thật trình bày trải qua. Bất quá trong phiến khắc, cũng đã đem Tô Mạch muốn biết sự tình nói một lần. Nói như vậy, Ngụy cùng Giả Quân cũng vẻn vẹn chỉ là trình độ nhất định hợp tác rồi. Đúng vậy, Bùi Kính Nguyên thận trọng nhìn Tô Mạch một chút, người này võ công quỷ quyết đến cực điểm, tâm cơ cao thâm, không phải hạng người bình thường. Ta đối với hắn cũng khó có thể tin hết, chỉ bất quá, mấy lần hợp tác xuống tới, cũng là bất lo dùng ít sức. Đúng là cái nhân tài không tệ. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Căn cứ Bùi Kính Nguyên đến xem, hắn cùng Dạ Quân chỉ là ngẫu nhiên quen biết. Phía sau phát hiện người này thủ đoạn lợi hại, lúc này mới dần dần có liên hệ. Mà Dạ Quân đối Bùi Kính Nguyên, xưa nay là hữu cầu tướng. Theo Bùi Kính Nguyên nói, đây là bởi vì Dạ Quân muốn gia nhập bọn hắn. Tô Mạch lúc ấy nghe đến đó thời điểm, biểu lộ liền có chút cổ quái. Dạ quân đây là đông hoang sạp hàng tụ không lên, chạy đến Bắc xuyên tiếp tục phát triển sự nghiệp tới. Bùi kính nguyên nói tới bọn hắn, thì là nguồn gốc từ tại gần trăm năm trước mới triển khai một tổ chức, kỳ đánh là danh dự đường, tên là danh dự, nhưng lại không biết đến tuột cùng là vinh dự dự, vẫn là ngự tiền ngự. Tổ chức này phát triển trăm năm, bên trong cũng coi là cao thủ nhiều như mây. Bùi kính nguyên tại đau nhức người trải qua dưới, càng là nói rõ, kia cái gọi là chín đại thế lực đều cùng tổ chức này có chút quan hệ, bên trong đều có cao thủ tham dự trong đó đem khúc hồng trang nghe sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngự tiên đạo quân lâm bắc xuyên cao cao tại thượng, lại không nghĩ tầng, phạm vi thế lực bên trong lại còn có dạng này một tổ chức, mỗi ngày lập mưu muốn thanh ngự, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Tô Mạch thì cảm thấy nếu để cho dạ quân gia nhập cái này danh dự đường, nói không chừng người đường chủ này vị trí liền muốn cải huyền dịch trương. Chỉ là danh dự đường đối với ngoại giới gia nhập người vốn là cố kỵ trùng điệp, cần trải qua đa trọng khảo nghiệm, dù cho là cho tới bây giờ dã quân cũng không có thể được xính. Tô Mạch lại hỏi. Hắn cùng Dạ Quân đều là như thế nào liên hệ? Bùi Kính Nguyên lúc này mới nói ra, hiện nay ta cũng vô pháp cùng liên hệ, hắn tựa hồ là đang bắt xuyên phát hiện thứ gì. Muốn đi tầm bảo. Ở trong nói không tỉ mỉ, cố ý câu người ta, ta cũng không có hỏi nhiều. Bất quá, tháng này 28, chúng ta hẹn nhau tại Phạm Sơn Thành nhìn Tinh lâu gặp mặt. Chương 711, kết duyên Bùi Kính Nguyên cùng Dạ Quân hẹn nhau, tự nhiên không phải là vì vô cùng đơn giản, gặp mặt, ăn một bữa cơm, liên lạc một chút tình cảm đơn giản như vậy. Sở dĩ hẹn tại Phạm Sơn Thành là bởi vì ba khu viện tử một trong Đỏ viện ngay tại Phạm Sơn thành. Tô Mạch suy cho cùng phía dưới, biết bọn hắn chuyến này là vì giành Đỏ viện bảo hộ. Cái này trên giang hồ, tất cả mọi người biết, chín đại thế lực bên trong, có tiền nhất có hai cái. Một cái là Đỏ viện, một cái chính là Hắc viện. Đỏ viện nhiều nữ tử, mặc dù là giang hồ chín đại thế lực một trong, làm lại là bán rẻ tiếng cười nghề nghiệp, mua bán khắp toàn bộ Bắc Xuyên, bởi vậy, tài hùng thế lớn, không hề tầm thường. Hắc viện tới khác biệt, bọn hắn làm chính là giết người mua bán. Thần bí dị thường, khó kiếm tung tích cho nên cùng so sánh, mặc dù hát viện cũng có cực kỳ thâm hậu tài phú, nhưng là muốn giành hát viện bảo khố, căn bản không chỗ có thể tìm ra. dù là danh dự đường bên trong, cũng có hắc viện cao thủ gia nhập trong đó, nhưng cũng sò so không tới chỗ này chỗ. ngược lại là đỏ viện bên này, trải qua buổi kính nguyên đám người này không ngừng điều tra, cùng đỏ trong nội viện, bản thân gia nhập bọn hắn vị kia cao thủ phối hợp phía dưới, cuối cùng xác định bảo khổ ngay tại phạm sơn thành đỏ viện dưới mặt đất. trong lúc này, như thế nào vào cửa, làm sao ngụy trang, sẽ có cao thủ gì, nên như thế nào giải quyết, mãi cho đến sau cùng. Như thế nào thần không biết vì không hay đem những tài phú này tất cả đều vụng trộm mang đi. Ở trong là có trọn vẹn kế hoạch. Chỉ bất quá, Bùi kính nguyên nói một bộ này, còn vẫn có nhiều chỗ cần tinh điêu mảnh mai một chút. Lần này hắn tìm Dạ Quân, cũng là vì cái này. Dạ Quân thủ đoạn phi phạm, cao minh đến cực điểm. Hắn nếu là thật lòng xuất lực, sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Mà lần này, nếu là hắn còn phối hợp làm việc, liền xem như đạt được đuổi kính nguyên nhóm người này tán thành, nguyện ý để hắn gia nhập trong đó. tô mạch sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Ngược lại là Khúc Hồng Trang cười lạnh một tiếng, xem ra, đỏ Viện chưa phản bội ta ngự tiền đạo. Bùi Tĩnh Nguyên không dám mở miệng. Hắn cái gọi là không sợ chết, chưa hề đều không phải là thật. Lúc trước là bởi vì cảm giác mình còn có cơ hội, lúc này mới mạo hiểm phân đấu. Nhìn như không biết sợ, ký thực khắp nơi đều là tâm nhãn tử. Nhưng lúc này hắn những cái kia cái gọi là tâm nhãn tử, trước mặt Tô Mạch, tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Đao những người trải qua phía dưới, càng làm cho hắn biết, cái gì mới là nhân gian luyện ngục. Kể từ đó, nơi nào còn dám làm cản. Tự nhiên là nhẫn nhục chịu đựng tạo bảo đảm nhất thời chỉ an tô mạch ngón tay tại cái ghế trên lưng nhẹ nhàng địa gật gật khúc cô đương có thuộc hạ khúc hồng trang vội vàng ôn quyền bọn hắn cái này danh dự đường sự tỉnh xem như cái không lớn không nhỏ phiền phức tô mạch nhìn thoáng qua khúc hồng trang nhẹ giọng nói ra trí đại thế lực bên trong khó tránh khỏi sẽ có người trong lòng sinh biến từ đó khuyến khích ra như thế một trận lam ngoại nhân tới nói tô mỗ lúc đầu không có lập trường tại cái này ở trong nhà nói bất quá phạm sơn thành bên trong sẽ có ta một vị cố nhân xuất hiện danh dự đường sự tỉnh Có thể hay không mời đạo chủ trước giờ cao đánh khẽ. Đợi chờ ta gặp được vị này cố nhân về sau, các ngươi lại bắt đầu giải quyết. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Khúc Hồng Trang lúc này gật đầu. Bùi Kính Nguyên lại là nghe một mặt mê hồ. Đây là quan hệ thế nào? Người này luôn miệng nói mình là người ngoài, nhưng là Khúc Hồng Trang rõ ràng chính là một bộ nói gì nghe nấy bộ dáng. Thậm chí, hắn còn có thể tả hữu đạo chủ quyết định. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Về phần Tô Mạch thân phận, hắn này lại kỳ thật đã hiểu rõ. Dù sao hắn cùng Dạ Quân là từng có cái giao. Biết dạ quân từ Đông Hoang mà đến, nguyên bản tại Đông Hoang có gia có nghiệp, có phòng lại có ruộng, sinh hoạt vui vô biên. Ai biết bỗng nhiên quật khởi một cái Đông Hoang đệ nhất cao thủ. Ngang ngược không nói đạo lý, quả thực là đoạt cơ duyên của hắn, nhu sản nghiệp của hắn, cuối cùng suýt nữa tươi sống đem nó đánh chết. Cũng may hắn là người cơ cảnh, lúc này mới trốn được tính mệnh. Phía sau cẩn thận ẩn tàng, còn dự định Đông Sơn tái khởi. Kết quả người kia thủ đoạn lợi hại, trực tiếp không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn lúc này mới đảo mệnh đến Bắc xuyên. Mà cái này Đông Hoang đệ nhất cao thủ, họ Tô tiên mạch, chính là trước mắt vị công tử này nhưng cái này khu khu đông hoang đệ nhất cao thủ dựa vào cái gì có thể làm cho ngự tiền đạo cao thủ cúi đầu sưng thần. cái này bên trong hiển nhiên là thiếu thốn rất nhiều khâu mới đúng trong lòng của hắn bên này suy nghĩ lung tung tô mạch thì nhẹ nhàng lắc đầu một lần nữa đưa mắt nhìn bùi kính nguyên trên thân bùi tam công tử ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ công tử cứ nói đừng ngại thế này sao lại là mời người hỗ trợ nói là em hay nhưng kỳ thực ngươi không giúp một cái thử một chút Dạ quân cơ cảnh tuyệt không phải người thường bây giờ nhạo túng biết ta cái này cố nhân đến đây khó tránh khỏi không có ý tứ gặp mặt của ta liên mời Bùi Tam công tử ra mặt đem hắn dẫn tới ta chỗ ta tốt trong vũ bắt khu khu ta tốt mỏ tiệc chiêu đái một phen tô mạch vừa cười vừa nói là Bùi Tam công tử liên tục gật đầu tiểu nhân tuân mệnh vậy là tốt rồi tô mạch nhẹ gật đầu lại liếc mắt nhìn kia Dạ Quân đệ tử cười nói ra nói đến ngươi cùng ta vị Lão Hưu này lại lạ như thế nào nhận biết làm sao kết xuống sư đồ duyên phận người kia cũng không dám diếm liền đem sự tình tỉ mỉ nói một lần người này lúc đầu cũng không phải người giang hồ chỉ là một cái bình thường nông gia hậu sinh. Phụ mẫu sau khi qua đời, Tẩu Tẩu đại hắn không tốt, thường xuyên trách móc nặng nghề, động một tí đánh chửi. Trong cơn tức giận, liền cùng Ca Ca điểm nhà. Nhưng lại làm sao có thể tranh đến qua Ca Ca Tẩu Tẩu? Cuối cùng được chia hai mẫu đất cản, một đầu gầy trâu, cùng một tòa nhà tranh liền xem như là xong. Hắn cũng không đi so đo cái này rất nhiều. Người trẻ tuổi, khí phách nặng, làm việc không hỏi hậu quả, chỉ cảm thấy thoát ly Ca Ca Tẩu Tẩu về sau, làm sao đều tốt. Kết quả nghĩ đến xuống đất cày ruộng, đem thời gian hảo hảo qua, thật không nghĩ đến con trâu kia hạ địa so với hắn hoàn hư không có hai ngày công phu vậy mà một mệnh ô hô lần này người trẻ tuổi liền mắt tròn váng. nếu là đổi bên cạnh chỗ cái này thịt bỏ còn vẫn có thể ăn nhưng là bọn hắn nơi này trâu cày cấm ăn dù cho là thọ hết chết giả cũng tuyệt đối không thể đi một khi ăn là muốn cho trâu bồi mệnh cuối cùng ruộng không có cày bên trên đem đầu này trâu trôn lại tốn ít tiền để vốn cũng không giàu có hắn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương không có trâu cũng không có tiền mua trâu chỉ có thể mình bên trên Thời gian vượt qua càng là đau khổ. Tô Mạch lúc ấy nghe đến đó, liền ẩn ẩn cảm giác có chút không kiên nhẫn. Ta muốn biết ngươi là thế nào cùng Dạ Quân nhận biết, ngươi cùng ta giảng những này ức khổ tư ngọt làm gì? Mà liền tại lúc này, người này mới giảng đến Dạ Quân. Bởi vì Dạ Quân chính là tại hắn khó khăn nhất thời điểm, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chuẩn xác mà nói, là xuất hiện ở hắn sau phòng. Có một ngày đi ra ngoài, liền nghe đến một trận thanh âm khò khan. Lần theo thanh âm đi tìm, lúc này mới nhìn thấy, nhà tranh đằng sau, chính dựa vào tường ngồi một người áo đen. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một bên Ho Khan, còn vừa thổ huyết. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, hắc y nhân kia cười cười, thật có lỗi, đã quấy rầy. Đêm qua Sương Hàn, cho ngươi mượn nửa mảnh mái hiên su thế tránh. Không dám làm nhiều quấy rầy, cáo tử. Lúc ấy người trẻ tuổi nghe hắn nói, cảm giác không phải nhân vật tầm thường. Cũng không biết như thế nào, quỷ thần xui khiến liền để hắn dừng bước. Vào trong phòng, uống một bát nước, lẫn nhau chuyện thiểm, người trẻ tuổi mới biết được, người này là rơi xuống khó, lại bị người bị đả thương, lúc này mới lưu lạc đến tận đây. Cuối cùng người trẻ tuổi đầu nóng lên, liền để người này lưu lại mặc dù chính hắn qua cũng rất là khang khổ nhưng cũng không ngại lại thêm một đôi bắt nhanh một tới hai đi hai người liền xem như quen thuộc chỉ là người trẻ tuổi một mực không biết người này tính danh người kia cũng không nói theo ở chung xuống tối người trẻ tuổi ngược lại là phát hiện người này mỗi ngày đến lúc buổi tối hắn ho khan thương thế liền sẽ có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp vào ban ngày thì khôi phục kỳ liệt càng là khi thì liền có thể nhìn thấy hắn ngồi xếp bằng tựa hồ là đang ngồi xuống luyện công đây là người giang hồ mới có cử động hắn chưa thấy qua lại nghe nói qua vừa nghĩ tới giang hồ nghĩ đến người trong võ lâm cao cao tại thượng, người trẻ tuổi tự nhiên không khỏi tâm động. Do dự ba ngày sau đó, rốt cục mở miệng muốn bái sư. Người kia nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, người muốn bái sư có thể, nhưng là trước lúc này, người muốn trước đi làm một việc. Sự tình gì? Đi đưa ngươi tẩu tẩu giết. A, người trẻ tuổi giật nảy cả mình, ta, ta tại sao có thể làm loại chuyện này? Nàng trung bi là ta tẩu tẩu a. Liên nghe đến người kia cười nói, trong lòng ngươi đọc lấy nàng là ngươi tẩu tẩu, nàng lại hoàn toàn không để ý, đưa ngươi ra khỏi nhà ở trong nhưng có nửa phần ân nghĩa tại. Từ khi phân gia về sau, bọn hắn lại nhưng từng đến nhà nhìn xem ngươi sống hay chết. Phân gia thời điểm, vì sao chỉ cấp ngươi một đầu bệnh cũ luôn chết lao nhưu? Để ngươi có ruộng khó cày, có địa khó loại. Ngươi như tươi sống chết đói tại cái này trong tốt đều, cái này ba mẫu đất căn, cuối cùng lại sẽ rơi vào trong tay ai? Ngươi nhưng từng nghĩ tới. Ngươi trẻ tuổi sau khi nghe xong, thuận tiện giống như từng tiếng tiếng sấm ở bên thai vang vọng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Khoảng thời gian này đến nay vất vả, ủy khuất, thống khổ, lập tức để hắn bỏ mắt lúc này xoay người rời đi, thẳng đến đại ca hắn trong nhà, đem cửa đẩy ra, tẩu tẩu gặp hắn còn không rõ cho nên kỳ quái hắn sao lại tới đây, cũng không chờ tra hỏi, người trẻ tuổi kia liền đã vọt thẳng đến trong phòng bếp, tuyển một thanh rút vào sừng châu đao, ra một đao liền đâm vào tẩu tẩu trái tim bên trên, giết người còn không hết hận, lại xông tới trong phòng, bắt đầu vơ vét tiền tài, chính vơ vét đến một nửa, ca ca trở về, vốn là mặt mũi tràn đầy vui sướng, vào cửa vừa nhìn thấy thê tử thi thể, lúc ấy mặt liền cho nhìn, lại ngẩng đầu, đệ đệ cầm đao đang đứng đâu cái này vẫn không rõ chuyện gì xảy ra tiến lên liền muốn đánh lẫn nhau nhưng là đệ đệ trong tay còn cầm đau đâu dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong một đao lại đem ca ca đống chết ca ca chết không nhắm mắt mãi cho đến chết còn gắt gao dắt lấy đệ đệ cổ áo đệ đệ cũng không nhiều lời đem hai cỗ thi thể kéo tới một bên tiếp tục trong phòng tìm kiếm cuối cùng thu thập một cái bao quần áo nhỏ tiền tài lúc này mới nên ngang rời đi đem sự tình cùng trong nhà vị này nói chuyện vị này nhẹ gật đầu ngươi làm không tệ dứt khoát quả quyết nam tử hán đại trợ phu phải nên như là Bất quá, đầu đuôi chưa từng xử lý sạch sẽ. Đây là ta không có dạy đến, không quan hệ, buổi tối hôm nay chính có thể để ngươi kiến thức một chút bản lĩnh của ta. Người trẻ tuổi lúc ấy không rõ ràng cho lắm, nhưng đã đến ban đêm, có người tìm tới cửa thời điểm, hắn giờ mới hiểu được. Mặc dù thiên hạ hôm nay, giang hồ tự trị, nhưng cũng không phải là giết người không ai quản. Hắn một người một đao, liên sát hai mệnh, hàng xóm láng giềng nhìn ở trong mắt, trực tiếp cáo trạng nơi đó môn phái. Trong đêm liền có người tới lấy người. Hắn thấy, tới tất cả đều là giang hồ cao nhân. Cái nào bóp chết mình đều cùng ngươi bóp chết một con kiến đồng dạng. đơn giản, lúc ấy là hốt hoảng không được. kết quả, liền gặp được bên người vị này cũng không động đậy, chỉ là ngồi ở chỗ đó để hắn an tâm. phía sau, từng đạo bóng đen bỗng nhiên hiện hiện tại trong đám người xuyên thẳng qua. hắn chưa thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. địch tới đánh, đều chết ngay tại chỗ. cái này thần thông bản sự, làm sao có thể để hắn không tâm động? lúc này lại là khẩn cầu bái sư. liền nghe đến người kia nói ra, ta bây giờ gặp rủi ro bắc xuyên, đúng là cần phải có người tại trước mặt giúp đỡ. tiếp xuống khoảng thời gian này ta truyền cho ngươi bản sự, dạy ngươi thủ đoạn. Ngươi cần dụng tâm ghi nhớ, hảo hảo tu hành. Nếu như trời xanh không phù hộ, ta cuối cùng nhịn không quá một kiếp này. Có ngươi tại, ta vĩnh dạ cốc một mạch, cũng không tính như vậy thất truyền. Nhưng nếu như ta có thể vượt qua trận này. Hắn nói đến đây, trong con ngươi có vẻ phức tạp lưu truyền, cuối cùng nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, "Đi thôi, vị sư sở học vô chú thiên ma lục, chính là ma tông chí cao thủ đoạn. Ở trong gia người trò siếp không hề tầm thường, mà từ cạn tới sâu, ngươi đầu tiên muốn học chuyện làm thứ nhất, chính là luận ra." Phía sau tay nắm tay truyền thụ nên từ chỗ nào hạ đạo, làm sao lột ra mới có thể hoàn chỉnh không phá. Một năm một mười, không rõ chi tiết. Người trẻ tuổi một đêm này, lột một đêm ra người. Lúc bắt đầu còn có chút tay chân như nhũn ra, nhưng hắn thế nhưng là ngay cả ca ca tẩu tẩu đều có thể giết người, rất nhanh liền chiến thắng trong lòng sợ hãi. Một đêm xuống tới, đã lột ra dáng. Sau đó người kia lại dẫn hắn đi nơi đó môn phái, thừa dịp bóng đêm đánh tới, ngắn người hai canh giờ, liền đem môn kia phái tàn sát sạch sẽ. Sư đồ hai cái chiếm cứ này môn phái, chính hắn mỗi ngày tại kia ngồi xuống, liền để đệ tử không ngừng lột ra như thế ở một cái chính là gần nửa tháng. Đợi chờ thi thể triệt để hư thối, không cách nào lộ ra, bọn hắn lúc này mới rời đi, tìm chỗ tiếp theo chỗ. Một đường vừa đi vừa nghỉ, người trẻ tuổi cũng hỏi thăm hắn đến cùng gặp cái gì, có phải hay không có cái lớn đối đầu. Nhưng là người kia cũng không nói cho hắn biết. Như thế qua non nửa năm, lộ ra thủ đoạn đã bị người trẻ tuổi luyện lô hỏa thuần thành. Kết quả nhà mình sư phụ chợt có biến hóa. Hắn không còn ho khan, trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Đồng thời khi thì rời đi, lúc bắt đầu vừa đi chỉ là hai 3 ngày chậm dài biến thành 10 ngày nửa tháng ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp so sánh lao bản truy sách thần khí lao thư trùng đều tại dùng đội nguyên áp hoan hỉ hệ nạp con cũng may đối với hắn dạy bảo cũng không gián đoạn nhưng liền như vậy qua mấy tháng về sau hắn đung nhiên nói cho người trẻ tuổi mình có việc cần tạm thời rời đi để hắn hảo hảo tu hành vô chú thiên ma lục bên trên võ công sau đó lúc nào trở về cũng còn chưa biết nhưng có cần thời điểm chắc chắn trở về tìm hắn người trẻ tuổi mặc dù tỉnh tỉnh mê mê nhưng cũng biết sư phụ nói tới kia một tiếp vừa qua cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, cái này hai sư đổ liền xem như triệt để tách ra. Người trẻ tuổi mình một bên khổ tu vô chú thiên ma lục võ công, một bên luyện tập ra người chó siếc, đây vốn là ma công, tiến hành tu hành tiến cảnh cực nhanh. Hắn tiên tư không tệ, một khi nhập ma, càng là tâm ngoan thủ lạn, ngắn ngủi thời gian bên trong liền đã rất có tiến cảnh. Phía sau ngẫu nhiên làm chút làm sằng làm bậy sự tình, cũng chưa từng dẫn tới nhiễu loạn. Qua lại là càng phát ra tiêu sái, theo tới không thể so sánh nổi. Ở trong sư phụ cũng thỉnh thoảng trở về, lấy hắn xử lý một số chuyện, cũng là không tính phiền phức hắn cũng vui vẻ ở trong đó, lại không nghĩ rằng chuyến này lại cắm đến tô mạch trong tay. những lời này đến vậy liền coi là nói là xong. đem hắn cùng dạ quân như thế nào quen biết, sau đó kinh lịch cái gì, hắn là như thế nào từng bước một đi đến hiện tại, tất cả đều nói rõ được rõ ràng sở. tô mạch sau khi nghe xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp theo cười một tiếng, dạ quân vô chú thiên ma lục khả năng đã đại thành. quả như là thật đáng mừng. ngụy tử y để cao mày, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. dạ quân người này kinh tài tuyệt diễm, vô chú thiên ma lục lúc đầu chỉ có thất trọng. Hắn quả thực là thôi diễn ra thập trọng cực cảnh. Bây giờ thương thế đều khôi phục, nhưng nếu là hắn thật đem vô chú thiên ma lục đã luyện thành đệ thập trọng, vậy người này thì càng khó đối phó. Ta đương nhiên sẽ không chủ quan. Tô Mạch lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy hắn võ công càng cao, tất nhiên thì càng tự tin. Hắn càng là tự tin, liền càng sẽ không xảy ra ra đảo tàu suy nghĩ. Ta đối với hắn vô chú thiên ma lục cũng là nhớ mãi không quên, thật rất muốn sớm đi kiến thức đến, hắn bây giờ tiến cảnh đến tuột cùng như thế nào. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, lại nhìn kia Dạ Quân đệ tử một chút, người này dễ đi. Tô Mạch khoát tay áo, cùng Dạ Quân hồi lâu không thấy, dù sao cũng phải mang một ít lễ gặp mặt. Hắn đệ tử này đầu giữ lại, Phạm Sơn thành thời điểm, cho Dạ Quân mang hộ quá khứ. "Vâng." Khúc Hồng Trang đáp ứng, loại chuyện giết người này, tự nhiên không cần Tô Mạch tự tay đi làm. Lúc này một tay lấy người trẻ tuổi kia sau cái cổ trộm trong tay, quay người liền hướng bên ngoài đi. Người trẻ tuổi từ không khỏi sợ hãi, liên tục xin quan dung. Mọi người tại đây đều bất vi sở động. Mãi cho đến hắn rời đi về sau, Tô Mạch lúc này mới nhìn về phía Bùi Kính Nguyên, Bùi Tam công tử. "Tiểu nhân ở" Bùi kính nguyên vội vàng đáp ứng, tô mạch liền nhìn nhỏ tư đồ một chút, bốn mắt nhìn nhau, nhỏ tư đồ liền hiểu tô mạch ý tứ, lúc này từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, lấy ra một hạt đan dược, tô mạch thuận tay tiếp nhận, đối kia bùi kính nguyên nói, há mủm, bùi kính nguyên không muốn há mủm, nhưng là không dám công trương, đành phải hé miệng, lặng lặng chờ đợi, liền thấy tô mạch con ngón búng ra, đan dược này liền đã đã rơi vào trong cổ họng, nói với hắn nói đan dược này là cái gì danh mục đi, tô mạch bưng lên một bên trên trà, nhỏ tư đồ cười nói ra, cũng không có gì đan này tên là nhỏ thư đan là dùng ta tiểu gia hỏa này nọc độc luyện thành nàng đang khi nói chuyện từ trong tay háo chui ra ngoài một cái nhỏ con cốc lộ ra một đôi mắt bí mật quan sát quanh mình hoàn cảnh thấy không có nguy hiểm lúc này mới rụt trở về một lần nữa yên giấc viên thuốc này hiệu phi phàm một khi bộc phát sẽ ngứa lạ khó nhịn càng sẽ hấp dẫn thiên hạ bách độc. trong vòng phương viên trong dặm, mặc kệ là cái gì rắn độc độc trùng đều sẽ đến tìm ngươi những độc xà này độc trùng cắn ngươi một ngụm ngươi ngứa liền sẽ tiêu mất một phần thống khổ lại tăng lên một phần đợi chờ cái này ngứa hoàn toàn biến mất. Trống khổ cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, bởi vì kinh lịch phen này tra tân về sau, người đã chết không thể chết lại. Chỉ là quá trình đại khái sẽ kéo dài một đoạn thời gian, cụ thể 3 đến 5 ngày. A, ta cũng không thể xác định, đan dược này làm được về sau, ngươi vẫn là thứ nhất sử dụng. Ngươi cũng có thể đánh cược một eo, ta đan dược này không làm thành. Bùi Kính Nguyên nào dám cược, chỉ là hỏi, cái này, giải dược này, cách mỗi 3 ngày, cần phục dụng một viên, liên phục 3 tháng, liên sẽ đổi thành mỗi 3 tháng phục dụng một viên. Liên phục 3 năm, thì biến thành mỗi 3 năm phục dụng một viên. Đến tận đây không thay đổi, thẳng đến ngươi thọ hết chết giả." Nhỏ tư độ nhẹ giọng thì thầm, nói rõ ràng. "Chương 712, Đào hố nhỏ tư độ dùng mềm nhẹ nhất thanh âm, nói ra để buổi kính nguyên gia đầu tê dại nói, nhưng là hắn rất rõ ràng. Đây là Tô Mạch không chế thủ đoạn của hắn. Nếu như ngay cả thủ đoạn như vậy đều không có, Tô Mạch là sẽ không để cho hắn sống sót. Hiện nay chuyện hắn lo lắng nhất cũng không ở trước mắt. Trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối sẽ không chết, nhưng là hắn rất lo lắng. Tô Mạch tại bắt đến giả quân về sau, mình đã mất đi giá trị lợi dụng." hắn có thể hay không trực tiếp bỏ qua rơi mình. Đến lúc đó hắn thậm chí không cần làm càng nhiều chuyện hơn, chỉ cần không cho mình giải dược, mình liền sẽ không có tiếng tâm gì chết tại một cái không muốn người biết trong góc. Mà để chính hắn đều cảm thấy bi thương chính là, hắn không dám đối điểm này đưa ra bất kỳ gì nghị gì. Nhẫn nhục chịu đựng chính là hắn duy nhất có thể làm ra lựa chọn. Tô Mạch lúc này thì là cười nói ra, "Tốt tốt, chỉ tới đây thôi." Buổi tối hôm nay dày vỏ một đêm cũng đều mệt mỏi. Bùi Tam công tử nghỉ ngơi thật tốt, tháng này 28 không có mấy ngày. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát là, bùi kính nguyên có chút thất hồn lạc phách, bị lão mã mang đi ra ngoài tìm cái gian phòng nghỉ ngơi, chờ hắn đi về sau, trong phòng mấy người lại thương lượng một chút về sau, lúc này mới ai đi đường ấy nghỉ ngơi không để cập tới, trong nháy mắt liền đã đến sáng ngày thứ hai. Tô Mạch một đoàn người tạm trú tại cái này trừ Ra Trang, buổi sáng vốn là dự định đi trước gặp qua trừ Hoài Nhân, kết quả còn không đợi đi ra ngoài đâu, trừ Hoài Nhân liền đến, chư vị đêm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo, lão phu chậm trễ A người còn không có vào cửa, thanh âm trước truyền vào, Tô Mạch bên này chính rửa mặt đâu? nghe được thanh âm về sau, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón, trừ trang chủ chuyện này. Đêm qua thế nhưng là một đêm ngủ ngon. Đến trong viện, liền gặp được trừ Hoài Nhân mang theo hai đứa con trai, sau lưng còn đi theo lão nhị nằng dâu, trong ngực ôm vừa mới trăng tròn cháu trai cùng đi. Cái này toàn gia đồng thời đến, nhưng hiện long trọng. Tô Mạch nhanh lên đem người mời vào phòng, cười nói ra: Ta vốn định rửa mặt một chút, liền đi bái kiến trừ trang chủ. Kết quả trừ trang chủ vậy mà tới trước. Chúng ta tạm trú ở đây, nhưng không có đạo lý như vậy. Ta thật xấu hổ. Hơi. Trừ Hoài Nhân vội vàng khoát tay. Lời này bắt đầu nói từ đâu công tử cứu ta cả nhà tính mệnh đây chính là tái tạo chỉ ân cũng là sợ công tử quá khách đạo chúng ta lúc này mới tranh thủ thời gian tới bái phỏng nếu để cho ngài tới trước lan truyền ra ngoài ta lão trực nhưng không có mặt mũi gặp người lẫn nhau khách khí một phen về sau bầu không khí không tệ trừ hoài nhân lúc này mới tương lai này mục đích nói rõ mặc dù nói chuyện tối ngày hôm qua là giải quyết nhưng là ảnh hưởng vẫn còn ở đó đến chử gia trang những người này tất cả đều chết rồi nhưng là những cái kia không đến lại nghe nói trừ gia chẳng có phân kiếm lệnh vẫn như cũng là phiền phức. nếu như đám người này lại đến, trừ ra trang bên này nên như thế nào ứng đối? nếu như nói, tô mạch đem bùi kính nguyên giao cho bọn hắn, để bọn hắn có thể giải thích sự tình ngọn nguồn, này cũng cũng không có cái gì quan hệ. nhưng là hiện tại xem ra, tô mạch hiển nhiên tìm cái này bùi kính nguyên có chuyện quan trọng khác. bây giờ nên làm như thế nào pháp? lại nghĩ mời tô mạch cho cầm cái điều lệ. tô mạch nghe vậy nhẹ gật đầu, mỉm cười, ngược lại nhìn khúc hồng trang một chút. khúc cô đường, chuyện này, ngươi nhìn nên như thế nào giải quyết? chuyện này đã giải quyết. khúc hồng trang thấp giọng nói ra. Công tử đêm qua có chỗ phân phó, đến bây giờ, tất cả hôm qua tham dự hội nghị người, ngoại trừ chết những cái kia bên ngoài, cũng sẽ không lại loạn chuyển chuyện này. Chủ gia trang có thể bảo vệ không ngại. Chử Hoài Nhân nghe sướng sở, cô nương lời này, nhưng là thật. Khúc Hồng Trang nhẹ gật đầu, công tử ở trước mặt, ta sao dám hổ ngôn loạn nữ? Chử Trang chủ yên tâm chính là. Nói đến đây, nàng suy nghĩ một chút, lại từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật, giao cho Chử Hoài Nhân, cái này. Chử Trang chủ chắc là biết đến. Chử Hoài Nhân cầm trong tay xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, quá hàng ngập bài nhìn không được nhìn khúc hồng trang một chút, trong lúc nhất thời lại là không dám lên tiếng. Đêm qua bùi kính nguyên những lời kia ở bên tai vang lên, phóng nhan bắc xuyên, chính đại thế lực đều tại ngự tiền đạo trong không chế. Cái này quá hàng ngọc bài, chính là bắc xuyên hai ngọn núi một trong quá hàng sơn tín vật, quá hàng lấy ngọc vi tôn, nói không qua trương, gặp quá hàng ngọc bài như gặp quá hàng trưởng môn. Bây giờ cô nương này tùy tiện lấy ra, liền có thể thấy bất phàm. Đúng vậy, khúc hồng trang nói ra, nếu là như cũ có đạo trích chỉ đồ, muốn làm sang làm vậy, ngươi có thể đem lệnh bài này đưa ra đồng thời nói cho tất cả mọi người, phàm là ngươi trừ gia trang tái xuất nửa điểm vấn đề, quá hàng son quyết không nhân lượng. Lương trước có này uy hiếp trước mắt, trừ gia trang có thể bảo vệ không lo. Cái này là trừ hoài nhân cẩn thận từng ly từng tí đem cái này quá hàng ngọc bài thu vào, đa tạ cô nương. Cảm ơn ta làm gì? Khúc hồng trang lắc đầu, nếu không phải công tử có mệnh, câu nói kế tiếp ngược lại là không nói ra miệng, nhưng là trừ hoài nhân lại là minh bạch. Hắn mặc dù tên tuổi không nhỏ, nhưng phóng nhãn ra hồ, tại cái này chín đại thế lực trước mặt, như cũ hèn mọn nếu không phải trước mắt vị công tử này giúp đỡ, mình chỉ sợ đều không có tư cách nhìn thấy cái này quá hằng ở bài. Lúc này lại tranh thủ thời gian đối tô mạch thiên ân và tạ. Tô mạch khoát tay áo, cũng không thèm để ý ngược lại là ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía trừ lão nhị nhi tử, trong lúc nhất thời có chút lòng ngưỡng ấy. Dương Tiểu Vân bây giờ hoài thai, tiếp qua mấy tháng, mình cũng là muốn có hải tử người. Hiện nay liền đối với người khác nhà hải tử, rất là tò mò. Trừ Hoài Nhân mắt thấy ở đây, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng cười nói ra, đến, đem hài tử ôm đến cho công tử nhìn xem cái này thích hợp sao? tô mạch trong lúc nhất thời ngược lại là có chút khẩn trương. ngài là nhà ta đại ân nhân, ôm một cái hài tử mà thôi. nơi nào có cái gì không thích hợp? chử lão nhị từ nàng dâu trong tay đem hài tử ôm lấy, đưa đến tô mạch trước mặt. tô mạch ghim hai cái móng bướm, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao ôm ấp mới tốt. xoắn suýt nửa ngày, không xuống tay được, nhẹ sợ ôm không ở, nặng sợ làm bị thương hài tử, trong lúc nhất thời tình thế khó xử. đám người nhìn ra hắn quấn bách, lập tức đều có chút buồn cười. ngụy tử y thì càng là trực tiếp mở miệng phúng, đường đường to lắm mà. Vậy mà e ngại một cái tiểu tiểu hài nhi, Tô Mạch Trừng nàng một chút, "Vậy ngươi đi thử một chút." Ngụy Tử Y hừ một tiếng, "Ta đến liền ta tới." Đi đến, đưa tay muốn ôm, cũng không chờ đến trước mặt, đứa bé kia lường nàng một chút, lập tức gào khóc. Ngụy Tử Y kia lập tức liền cùng bị người điểm hệt, không thể động đậy. "Cái này, cái này, cái này." "Không tệ ta ạ. Xem đi, đem người ta hài tử hù dọa." Tô Mạch hừ một tiếng, tựa hồ có chút đắc ý một màn này có lẽ là quá có sinh hoạt khí tức. Trừ hoài nhân bọn người gặp này cũng nhịn không được buồn cười, cảm giá tô mạch đống nhiên liền từ đám mây phía trên hạ lạc phàm trần lúc này trừ lão nhị cùng vợ hắn một người một câu chỉ điểm tô mạch nên như thế nào ôm ấp hải nhi tô mạch tư chất tuyệt hảo nộ tính phi phàm tự nhiên là một điểm liền rõ ràng rất nhanh đứa nhỏ này liền rơi xuống trong ngực của hắn chỉ cảm thấy mềm hồ hồ chịu nặng một đôi thịt hồ hồ tay nhỏ cầm nắm đấm khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế ngẫu nhiên mở to mắt phủi tô mạch một chút càng là khóc thảm liệt tô mạch còn buồn bực đứa nhỏ này đến cùng khóc cái gì đâu đống nhiên đụng đụng cái mũi làm sao có một cỗ mùi thối Ai nha. Chử lão nhị nàng dâu mau tới trước một bước, công tử thứ tội, đứa nhỏ này, kéo. Ta, ta đi cấp hắn thu thập một chút. A nha. Tô Mạch bừng tỉnh đại ngộ, là người tự nhiên đều sẽ ăn uống ngủ nghỉ, tiểu hài tử không thể tự kiểm chế giải quyết, cũng không chính là kéo tại trong quần. Hắn dính hồ hồ không phải mái, há có không khóc đạo lý. Mắt thấy nàng muốn đem hài tử mang đi thu thập, Tô Mạch vội vàng nói, cái kia, ta có thể nhìn xem sao? Vụ chử lão nhị nàng dâu đều tròn váng, ngài, ngài nhìn cái này làm gì? Thật không dám giấu giếm. Tô Mạch cười khan một tiếng, nội nhân bây giờ cũng là người mang lục giáp, tiếp qua mấy tháng, ta cũng muốn sơ làm cha, chỉ là có chút sự tỉnh, chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, liền nghĩ học, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, không biết nên như thế nào làm việc. Ai nha? Chử Lão nhị nàng dâu nghe hắn nói như vậy, hốc mắt đều đỏ, công tử phu nhân đây là bao lớn phúc khí, có thể có ngài dạng này, trượng phu a nhà ta cái này vừa nhìn thấy hài tử đi đái, hận không thể trốn đến chân trời đi. Nhưng tử chưa nghĩ tới dính vào một tay, ngươi có thể ở miệng đi. Chử Lão nhị nghe đỏ bừng cả khuôn mặt. Tô Mạch cũng là vui lên, cái này ta cũng chính là học một ít, đến lúc đó chưa hẳn cần dùng đến, nhưng có cần hay không được không nói, tóm lại là lo trước khỏi họa. Cho nên liền phiền phức tẩu phu nhân, không có sự tỉnh, ngài nếu là không sợ tối, liền đi theo ta đi. Tô Mạch lúc này gật đầu, hào hứng đi cùng. Mọi người tại đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng ngao ngao đổi theo, muốn nhìn một chút Tô Mạch như thế nào học tập cho Hải tử thay tạ. Việc này nói đến một người, Tô Mạch lại có chút chăm chú, vì chính mình sau này làm vũ em kiếp sống góp một viên lạch, phong phú vũ trang cái này nho nhỏ nhạc đệm về sau, tô mạch liền thuận lý thành chương đưa ra cáo tử. trừ hoài nhân mặc dù có lòng lưu khách, nhưng cũng không dám ép ở lại, lại chuẩn bị cho tô mạch vòng vèo cùng trên đường ăn lương khô về sau. lúc này mới xuất lĩnh cả nhà già trẻ đến trước cửa tiễn biệt. trừ gia trang bên này kỳ thật không tính là chỉ hoãn công phu. hôm qua đến, hôm nay đi, vốn là dự định lưu lại một đêm, là được trình mà nói, mặc dù phát sinh một số chuyện, nhưng lại chưa ảnh hưởng bước chân. lần này đi phạm xuân thành, khoảng cách tiêu cửu minh sơn huyền ấn quận cũng coi là tiện đường. mấy ngày về sau. Tại tháng này 27 thời điểm, một đoàn người liền đã tới Phạm Sơn Thành. Chưa từng đến Phạm Sơn Thành trước đó, Thạch Thành đối với chỗ này có chút chờ mong. Đỏ viện nếu là làm cái kia mua bán, kia Phạm Sơn Thành bên trong, chỉ sợ dân phong sẽ có chút mở ra. Không biết sẽ là một bộ cái gì cảnh tượng. Hắn một bên lúc nói, một bên trên mặt toát ra nụ cười bịuội. Lập tức gây nên đồng hành các nữ tử, đối chọn mắt nhìn. Không hồng trang thì là lắc đầu, Thạch thiếu hiệp chỉ sợ là hiểu lầm. Mua bán nghề nghiệp cùng làm người tác phong là không giống. Theo ta được biết, Phạm Sơn Thành bên trong Tập tục cùng những thành trì khác cũng đều cùng, mà đỏ viện cánh cửa cũng là cửa cao, nhất là tại Phạm Sơn Thành bên trong. Dù cho là có bạc, chỉ sợ cũng khó có thể xâm nhập trong đó, tìm kiếm huyền bí. Mà lại liền xem như vào cửa, cũng chỉ là hoa trận đàm thiếu, thưởng thức ca múa. Về phần muốn làm kia khách quý, cái này lại đến giảng cứu một cái, ngươi tình ta nguyện. So sánh giới, nếu như ngươi thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, lại là phiên phiên giai công tử, thường thường lại càng dễ một chút, lại thêm hợp lý giá tiền, muốn tại đỏ trong nội viện hàng đêm tiêu hồn cũng chưa chắc không thể cái này, thạch thành nhất thời mở lặng, nói hồi lâu, không phải là có chuyện như vậy sao? hắn con ngươi đảo một vòng, khúc cô nương đối cái này ở trong chi tiết, ngược lại là biết sơ lược. đỏ viện thân là bắc xuyên chín đại thế lực một trong, tự nhiên là được nhiều làm giải. khúc hồng trang lơ đen gọn sóng mở miệng, mà lại đỏ viện viện chủ cùng ta có cũ. thạch thành nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, khúc gia tỷ tỷ kia, ngay nhìn, khúc hồng trang đều không cần nhìn hắn, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này ta cũng không dám chuyên quyền. bất quá công tử nếu là gật đầu thế thúc, thạch thành chưa hề đều không có thông khoái như vậy qua. Cưới ngựa, một liệu chạy chậm liền đến đến tô mạch trước mặt, còn kém lắc đầu vây vôi. tô mạch không còn gì để nói, để ngươi cho biết, ta mang ngươi đi ra ngoài, sau đó lưu luyến hoa trận, việc này chỉ sợ là không có cách nào bằng dao. ngài sợ hắn làm gì, hắn lại đánh ngươi bất quá. mà lại, việc này, ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết? thạch thành nháy mắt ra hiệu nói ra, ngài nhìn ta cũng trưởng thành, lại không cái giai nhân ở bên người, có phải hay không? ai nói không có giai nhân? tô mạch rất kỳ quái. Ngươi không phải còn có người đang chờ ngươi sao? Ai vậy? Tự nhiên là vị kia du lịch đuổi cưỡi khách, Diệp Du Trần A. Tô Mạch cười nói, hắn tại Nam Hải ba ba chờ ngươi, ngươi làm sao nhịn lòng đang nơi này, làm sàng làm bậy? Ta, vậy coi như là cái gì gia nhân? Vậy căn bản chính là cái tiện nhân. Thạch Thanh nghe không còn gì để nói, bất quá nghe Tô Mạch nói lên cái này, cũng là thật có chút lo lắng Diệp Du Trần tình huống. Từ Nam Hải đến Tây Châu, lại từ Tây Châu đến Bắc Xuyên, đoạn đường này dài vò, đều không rõ ràng Diệp Du Trần bây giờ là chết hay sống. Mặc dù trong miệng hắn nói cái này Diệp Du Trần là cái tiện nhân, nhưng đến cùng là huynh đệ tình thâm, bây giờ nhớ tới, cái này trêu hoa gẹo liêu chi niệm, thật đúng là đạm rất nhiều. Ngược lại là Ngụy Tử Y Y nhìn Tô Mạch một chút, lại cùng nhỏ tư đồ liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tô Mạch mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, thấy hai người kia như thế châu đầu ghé thai, cũng cảm giác rất là không thích hợp, các ngươi đây là làm gì? Vì cái gì ta cảm giác, các ngươi đang suy nghĩ sự tình, đối ta thật không tốt. Cái gì gọi là đối ngươi không tốt, chúng ta là đối ngươi tốt mới đúng. Ngụy Tử Y Y lẽ thắng khí hùng. Nhỏ Tư đồ cũng liền gật đầu liên tục, đúng đấy, chính là Ngụy tỷ tỷ nói, ngươi trước kia tại lạc Hà Thành chính là một cái công tử phóng đẳng, bọn hắn một bộ này, ngươi rất quen thuộc. Lần này Đen Phạm Sơn Thành nhất định phải coi chừng ngươi, miễn cho ngươi chứng nào tận ấy. Nếu như thật sự là nhịn không được, có thể tìm. ô ô ô. Sau khi nói đến đây, bị Ngụy Tử Yi một tay bịt miệng. Nha đầu ngốc này, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài quan cái. Tô Mạch nửa ngày im lặng, nhịn không được sợ trường điểm chỉ, cuối cùng giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta nhớ kỹ. Ngụy Tử Y mở to hai mắt nhìn, cái này Lão Ma đầu nhớ kỹ cái gì? Mặc dù Nhỏ Tư Đồ chưa nói xong, nhưng là hắn tất nhiên biết Nhỏ Tư Đồ cái này chưa hết chi ngôn là có ý gì. Nếu như là nhớ kỹ cái sau kia, vậy mình và Nhỏ Tư Đồ có phải hay không nên chuẩn bị sớm? Ý niệm này xông lên đầu về sau, lập tức có loại không nói được cảm giác của quái. cũng không biết là chờ mong, vẫn là sợ hãi. Ngược lại là Lão Mã tuổi già sức yếu, chưa từng tham dự như vậy để, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thoáng qua nơi xa, thấp giọng nói ra: Công tử, cô nương, kia còn đi theo đâu? Ân, Tô Mạch nhẹ gật đầu. Lão Mã nói là cái kia áo đen kiếm khách. Từ khi rời đi chứ ra trang về sau, cô nương này vẫn luôn âm thầm theo đuôi. Đây không phải là vì mình, mà là vì đồng hành bên trong Bùi Kính Nguyên. Hai cái này có rất lớn cừu hận. Áo đen kiếm khách muốn báo đại không tốc thâm cửu đại hận, tìm kia danh dự đường phiến phức. Liên phải từ Bùi Kính Nguyên trên thân tìm kiếm đột phá khẩu. Nghĩ tới đây, hắn suy nghĩ một chút, đối lão Mã nói hai câu nói. Lão Mã nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Qua không một lát, trở về về sau, nói với Tô Mạch, làm sao? vậy là tốt rồi tô mạch mở rộng một chút cánh tay đi thôi tiến phạm sơn thành tìm địa phương đặt chân chuẩn bị nên đón lão hưu đại giá có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn trong nháy mắt đã tiến vào phạm sơn thành liên như là khúc hồng chan nói phạm sơn thành dân phong cũng không như thế nào mở ra trạng thái cùng cái khác thành trì cũng không nhiều khác nhiều vì không làm người khác chú ý trước khi vào thành tất cả mọi người hơi cải biến một chút dung mạo thách ra ba đường vào thành đến thành nội về sau lúc này mới một lần nữa hiệp rất nhanh lão mã liền đã tìm được một chỗ không tệ điểm dừng chân Đến lúc đó, Tô Mạch nhìn qua, nhẹ gật đầu. Nơi này có chút yên lặng, cho dù động thủ cũng sẽ không khiến cho hỗn loạn cùng cảnh giác. Khoảng cách nhìn tỉnh lâu khoảng cách không xa không gần. Xem như vừa đúng, Tô Mạch lúc này bắt đầu tay để cho người ta bố trí. Đầu tiên là trong sân đào hố, lại để cho nhỏ tư đồ tại trong hố hạ độc. Xong việc về sau, vừa chuẩn chuẩn bị lưới đánh cá, để lao mã luyện tay một chút, có thể đem cái lưới này ném tròn là được. Trên mạng tự nhiên cũng có độc, để cho người ta một khi tiếp xúc, liền sẽ tay chân như nhũn ra. Phía sau khắp các nơi đều có bố trí mặc dù khó mà thập toàn thập mỹ, dù sao thời gian có hạn, nhưng lượng trước hữu tâm tính vô tâm phía dưới, muốn bắt lấy dạ quân, hẳn là vẫn được. Trọng yếu nhất chính là, lần này có tô mạch tại ở trong tòa chấn. dù là dạ quân thật có kinh thiên bản sự, còn có thể nghĩ biện pháp đào tẩu, lượng trước phong thần tối phía dưới, lần này đương không cứ gọi người này bỏ trốn mất dạng. hết thể chuẩn bị sẵn sàng, khúc hồng trang thấp giọng hỏi, công tử, nếu không thông chi đỏ viện một tiếng, để bọn hắn phái người chấn thủ tứ phương, để phong phạm nhất. tô mạch lắc đầu, nhiều người phức tạp, ngược lại sẽ để dạ quân sinh ra cảnh giác. Người này nhạy bén, không thể toát ra mảy may vết tích. Vâng. Khúc Hồng Trang chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó Tô Mạch lại đối Bùi Kính Nguyên cười nói, "Ngày mai, liền phiền phước đùi Tam công tử." "Không dám, không dám." Bùi Kính Nguyên thành thành thật thật gật đầu, "Chuyện này cứ việc giao cho ta chính là, ta cam đoan đem nó lửa qua tới." Tô Mạch cười cười, lại liếc mắt nhìn việc này, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Nửa ngày nhẹ nhàng vô bàn tay một cái, thiếu đi chậu than. Một hồi nhiều mua một chút, trước giấu đi, đừng để người phát hiện. Chỉ cần dạ quân vừa đến, cạm bẫy vừa ra, đem chậu than đẩy ra nhóm lửa. Ta muốn để trùng quanh nơi này sáng như ban ngày. ĐoS, hai ngày này mệt mỏi thảm rồi. Hôm trước đi cho xe kiểm, các loại chân ngang. Giữa trưa đi ban đêm trở về. Hôm qua ra ngoài chạy một ngày, chuẩn bị các loại đồ vật, An tết phải đi động. Đêm qua, cơ hội liền sợ không nổi. Chương 713, dạ quân. Vọng Tinh lâu rất cao. Là toàn bộ Phạm Sơn thành bên trong, cao nhất một một tử lâu. Cái này tự nhiên là Đỏ viện mua bán. Bằng không mà nói, lại sao dám tu kiến so Đỏ viện còn cao. Bùi Kính Nguyên lúc này đã đi tới Vọng Tinh lâu cổng bây giờ thời tiết đã là đèn hoa mới lên, cùng dạ quân hẹn nhau, chưa hề đều là ở buổi tối. lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là ngoại lệ chỗ tự nhiên cũng có. bùi kính nguyên mặc dù không biết tô mạch bọn hắn đến cùng ở nơi nào bí mật quan sát, nhưng là hắn biết, bọn hắn tất nhiên liền tại phụ cận. dù là tô mạch tại khu nhà nhỏ kia bên trong làm các loại chuẩn bị, nhưng cái này ngắn ngủi thời gian ở chung phía dưới, hắn biết tô mạch tuyệt đối không phải loại kia chuẩn bị kỹ càng, liền cho rằng hết thảy đều sẽ trôi chảy mình tâm ý vận chuyển người. cái này trên giang hồ cuối cùng sẽ có đủ loại ngoại ý muốn phát sinh. Vì ứng đối đột phát tình huống, hắn tất nhiên sẽ đi theo mình cùng đi. Nghĩ tới đây, Bùi Kính Nguyên theo bản năng thẳng người lưng, nhưng trong lòng lại càng phát ra thấp họng. Tối nay đem quyết định vận mệnh của mình, đến tột cùng là có thể đào thoát đại nạn, vẫn là chết ngay tại chỗ, đều sẽ xuất hiện một cái định số. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Hắn cùng Dạ Quân gặp mặt, chưa hề đều không có khẩn trương như vậy qua, hắn cần điều chỉnh một chút tâm tình của mình, không thể để cho Dạ Quân nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng là hắn tại cửa ra vào dừng lại thời gian đã quá dài lại dừng lại xuống dưới, chỉ sợ sẽ gây nên nghi hoặc. Cất bước hướng về phía trước, bước lên bậc thang. Lúc này có tiểu nhị ca đi tới trước mặt, khách quan mời vào bên trong. Võng Tinh lâu là đỏ viện mua bán, dù cho là tiểu nhị ca cũng không phải có đầu rụt cổ, mặt mũi tràn đầy lưu loát tiểu hòa tử. Mà là từng cái làm tiểu nhị ca ăn mặc cô nương, nhưng không người nào dám bởi vì cái này liền đối với các nàng có chút bất kính. Cảnh đẹp ý vui sau khi, càng nhiều mấy phần cẩn thận. Thật sự là có chút tiểu tâm tư, cũng sẽ không lưu vu biểu diện, mà là sẽ âm thầm vật chủ, nói không chừng liền sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bùi Tĩnh Nguyên thì nhẹ nhàng gật đầu, trên lầu nhưng có ghế trống. Tự nhiên là có. Tiểu nhị cười nói ra, bây giờ vừa mới vào đêm, chưa ngồi đấy, ngài muốn tại mấy tầng uống rượu. Liền, tầng thứ 6 đi. Vọng Tình lâu hết thảy có 9 tầng, càng lên cao giá tiền càng cao. Tầng thứ 6 xem như trung quy trung củ. Vãng lai hành thương, hành đấu giang hồ hảo kiệt, thường thường đều là tại tầng thứ 6 ăn uống. Nghe được Bùi Tĩnh Nguyên nói như vậy, Tiểu nhị lúc này nhẹ gật đầu, ngài đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, dẫn đầu dẫn dắt, mặc dù là làm Tiểu Nhị ca cách căn nhưng là thân hình như thủy xả vặn vẹo phía dưới sau này nhìn lại tổng không khỏi để cho người ta miên man bất định bùi kính nguyên tự nhiên cũng không quên tụ nếu là quên ngược lại gây nên người bên ngoài hoài nghi một bên khán đại giai một bên nhìn trước mặt người trong nấy mắt tầng thứ 6 liền đã đến tầng này phân hai bộ phận thiết kế một phần là gia phòng một bộ phận thì làm đường ăn bộ dáng cả hai tách ra cùng hưởng tứ phía ban công đem bùi kính nguyên dẫn đến một vị trí không tệ cái bàn trước mặt tiểu nhị này cười nói ra khách quan muốn ăn chút gì không ngươi nhìn xem an bài chính là xin quen các đến một phần lại đến một bình rượu ngon, cái khác nghĩ đến lại muốn. Được rồi. Tiểu nhị ca nghe xong nhẹ gật đầu, lại đối bùi kính nguyên chớp trước mắt, muốn hay không tìm người tiếp khách. Thật không dám dâu dếm, gần nhất đông ra bên kia tới một nhóm cô nương, nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại cái này vọng tỉnh lâu vui chơi giải trí. Trưởng quỷ nhìn xem nổi nóng, không muốn để cho các nàng mỗi ngày ở chỗ này đi ăn chùa. Tiễn để các nàng ra bồi bồi khách nhân, cũng không có khác, chỉ là uống chút rượu, ăn chút cơm, nói chuyện trời. Ngài nếu có cái này nha hứng, ta liền cho ngài đi gọi, nếu là không có cái này hào hứng Ta trực tiếp cho ngài mang thức ăn lên. Bùi Kính Nguyên tự nhiên là không có hào hứng. Mặc kệ lần này hắn tới đây là vì đơn thuần gặp Dạ Quân, vẫn là thụ Tô Mạch Phó Thác, làm sự tình đều không nên bị người bên ngoài biết, nhất là không thể bị Đỏ Viện người biết. Hắn cùng Dạ Quân gặp mặt, là phải thương lượng như thế nào đối phó Đỏ Viện, làm sao cướp bóc Đỏ Viện bà khố? Cái này lại để cho một cái Đỏ Viện cô nương ở bên cạnh nghe, chẳng lẽ là sợ người ta không biết mình muốn làm gì sao? Nhưng khi Bùi Kính Nguyên ánh mắt ở chung quanh quét qua, liền nhẹ gật đầu, "Tốt, tìm xinh đẹp, tính cách nhu thuận. Sau đó lại thêm hai cái đồ ăn cùng một bộ bát nhanh. Ân. Còn có, lại nhiều một bầu rượu. Khách quan Cam Minh. Tiểu nhị đối với hắn nháy mắt ra hiệu, lúc này mới quay người rời đi. Bùi Kính Nguyên cử động lần này lại là bất đắc dĩ. Bởi vì dù ở mắt thấy, tầng thứ sáu bây giờ cái này số lượng không nhiều mấy bản khách nhân, bên người đều có một người mặc áo đỏ cô nương. Mình nếu như không gọi một cái tới, chẳng lẽ không phải hạc giữa bầy gà. Cái gọi là nhỏ ẩn vào dã, đại ẩn tại thị. Hắn muốn phai mở tại chúng sinh bên trong, âm thầm lưu sự, tất nhiên là phải cùng đám người mà không thể hạt giữa bởi gà, đặc lập độc hành. Mà lại kể từ đó, một hồi cùng dạ quân bí mật truyền âm, rời đi nơi đây, đi nơi khác thương lượng, ngược lại là thuận lý thành trương. Trong lòng của hắn ý tưởng như vậy thời điểm, nhưng lại không biết, ngay tại mặt khác một nhà tiểu lâu trên mái hiên tô mạch, đống nhiên như mày, ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan nguy hệ nạp com danh dự đường sự tình, đỏ viện có phải hay không biết rồi. Lời này tới đột ngột, ngụy tử y như mày, để khúc cô nương đi hỏi một chút, không còn kịp rồi. Tô Mạch lắc đầu, Dạ Quân đã đến, nhanh như vậy. Ngụy Tử Y Y lúc này tìm kiếm, chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí này, khoảng cách Dạ Quân bọn hắn chỗ, vẫn còn có chút khoảng cách. Nàng trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng. Ngụy Tử Y Y lúc này tìm kiếm, chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí này, khoảng cách Dạ Quân bọn hắn chỗ, vẫn còn có chút khoảng cách. Nàng trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng. Tô Mạch bắt lấy nàng tay, vượt qua một cỗ nội lực, nàng lúc này mới nhìn thấy, đang có một người nhặt bước lên tầng thứ sáu, lại là vừa vặn ngồi ở bồi kính nguyên bên người trên một cái bàn, hai người lưng tựa lưng không biết là có hay không tới kịp mở miệng nói chuyện, một cái hồng y liễu cô nương liền chậm rãi mà đến, ngồi ở bùi kính nguyên bên người. Ngụy tử Y Gia nhìn đến đây, sắc mặt có chút cổ quái, nếu như Đỏ Viện người, đã biết hai người bọn họ việc cần phải làm. Vậy bọn hắn sẽ như thế nào ứng đối? Đỏ Viện là Bắc xuyên chín đại thế lực một trong. Tối hôm nay những này hồng y liễu cô nương, xem chừng, chính là Đỏ Viện phái ra cao thủ, muốn đem bọn hắn một thể thành cầm. Ân Tô Mạch nói đến đây, ánh mắt lại tại trung quanh nhìn một vòng, như có điều suy nghĩ. Đồng nhiên kéo qua Ngụy tử Y giơ tay, Thân hình thoát một cái, từ cái này nóc nhà phi thân mà ra. Buổi tối hôm nay ra chỉ có hai người bọn họ. Những người khác trong nhà chờ, chỉ còn chờ Dạ Quân tới cửa tốt bắt rủ trong hũ. Lại không nghĩ rằng, Tô Mạch muốn điệu thấp làm việc, miễn cho để lộ tin tức, kết quả, danh dự Đường muốn đối phó đỏ viện tin tức ngược lại là sớm để lộ. Đến mức cục diện ít nhiều có chút bị động. Mà lúc này giờ phút này, Bùi Kính Nguyên liền nghe đến một thanh âm ở bên Thai vang lên, "Bùi huynh đệ, hào hứng không tệ a." Thanh âm này đến từ sau lưng, nói chuyện chính là Dạ Quân hắn truyền âm nhập mật trong giọng nói ít nhiều có chút chế nhạo chỉ ý bùi kính nguyên thân hình bất động sắc mặt cũng không thay đổi một bên cười nhẹ nhàng cùng bên người cái này hồng y cô nương truyền phiếm một bên thừa dịp uống rượu ống tay áo che chắn miệng mũi thời điểm bí mật truyền âm cho dạ quân nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ sau khi ăn xong người đi theo ta được dạ quân đáp ứng tiểu nhị kia ca lúc này cũng đang hỏi hắn muốn hay không tìm một cái cô nương làm bạn dạ quân lại là khoát tay áo một người cô đơn muốn ăn tình ăn một bữa rượu thưởng một thưởng chăm sao cái này tự nhiên cũng tốt Tiểu nhị ca nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Bất quá một lát, liền bưng một cái khay tới, đưa lên chút thức ăn cùng một bầu rượu. Dạ quân tiện tay rót rượu, chính hướng bên môi đi gót, mắt nhìn thấy rượu muốn dính môi, Đông Nhiên nhũ mày lại đem chén rượu này buông xuống. Cho tới nay đều đang cùng Bùi kính nguyên chuyện phiếm cô nương này, cũng không biết là như thế nào thấy cảnh này. Đông Nhiên quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Dạ Quân, ngươi vì sao không uống? Dạ Quân cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau, yên lặng cười một tiếng, ta uống cùng không uống, cùng ngươi có quan hệ gì? Đây là rượu ngon, cô nương chăm chú mở miệng bùi tính nguyên nháy náy mắt, rượu là không sai, nhưng cũng không có đến không thể không uống tình trạng a. vân vân, trong lòng hắn siết chặt, chẳng lẽ nói, hắn manh nhưng nghĩ đến khả năng, cũng là không phải hắn hậu chi hậu giác, trong lòng của hắn chứa sự tình thật sự là quá nhiều, tô mạch để hắn làm sự tình, tương lai của mình, như thế nào đối phó dạ quân, làm sao lừa hắn mới tốt, suy nghĩ tất cả đều ở chỗ này, chỗ nào có thể nghĩ đến, vấn đề vậy mà xuất hiện ở cái này vọng tinh lâu, nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu, liền phát hiện. Toàn bộ tầng thứ 6 tất cả Hồng Y Lệ cô nương lúc này đều đã đình chỉ cùng bên người người Đàm Thiếu. Quay đầu trở lại đến, nóng nhìn hắn cùng Dạ Quân. Một màn này ít nhiều có chút để cho người ta dùng mình. Bị người nhìn chằm chằm, dù thế nào cũng sẽ không phải một kiện thoải mái sự tình. Nhất là nháy mắt cũng không nháy mắt, ánh mắt hiện lạnh loại này. Cho dù nhìn bọn hắn chằm chằm chính là từng cái đáng dấp đều nhìn rất đẹp cô nương, cũng sẽ không để người cảm thấy trong lòng có mảy may thoải mái. Dạ Quân ngược lại là dù bận vẫn lung dung, cười nói ra, rượu ngon chưa hẳn dễ uống, hướng chỉ ở trong con hạ độc Ba ba ba Thanh Thúy tiếng vỗ tay vang lên. Nơi phát ra thì là trước mặt tiểu nhị, nàng cười nói ra, ta vốn cho rằng buổi tam công tử mới là khó dây dưa nhất cái kia, lại không nghĩ rằng, hắn chỉ biết là nhìn ta chằm chằm cái mụ nhìn. Một bên nhìn, một bên liền cùng mộng du, cũng không biết nghĩ tới điều gì, ngược lại để trong lòng người e lệ vô cùng. Sắc cùng hồn thụ, Ngây thơ vô chi, liền ngay cả lần này độc rượu, hắn cũng uống tương ngọt. Ngược lại là các hạ, không hề tầm thường. Loại độc này tên là son phấn, không phải vô sắc vô vị, nhưng là vọng tinh lâu bên trong, tối nay vốn là son phấn tức giận vô cùng động. Rượu liên xoan phấn, cũng hẳn là là phá lệ thương ngọn, lại không nghĩ rằng, lại bị ngươi một chút khám phá. Bùi Tam công tử chỉ sợ là rượu không say lòng người, người từ say. Dạ Quân khe khẽ lắc đầu, chỉ là ta đã qua cái kia tuổi tác. Lão không lấy gân cốt vì có thể, cho dù tốt xoan phấn, cũng vô phúc tiêu thụ. Quý khách lời này qua. Dạ nhưng trí chưa giả, đỏ viện kiến thức quý khách quá nhiều, so ngài tuổi tác lời cũng có, hùng tâm càng đầy, quý khách làm gì như thế khiếm tốn. Tiểu nhị ca cười nhẹ nhàng. Bùi Kính Nguyên đến lúc này, mới thở dài ra một hơi, các ngươi là thế nào biết đến? Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm." Tiểu Nhị Ca nhìn uỷ kính nguyên một chút, linh lung coi là có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng lại không biết, nàng chưa hề đều không có giấu giếm được viện chủ. Cho nên, các ngươi ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Bùi kính nguyên cao mày, đỏ viện nếu biết tin tức, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ ngược lại là không có gì ghê gớm lắm. Vấn đề là, mình hiện nay nên như thế nào đem cái này dạ quân mang đến cho Tô Mạch. Người này một khi đào tẩu, chỉ sợ không dễ tìm vết tích. So sánh dưới, hắn đối với mình chúng độc cũng không làm sao quan tâm. Vốn là chúng nhỏ từ đang tích độc Son phấn độc tính tuy mạnh, cũng là giận quá nhiều không nữa nợ quá nhiều không lo. Dù sao đều là chết, làm sao đều như thế? Nếu như có thể tiếp tục đem cái này dạ quân mang đi, giao cho Tô Mạch, nói không chừng còn có cơ hội giải độc. Dù sao kia khúc hồng trang nhưng lại tại Tô Mạch bên người. Nàng nguyện ý mở miệng cùng Đỏ Viện muốn giải dược, chẳng lẽ Đỏ Viện còn có thể không cho? Ý niệm trong lòng nổi lên, cũng không đợi tiểu nhị kia ca trả lời chính mình vấn đề, Bùi Tính Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, "Chúng ta đi." Nói lên thời điểm, năm ngón tay một vận một trường liền đã đẩy đi ra. Cương phòng quét ngang, đứng mũi chịu xào chính là hắn bên người cái cô nương kia. Hồng ý gì cô nương một sát na hoa dung tất sắc, không phải là bởi vì bùi tam công tử võ công, Cẩm tú công tử, bùi gia truyền nhân mặc kệ cao bao nhiêu võ công đều là đương nhiên. Nhưng là hắn chúng so phân, vì sao còn có thể có dạng này công lực? ý niệm trong lòng điện thiểm ở giữa hai trướng hợp lại liền muốn cùng bùi kính nguyên bàn tay lao vào nhau, lại không nghĩ bùi kính nguyên đột nhiên biến trưởng thành trảo, hư hư tìm tỏi phía dưới trong khoảnh khắc bắt được cô nương này cổ tay, một tay vừa nhấc đưa tới nhường ra cô nương này hai tay. Lúc này mới nhìn thấy, nàng giữa ngón tay, còn giấu đem cái châm cái đầu. Đỏ viện thủ đoạn, thật coi ta chưa nghe nói qua sao? Bùi Kính Nguyên cười lạnh một tiếng, vung tay liền đem cô nương này vứt ra ngoài. Cô nương kêu ai hấu một tiếng, không có lương tâm, mấy ngươi cũng không phải như vậy đợi ta. Bùi Kính Nguyên thì nhìn Dạ Quân một chút, hai người đối mặt ở giữa, đồng thời nhẹ gật đầu, lúc này mới phi thân mà ra. Sáu tầng vọng tinh lâu, tự nhiên khó không được bọn hắn. Phi toa mà ra, cũng không chờ rơi xuống đất, liền lấm ta lẩm tấm, giải đầy chu thiên. Bùi Kính Nguyên sầm mặt lại, Đỏ viện tại trung quanh nơi này đến cùng sắp xếp bao nhiêu người đang muốn chống cự cái này đẩy trời am khí liền thấy bên người Dạ Quân tìm tỏi tay bắt lại bờ vai của hắn trong lòng sát Na siết chặt nhìn không được có chút chỗ dạ, chẳng lẽ Dạ Quân biết mình muốn đem hắn giao cho Tô Mạch rồi theo bản năng muốn tránh thoát lại phát hiện Dạ Quân năm ngón tay tựa như kiểm sát, căn bản dễ rùa không thoát nhất thời lại không khỏi có chút hãi nhiên Dạ Quân võ công cao cường quyết quyết hắn sớm đã biết nhưng là cao minh đến trình độ này như cũ để hắn có chút ngoài ý muốn nhưng là sau một khắc càng thêm ngoại ý muốn sự tình phát sinh, liền thấy dạ quân tay háo một quyển, toàn bộ màn đêm, tựa hồ trong một chớp mắt càng thêm ám trầm ba phần. Mà trong chốc đó này, bùi kính nguyên chỉ cảm thấy đầu của mình tự ống ông, Chìm vào hôn mê, không biết chiều nay gì tịch, đau đầu tựa như muốn nút, Bên hai toa có thể nghe được một tiếng tiếp lấy một tiếng tiêu thảm, nhưng lại không biết đến tối cùng xảy ra chuyện gì. Thật vất vả, cảm giác trung quanh có chút ánh sáng, mở hai mắt ra một nhìn, bây giờ mình đang đứng tại dạ quân bên người, mà dạ quân thì đứng tại trên mái hiên, vung lòng ra nắm lấy mình tay, đứng chắp tay túi đầu nhìn về phía bên đường chỗ bùi kính nguyên thuận ánh mắt của hắn đi xem liền gặp được từng cô nữ tử áo đỏ thi thể không biết lúc nào đã nằm đầy đường đi chính đối diện thì là cái kia tiểu nhị ca sắc mặt của nàng không còn có lúc trước thông dong như vậy mặt mũi tràn đầy tái nhợt khoe miệng đổ máu nhìn về phía dạ quân ánh mắt đơn giản như gặp quỷ thần ngươi đây là võ công gì mới tại bùi kính nguyên đầu đau muốn nước, mắt khó thấy vật trong chớp đó này dạ quân xuất thủ tập sát thủ đoạn quỷ dị cực kỳ cổ quái chỉ là một cái thoáng công phu những nơi đi qua Không một người may mắn còn sống sót, tựa như đều bị hắc ám quét sạch. Tiểu nhị này ca mình miễn cưỡng đối một chiều, cũng bị này danh xưng lão không lây gần cốt vì có thể dạ quân, đánh bạn thân bị trọng thương. Mà một màn này cũng làm cho trong nội tâm nàng giật mình. Người này căn bản là không có dự định đào tẩu. Một người chết, làm gì biết nhiều như vậy? Dạ quân nhẹ nhàng cười một tiếng, chư vị cảm thấy, tối nay là bắt rùa trong hũ. Cũng không sai, chỉ là cái này cá trong chậu là ai, vẫn còn cũng chưa biết. Người có ý tứ gì? Tiểu nhị kia ca biến sắc. Chỉ thấy dạ quân chỉ một ngón tay, người nhìn Hai chữ rơi xuống, liền thấy ánh lửa ngút trời. Tiểu Nhị Ca trong nháy mắt trên mặt không còn chút nào nữa huyết sắc, "Đỏ viện, ngươi làm cái gì?" "Đơn giản chính là tại ngươi Đỏ viện thả một đùi lửa, muốn đem nơi này đốt thành một vùng đất trống. Từ tối nay về sau, cái này trên giang hồ, không còn có Đỏ viện hai chữ, ngược lại là ta Vĩnh giả Cốc sẽ danh chân danh hồ." Hắn nói nói đến tận đây, vỗ nhẹ nhẹ tay. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở bên đường các nơi kiến trúc trên nóc nhà. Một màn này, không nói đến Tiểu Nhị Ca thấy choáng mắt, dù cho là buổi kỳ nguyên cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, "Giả Quân, ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cái này nói với chúng ta tốt không giống, chẳng lẽ ngươi không muốn gia nhập danh dự đường rồi?" Giả Quân nhìn hắn một cái, thở dài, "Không phải là bản tọa không muốn gia nhập danh dự đường, nhưng là trải qua đoạn thời gian này lẫn nhau quan sát về sau, bản tọa phát hiện một việc, ngươi danh dự đường mặc dù cờ hiệu đánh vang động trời, cũng vì này làm rất nhiều chuyện, thế nhưng là, cuối cùng vẫn như cũng là một đám nhát gan bọn chuột nhắt." Bệ Lũ Su Định, hoảng hốt sống qua ngày, "Ngươi lời ta, không tranh trăm năm, chỉ tranh sống chiều. Cho nên, Minh Tư khổ tưởng phía dưới, Bản tọa cảm thấy, cũng để cho ta gia nhập ngươi danh dự đường, còn không bằng để ngươi danh dự đường thần phục với Bản tọa. Bùi Tam công tử, ý như thế nào? Ngươi Bùi Kính Nguyên Cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Mà lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, hào khí phách, chỉ tiếc, ngươi đến bây giờ cũng không biết, đối mặt đối thủ rốt cuộc là ai. Đây không phải là ngươi có thể tùy tiện dung chuyển tồn tại, không nói đến ngự tiền đạo. Dù cho là ta một cửa này, ngươi cũng chưa chắc có thể vượt qua. Thanh âm rơi xuống, Tiểu nhị kia ca bên người liền đã nhiều thêm một vị nữ tử. Người này tuổi tác bao lớn, ngược lại không tốt nói. Khuôn mặt tỉnh xảo, hai con ngươi thâm trầm, một bộ áo đỏ như lửa, tựa như nắng gác. Vẻ én vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể để cái này thê lương đường đi, đều lần thêm nhan sắc. Đỏ viện viện chủ. Dạ Quân cười một tiếng, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi biết ta sẽ đến. Đỏ viện viện chủ có chút ngoài ý muốn. Không phải, ngươi cho rằng ngươi là như thế nào biết ta cùng buổi tam công tử tối nay muốn tại vọng tinh lâu gặp mặt. Ngươi không đến, đỏ viện như thế nào thất thủ? Dưới mặt đất bà khố, ta lại như thế nào có thể cầm? Dạ Quân chậm rãi mở miệng, một câu để mọi người tại đây, tất cả đều đổi sắc mặt. Chương 714, vĩnh dạ trời. Dạ Quân lời vừa nói ra, ở đây mấy người đồng thời sắc mặt đại biến. Hồng viện viện chủ đột nhiên quay đầu, liền muốn muốn ly khai. Nhưng mà sau một khắc, thân hình của nàng liền đứng tại nguyên địa. Dạ Quân khí cơ đã đem triệt để bao phủ, giờ này khắc này, nàng như dám can đạm quanh người, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nghĩ đến đây, Hồng viện viện chủ nhẹ nhàng lắc đầu, tốt một chiêu điều hổ ly sơn, như thế nói đến Linh Lung bị ta nhìn ra, vốn cũng không phải là nàng quá đẩn, mà là các hạ cố ý thúc đẩy. Linh Lung cô nương rất thông minh, muốn để nàng bị ngươi phát hiện, còn thần không biết quỷ không hay. Đúng là để bản tọa hao phí một chút xíu thủ đoạn. Dạ Quân cũng không có phủ nhận. Bùi kính Nguyên nhìn xem chung quanh xuất hiện những người áo đen này, lại nhìn một chút trước mặt Dạ Quân, hắn thở dài, là ta xem thường dã tâm của ngươi. Vốn cho rằng, đây là danh dự đường cho ngươi sau cùng khảo nghiệm, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại bị ngươi ngược lại đem một quân. Như thế nói đến, ngươi cái gọi là tìm kiếm bí ẩn cũng bất quá là lấy cớ mà thôi a kỳ thực là âm thầm tích xúc thế lực chỉ còn chờ hôm nay một cách này dạ quân lại lắc đầu tiểu tiểu thế lực mà thôi trở bàn tay như phải lúc trước bản tọa đúng là đi tìm kiếm một chỗ bí ẩn chi tiết chỗ kia đã giống thuyết chỉ để lại mấy quyển thẻ tre nói vẫn là không cần gấp gáp sự tình mấy bản tọa một chuyên tay không hắn lại nói đến tận đây liền nhìn bùi kính nguyên một chút đùi tam công tử mới bản tọa nói với ngươi ngươi còn nhớ đến bây giờ hẳn là cho bản tọa một cái đáp án đi Bùi kính nguyên tự nhiên nhớ ký dạ quân nói lời cùng cái khác gia nhập danh dự đường, không nếu như để cho danh dự đường thần phục với hắn, mình thân là danh dự đường người, bây giờ nên lựa chọn như thế nào? Là thần phục, vẫn là chết. vấn đề này xông lên đầu thời điểm, bùi kính nguyên cũng không biết thế nào, từ tìm sinh sôi ra cảm xúc, không phải sợ hãi cùng khó xử, mà là phẫn nộ. hắn là bắc xuyên tứ đại gia tộc bùi gia tam công tử, Ngầm lấy vững chắc thèm ra đời, thợ nhỏ sở học võ công đều là cao minh nhất, hắn cũng không chịu thua kém, tuổi còn trẻ liền có thể đưa thân giang hồ hạng nhất. lúc đó hắn hăng hái chỉ cảm thấy thiên hạ giang hồ dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng chính là ở thời điểm này, trưởng bối trong nhà để hắn nhận thức được hiện thực, biết ngự tiền đạo tồn tại, cũng biết mình cái gọi là hấp nhất ở trong mắt ngự tiền đạo, căn bản chính là bất nhập lưu. phía sau bị trong nhà người dẫn dắt âm thầm gia nhập danh dự đường, vì thế phấn đấu nửa đời, tự nhận là đã sơ bộ có được có thể cùng ngự tiền đạo vật tay năng lực, lại không nghĩ rằng từ trừ ra trang chiến dịch về sau, mình lại là liên tiếp kinh ngạc, đầu tiên là bị tô mạch bắt lấy cho ăn nhỏ thứ đan, bây giờ lại chúng hồng viện son phấn độc, còn bị dạ quân uy hiếp hoặc là thần phục hoặc là chết. mình dù sao cũng là trên giang hồ một cái rất có thân phận người. các ngươi những người này làm việc có thể hay không đừng như vậy ngay thẳng. ta như thế nào có thể như vậy tùy tiện bị các ngươi nắm. trong lòng tức giận không ngừng sinh sôi, cùng dạ quân bốn mắt nhìn nhau phía dưới, đùi kính nguyên nhẹ nhàng gật đầu, được. ta nguyện ý thần phục. dạ quân cười ha ha một tiếng, kẻ thức thời mới là tuyệt thiện. tam công tử, quả nhiên là người thông minh. nếu như thế hắn nói đến đây, quay người nhìn về phía hồng viện viện chủ, viện chủ thế nhưng là làm tốt chết chuẩn bị rồi. bót nói nhiều lời. Hồng viện viện chủ vung tay áo, liên đệ tiếp thân mở mang kiến thức một chút, các hạ bản lĩnh. Tiếng nói đến tận đây, nàng lại là xuất thủ trước. Thân hình thoát một cái, một sát na, từng bước sinh ảnh, một bước nhất lưu ngân. Nhìn từ xa người tại trên mái hiên, gần nhìn người đã đến trước mặt. Đôi bàn tay trắng như phân nhẹ nắm, quay đầu liền đánh. Chỉ nghe hư không bên trong, ẩn ẩn có sấm rền nhấp nhô thanh âm, có thể thấy được nắm đấm này nhìn như phấn nổ, lôi cuốn đại lực lại tựa như thiên cương. Sau một khắc, chỉ thấy dạ quân dưới chân bóng đen lưu động, từng đạo cái bóng gián kiến trúc, đột nhiên mà tới đợi chờ đến hồng viện viện chủ trước mặt thời điểm, đông nhiên triển khai thân hình, nên phong biến dài, trong chốc lát biến thành người bình thường bộ dáng, chỉ là ngu quan trống rỗng, phá lệ làm người ta sợ hãi. Hồng viện viện chủ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng cũng là siết chặt, chỉ thấy được mấy cái này màu đen cái bóng, vậy mà thi triển khác biệt thủ đoạn, chiêu thức đều là tuyệt diệu, mà theo nàng xuất thủ ứng đối, chỉ trường rơi chỗ, lại không có chút nào thụ lực cảm giác, ngược lại là cái này cái bóng, sắt na khô cát muốn bản thân mà lên, đây là võ công gì? Hồng viện viện chủ giật nhẹ cả mình. Thiên hạ võ công, trăm hoa đua nở, nhiều mặt, khó mà đến kỹ. Nhưng mà chỉ bằng mượn nàng kiến thức, chưa từng gặp được qua thủ đoạn như vậy. Dạ Quân đứng chắp tay, cũng không nói nhiều. Liền nghe đến kêu đau một tiếng vang lên, "Viện chủ, ta đến giúp ngươi." Là kia làm tiểu nhị ăn mặc cô nương. Nàng lúc trước bị Dạ Quân đả thương, bây giờ khỏe miệng rớm máu, cắn răng vọt tới trước, muốn cho nhà mình viện chủ giải vây. Dạ Quân gọn sóng mở miệng, "Tam công tử, làm phiền ngươi." "Việc nhỏ." bùi kính nguyên dựng dương cười một tiếng, thân hình như điện mà đi, đã đến tiểu nhị kia trước mặt. Hai tay lật một cái, tàn ảnh che khuất bầu trời một chiêu này kỳ thật cũng là có cái danh ngục tên là thiên la địa võng chính là một môn cực kỳ cao diệu cầm nã thủ pháp tinh diệu trình độ không tại đại không cốc có hay không kiếm quyết phía dưới vốn là năm đó một vị cao thủ sáng tạo băng vào cái môn này thủ pháp đánh ra không nhỏ tiết tuổi chi tiết một thân cũng không như trợ hoại nhân như vậy có chí khí hùng tâm mở căn cơ càng bởi vì tình tổn thương bi quan chán đời buồn bực không vui dân ẩn tan biến tại giang hồ danh dự đường muốn phản kháng ngự tiên đạo tự nhiên là đến tăng cường tự thân bản sự Siêu tập điều tra về sau, phát hiện vị này tỉnh tổn thương bi quan chán đời cao thủ cũng không phải là một người sống quãng đời còn lại, phía sau cũng có thành tựu nhà, chỉ là môn nhân đệ tử cũng không đạt được hắn cái môn này thiên la địa vong truyền thụ, đến mức thường thường không có gì lạ, phai mở tại chúng. Về phần cái này thiên la địa vong bí tịch thì là dấu ở vị cao thủ này quan tài bên trong. danh dự đường nếu biết chuyện này, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. trong vòng một đêm, diệt cả nhà người ta đào mộ đào mộ đem môn võ công này cho lên ra, đối kính nguyên đối môn võ công này cực kỳ thiên vị. Tu luyện có thành tựu, bây giờ thi triển đi ra, đối diện tiểu nhị chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, lại không thoát thân chỗ. Càng không rõ, Bùi Kính Nguyên rõ ràng chúng số phấn, vì sao nội lực phương diện không có chút nào ảnh hưởng. Mà điểm này, dù cho là chính Bùi Kính Nguyên cũng không rõ ràng cho lắm. Trong cơ thể hắn chân khí lưu chuyển tự nhiên, cũng không nửa điểm chúng độc chi tướng, nhưng lại không biết, hắn trước bên trong nhỏ thứ đan. Cái này nhỏ thứ đan là nhỏ tư đồ dùng cái kia bị nàng mệnh danh là tiểu lục nhỏ cấp độc tố luân chế. Loại độc này chính là thiên hạ tuyệt độc, có thể nói là vạn độc chi vương nhưng cũng có một loại đặc dị bản sự, chỉ cần thân chúng loại độc này, liền có thể bách độc bất xâm. cái này cốc có thể lấy rắn độc làm thức ăn, bản lĩnh có thể thấy được lờ mờ loại độc này chính là thiên hạ tuyệt độc, có thể nói là vạn độc chỉ vương. nhưng cũng có một loại đặc dị bản sự, chỉ cần thân chúng loại độc này, liền có thể bách độc bất xâm. cái này cốc có thể lấy rắn độc làm thức ăn, bản lĩnh có thể thấy được lờ mờ đốm. nhỏ tư đồ nuôi nâm thỏa đáng, tự thân độc tính càng là cũng phát lợi hại. bùi tính nguyên ăn nhỏ thứ đàn, lại ăn phân, phẩm này mạnh hơn, nhưng cũng bù không được kia vạn độc chỉ vương. Tự nhiên là trừ khử từ trong vô hình. Nói đến lúc này liền thấy bóng người lóe lên ở giữa. Cái kia vốn là bản thân bị trọng thương tiểu nhị, đã bị bùi kính nguyên một trưởng đánh vào ngực, cả người nhất thời ném đi mà đi. Người giữa không trung, liền phun ra thật là lớn một ngụm máu tươi, dài đầy chân trời. Hồng viện viện chủ mắt thấy ở đây, trong lòng đại hận, chỉ là nã nở chịu đủ nở trần nỗi khổ. Vô luân chỗ ngờ lũy nở ý nổi như thế từng kia từng sợi đỏ bừng chân khí, quay quanh hồng viện viện chủ quanh thân lưu chuyển Nàng ngẩng đầu lạnh lùng nóng nhìn dã quân, tôn giá thủ đoạn này khó tránh khỏi có chút khinh thường người bên ngoài. Dạ quân thì là bật cười lớn viện chủ sử dụng chính là hồng viện tuyệt học hồng trần đạo chính là nghe nói hồng trần đạo cần thân nhập hồng trần trải nghiệm muôn màu trải qua cha tấn giải ở trong ba vị mới có thể có tạo thành Nhìn viện chủ thủ đoạn nghĩ đến một bước này đã thành nhưng lại không biết viện chủ lại là kinh lịch cái gì tra tấn như thế nào thể nghiệm cái này hồng trần Dạ quân cười mỉm mở miệng hồng trần muôn màu đơn giản là người nhận hết tứ hiếp là ta cao cao tại thượng là ta bụng ăn không no là ta cẩm ý ngọc thực là ta mọi loại đều là ta Già thân nhập Hồng Trần, Hồng Trần chính là ta. Hồng Viện viện chủ trong lúc nói chuyện, trên thân chân khí càng phát ra sôi trào, thiên hạ mọi loại bộ dáng vào hết tâm ta. Thiên hạ vạn loại tuyệt học đều nhập tay ta. Hôm nay dám mời tôn giá chỉ giáo. Được. Dạ Quân cười ha ha, mời. Một chữ rơi xuống, hai người kia đồng thời phi thân lên. Hồng Trần đạo giảng cứu chính là một cái kiêm dung cũng súc, hữu dung nãi đại. Hồng Trần bên trong không có gì không dung, Hồng Viện viện chủ cũng bởi vậy một thân võ công không hề tầm thường, thiên hạ các cửa thủ pháp nhập trong bàn tay nàng đều có thể bị nàng lấy hồng trần đạo nội lực thúc đẩy sinh trưởng ra. Không chỉ có như thế, ngoại trừ một chút đặc thù võ công bên ngoài, phần lớn uy lực đều là không giảm trái lại còn tăng. Chỉ vì hồng trần đạo nội lực là thật đặc biệt. Lúc này chiêu thức triển khai, liền thấy lăng không ở giữa, đạo đạo huyết ảnh, son phấn nhan sắc cơ khí, quét sạch bốn phương tám hướng. Hơi nhiễm mảy may, chính là ầm vang nổ tung. So sánh dưới, dạ quân thân hình lại nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ. Hắn liền tựa như là một đoàn hắc ám, mặc cho đối phương chiêu thức như thế nào tỉnh diệu tuyệt luân, cũng khó có thể sinh ra mảy may gợn sóng không còn khí kính quyết ngang cũng không thấy cương phong nổi lên bốn phía liền ngay cả hồng viện viện chủ đánh ra tới cương phong đến hắn trung quanh, cũng biến mất vô tung vô ảnh hai người kia chân chính tranh đấu thủ đoạn thật có thể nói là lăng lệ vô song bùi kính nguyên trong lúc nhất thời cao mày ngóng nhìn giữa sân giao thủ trong lúc nhất thời cảm giác chính mình cũng nhìn có chút không hiểu hồng viện viện chủ võ công vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn cái này tuổi tác vẫn là bùi gia tam công tử tấn đạo lý tới nói tương lai bùi gia gia chủ chưa hẳn không có có một chỗ của hắn nhưng dù cho là Bùi Gia gia chủ cũng sẽ không có như vậy cao minh thủ đoạn, mà Dạ Quân bản sự càng làm cho hắn cao mày. danh dự Đường từ đầu đến cuối không nguyện ý để Dạ Quân gia nhập, không phải là bởi vì cái khác, chính là lo lắng người này võ công quá cao, một khi gia nhập trong đó, đảo khách thành chủ, bọn hắn tất nhiên bị động. tại cái này bên trong, Bùi kính Nguyên càng là phản đối chủ lực, cuối cùng có nhân phương mới đưa ra, dung hồng viện bảo khố làm một lần cuối cùng thăm dò. nếu như Dạ Quân coi là thật phối hợp, tiêu để hắn gia nhập cũng chưa hẳn không thể. lại không nghĩ rằng, Dạ Quân trực tiếp liền từ bỏ quyết định này. Hoặc là nói, hắn từ lúc mới bắt đầu thời điểm, đại khái liền không có đối danh dự đường ôm lấy cái gì hy vọng. Người này lòng lang dạ thú, tuyệt không phải nho nhỏ một cái danh dự đường, liền có thể chứa nổi. Bất quá chân chính để bùi kính nguyên thấp thủng trong lòng chính là, tô mạch cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Hắn ở đâu? Làm sao như vậy bảo trì bình thản? Mặc cho dạ quân nơi này làm sang làm bậy, lại là quản đều mặc kệ. Chẳng lẽ hắn coi là thật không đến, mà là canh giữ ở trong nhà cạm bấy phụ cận, lãng lặng địa chờ lấy dạ quân đến nhà? Cái này, không khỏi quá buồn cười. Người này rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại như vậy làm việc? Nhưng có lẽ cũng chính bởi vì hắn thông minh tuyệt đỉnh, cho nên mới ăn chắc mình tuyệt đối không dám vi phạm hắn ý tứ, lúc này mới chân thật trở lây. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Dạ Quân vậy mà chủ động lộ ra tin tức, dẫn Hồng viện viện chủ đến đây. Bây giờ cục diện này đã vượt ra khỏi trường khống. Tô Mạch trong nhà an tọa, chỉ sợ là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng. Bùi Kính Nguyên cũng là không lo lắng khác, hắn chỉ lo lắng, một khi tình huống phát sinh biến số, mình cái này nhỏ tự nên xử trí như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Đùi kính nguyên trung quy là cắn răng, không thể tiếp tục như vậy chờ đợi. Vì mạng sống, dù sao cũng phải liều mạng. Lúc này gầm thét một tiếng, Dạ quân, ta đến giúp ngươi, chém giết hồng viện viện chủ, Dương Danh Giang Hồ. Hồng viện viện chủ không nói lời nào, Dạ quân lại là cười ha ha, tốt. Sau một khắc, Đùi kính nguyên bỗng nhiên nhu thân mà lên, thẳng đến kia hồng viện viện chủ mà đi. Thiên La Địa Vong triển khai, ngón tay như câu như tơ ngàn trượng bách kiếp, để cho người ta khó mà giải thoát. Hồng viện viện chủ lại chỉ là vung tay háo một cái, Đùi nguyên lập tức chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới toàn bộ liền đánh bay ngược mà đi. Muốn phá giải hắn Thiên La địa võng, cực kỳ khó khăn. Chiêu thức chỉ tình diệu, có thể nói cuối cùng biến hóa chỉ năng, Hồng viện viện chủ dứt khoát liền căn bản không đi phá giải, trực tiếp lấy lực phá pháp. Đến mức Bùi Kính Nguyên dễ dàng sụp đổ. Người giữa không trung bên trong, càng là miệng phun máu tươi. Mắt Thầy liền muốn ngã xuống đất, đầu vai bỗng nhiên siết chặt, chính là Dạ Quân đem nó tiếp được. Hồng viện viện chủ nhìn ra cơ hội, lúc này một vòng mãnh công. Dạ Quân thì là thuận tay nắm lấy Bùi Kính Nguyên, một bên lấy một tay ứng đối Hồng viện viện chủ chiêu thức. Hai người lấy nhanh đánh nhanh bất quá trong chốc lát liền đã qua mấy chục chiều đến lúc này bùi kính nguyên một hơi mới thở cân sướng đa tạ dạ quân dạ quân cười một tiếng ngươi hữu tâm giết địch chỉ tiếc võ công quá yếu vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi vừa vặn cũng làm cho ngươi xem một chút bản tọa bản sự hắn nói đến đây tiện tay hất lên liền muốn đem bùi kính nguyên ném ra lại không nghĩ rằng một sát na này bùi kính nguyên bỗng nhiên đưa tay khóa lại dạ quân cổ tay dạ quân ngước mắt cùng bùi kính nguyên bốn mắt nhìn nhau liền nghe đến bùi kính nguyên la lớn còn không xuất thủ đánh giết kẻ này Một tiếng này tự nhiên là đối Hồng viện viện chủ, đề. nhưng mà vừa quay đầu lại, lại phát hiện Hồng viện viện chủ đứng tại chỗ, động cũng không, có nhúc nhích một chút, chỉ là khỏe miệng rớm máu, toàn thân cứng đắc. Dạ Quân thì nhẹ giọng nói ra, cứ như vậy. Ba chữ này vừa vào ra, Bùi Kính Nguyên một trái tim, đã triệt để ngã vào đến đáy cốc. Ngươi tối nay đủ loại hành vi, có chút cổ quái. Để bản tọa coi là, sau lưng ngươi còn có thủ đoạn. Lúc này mới một mực kéo lấy nữ nhân này, muốn nhìn một chút ngươi chuẩn bị ở sau. Kết quả, ngươi lại là muốn cùng với nàng sâu chuỗi một mạch, đối phó bản tọa Quả như là si tâm vọng tưởng. Lời này đến tận đây, Bùi Kính Nguyên chợt nghe thẻ xem xét thẻ xem xét vài tiếng vang lên, mạnh nhưng túi đầu, liền gặp được mình chế trụ Dạ Quân cuốn cổ tay tay, năm đầu ngón tay đều bị một cỗ nội lực tàn phá và mẹo, xương cốt đứt gãy, không thành hình thái. Đau khổ kinh liệt, đến tận đây mới chui vào trong lòng. Dạ Quân thì là hơi vung tay, trực tiếp đem Bùi Kính Nguyên ném tới Hồng viện viện chủ trước mặt. Hồng viện viện chủ tựa hồ cũng sớm đã bất lực. Mặc cho Bùi Kính Nguyên đập tới, cả hai tất cả đều cuốn thành một đoàn. Đến tận đây Hồng viện viện chủ lúc này mới tựa như trên người có một sợi dây thường đứt mất, mạnh nhưng xoay người mà lên, lại không ra tay với Dạ Quân, mà là trước một trưởng vô hướng về phía Bùi kính Nguyên. Bùi kính Nguyên trong lúc nhất thời lộn nhào tránh lẽ cũng may lúc này Hồng viện viện chủ đã là nó mạnh hết đà, thể hư lực yếu, chiêu thức cũng không kịp lúc trước tình diệu, nay mới khiến Bùi kính Nguyên miễn ở vừa chết, lại là nhịn không được cả giận nói: người đánh ta làm cái gì? Người đánh hắn a? Hắn đưa tay chỉ hướng Dạ Quân, cá mẹ một lửa tất cả đều đang chết. Hồng viện viện chủ sắc mặt tái xanh, cho ta tỉnh nhỉ để mạng? Bùi tính nguyên trong lúc nhất thời chửi mẹ tâm đều có. Cái này đến lúc nào rồi, còn tại nói cái này. Liền nghe đến dạ quân tiếng cười truyền đến, "Tốt tốt, hai người các ngươi cũng chớ có hồ nháo. Trận này hí, hát đến bây giờ cũng nên kết thúc." Hắn đưa mắt phương xa, Hồng viện phương hướng ánh lựu ngút trời, bóng người buông đậu, mà tính thời gian, việc cũng đã làm xong. Lúc này nhẹ giọng nói ra, vốn cho rằng Hồng viện viện chủ Hồng Trần Đạo có thể để bản tọa mở ra có khả năng. Bây giờ xem ra, vẫn như cũng là kém một chút. Bất quá không sao. Ngươi còn có tư cách chết ở ta nơi này một chiều vĩnh dạ thiên chi hạ. Nói nói đến tận đây, liền thấy dạ quân thân hình chậm rãi cất cao. Tựa như phi thiên, mà theo thân hình của hắn mỗi cất cao nhất trọng, quanh người hắn hắc ám liền nồng đậm một phần. Đợi chờ hắn thân hình cất cao một chừng hai, từ hồng viện viện chủ cùng bùi kính nguyên hai người thị giác đến xem. Hắn tựa như đã bay đến trên bầu trời, khắp trời đầy sao đều đã biến mất không thấy gì nữa, lại giống như là bị hắc ám lôi cuốn. Không chỉ có như thế, nồng đậm hắc ám tựa như mực nước, mực tứ phương, để hết thể xung quanh đều bị bóng tối bao trùm. Mánh liệt nguy hiểm dự cảm, lập tức xông lên đầu. Bùi Kính Nguyên bờ môi mất máy, muốn mở miệng nói chuyện, kết quả quả thực là một chữ đều không thể nói ra miệng. Hồng viện viện chủ thì đã thở dài. Nàng mặc dù không biết dạ quân một chiêu này lại là cái gì mắt sáng, nhưng là hôm nay tử cục đã định, cũng không cần lại làm ra y dọa. Ý niệm này đến đây sát na, mắt thấy kia nguy cơ cảm giác đã kéo lên đến đỉnh cao nhất. Đương nhiên, có một thanh ấm phá vỡ cái này đầy dây hắc ám yên tĩnh. Kia là hoành một tiếng vang trầm. Theo sát lấy quanh mình hắc ám bỗng nhiên quét sạch sạch xanh. Một cái thân hình như bay mà tới, hung hăng rơi xuống đến Hồng viện viện chủ cùng Bùi Kính Nguyên trước mặt. Hai người sửng sốt một chút, mới thấy rõ ràng, rơi xuống người không phải người bên ngoài, chính là Dạ Quân. Chỉ là Dạ Quân lúc này thì là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Vừa quay đầu lại, một thân ảnh đã đến trước mặt. Cũng không nói nhiều, nhấc tay liền đánh. Một tử tái đi hai màu hào quang, chiếu dọi Chu Thiên, Dạ Quân chưa bỏ người lên, liền đã liên tiếp trúng trưởng, một chiêu cũng không kịp ra. Chỉ là không chịu được mở lời gầm thét, thanh âm bên trong không nói được vừa kinh vừa sợ, là ngươi. Chương 715 Lưu mệnh nương theo lấy dạ quân không dám tin, không thể tưởng tượng nổi tiếng hò hét. Hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lan khỏi chỗ, còn muốn xoay người bỏ lên, nhưng mà tô mạch xuất thủ quá nặng mà lại âm độc. Dù là dạ quân lấy vô chú thiên ma lục bên trong tối tăm không mặt trời tá lực, cũng vô pháp đều lại ra. Tứ chi ngũ tạng tại cái này ngắn ngủi một cái mắt, phân biệt bị băng hỏa âm dương chờ khác biệt lực đạo xâm nhập, chỉ cảm thấy quanh thân các nơi không một chỗ không đau, càng không có bất luận cái gì một chỗ có thể dùng xuất lực khí. Khoẹt miệng chảy xuôi xuống tới máu tươi, đều không cách nào đưa tay đi lau chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa chính chậm rãi đi tới người trẻ tuổi liền gặp được người tới mỉm cười gia quân đã lâu không gặp tô mạch gia quân nóng nhìn trước mắt tô mạch nhếch miếng miệng lại liếc mắt nhìn bùi kính nguyên hắn là lúc nào rơi vào trong tay ngươi ngươi ngược lại là thật sự có thể bảo trì bình thản hắn lúc trước liền phát hiện tối hôm nay bùi kính nguyên rất không thích hợp các nơi cổ quái không ngừng cho nên liền hoài nghi bùi kính nguyên phía sau còn có vấn đề Hồng viện viện chủ bản không phải là đối thủ của hắn nhưng là vì mượn nàng câu ra bùi kính nguyên phía sau màn mê hoặc lúc này mới do dự dây dưa không rõ kết quả không nghĩ tối bùi kính nguyên xuất thủ về sau cũng chỉ là muốn kiểm chế mình cho hồng viện viện chủ chế tạo cơ hội cũng làm cho dạ quân triệt để thả lòng trong lòng cho rằng bùi kính nguyên cổ quái chỉ thế thôi mà tại mình thi triển vĩnh dạ trời thời điểm bùi kính nguyên kỳ thật cũng là có cơ hội nói ra tô mạch tồn tại nhưng là hắn vậy mà quả thực là chịu đựng không nói tô mạch cũng chưa từng vì vậy mà có chút nôn nóng kiên nhẫn chờ đợi ngay tại mình coi là đại cục đã định thời điểm Cái thằng này bỗng nhiên dứt ra đánh mình một trở tay không kịp. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Dạ Quân càng là nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đường đường Đông Hoàng đệ nhất cao thủ, lại chỉ biết là sau lưng đánh lén. Ngươi, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Tô Mạch nghe mặt mũi tràn đầy cổ quái, đối mặt Dạ Quân cao thủ như vậy, dạng này tiền bối, ta xuất thủ đánh lén, không phải cũng là đương nhiên sao? Tiền bối đây là tại khí cái gì? Nói đến, chúng ta cũng có chút thời đại không thấy. Từ khi Lưu Âm Thành Từ biệt đến tận đây, là thật là để cho người ta tưởng niệm vô cùng. Khoảng thời gian này đến nay tiền buổi qua đã hoàn hảo sao, cực khổ ngươi quan tâm, thật sự là gặp vận đen tám đời. Dạ quân sắc mặt như cũ khó coi, nhưng là câu nói này về sau, nhưng cũng nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, thể nội thương thế buôn tấu bộc phát, đã không thể ức chế, cho dù mình cuối cùng thập trọng vô chú thiên ma lục cũng vô pháp áp chế cái này cực kỳ cổ quái thương thế. Hai năm này không thấy, tô mạch võ công tựa hồ lại cao không chỉ một bậc, hắn còn quá trẻ, đến cùng là thế nào luyện cái này một thân tuyệt thế thần công? Nghĩ đến đây, dạ quân càng là có loại tức giận bất bình cảm giác, hắn thở nhỏ tư chất phi phàm, chuyên cần khổ luyện. Sửa cũ thành mới, Ngụy tiền Nhân không dám nghĩ, đem vô chú thiên ma lục thôi diễn ra xưa nay chưa từng có đệ tập trọng, sáng chế ra vĩnh dạ trời cao minh như vậy chiêu thức. Kết quả vậy mà chống cự không nổi Tô Mạch Tam quyền lượng cước đánh lén. Chỉ là như vậy là bại, là thật là trong lòng bất bình. Nếu là đường đường chính chính giao thủ, mình bại cũng liền bại. Như vậy là bại, khẩu khí này chẳng đến, đơn giản so thương thế trên người còn khó chịu hơn. Dạ Quân lời này để cho người ta thương tâm. Tô Mạch này lại đã đến Dạ Quân trước mặt, lưu âm thành từ biệt về sau, ta liền nghĩ gặp lại Dạ Quân một mặt. Chỉ tiếc lúc ấy việc vặt quân thân đi trước Nam Hải lại đi Tây Châu kết quả không nghĩ tới ra thì quân vậy mà chạy tới Bắc Xuyên nếu không phải là ta có việc vừa vặn muốn hướng Bắc Xuyên một nhóm còn không biết người ta bao lâu mới có thể gặp mặt ai không nói những thứ này tiền bối ngươi nếu không chết vẫn bối trong lòng khó có thể bình an nghĩ đến tiền bối mình cũng minh bạch cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc. tối nay Hồng viện sẽ không hóa thành một vùng đất trống vĩnh dạ cốc cũng không thể tái hiện ra hồ hết thảy như vậy coi như thôi đi hắn nói nói đến tận đây rãi giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay hàn khí ngưng tụ, dạ quân cũng là thở dài, đến mức này, hắn đương nhiên cũng sẽ không gửi hy vọng ở tô mạch lại cho hắn một cái đường đường chính chính cơ hội, mà lại đường đường chính chính, mình đánh không lại khẳng định là sẽ chạy, chỉ một điểm này, tô mạch liền tuyệt không thể cho. bây giờ thế cục đã định, mình bỏ ngựa bắt ve, lại không nghĩ rằng tô mạch hoàng tức tại hậu, bị bại nói oan uổng cũng oan uổng, nói không oan uổng, kỳ thật cũng được. giang hồ tranh đấu vốn cũng không vẹn vẹn chỉ là võ công chém giết, võ công chỉ là thủ đoạn, các loại tâm cơ thủ đoạn cùng lên, có cần tình giới liên dùng võ công chống đỡ định thắng cục, không cần thiết tình huống dưới, ngay cả võ công đều không cần thi triển. đây mới là cái này giang hồ hiện trạng. mình tối nay trong mắt chỉ có hồng viện đại cục, chưa từng nhìn thấy bên ngoài sân theo dõi con mắt, bại cũng chỉ có thể lại mình ánh mắt không đủ cao minh. lúc này hai mắt nhắm lại, không cam tâm cũng chỉ có thể như thế, lại không nghĩ rằng, chờ nửa ngày, một trưởng này cũng chưa từng rơi xuống. Dạ quân không khỏi nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía tô mạch, ngươi lại muốn làm cái gì? tô mạch một trưởng này rơi lên, lại cũng không rơi xuống chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Dạ Quân trong ngực lộ ra một kiện đồ vật. Nghe được Dạ Quân về sau, Tô Mạch lông mày lúc này mới có chút nhíu lên, xin hỏi Dạ Quân, lúc trước ngươi đi tìm kiếm chỗ bí ẩn, đến tột cùng là địa phương nào? Hả? Dạ Quân nhìn một chút trong ngực đồ vật, muốn đưa tay, lại chỉ cảm thấy cánh tay như là hòa phận. mỗi một tắp huyết dịch đều đang sôi trào, thống khổ không chịu nổi, thật sự là không nhấc lên nổi. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng là đầu góc nghĩ lại phía dưới, liền hiểu Tô Mạch vì cái gì không xuất thủ, ngươi cùng quy khư nhất tộc có chút liên lụy. Tô Mạch tản ra trong lòng bàn tay, ngưng tụ cửu âm huyền băng sách chân khí, tiện tay chảo một cái, Dạ Quân trong ngực đồ vật liền đã rơi xuống tô mạch lòng bàn tay. Đến trên tay thời điểm, Tô Mạch chợt nhớ tới, mình còn không có mang ra hiệu thủ sáo đâu. Bất quá ngó nhìn hai mắt lòng bàn tay về sau, gặp không có biến hóa, lúc này mới nhẹ gật đầu. Dạ Quân không phải độc tôn, nên cũng không trở thành tại tùy thân chỗ hà độc. Tô Mạch tạm thời chưa từng trả lời Dạ Quân, mà là nhìn về phía trong tay đồ vật. Đây là một quyển thẻ tre, phía trên viết rốt cuộc là ý gì, Tô Mạch cũng không biết, nhưng là cái này văn tự, Tô Mạch lại nhận biết đây chính là quy khư nhất tộc văn tự. lúc này lại nhìn một lần, xác định mình không có nhìn lầm về sau. tô mạch lúc này mới nhìn về phía dạ quân, dạ quân nhưng nhận biết cái này văn tự. dạ quân trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem tô mạch. tô mạch tiên lặng cười một tiếng, tiền bối tuổi đã cao, làm sao còn náo bên trên tiểu hải tử tính khí. thôi được, văn đối cùng cái này quy khư nhất tộc, đúng là có chút liên lụy. bất quá liên lụy cũng không loán, nhưng là đối với bọn hắn văn tự, lại rất là tò mò. thằng lược tiền bối nhận biết quy khư nhất tộc ghi chép, còn xin vui lòng chỉ giáo. bản tọa nếu là dạy ngươi lại có chỗ tốt gì dạy cho ngươi tóm lại cũng khó thoát khỏi cái chết dạ quân cười lạnh một tiếng cùng đến lúc kia lại bị ngươi chế nhạo ngươi còn không bằng thừa dịp hiện tại một trưởng đánh chết ta cũng có thể để bản tọa rơi thông khoái tiền bối lời này cũng là có lý tô mạch hơi chút trầm ngâm hắn biết mình muốn lừa gạt dạ quân là rất khó nói cái gì để hắn hỗ trợ dạy mình văn tự mà mình tha cho hắn mạng sống loại hình hắn là tuyệt đối sẽ không tin trên thực tế chính tô mạch cũng không tin dạ quân thông minh chủ tính đông hoang lúc đó tô mạch liền đã kiến thức qua Loại này cho vặt vẫn là không cần tốt. Nghĩ tới đây, tô mạch thở dài. Dạ quân là có hùng tâm trang trí, chỉ tiếc thủ đoạn này, tô mỗi thực khó gật bừa. Nếu như dùng cái này tướng mang để ngươi mạng sống, nhưng lại không biết lại có bao nhiêu người muốn chết vào tay ngươi. Thôi thôi, hắn nói nói đến tận đây, đột nhiên mà động. Đầu tiên là một chỉ điểm tại dạ quân Trung Đình huyệt, lại một chỉ rơi vào huyện Bách Hội. Sau đó hai ngón tay ngay cả vận phân biệt tại hắn hiệp bạch, tứ suối, nội quan, thần tàng chờ một chút rất nhiều huy đạo, từng cái đi qua. Những này huy đạo phân biệt đối ứng kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh ở thể nội dắt thành một tuyến theo tô mạch cuối cùng một chỉ rơi xuống lại là điểm vào dạ quân bên trên khí hải một chỉ này trúng đích trong một chớp mắt hư không bên trong phát ra đạo đạo tựa như thông gió tiết lộ thanh âm suy suy suy dạ quân áo bào cổ động đầy mặt kinh ngạc chi sắc mãi cho đến thanh âm này biến mất áo bào rơi xuống dạ quân dung mạo một nháy mắt liền già mua mười mấy tuổi hắn ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch nghiến răng nghiến lợi ngươi phế đi bản tọa võ công đúng vậy tô mạch nhẹ gật đầu lưu công không lưu mệnh Lưu mệnh không lưu công. Nói cho cùng, ngươi thanh này tuổi tác, liền chớ có tại trên giang hồ dày vò. Tô Mộ không phải là cao tăng đại đức, ngươi nếu là chân thật, dạy ta quy khứ nhất tộc Văn Tử, ta xác thực có thể lưu tính mệnh của ngươi. Đợi chờ học được về sau, liền đưa ngươi đưa đến Nam Hải Kim Cương tự. Lương trước, Kim Cương tự bên trong đại sư, cả ngày lẫn đêm lấy Phật pháp độ hóa thành ngươi, sớm tối có thể rửa sạch rơi ngươi cái này một thân lệ khí. Dạ Quân biểu lộ sợ sệt, trong lúc nhất thời có chút tinh thần không thuộc. Tô Mạch cũng không thèm để ý hắn. Ngược lại nhìn về phía Hồng viện viện chủ cùng kia Bùi Kính Nguyên. Bùi Kính Nguyên lúc này cười theo, tô. Tô công tử, ngài để cho ta làm sự tình, ta bây giờ đã tất cả đều làm xong. Ngài nhìn xem cái này nhỏ thứ đan." Tô mạch cười một tiếng, "Nhỏ thứ đan giải dược, ta giao cho kia áo đen kiếm khách. Nàng bây giờ ngay tại ngoài thành chờ ngươi. Ngươi tự đi chính là." Bùi Kính Nguyên ngẩn ngơ, "Ngươi, ngươi đem nhỏ thư đan giải dược giao cho nàng? Đây không phải đem mệnh của ta cũng giao cho nàng sao?" Nàng hận ta tận xương, cái này, há có thể dung ta xuống mệnh. Thế thì chưa hẳn Tô mạch cười một tiếng, nàng muốn tìm người danh dự đường báo thủ, ngươi còn hữu dụng vô cùng. Chỉ cần ngươi hảo hảo giúp nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ được để ngươi chết. Bùi Kính Nguyên nửa ngày không nói gì, cuối cùng hít một hơi thật sâu, "Vâng, đa tạ công tử chỉ điểm." Sau khi nói xong, không dám lưu thêm, hỏi rõ ràng kia áo đen kiếm khách ở nơi nào đợi chờ mình về sau, liền xoay người rời đi. Lúc này âm thầm lại có người đi ra. Một cái là Ngụy Tử Y Y, một cái là Thạch Thành. Thạch Thành trên tay máu, Ngụy Tử Y kiếm chưa về vỏ. Cùng nhau đi tới, trên mũi kiếm có máu tươi chảy xuống. Đến Tô Mạch trước mặt về sau, lúc này mới nhìn một chút kia Bùi Kính Nguyên rời đi phương hướng, ngươi thật đem nhỏ thử đan giải dược giao cho cái cô nương kia. Tô Mạch nhìn nàng một cái, mỉm cười, chuyện trên giang hồ, tiểu hài tử ít hỏi thăm. "Tô Lama, ngươi lại gạt người." "Ai nói ta gạt người rồi?" Tô Mạch gọn sóng nói ra, chỉ ít phía trước một tháng này giải dược, ta là thật giao cho nàng. Nói đến đây, Tô Mạch lắc đầu, lúc trước cái này áo đen kiếm khách đối Bùi Kính Nguyên kính trọng có thừa, không biết hôm nay là có hay không có thể nắm được. Thôi, trong nội tâm nàng chấp nghiệm không cạn. Bùi Kính Nguyên đối ta cũng không đại dụng thuận nước dòng thuyền, làm một lần cũng không ảnh hưởng toàn cục, về phần phải chăng có thể hạ ở, liền nhìn mình bạn sự đi. Một tháng. Ngụy tử Y Y cao mày, có thể hay không thiếu một chút. Một tháng không ít. Người cho rằng, Ngự Tiền Đạo sẽ để cho danh dự đường tồn tại vượt qua một tháng thời gian. Tô Mạch gọn sóng mở miệng, ta việc cần phải làm đã làm xong, Khúc Hồng Trang cũng nên để Ngự Tiền Đạo làm bọn hắn việc. Không hổ là ngươi A Tola Ma. Ngụy tử Y Y lúc này mới nhớ tới, cái này áo đen kiếm khách cũng không phải là tự mình đi đối phó danh dự đường. Danh dự đường đối thủ chân chính là Ngự Tiền Đạo mà ngự tiền đạo một khi xuất thủ, danh dự đường chỉ sợ không chịu nổi một kích. Như thế xem ra, Tô Mạch cho kia áo đen kiếm khách một tháng lượng thuốc, đã đủ không thể lại đủ. Về phần muốn nói sau một tháng, danh dự đường không có, đùi kính nguyên liền triệt để mất đi tất cả giá trị lợi dụng. Chết cũng liền chết rồi, sẽ không có người để ý vấn đề này đầu đuôi, liền xem như kết thúc. Hai người bên này nói chuyện, nói đến đây, liền gặp được Thạch Thành không biết lúc nào, đã đi tới Hồng viện viện chủ trước mặt, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đem nó dịu dắt đứng lên, cô nương không có sao chứ? Hồng viện viện chủ đến bây giờ đều làm động bị Thạch Thành viện cổ tay, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kìm, không có rút về tay, nhìn một chút Thạch Thành, lại nhìn một chút Tô Mạch, nhịn không được hỏi, chư vị rốt cuộc là ai? người qua đường mà thôi. Tô Mạch thuận miệng đáp lại, liền nghe đến Thạch Thành nói ra, hắn là người qua đường, ta thế nhưng là đặc biệt tới cứu ngài cứu ta. Hồng viện viện chủ lại là ngẩn ngơ, người ta nhưng từng quen biết, bạn tri kỷ đã lâu. Thạch Thành nói ra, Hồng viện viện chủ tiết tuổi, ta thế nhưng là nghe nói đã lâu, chỉ là không tinh thông thi từ ca phú, không dám tùy tiện hướng Hồng viện một nhóm. Bây giờ nghe nói viện chủ gặp nạn. Lúc này mới gắng sức đuổi theo, sợ chậm một phần, ngài lại có chỗ sơ suất. "Nhanh để cho ta nhìn xem, nhưng có chỗ nào thụ thương rồi?" Ta biết một cái thần y kia, y thuật cao minh đến tự điểm, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, nàng đều có thể trị hết. Ta cũng theo nàng học được hai tay, không dám nói cao minh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhẹ đến nhẹ đi không cần cầu nàng, ta là được. Hồng viện viện chủ đầu góc còn không có kịp phản ứng đâu, Thạch Thành bên này liền muốn lên hạ tay. Cũng may hắn cũng rất có phân tức, sẽ không thật làm loạn. Bằng không, cái này Hồng viện viện chủ dưới cơn nóng giận, một trưởng đem nó đánh chết, tô mạch đều không có ý tứ báo thủ cho hắn, thật sự là quá mất mặt. hơi suy nghĩ một lúc sau, hồng viện viện chủ lúc này mới lấy lại tinh thần, ngóng nhìn thạch thành, không nhịn được cười một tiếng. đa tạ công tử lo lắng, thiếp thân không việc gì. nói đến đây, lại đối tô mạch vén áo thi lễ, làm phiền công tử cứu mạng, chỉ là bây giờ hồng viện nguy cơ, thiếp thân không dám lưu thêm, còn xin công tử lưu lại tính danh, mang chờ thiếp thân xử lý hồng viện sự tình về sau. tất nhiên ở trước mặt bái tạ. ở trước mặt bái tạ, ngươi còn không có dạng này tư cách. một thanh âm xa xa truyền đến mà nghe được thanh âm này Hồng viện viện chủ sắc mặt đông nhiên biến đổi, manh nhưng quay đầu liền gặp được một bộ áo đỏ đã mắt liền tới trước mặt, chính là khúc Hồng Trang. thấy được nàng trong chấp nhóm này Hồng viện viện chủ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khúc Hồng Trang lại cũng không nhìn nàng, chỉ là đối tô mạch ô quyền, quỳ một chân trên đất, công tử, Hồng viện nguy hiểm đã giải, thuộc hạ đến đây phục mệnh. Hồng viện viện chủ manh nhưng hít vào một ngụm khí lạnh, nàng cùng Khúc Hồng Trang là quen biết cũ, tự nhiên đối nàng hiểu rõ, làm thế nào cũng không nghĩ đến phóng nhan bất xuyên ngoại trừ đạo chủ bên ngoài, còn có người cần để nàng như vậy quỳ xuống đất hành lễ. Chẳng lẽ nói, lão đạo chủ thọ hết chết giả, công tử này là tân nhiệm đạo chủ. Nghĩ tới đây, trong lòng càng là có chút thấp họng. Tô Mạch lại là khẽ nhíu mày, đứng lên đi. Khúc cô nương, đây là một lần cuối cùng. Lại nói ba lần đạm như nước, chớ có bức ta tức giận. Khúc Hồng Trang lập tức kinh sợ, ta thuộc hạ tội chết. Tô Mạch phất ống tay háo một cái, Hồng viện sự tình, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Chúng ta đi về trước. Sáng sớm ngày mai lên đường xuất phát. Trong lúc nói chuyện, Một tay đem kia như cũ hoài nghi nhân sinh dạ quân cho cầm trong tay, một bên kéo qua Ngụy tử Y lìa tay, hướng phía đặt chân tiểu viện tử đi đến. Chỉ là đi hai bước, phát hiện Thạch Thành còn tại Hồng viện viện chủ bên người vây quanh. Hắn cũng không phải coi trọng cái này từ nương bán lao, chủ yếu là coi trọng thân phận của nàng. Cái này nếu là câu tốt, Hồng viện bên trong chẳng lẽ không phải hoành hành không sợ. Chỉ là sau một khắc, liền nghe đến Tô Mạch nói ra, "Còn không đi." Thạch Thành lập tức khẽ run dậy, không thể làm gì thở dài, đối Hồng viện viện chủ nói ra, "Nhà ta trưởng bối quá hung, ngươi chớ có để ở trong lòng, chiêu cô thật tốt mình chỉ mong lấy lần tiếp theo ta đến hồng viện thời điểm viện chủ có thể nhớ ký ta chớ có để các cô nương đuổi ta ra cửa hồng viện viện chủ thổi phu một tiếng nhịn không được vui vẻ ra thiếp thân nhớ ký công tử mời công tử yên tâm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thạch thành lập tức cao hứng một đường chạy chậm đuổi kịp tô mạch một nhóm đám người này một bên rời đi hồng viện viện chủ còn có thể nghe được tô mạch gian dạy thạch thành thanh âm ngươi làm như thế xứng đáng được diệp du trần sao ta kệ mẹ nó chứ diệp du trần nghe nói như thế khóc tâm muốn chết đều có hắn sống được đủ lâu khóc chết thì thôi. Hồng viện viện chủ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên Khúc Hồng Trang, vị này đến cùng là. Khúc Hồng Trang thì là thật dài phun ra một hơi, là chủ tử của chúng ta. A. Hồng viện viện chủ ngẩn ngơ, ai dám làm ngự tiền đạo chủ tử? Ta ngự tiền đạo là lai like là gì? Khúc Hồng Trang nhìn nàng một cái. Hồng viện viện chủ ngẩn ngơ, theo bản năng mở miệng, Đại Huyền Vương Triều ngự tiền hộ vệ. Chủ tử, chẳng lẽ nói. Hắn lại là. Đúng vậy. Khúc Hồng Trang mỉm cười, chỉ là vị này tiểu chủ tử, đến nay như cũng không tin chúng ta mà thôi gánh nặng đường xa. Cẩn, trầm chậm lưu toan. Nói đến chỗ này, hai người nhìn nhau phía dưới, hồng viện viện chủ trên mặt vẻ kinh ngạc dần dần vớt lên, lông mày có chút nhíu lên, đạo chủ có ý tứ là? Đạo chủ ý tứ? Ai dám phỏng đoán? Khúc Hồng Trang nhẹ nhàng lắc đầu, làm việc đi. Đỗ hôm nay là ba mươi Tết, tử cũ đón người mới đến, chúc mọi người năm mới phát nhanh. Chương 716, người phương Hát thôi, ta đang tràng viện lạc chính sảnh bên trong. Tô Mạch ngồi ngay ngắn thủ vị, chính mượn đèn nước, nóng nhìn trong lòng bàn tay một quyển sổ. Cái này sổ bên trên viết đầy quy khứ nhất tộc văn tự phía trên cũng không bớt hoạ, tô mạch là có nhìn không có hiểu, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống rơi xuống tại phòng ở trong dạ quân trên thân, dám mời dạ quân giải hoạc, cái này sổ bên trên viết thứ gì? tô mạch nhẹ giọng mở miệng, dạ quân cũng không ngẩng đầu lên, có vẻ hơi thất hồn lạc phách, hắn dạ tâm triêu, trong lòng ngực có rộng lớn khát vọng, nhưng mà muốn thực hiện hết thảy tất cả, hắn phải có võ công đến ủng hộ hắn, âm mưu tính toán có thể đạt thành rất nhiều mục đích, nhưng là chân chính muốn đem hết thảy quán triệt đến cùng, như cũ cần võ công ủng hộ. tô mạch phế đi võ công của hắn, trình độ nào đó tới nói thì tương đương với chặt đứt tay chân của hắn, để hắn cho dù còn sống cũng cùng chết chưa khác nhau chút nào. "Cha hỏi ngươi đâu?" Nhìn hắn giả câm vỡ điếc, Thạch Thành nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn bên này lòng tràn đầy cũng bay đến Hồng viện. Vốn nghĩ chuyện bên này kết thúc về sau, thừa dịp còn có gần nửa đêm công vu, đi Hồng viện kiến thức một chút đèn này rượu đỏ lục. Kết quả, dạ quân tại cái này giả chết. Trong lúc nhất thời trong lòng tự nhiên bất mãn. "Thạch Thành, Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay, dạ quân chính là tiền bối, không thể không lễ." Thạch Thành cảm thấy Tô Mạch nói lời này, đều không gọi tiếng người. Người khác nói như vậy tạm thời cũng coi như người cái này ngàn dặm sát rồi đào hố cho người càng là xuất thủ đánh lén thậm chí phế đi người ta vô công này lại lại nói không thể không lễ sớm làm gì rồi Dạ quân cũng nhịn không được ngẩng đầu lườm tô mạch một chút đung nhiên cười một tiếng cái này quần sổ là ta từ quy khứ nhất tộc một chỗ di tích bên trong thu hoạch được nội dung dù cho là ta cũng chưa từng toàn bộ chỉnh lý rõ ràng chỉ là từ ở trong vết tích thôi diễn đây giảng thuật là quy khứ nhất tộc lịch sử nhưng đến cùng có phải hay không ta cũng không dám xác định. Ô, ô. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn Dạ Quân một chút, nói như vậy, ngươi cũng không tỉnh thông quy khư nhất tộc văn tự, có biết một hai, chưa nói tới tỉnh thông. Dạ Quân thở dài, thiên hạ học vẫn ngàn ngàn vạn vạn, há có thể bị một người đoạt được? Bất quá là sống đến già, học đến già mà thôi. Quy khư nhất tộc tự thành văn tự hệ thống, đại huyền vương triều trước đó vẫn luôn là một chi thần bí đến cực điểm tộc đàn. Nghe nói bọn hắn có cải thiên hoán địa chi năng, bị đại huyền kiên kỵ. Vì vậy mới phái binh tiêu diệt. Là lo lắng quy khư nhất tộc thần kĩ sẽ giao động đại huyền, ta làm theo ý trang. Suy đoán, phòng đoán, nghiên cứu, hơi có thể phân biệt một phen bọn hắn văn tự. Nhưng là muốn hiểu hết, nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều như phải. Tô tổng tiêu đầu muốn để cho ta truyền thụ cho ngươi quy khư nhất tộc văn tự, chỉ sợ là đánh nhầm tính toán. Nếu ta là ngươi, bây giờ chính là hẳn là chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn như phải. Tô tổng tiêu đầu muốn để cho ta truyền thụ cho ngươi quy khư nhất tộc văn tự, chỉ sợ là đánh nhầm tính toán. Nếu ta là ngươi, bây giờ chính là hẳn là chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Ngươi cần biết, người như ta, cho dù chỉ là còn lại há miệng muốn giết người cũng chưa chắc liền làm không được. Tô Mạch nghe đến đó, nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế. Đông môn Dung nói qua, Đại Huyền Vương triều năm đó muốn quy khư nhất tộc quy khư quy khư kinh. Dân vạn vật quy khư, tổ thiên địa lớn pháp. Dạ Quân cũng nói, quy khư nhất tộc có cải thiên hoán địa chỉ năng. Diêm Na xem như đối đứa nở lên người như hắn, nếu như muốn giết người, cho dù không biết võ công, dù là vẹn vẹn chỉ còn lại có há miệng, cũng như cũng có thể làm được. Giết người chu tâm, giết người dùng đao, chu tâm dùng miệng cũng có thể làm được. Chỉ là Dạ quân nếu quả như thật có phần này lòng dạ ngược lại là không có nói ra cho tô mạch nhắc nhở mà lại tô mạch đại hắn lại há có thể tùy ý lúc này cười nói ra đa tạ dạ quân vì ta lo lắng cứ yên tâm chính là văn bối bên này tuyệt sẽ không khinh thường chủ quan ân còn nói dạ quân đã tạm thời còn chưa từng triệt để làm toàn cái này quy khư nhất tộc văn tự vậy cũng không nội. tả hữu chúng ta còn có thời gian như thế liền mời dạ quân theo tô mỗ hành tẩu một thời gian vừa đi một bên nghiên cứu nếu có điều đen liền cùng ta nói chuyện nếu không có đoạt được. Như vậy đi, ngài là tiền bối, ta cũng không dễ chịu phân. Chúng ta liền lấy 7 ngày làm hạn định. Trong 7 ngày, mặc kệ ngươi có cái gì thu hoạch, dù chỉ là biết rõ một chữ cách đọc cùng phát âm. Có lẽ, ngươi chỉ cần tìm hiểu được cái chữ này ý tứ là được. Đều có thể nói cho ta một chút. Sau đó chúng ta liền chờ đợi kế tiếp 7 ngày. Nhưng là a, nếu như trong 7 ngày ngươi cũng không thu hoạch. Kia, yeah, liên tiếp nhận nửa ngày đau nhức người trải qua như thế nào? Dạ Quân khỏe miệng giật một cái, liền biết tô mạch cái thằng này miệng bên trong tuyệt đối nói không nên lời cái gì tốt nói. Quả nhiên dung nhất khách khí ngữ khí nói ác độc nhất mình đã sớm nên hiểu do cái này cái gọi là đông hoang đệ nhất cao thủ chân diện ủ lúc này nhẹ nhàng khoát tay chặt lại tùy ngươi cao hứng chính là bản tọa sao lại sợ ngươi đây là tự nhiên đây là tự nhiên tô mạch liên tục gật đầu tiền bối tung hoành giang hồ lúc đó còn không có tô mô đâu đương nhiên sẽ không sợ ta ân nếu như thế cái này còn phải còn cho tiền bối thạch thành tô mạch lại hô một tiếng thạch thành vội vàng đi vào tô mạch trước mặt đem quyền kia sổ nhật lấy đang muốn đưa cho giả quân liền nghe đến tô mạch nói ra Ngươi một hồi đem quyển sổ này sao chép một phần, một phần còn cho tiền bối, một phần chính ngươi giữ lại. Về Thạch thành sửng sốt, buổi tối hôm nay. Đúng vậy a. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nên sớm không nên chậm trễ, miễn cho ngươi ra ngoài làm chút có lỗi với Diệp Du Trần sự tỉnh. Ta nơi nào có có lỗi với hắn? Thạch Thành lập tức kêu lên, "Thế thúc, ngài liền cho ta cái này gần nửa đêm đi. Trời đều sắp sang a." "Sớm đâu." Tô Mạch nhìn sắc trời một chút, khoảng cách Hưng Đông còn có chí ít ba cái giờ. Ngươi vây lại ghi chép một phần, lương trước không dùng đến bao nhiêu thời gian? bất qua nhớ lấy, không thể chép sai, sai bất kỳ một cái nào vất tự, ngươi cũng đến cho ta một lần nữa sao chép một phần, chép tốt về sau, lấy ra cho ta xem một chút, sau đó ngươi liền yêu làm gì làm cái đó đi thôi. La Thạch Thành chỉ có thể nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ cái khác, cầm sổ, vội vàng liền đi ra cửa, về tới gian phòng của mình, bắt đầu chép sách. Ngụy Tử Y lì lìa hệ qua Thạch Thành rời đi phương hướng, nhịn không được niét miệng, nam nhân a vụ tô mạch ngẩng đầu nhìn nàng một chút, thế nào? Phi, Ngụy Tử Y bĩu môi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Mạch không còn gì để nói, này làm sao không hiểu thấu liền cho liên đối lên đâu? Dù sao liền không có một cái tốt. Ngụy Tử Y Yển nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng không cho đi. Ta đi, ai cho Thạch Thành kiểm tra đúng sai? Điều này cũng đúng. Bất quá, nếu như hắn đều chấp đúng, ngươi thật để hắn đi a. Ngụy Tử Y Yển nháy nháy mắt. Thế nào nói sao? Ta liền xem như không cho, hắn liền sẽ không vụng trộm liệu đi sao? Ta chẳng lẽ còn có thể một đêm đều trông coi hắn? Điều này cũng đúng. Ngụy Tử Y Yển nhìn xem Tô Mạch, sờ lên cái cằm, lâm vào trong khi trầm tư. Tô Mạch thì lại để cho lão mã dẫn dạ quân đi nghỉ ngơi. Đồng thời thiếp thân trung giữ, lão mã đáp ứng, dẫn dạ quân đi. Hai người cũng chưa đi xa, đi ra ngoài đi tới thư phòng, đem dạ quân đỡ đến giường sưởi phía trên dàn xếp. Liền nghe đến dạ quân nói ra, "Cái này Tô Mạch, tuổi còn trẻ, sai khiến ngươi dạng này, lão nhân gia làm loại này hầu hạ người sự tình, cũng thua thiệt hắn có thể làm ra được." Lão mã cười cười, "Ngươi im ngay, là ta lắm mồm." Dạ quân cười cười, "Lão nhân gia cao tính đại danh a, không liên hệ gì tới ngươi." Lão mã nói ra, "Ngươi nếu là tiếp tục nhiều chuyện nữa lưỡi, lão già ta nhưng cầm lão đại hai thiếp mời đánh ngươi, a ta không phải, gia quân còn muốn giải thích, kết quả một câu chưa nói xong, liền thấy lão mã bản tay dương đến cao cao, theo sát lấy hung hăng rơi xuống, liền nghe đến một một tiếng giòn vang, gia quân đều cho đánh được vòng, tô mạch cũng không xuống ác như vậy tay, liền nghe đến già ngựa nói ra, ta người này đầu góc đẩn, số tuổi cũng lớn, nhà ta chủ tử nói, ngươi người này hoa nói mồm miệng kéo léo, nhất biết gần người, lời này ta thế nhưng là nhớ ở trong lòng, ngươi không có việc gì tốt nhất đừng nói chuyện với ta, có việc cũng đừng nói. Mở miệng trước đó, trước nghĩ lại, mặc kệ ngươi cũng không có việc gì, chỉ cần mở miệng, ta liền lao đại thai thiếp mời đánh ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy mình có thể ăn ở cái này đâu, liền tùy tiện nói chuyện, ta mặc kệ ngươi, ta chỉ đánh ngươi." Dạ Quân sờ lên mặt mình, lúc này mới ý thức được, mình lần này xem như triệt để thành dưới thèm chi tù. Vĩnh Dạ Ma Quân, uy trấn đông hoang bao nhiêu năm tháng, nghĩ không ra giờ này ngày này, đến cùng là đã rơi vào dạng này hả chàng. Sớm biết, sớm biết. Trong lòng sinh ra dạng này suy nghĩ thời điểm, càng là nhịn không được có chút bi phẫn lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vậy mà thật không dám nói nữa, Thạch Thành thật thật cuộn rút thân hình nằm ở một bên. Thạch Thành chép sách là chép không chậm. Đại khái một canh giò liền chép tốt. Tô Mạch đã kiểm tra về sau, xác định không có bất kỳ cái gì lỗ hổng, lúc này mới tha cho hắn yêu làm gì làm cái đó đi. Thạch Thành lại như được đại xá, xoay người rời đi, liền cùng một con trùng tiền con chuột, Siêu siêu đã không thấy tâm hơi tung tích. Tô Mạch dứt khoát đi vào đầu giường ngồi xuống. Vừa tọa hạ không lâu, liền nghe đến một cái tiếng bước chân đến cổng. Thanh em lén lén lút lút, Kim thả cẩn thận từng lờ từng tí. Tô Mạch biểu lộ có chút cổ quái mở ra một con mắt, chỉ là nghe ngoài cửa người hô hấp tiết ấu, Tô Mạch liền biết tới là Ngụy Tử Y thì hơn nửa đêm không ngủ được, lén lén lút lút chạy đến nơi đây làm cái gì? Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến cách cách một tiếng, cửa phòng bị Ngụy Tử Y lẻ kéo ra, sau một khắc, cô nương này liền tựa như một cái bóng, trực tiếp chui vào trong phòng, lén lén lút lút nhìn ra phía ngoài hai mắt, xác định không người phát giác, lúc này mới nhanh lên đem cửa phòng đóng lại, lại quay đầu, liền phát hiện Tô Mạch đã nằm xuống. Tô lão ma, ngươi ngủ? Ngụy Tử Y thì thấp giọng hỏi. Tô Mạch không nói một lời, hô hấp đều đặn đều đều, thật có thể ngủ được. Ngụy Tử Y thì không dám tin, mà lại, bằng võ công của ngươi, dù cho là ngủ, cũng không có khả năng không phát hiện được ta đi. Liên biết cố làm ra vẻ, nàng trong lúc nói chuyện đi tới Tô Mạch trước mặt, ánh mắt trên người Tô Mạch hơi hơi đánh giá, cũng không biết là nhìn thấy cái gì, liền đông nhiên sắc mặt tường đỏ. nhẹ nhàng địa ngấp máy môi dưới, lúc này mới ngồi ở Tô Mạch cạnh đầu giường bên trên, Thạch Thanh chạy tới hầm viện, khẳng định là không có ý định làm chuyện tốt. người cái này phong nguyện trên trận lão thủ, xem chừng trong lòng cũng là miên man bất định lại cứ Tiểu Vân Tỷ còn không tại bên cạnh, đương nhiên, hiện tại nàng liền xem như tại, cũng không thể để ngươi làm loạn. Ta càng nghĩ, luôn cảm giác nếu là không làm chút gì, ngươi tám thành là sẽ mắc sai lầm lầm. cho nên, cho nên, nàng nói đến đây, đã có chút nói không được nữa, chỉ cảm thấy mỗi một chữ nói ra miệng, trên mặt của mình đều là tê tê, nóng bỏng, xấu hổ không thể tự đè xuống. cho nên cái gì, ra To Mạch lúc này ngược lại là mở ra một con mắt, một cái tay trèo chống đầu, một bên dù bận vẫn dung dung nhìn xem Ngụy Tử ý để ngươi cái người chết. Ngụy Tử Y thì lập tức trừng mắt, liền biết ngươi không ngủ. Ngươi lén lén lút lút chạy đến chúng ta trước, không biết còn tưởng rằng ngươi dự định lưu hại ta đây. Đáng sợ như vậy, ai có thể ngủ được? Bất quá, nếu là sớm biết, ngươi là đến từ Tiến, vậy ta liền không vội mà vợ ngủ. Tô Mạch vươn tay ra, ngắt ngắt Ngụy Tử Y thì cái cằm, hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng cào. Ngụy Tử Y thì trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói là hưởng thụ đâu, vẫn cảm thấy khó chịu. Tô Mạch ngón tay này, rõ ràng là cào cằm của nàng, kết quả không hiểu vậy mà ngứa trong lòng nội. Chẳng qua là nhịn không ở phản bác cái bị gọi là tự tiến cử ngươi ngươi cái này lão ma đầu có biết nói chuyện hay không ngươi nói như vậy ta ta thế nhưng là xấu hổ vô cùng tô mạch lúc đầu chỉ là muốn treo trong nàng nhưng mà mắt thấy ngụy tử y hề bộ dáng như thế trong lòng ngược lại là thật sự có chút no ngoe muốn động ngày bình thường như vậy hung hãn ngụy hổ liu cũng có thời điểm như vậy ngược lại là rất là khó được mà lại buổi tối hôm nay ngụy tử y hề cử động có thể nói là cực kỳ lo gan thời đại này nữ tử cho dù là giang hồ nhi nữ trước hôn nhân cũng là không dám tùy ý làm loạn đều hy vọng đem trọng yếu nhất thời khắc lưu tại đêm tân hôn, động phòng hoa trúc. Ngụy Tử Y thì hơn nửa đêm, vụ trộm chạy tới cử động này là thật là ly kinh bạn đạo, cả gan làm loạn đến cực hạn. Nếu không phải đối tô Mạch tình căn thâm trùng, cũng tuyệt đối không làm được chuyện thế này tới. Cái này khiến tô Mạch trong lòng cũng là có chút phức tạp tư vị. Cuối cùng dứt khoát tìm vòi tay, đem Ngụy Tử Y thì ôm vào trong ngực, tất cả thấp thỏm lập tức không cánh mà bay. Ghé vào tô Mạch trên thân, Ngụy Tử Y chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm cùng an bình. Nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi, liên định như vậy ông ta đi ngủ sao? Không phải đâu. Tô mạch thanh âm tại bên thai nàng vang lên, ngươi cảm thấy, ta còn phải làm gì? Ta không biết. Đừng hỏi ta. Ngụy Tử Y Y liền vội vàng lắc đầu, nhưng là ngấm lại, lại cảm thấy giận, nhịn không được cầm lấy tô mạch cánh tay, hung hăng cắn một cái. Vốn cho rằng cái này miệng vừa hạ xuống, lại là như là nhai sắt, lại phát hiện cũng không các nhà, có chút ngoài ý muốn nói ra, ngươi hộ thể thần công đâu? Ngươi lực đạo như thế lớn, nếu là thi triển hộ thể thần công, ngươi cái này một ngụm răng còn cần hay không? Quay lại thành thân, đêm động phòng hoa trúc ta sốc lên ngươi đỏ khăn cổ dầu, ngươi nết miệng cười một tiếng, không tại chỗ đem ta đưa tiễn, ngươi chết. Ngụy tử y hề giận dữ, dùng sức ở trên người hắn bóp, nhưng là bóp lấy bóp lấy liền không có tí sức lực nào, nhịn không được đầu tại tô mạch trên thân uể uể, ai muốn gả cho ngươi a? Nói thì nói như vậy, nhưng là khỏe miệng lại theo bản năng tuét ra, mà lại càng liệt càng lớn, cuối cùng, ha ha ha, làm sao chán ghét như vậy? Ngươi đừng cười lớn tiếng như vậy, có chút dọa người. Tô mạch yếu ớt mở miệng, ai nha? Ngụy tử y thì phần phật một chút ngồi dậy, ngươi lại nói nhảm có tin ta hay không đem ngươi cho thu thập làm ta sợ muốn chết tô mạch liếc mắt dọa đến ta ăn nuốt không trôi ngủ bất tan gối hoảng sợ không chịu nổi một ngày ngươi làm sao như thế thiếu đánh ngụy tử y hừ một tiếng dần dần hướng phía tô mạch mặt nhích lại gần theo khoảng cách càng ngày càng gần lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau hô hấp có thể nghe thời gian dần qua kia cô nguyên bản vẫn đều tại ước chế cảm xúc đông nhiên liền muốn chiếm thượng phong xuất thủ trước nhất vẫn là ngụy tử y nàng hai tay dâng tô mạch mặt gương mặt này để cho người ta càng xem càng hận nhưng không biết thế nào chính là nhìn không đủ, nàng vụng về nhắm mắt lại, liền muốn hướng phía trước gót. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, đôi mắt khép hở, chợt lại lần nữa trừng lớn. Cùng lúc đó, Ngụy Tử Y thì cũng manh nhưng mở hai mắt ra, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa đi. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, ngoài cửa bước chân đã đến cửa phòng, Ngụy Tử Y thì thấp giọng nói ra, làm sao bây giờ? Chớ hoảng sợ. Tô Mạch hai chữ này nói ra được thời điểm, liền nghe đến két két một tiếng, cửa phòng đã bị người mở ra. Cái này liên quan đầu, Ngụy Tử Y thì há có thể không hoảng hốt? Đôi đôi phía dưới cũng không kịp xuống đường hướng dưới giường giấu dứt khoát thân hình một quyền móc ngược mép giường treo ở cấp trên nhìn trộm hướng cửa phòng phương hướng đi nhìn liền gặp được nhỏ tư đồ mất hồn mất vía chậm rãi phụ cận đi hai bước lúc này mới tựa như là nhớ ra cái gì đó vội vàng quay đầu đóng cửa phòng lại đóng lại về sau lại dự định hướng trước giường đi nhưng lại giống như liền nghĩ tới cái gì tranh thủ thời gian về tới cổng đem cửa hộ mở ra một cái khe ra bên ngoài xem xét xác định không người về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lần nữa tới đến trước giường Tô Mạch nhìn một chút trên đỉnh treo ngụy y Yiye, còn có dần dần đến nhỏ tư đồ. Không thể làm gì, đành phải một lần nữa hai mắt nhắm lại. Hai cái này làm sao đều góp một ngày đến? Vẫn là nói, cái này hồng viện sự tình, đối với các nàng tới nói tương đối mâu chốt, là bởi vì lúc trước kia lưu luyến bùi hoa bối cảnh vải quá mức chói mắt sao. Để hai người kia, trong lúc nhất thời sợ mình đi sai bước nhầm, lúc này mới nhau nhau đến. Nhỏ tư đồ đảo mắt liền đi tới đầu giường trước mặt. Nhìn thấy Tô Mạch hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ say, lúc này mới yên lòng lại. Còn tốt còn tốt. Nàng nhẹ giọng nhỏ nói thầm một câu: "Tô đại ca quả nhiên là tô đại ca, mới sẽ không giống như thành thành, thích đi loại địa phương kia." Nàng nhẹ nhàng ngồi ở tô mạch bên cạnh, suy nghĩ một chút, tơi bỏ giày, đang muốn tiến đến trên giường, đung nhiên ngẩn ngơ, xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, chạm trang ép khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cửu vận doanh đổi nguyên áp, hoan ngụy hệ nạp. Con tô mạch giày đặt ở đầu giường, bên cạnh trừ của mình giày theo bên ngoài, còn có một đôi giày. Đôi giày này, nàng tự nhiên là nhận biết, chắc không được mình lúc ra cửa, không thấy ngụy tử y hiện nguyên lai. Nghĩ tới đây, Nàng theo bản năng quét qua mắt, trung quanh hơi đánh giá, lại ngẩng đầu một cái, liền cùng Ngụy Tử Y để bốn mắt nhìn nhau. Hai cái cô nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ma Liên cái này ngay miệng, Tô Mạch đống nhiên mở hai mắt ra, không được. Thế nào? Ngụy Tử Y cùng nhỏ tư đồ đồng thanh hỏi. Tô Mạch phần Phật một chút ngồi dậy, Thạch Thành muốn đi Hồng viện. Hắn có thể hay không lạc đường? Chương 717, giữa kiếm lưu Thạch Thành đến cùng có thể hay không tìm tới Hồng viện? Hay là, hắn có thể hay không trực tiếp sở đến Hồng viện bà cô? Hai vấn đề này cũng không có tại Tô Mạch trong đầu của bọn hắn tiếp tục quá lâu. Chỉ là một đêm này trôi qua về sau, chuyển ngày đến bình minh, Thạch Thành cũng không có trở về. Khúc Hồng Trang ngược lại là trước kia chạy về. Hỏi thăm nàng gặp chưa thấy qua Thạch Thành, nàng cũng tương đối mê mang. Thạch công tử đêm qua đi Hồng Viện sao? Thuộc hạ ngược lại là chưa từng thấy qua. "Ân." Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, "Đã ngươi chưa thấy qua, vậy hắn tám Thành là không có đi." Cái này Khúc Hồng Trang bây giờ cũng biết, Thạch Thành dân mù đường. Trong lúc nhất thời có chút giở khóc dở cười, nếu không Ta lấy người đi tìm xem, đầu tiên chờ chút đã đi, nhìn xem một hồi hắn có thể hay không sợ trở về, sợ không trở lại, lại để cho người tìm xem. Tô Mạch cũng có chút vào đầu. Việc này quay đầu đều không cách nào cùng Thạch Thắng Thiên giải thích. Nói thế nào? Con của ngươi muốn đi uống hoa tiểu, sau đó mê thất tại đi uống hoa tiểu con đường bên trên, cuối cùng hoa tiểu không uống thành, lại đem mình làm mất rồi. Quay đầu Thạch Thắng Thiên để chứng minh, con của hắn là dân mù đường, không phải là đồng nốc cũng tới như thế một trận. Vạn nhất lại đem mình làm mất rồi, nhưng làm sao bây giờ? Như thế lại đợi gần nửa canh giờ, tô mạch bên này mắt nhìn thấy không chờ được, liền gặp được một người hoảng hoảng trương trương từ cổng xông vào. Nhìn thấy tô mạch bọn hắn về sau, lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Tô Thế Thúc, người vừa tới lên tiếng, chính là Thạch Thành. Trên mặt hắn tất cả đều là thất kinh. Một đêm này hiển nhiên cũng không có tại cái gì đường đường chính chính địa phương ở lại. Tô Mạch sách cái mũi vừa nghe, không chỉ không có nghe được một chút phấn xoan khí, ngược lại mang theo một cỗ cỏ cây bùn đất mùi thối ngát. Người đây là làm gì đi? Tô Mạch đều yếu kỳ, cái này thạch gia phụ tử là đường luôn luôn có thể lạc đường đến để cho người ta không tưởng được chỗ. E8. Ta thạch thành bờ môi mấp máy, tựa hồ nhớ tới vẫn như cũng là lòng có dư quý. Ta nửa ngày, lúc này mới đem nói xong chỉnh nói ra, ta, ta đi qua, gặp được quỷ đả tưởng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng một chỗ gật đầu, đúng đúng đúng. Thạch thành mặt đều đen, là thật, ta không phải là đường, ta là thật gặp được quỷ đả tưởng. Ngay tại một chỗ, làm sao cũng chuyện không đi ra. Tới tới lui lui đi mười mấy lần, đều tại đồng dạng địa phương đảo quanh. Đám người lại là liên tục gật đầu, đúng đúng đúng đến cùng tô Mạch là làm trưởng đội, hắn cười nói ra, sau đó thì sao? Sau đó, sau đó ta ngay tại giao lộ gắn đi tiểu. Lão nhân nói qua, gặp được quỷ đả tường, có thể dùng đồng tử nước tiểu hay là ngón giữa máu. Ta vừa vặn hai loại đều có. Thạch Thanh trầm giọng nói, ngươi cái đồng tử, mỗi ngày nhớ đi hồng viện. Khúc Hồng Trang nhịn không được biểu lộ cổ quái nhìn Thạch Thanh một chút. Ta đây là hiếu học. Thạch Thanh trợn mắt, chính là đồng tử mới đi, bằng không, ở trong học vân, ai có thể dạy ta? Đừng nói là ta, ta lúc trước trên thuyền nghe Tống lão đại nói qua. Tô Thế Thúc năm đó cũng là tại Liên Hoa Liêu ngõ hẻm chỉ địa, học được một thân bản sự, lúc này mới có về sau danh trấn giang hồ vô liêng. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lón giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ họ phở Lĩnh độc chậm đổi nguyên thần khí, hoan Nguy hệ nạp com đổi nguyên áp ổ. Tô Mạch nhướng nhướng mày, ta quay đầu đi hỏi một chút Tống Nguyên Long hắn là thế nào nói. Thạch Thành theo bản năng rụt cổ một cái, sau đó liền nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, lúc này mới gấp vội và nói, ta gắn nước tiểu về sau, quỷ này đánh tưởng quả nhiên tự sụp đổ càng đi về phía trước, bất quá một lát liền vòng qua kia một nơi, lại là đi tới một chỗ đỉnh núi. trên đỉnh núi tất cả đều là thê lương khô mộ phần, yếu ớt lục quang lượt vậy, chiếu rọi quanh mình bừng tỉnh hoàng hốt trận. muốn nói ta thạch thành, cũng là võ công cao cường hạng người, đều nói kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ là khô mộ, từ không đến mức để cho ta sợ kẻ ra quần quần. ngươi còn kẻ ra quần? mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo. không có. thạch thành tranh thủ thời gian kẹp kẹp đùi các ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng, xấu thanh danh của ta. ngươi còn có cái gì thanh danh? Tô Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thì sao? Ngươi nói ngươi lúc đầu không đến mức sợ thẻ ra quần quần, về sau vẫn là đi tiểu. Lại nói, ngươi vừa gắn ngâm đồng tử nước tiểu, làm sao này lại lại tiểu trong quần? Ngươi cái này nước tiểu có chút nhiều lần thế thúc. Đây không phải trọng điểm. Thạch Thanh nói ra, trọng điểm là ta thật gặp được quỷ. Ồ, Tô Mạch liễu mày, ngươi nhìn thấy người nào? Ta, ta gặp được có hai cái mộ phần trước đó, đang có hai cái quỷ đang thấp giọng trò chuyện. Chi tiết, ta vậy sẽ bừng tỉnh hoàng hốt trận, thấy một lần phía dưới, do đến. Này không là là bất ngờ không đề phòng, quên che lấp ký tức. Kết quả hai cái này quỷ đồng thời quay đầu, vậy mà thấy được ta. Vậy sẽ ta càng là nhìn rõ ràng. Hai cái này đều là mặt xanh xanh vàng, không tầm thường, khẳng định là ác quỷ. Ta dưới sự kinh hãi, không thể coi thường. Kết quả hai cái này ác quỷ liền lao đến. Ta vốn định ỷ vào cái này một thân thiên tuyệt chí thức, cùng bị chém giết. Tại không nghĩ, chỉ là một cái hoàng hốt, ta liền cái gì cũng không biết, lại mở mắt. Đã là nắng sớm hơi hi. Quanh mình sương ngủ hoàn toàn mờ mịt, trong sương mù ẩn ẩn có thể thấy được một phần, ta lại là tại nghĩa địa bên trong ngủ một đêm, phía sau mới tranh thủ thời gian đứng lên, hướng trở về. Quỷ này đánh tường thủ đoạn vẫn còn ở đó, chỉ là vào ban ngày hiển nhiên yếu đi không ít. Ta tìm người nghe ngóng hai câu, rất nhanh liền tìm trở về. Tô mạch sau khi nghe xong, lại là lông mày có chút nhíu lên, hai cái quỷ. Ngay tại trò chuyện. Ân Ân. Thạch Thanh liên tục gật đầu. Nói chuyện cái gì? Ngươi nhưng nghe rõ ràng, không có lo lắng. Thạch Thanh ngạc ngơ ta nói đều là thật, thế thúc nhưng chớ có không tin, có quỷ mới tin đâu. Ngụy Tử Y thấp giọng đều thì thầm một câu, "Người đây chính là thuần túy Lạc Đường." Đoán chừng hai cái này quỷ ảnh cũng là mình hù dọa chính mình. "Ta." Thạch Thành mở to hai mắt nhìn, hữu tâm phân biệt, nhưng lại không biết nên nói thế nào mới tốt, chỉ có thể xin giúp đỡ đồng dạng nhìn về phía Tô Mạch. Kết quả là nhìn thấy Tô Mạch nhẹ gật đầu, hổ Lữu nói không sai, ngươi hơn phân nửa chính là lạc đường về sau, đem mình dọa sợ. "Không có việc gì, trở về liền tốt. Không chỉ hoãn đi đường, cho ngươi lưu lại đồ ăn, ngươi đi đổi cái quần, đã ăn xong về sau, liền trực tiếp lên đường đi." Thạch Thành còn muốn nói chút gì, cuối cùng thở dài, giấm chân, ta thật không có tệ ra quẩn. Sau khi nói xong, lúc này mới chuyển đi ăn cơm. Hắn dày vào cái này một đêm, bây giờ là lại đói vừa mệt. Đám người lướt nhau, tựa hồ cũng có chút muốn cười. Tô Mạch khoát tay áo, để bọn hắn cũng riêng phần mình bận rộn mình đi, thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Đợi chờ trong gian phòng đó, chỉ còn sót Tô Mạch, Ngụy Tử Y cùng Nhỏ Tư đổ ba người về sau. Tô Mạch biểu lộ lúc này mới ngưng trọng lên. Ngụy Tử Y nhìn hắn một cái, Nguyên cảm thấy, đêm qua Thạch thành không phải mình hù do mình. Hắn làm sao hù dọa mình, mới có thể hù dọa đến trực tiếp mất đi. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, cái này trên giang hồ không có quỷ, nhưng tất nhiên sẽ có người giả thần giả quỷ. Âm thầm làm việc, lúc có mục đích, nếu không không cần chế lấp. Theo đạo lý tới nói, thạch thành lỗ mãng phá vỡ người ta bí ẩn, dù là chưa từng nghe được cái gì, bọn hắn cũng tuyệt không nên lưu lại người sống. Lại sinh không có giết người. Ngón tay hắn đầu tại cái ghế trên lưng điểm một cái, thần sắc ít nhiều có chút cổ quái. Người sẽ không phải cảm thấy, bọn hắn là muốn đối phó chúng ta a? Ngụy Tử Y thì sửng sốt một chút. Tô Mạch lắc đầu, Khó mà nói, không lấy quỷ mà nói, chỉ nói là người, ngươi cảm thấy, bằng vào Thạch Thành Võ Công, dưới gầm trời này có người nào có thể trong nháy mắt này liền để Thạch Thành mất đi tất cả ý thức. Cái này Ngụy Tử Ý nhẹ nhàng lắc đầu, Thạch Thành Võ Công không yếu, thiên tuyệt chính thức càng là càng phát ra cao minh. Chỉ sợ dù cho là Tây Châu Tam Kỳ Ngũ Lao, một đường tám môn cựu phong trưởng môn ban chủ, muốn tại động thủ một mấy mắt, liền để Thạch Thành mất đi ý thức cũng là làm không được. Nếu như hai cái này không phải quỷ, cũng không phải Thạch Thành mình hù dọa mình hứ tưởng. Kia, hai người kia võ công Chỉ sợ đến có Long Môn Kinh Hoàng. Hơn nữa còn phải là bài vị cực cao Long Môn Kinh Hoàng mới có thể làm được. Phóng nhãn Bắc Xuyên, vậy dĩ nhiên phải là ngự tiền đạo bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Đúng là như thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, lấy chúng ta hiện nay cùng ngự tiền đạo quan hệ, bọn hắn ngược lại là không cần thiết như vậy giả thần giả quỷ. Về phần nói, Long Môn Kinh Hoàng. Sau khi nói đến đây, trong đầu hắn nhớ lại một chút mây sâu không biết chỗ bên trong phát sinh sự tình. Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, Long Môn Kinh Hoàng cũng đã chết hết Chẳng lẽ là Bắc xuyên còn có cái gì chúng ta không biết lực lượng, liền tựa như danh dự đường như thế. Nhỏ tư đổ thấp giọng mở miệng. Tô Mạch cũng lắc đầu, danh dự đường âm thầm làm việc, cẩn thận chặt chẽ, mới không bị Ngự Tiền Đạo phát hiện. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào đêm qua hai cái này quỷ chỗ hiện ra thủ đoạn, chỉ sợ tuyệt không phải danh dự đường dạng này miêu nhỏ có thể chứa. Mà phàm là thế lực quật khởi khổng lồ, lại như thế nào có thể bị Ngự Tiền Đạo dễ dàng tha thứ? Ngụy Tử y nghiến nhất miệng, vậy ngươi cảm thấy, hai cái này rốt cuộc là ai? Hai người kia là ai không trọng yếu. Trọng thông yếu là, Thạch Thành xuất hiện. Suýt nữa đánh vơ bí ẩn, bọn hắn vì sao không xuất thủ giết người? Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, bọn hắn tại cố kỵ cái gì? Tự nhiên là cố kỵ ngươi." Ngụy Tử Y nghiền nói ra, "Ngươi bây giờ thân phận." Nàng nói đến đây, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Nếu như là cố kỵ Tô Mạch, vậy dĩ nhiên là hẳn là đối Tô Mạch mà biết rất rõ ràng. Nhưng Tô Mạch mới tới Bắc Xuyên, trừ ra trang sự tình, ngươi biết, ngoại trừ trừ hoài nhân toàn ra bên ngoài, tất cả đều chết rồi. Đêm qua Cẩm Dạ Quân cũng chỉ là nhìn thoáng qua, từ đâu tới mà biết rất rõ ràng thuyết pháp. Cái này sau lưng người nếu không phải là cố kỳ tô Mạch còn tốt, nếu như thật sự là cố kỳ tô Mạch, vậy chỉ có thể là đối thủ cũ. Ngụy Tử Y bỗng nhiên minh bạch tô Mạch dí tứ, ngươi vừa rồi thuận lại nói của ta, chính là vì để phòng vặt nhất, không muốn đánh cọ động rán. đúng vậy, tô Mạch nói ra, mặc dù không biết cụ thể sẽ có bao nhiêu lớn khả năng, nhưng là cẩn thận một chút, luôn luôn tốt. chuyện này chúng ta liền chớ có lộ ra. ân, Ngụy Tử Y cùng Nhỏ Tư đồ đồng thời gật đầu, mặc dù Nhỏ Tư Đầu nghe không phải rất rõ ràng, nhưng tóm lại nghe tô Mạch chuẩn không sai. Thạch Thành đã ăn xong điểm tâm, tựa hồ liền đem chuyện tối ngày hôm qua cấp quên sạch sẽ. Long mang sợ hãi vừa lui xuống dưới, còn lại liền tất cả đều là tiết nuối. Vốn là dự định đi hồng viện uống hoa tiểu. con cùng hồng viện viện chủ có một chút quan hệ, đánh không tệ cơ sở. Kết quả bây giờ tốt chứ? Vốn cho rằng là muốn trêu hoa gẹo liễu, kết quả biến thành độc rửa khô mộ phần. Thật là ngâm lại đều cảm thấy suối quái. Dạ Quân thì cùng lão Mã tại cùng một con ngựa bên trên, hắn bị Tô Mạch Phế đi vô công, thân thể liền có vẻ hơi suy yếu. Lão Mã một tay liền có thể đem nó khống chế thỏa thỏa đáng tiếp bây giờ ngồi tại trên lưng ngựa, trong tay còn bưng lấy kia một bản tô mạnh còn cho hắn sách nhỏ, đang muốn biện pháp nghiên cứu. hắn phá giải cái này văn tự, đa số cũng là mờ mẫm. Muốn hiểu hết cũng không dễ dàng. Hiện nay tổn thế liên quan tới quy khư nhất tộc ghi chép đều đã không có, chỉ có thể là nói bóng nói gió, lợi dụng hắn tự thân nghe nhiều biết rộng khổng lồ chi thức lượng, đến một chút xíu nghiên cứu cân nhắc, cái này tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Về phần những người khác, ngược lại là không có cái gì có thể nói. Chuyến này lại hướng phía trước trận chiến cuối cùng, chính là dưỡng kiếm lư. Cùng kia mượn kiếm nhiều người năm trước đó từng có qua gặp mặt một lần. Hắn tử Tô Mạch trong tay cho mượn một kiếm, vì vậy lưu lại một viên phân kiếm lệnh. Thứ này bị Tô Mạch đặt ở bao quần áo nhỏ bên trong, nhiều năm. Nay lại suy nghĩ, đi một chuyến dưỡng kiếm lưu, đem lệnh bài này dùng xong, cũng có thể để bao quần áo nhỏ hơi nhẹ nhàng một chút. Chờ từ cái này dưỡng kiếm lưu rời đi về sau, lại hướng bắc, chính là Cửu Minh Sơn. Chuyến này bắc xuyên, chỉ còn lại có hai cái này chỗ. Đi lúc một đường không nói chuyện, Tô Mạch lưu tâm quan sát, cũng chưa từng phát giác có người âm thầm theo dõi. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu như Thạch Thành tại mộ hoang phát hiện hai người kia, thật là hướng về phía bọn hắn tới. Đồng thời đối Tô Mạch bọn hắn mà biết rất rõ ràng, vậy dĩ nhiên không dám tùy tiện nhìn trộm. Đương nhiên, cũng có thể là Tô Mạch nghĩ quá nhiều, căn bản là cùng mình không có quan hệ, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có nhìn trộm sự tình phát sinh. Tóm lại tới nói, mặc dù tin đồn thất thiệt tìm được một chút vết tích, nhưng cũng khó nói lý ở đâu. Trong mấy mắt, mấy ngày lộ trình quá khứ. Thời gian đã chính thức đẩy lên tháng 8. Càng đi bắc, khí hậu thì càng rét lạnh. Vạn Giảm sông băng quanh năm không thay đổi cái này Bắc xuyên chỉ Bắc, thụ ảnh hưởng, dù cho là 7-8 tháng trói trang ngày mùa hè, cũng không thấy đến khốc liệt đến mức nào, mà mắt thấy dần dần đến Mặc Thương Sơn phạm vi, trung quanh đúc kiếm rèn đúc một loại nghề nghiệp thì càng nhiều. khi thị hành đấu, liền có thể nhìn thấy bên đường có không ít tiệm thợ rèn, liền ngay cả nông hộ trong tay nông cụ đều so bình thường tinh xảo, càng có người cầm thiên truy bát luyện, hoa văn cực kỳ đẹp mắt thuần sắt đất cày, là thật là để cho người ta nhẹn họng nhìn chán chỗi, mà Mặc Thương Sơn hạ kiếm sắt thành càng là phi thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được lò luyện bên hai toa sen lẫn liên miên rèn sắt thanh âm đinh đinh đang đang bên hai không dứt vãng lai hành thương tại bên đường hai nơi không ngừng chọn lựa mua bán tô mạch một đoàn người đặt chân ở giữa ngược lại là cảm nhận được nơi đây đặc sắc cùng chỗ khác biệt thậm chí liền ngay cả trong tiểu lâu bàn ghế đều bao lên một tầng sắt lá chế tạo cực kỳ tinh xảo ăn cơm xong tiếp tục hướng trên núi đi liền có thể nhìn thấy không ít người giang hồ đến đây cầu kiếm chỉ là dưỡng kiếm lư đóng cửa từ chối tiếp khách đám người này đa số đều là hở vọng chân thành chỗ đến sắt đá không rời đáng tiếc Kim Thạch quả thực là không ra, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục biểu hiện ra mình chân thành. Đương nhiên, cũng có người thật sự là ép không ra thành ý, liền đi thành nội tìm một nhà tốt nhất tiệm tự rèn, chế tạo một thanh kiếm tốt. Cái này cũng so chỗ tầm thường tự rèn, tạo ra bình khí muốn tốt hơn nhiều. Tô Mạch một đoàn người tự nhiên cũng không tốt dục ngựa lên núi, không khỏi vô lễ. Để tỏ lòng kính ý, đám người liền nhặt bước lên núi. Rất nhanh liền đi tới một khối to lớn bia đá trước đó. Nơi này gọi lưu khách thạch. Chủ gian nơi này lưu khách, người hẹn nơi này dừng bước. Tô Mạch đám người tới nơi này, liền dừng bước liên gặp được trước mặt cách đó không xa đang có một cái trai trai hải tử trong tay bưng một quyển sách nhìn chăm chú đối với tô mạch đám người đến mắt điếc thay ngơ khúc hồng trang đối với nơi này lại cũng không lạ lắm nhìn thấy đứa bé kia sau đó liền thấp giọng mở miệng đại khí tiểu ca đã lâu không gặp thanh âm này lọt vào tai kia trai trai hải tử lúc này mới tranh thủ thời gian quay đầu vừa nhìn thấy khúc hồng trang lập tức sững sở, xinh đẹp tỷ tỷ là người a ngươi tại sao lại tới lần trước cùng ngươi cùng đi cái kia hùng lao đầu đâu lần này không tới sao khúc hồng trang lập tức có chút lúng túng nhìn tô mạch một chút. Cái gọi là hùng lao đầu, dĩ nhiên chính là đạo chủ. Đạo chủ mặc dù tuổi già, nhưng là dáng người khôi ngô, tựa như nhân hùng. Cái này choi trọi hài tử, đồng nôn vô kỳ, cái gì cũng dám nói lung tung, ngược lại để khúc hồng chăng có chút xấu hổ. Liên nhẹ nhàng gật đầu, đạo chủ lần này cũng không đến đây, dù sao, Lưu chủ cũng không chào đón chúng ta. Bất quá, lần này tối là nhà ta công tử, còn xin tiểu huynh đệ hỗ trợ thông truyền một tiếng. Không được không được. Đại khí tranh thủ thời gian lúc đầu, tần trước các ngươi đi về sau, lưu chủ khí 3 tháng không hảo hảo ăn cơm. Về sau liền phát hạ nói tới nói. Sau này phàm là cùng ngươi ngự tiền đạo có quan hệ, một cái cũng không cho phép tới. Ai dám thả các ngươi lên núi, liền đánh gãy hai chân. Mà lại, đoạn mất chân, còn không thể nối liền tay chân giả, bằng không mà nói, liền toàn bộ ném tới lò bên trong cho luyện. Hắc. Lời này còn tưởng rằng ta nghe không rõ sao? Chúng ta dưỡng kiếm lưu nhất mạch đơn truyền, có thể thả người lên núi, hoặc là ta, hoặc là sư phụ ta. Chẳng lẽ lưu chủ còn có thể đem mình cho ném lò bên trong? Sư phụ từ khi Đông Hoang trở về về sau, vẫn bế quan không ra, tựa như là tại nghiên cứu cái gì cực kỳ lợi hại đồ vật. Bây giờ chỉ kém cái này Lâm Môn một bước, cuối cùng tất cả việc phải làm, không tất cả đều rơi xuống trên đầu của ta. Ta liền biết, hắn xem sớm ta ăn cơm quá xem thêm khó chịu. Muốn tìm lý do xử lý ta, ta há có thể để hắn đạt được. Lúc bắt đầu, đứa nhỏ này nói chuyện còn chứng trạc đang hoàng, về sau liền có chút đi chệ. Vị kia mượn kiếm người, là sư phụ của ngươi. Tô Mạch nghe đến đó, ngược lại là hiểu rõ ra. Dưỡng kiểm Lương nếu là một mạch đơn tuần, ngoại trừ lưu chủ hỏa cái này đại khí bên ngoài, hiển nhiên cũng chỉ có cái kia mượn kiếm người, đi qua Đông Hoàng Làm sao ngươi biết sư phụ ta đi Đông Hoang Ngư Kiếm? Đại Khí nói đến đây, đông nhiên sách cái mũi vừa nghe, lại nhìn Tô Mạch, trong lúc nhất thời có chút kinh nghỉ bất định, ngươi thế nhưng là có phân kiếm lệnh. Lời vừa nói ra, lưu khách thạch phụ cận giang hồ khách, từng cái thần sắc đại biến. Liền thấy Ngụy Tử Y từ Tô Mạch bao quần áo nhỏ bên trong mở ra, sau một lát, tìm được kia một viên tiểu kiếm bộ dáng lệnh bài, đưa tay ra hiệu. Đại Khí sắc mặt lập tức chỉnh trọng, lúc đầu hắn mặc dù nói chuyện, cũng vẫn luôn chưa từng để sách trong tay xuống, càng là không có đứng dậy. Lúc này không chỉ đem thư quyển hào hảo thu hồi, lại vội vàng bỏ lên. Sửa sang lại một chút y phục của mình cùng tóc, lúc này mới cung cung kính kính túi người hành lễ, nguyên lai like là ân công đến. Ta dưỡng kiếm lưu có lục đạo kiếm, bây giờ bởi vì ân công cho mượn kiếm, đạo thứ 7 kiếm có hy vọng. Còn xin ân công nhập ta dưỡng kiếm lưu tạm nghỉ, ta cái này tiến về bẩm báo lưu chủ, đến đây bài kiến. S, ngày mùng 3 Tết, hải tử phát sốt, có chút lo lắng. Nhìn xem ban đêm kiểu gì đi, nếu là không hạ sốt, ngủ. Ta đoán chừng buổi tối hôm nay ta là không dám đi chương 718, lưu chủ đại khí lời nói này mặc dù không giải lại là để ở đây tất cả nghe được người tất cả đều ngạc nhiên biến sắc đầu tiên hắn đối tô mẠch một nhóm thái độ liền viễn siêu thường nhân tưởng tượng dưỡng kiếm lư cao ngạo đến cực điểm không nói đến hiện nay giang hồ tự trị dù cho là năm đó đại huyền vương triều tung hoành thiên hạ lúc đó dưỡng kiếm lư cũng là riêng một ngọn cờ tồn tại bọn hắn mặc dù là một mẠch đơn thuần nhưng là nội tình chi sâu căn bản là không có cách tưởng tượng trên giang hồ ai mặt mũi cũng không cho biết rõ bọn hắn rèn đúc ra bảo kiếm chính là thiên hạ đệ nhất đẳng thần binh cũng mặc kệ là ai muốn có được dưỡng kiếm lưu rèn đúc ra bảo kiếm đều chỉ có thể thành thành thật thật nghĩ biện pháp đi cầu, hay là cùng dưỡng kiếm lưu người hảo hảo kết giao, đạt được một viên phân kiếm lệnh, nhưng lại chưa bao giờ có một người bằng vào vũ lực bức bách. Bởi vậy liền có thể muốn gặp, cái này dưỡng kiếm lưu là tù. Đại khí mặc dù niên kỳ rất nhỏ, nhưng bởi vì dưỡng kiếm lưu đệ tử thân phận, chưa hề kêu căng. Lúc nào đối người khách khí như vậy qua, càng là sưng hô Tô Mạch làm ân công. Đây cũng là chuyện chưa từng có. Phía sau đám người ngược lại là minh bạch sở dĩ như thế, là bởi vì Tô Mạch đã từng cho hắn mượn sư phụ một thanh kiếm. Nhưng là Dưỡng Kiếm Lư chính là rèn kiếm. Tô Mạch có bản lãnh gì có thể cho hắn mượn nhóm một thanh kiếm? Đây cũng là một thanh dạng gì kiếm? Đại khí nói, cho đến nay, Dưỡng Kiếm Lư đã có lục đạo kiếm. Bởi vì Tô Mạch cho mượn tới cái này một thanh, đạo thứ bảy kiếm đã trở thành khả năng. Vậy cái này đạo thứ bảy kiếm lại là cái gì đồ vật? Đến cùng là kiếm, vẫn là đạo kiếm. Nếu là kiếm, vậy làm sao lại dùng đạo cái lượng này tử? Không nên dùng đem để hình dung sao? Nhưng nếu là đạo kiếm, Dưỡng Kiếm lưu cùng đạo ra cũng không có cái gì quan hệ, làm sao lại làm ra mấy cái đạo kiếm đến? trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không hiểu rõ, ngược lại là tô mạch như có điều suy nghĩ, cũng không phải là mọi người đều biết trong tin tức là có dạng ngày một đầu, thiên hạ thập đại danh kiếm, đại bộ phận xuất từ dưỡng kiếm lưu chỉ thủ, có thể hay không nói, cái này cái gọi là lục đạo kiếm đều liệt tại thập đại liệt kê. bây giờ bởi vì chính mình mượn kiếm, dẫn đến dưỡng kiếm lưu sẽ xuất hiện thanh thứ bảy có thể so sánh thập đại thần binh. đương nhiên, ý niệm này chỉ là tại tô mạch trong lòng nhất chuyển, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu huynh đệ quá khách khí, cái gọi là mượn kiếm cũng là vừa lúc mà gặp mọi loại đều có định số, lư chủ đã từng nói, lợi đến bên mông sao trời, nhỏ đến trên thân kiếm dấu vết, đều có đạo lý riêng có thể tìm ra. đạo lý kia chính là định số. ân công đã có thể đem kiếm cấp cho gia sư, chính là có định số trong đó, nhưng tuyệt không phải vừa lúc mà gặp. còn xin ân công bọn người đi theo ta. hắn nói chuyện ở giữa túi người hành lễ, đưa tay dẫn dắt. tô mạch chuyến này vốn là hướng dưỡng kiếm lưu đi một chuyến, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. lúc này nhẹ gật đầu, cùng đám người cùng một chỗ đi theo đại khí sau lưng, ngoài cửa một đám người giang hồ. Trong lúc nhất thời đều có chút ý động, có lòng muốn muốn lên trước một bước, nhưng mà có người vừa mới bước ra, lập tức cũng cảm giác một cỗ phong mang sắc bén đến cực hạn kiếm khí xa xa chỉ tới. Cỗ này kiếm khí chi lang liệt, phong mang chi sắc bén, đơn giản để cho người ta không rét mà run. Trong lúc nhất thời, bước chân làm sao đều vượt không đi ra, chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại tại chỗ, không dám vận động. Tới lúc này, kiếm này phong mới dần dần trở nên điên ngáng. Độc lưu người giang hồ kia, đầu đầy mồ hôi lạnh, đến lúc này mới có can đảm rơi xuống. Tô mạch ánh mắt từ lưỡi kiếm kia giữ tận chỗ thu hồi. Liên nghe đến đại khí cười nói ra, dưỡng kiểm lưu mặc dù là nhất mạch đơn truyền, nhưng nếu là không có người bảo vệ, cũng không dám như vậy đặc lập độc hành. Lư chủ đã từng nói, chúng ta chính là một đám tối thọ rèn. Muốn bảo vệ mình, cũng phải bằng vào cái này một thân bản sự mới được. Tô Mạch nhìn đại khí một chút, cười nói ra, "Lư chủ ngược lại là một vị diệu nhân." "Ăn công sai." Đại khí nghiêm mặt nói ra, "Lư chủ không phải diệu nhân." Tô Mạch sửng sở, "Xin lắng thai nghe." Hắn là cái lao ra người. Đại khí nghiến răng nghiến lợi, chớ nhìn hắn miệng thảo luận thật tốt nghe, trên thực tế tâm địa ác độc độc gian trá bản thân tiến vào cái này dưỡng kiếm lưu một ngày, hắn liền thay đổi biện pháp giày vào ta. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, cái này chỉ sợ là vì ma luyện ngươi thành tài. Vậy cũng không có như vậy ma luyện a. Đại khí nhịn không được nói ra, ngài gặp qua 6 tuổi hải tử, cầm trong tay một thành trăm cân đại truy, mỗi ngày đều đến huy động 32 hạ sao? Không nói đến huy động 32 dưới, chỉ là cầm lên, liền đã toàn thân xương cốt mềm mại. Ta hiện tại cũng hoài nghỉ, bây giờ ta không giải cái, có phải hay không bởi vì bị thiết truy này cái ép. Đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. 6 tuổi Trong cân, đây đúng là có chút quá mức. Như vậy tiểu nhân hài tử, há có thể cầm nặng như vậy đồ vật? Dù cho là có võ công mang theo, mới sáu tuổi, lại có thể luyện được đạo lý gì? Cái này vẫn chưa xong đâu. Đại khí hủy khuất a rồi nói ra, hắn còn không cho ta cơm ăn, mỗi ngày để cho ta uống nước đắng. Kia thảo dược canh tử liền cùng dùng tất gà nấu đi ra, khó uống muốn chết. Một ngày ba chẳng lớn, chỉ cần ta lọt một ngụm, hắn đều để ta cởi hết quỷ gối thác nước dưới đáy, phạt quỷ một canh giờ. Đáng thương ta cái này tiểu thân bản a. Tô mạch cười cười, Nhìn một chút đại khí cái này cái gọi là tiểu thân bản, mặc dù không tính quá cao, dù sao số tuổi tại cái này là vào, nhưng là trầm ổn như đỉnh, trong lúc phát tay, tự có một cỗ phi phàm tại thân. Vị này lưu chủ thủ đoạn, có thể thấy được luống đúng. Lúc này không để ý tiểu hại từ này ở chỗ này nói màu dạng, một đường dọc theo đường núi đi lên. Thính quan cái này mặc thương sơn phong cảnh. Chỗ này khoảng cách phân kiếm nhai còn có một bộ phận khoảng cách. Trên đường ngược lại là cũng có thể đem cái này tú lệ núi sắc thu vào đáy mắt. Rõ ràng là tháng 8 thời tiết, núi này bên trên lại là lộ ra một cỗ thánh lãnh sẽ không để cho người cảm thấy có chút khó chịu, ngược lại là để cho người ta cảm thấy lạnh nóng thỏa đáng. Chỉ bất quá đối với điểm này, đại khí còn có lời nói, Ngài mây vị là gặp phải thời điểm tốt. Bây giờ là cái này dưỡng kiếm lưu một năm đã qua thoải mái nhất mấy ngày. Chờ đi qua mấy ngày này, dưỡng kiếm lưu liền muốn bắt đầu lạnh. Đến lúc đó chỉ có gen đúc trong phòng mới là thoải mái đại khí sau khi nói đến đây, đống nhiên đưa tay hướng bắc một chỉ, từ nơi này liền có thể nhìn thấy kia vạn dặm sông băng cùng cái này lớn tảng băng láng giềng mà cư, cũng chính là ba ngày nóng là tốt thời tiết. Tô Mạch Thuận đại khí ngón tay nhìn lại, vạn dặm sông băng kỳ thật còn xa, từ nơi này nhìn, tại tại chỗ rất xa có thể thấy được hoàn toàn mờ mịt tuyết trắng. Lúc này chị nhẹ nhàng gật đầu, vạn dặm sông băng, quanh năm không thay đổi, mặc thường sơn bởi vậy cũng bị cái này băng hàn bao trùm, Mặc dù tránh không được trời đông giá rét nỗi khổ, nhưng cũng thiếu liệt nhật sáng rực Ta ngược lại thật ra muốn cái liệt dương trời, cảm thụ một chút mặt trời hỏa diễm, tốt hơn lò kia từ bên trong lửa, âm ủ đầy tử khí. Đại khí bắt đầu, lại hướng lên đi, lại là đi ngang qua một mảnh rừng. Trong rừng lại không phải cây cối mà là kiếm kiếm ý đua tiếng, phong mang lang liệt, đến mức mọi người ở đây, từng cái sắc mặt biến hóa. Tô Mạch nhìn đại khí một chút, đây là, đây là tổn hại Dương Kiếm. Đại khí thở dài, là ta dựa kiếm lưu lịch đại đến nay, rèn đúc thất bại thần binh lợi khí. bọn chúng cùng chúng ta trong lòng bàn tay sinh ra, lại cũng không hoàn mỹ, dứt khoát liền lưu tại trong rừng này không hoàn mỹ. Thạch thành cảm giác chung quanh mỗi một chiếc trường kiếm, đều là cực kỳ ghê gõm lợi khí. Mặc dù không thể so với Tô Mạch Long Âm, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường có thể thấy được. Trong lúc nhất thời nhịn không được nhướng, nhướng mày, cái này chả không hết đẹp. Đại khí cười một tiếng, "Quý khách nếu là cầm những này kiếm cùng trên giang hồ thần binh lợi khí so sánh, kia là khinh thường những này kiếm. Nhưng nếu là cảm thấy những này kiếm đã đầy đủ và mỹ, đó chính là khinh thường ta dưỡng kiếm lư. Cái này, Thạch Thành trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là đại khí cười nói, "Chư vị đã theo ân công mà đến, vậy liền đều là ta dưỡng kiếm lư quý khách. Tổn hại trong rừng kiếm kiếm có 3.822 đem, chư vị nhưng mỗi người tùy ý chọn lựa một thanh mang đi." Nói đến đây, dừng một chút, lại vội vàng nói với Tô Mạch, "Ẩn công liền chớ có chọn lựa, những này kiếm Không xứng với ngài." Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, nhìn sau lưng đám người một chút, có yêu mến, liền mang theo một thanh đi. Dù sao cũng là dưỡng kiếm lưu thần minh. Đám người nhao nhao gật đầu. Ngụy Tử Y càng là tràn đầy phấn khởi. Dù sao mọi người tại đây bên trong, chỉ có nàng dùng kiếm. Trích tính kiếm chính là bảo kiếm, nhưng là luôn cảm giác cái này phong mang cùng tổn hại trong rừng kiếm kiếm, sắp xỉ như nhau, ở trong có chút thậm chí còn tại trích tính kiếm phía trên. Về phần những người khác thì tất cả đều là tham gia náo nhiệt, có người chọn lựa tại kỳ, thì như nói la mã hắn coi trọng một thanh trong kiếm, thanh kiếm này cực nặng, vào tay nói ít cũng phải có hơn trăm cân, lưỡi kiếm rộng lớn, phong mang bất lợi, nặng nghề đến cực điểm. hắn nhờ vào thôn tính công tu vi, cầm ở trong tay, lại là điều khiển như cánh tay, tựa như có cán. nhìn đại khí cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, lão già này thật mạnh thể lực, kiếm này tên là ngàn quân, lực như thiên quân, đối đầu ngàn quân, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể cầm lên. lão mã chất phát cười một tiếng, lão già ta khác không có, chính là có một cánh tay khí lực mà tôi thạch thành chọn lựa thì cùng lão mã vừa vặn tương phản. Hắn chọn lựa thì là một đôi đoan kiếm. Kiếm dài bất quá một thước, lưỡi kiếm cực nhỏ, phong mang đến từ điểm, bén nhọn đến cực điểm, tạo hình tinh xảo đẹp mắt, không giống như là nam tử hắn là sử dụng đồ vật. Đại khí gặp này cười một tiếng, cái này một đôi tên là Thủy Nguyệt Song Kiếm. Thanh như nước, đậm như trăng, vị quý khách kia không giống như là dùng kiếm người, cái này một đôi bảo kiếm, sẽ không phải là lấy ra đưa cho cái nào một nhà cô nương ư? Thạch Thanh lúc này trước mắt, tiểu hài tử ra ra liền có thể nói hiệu nói vượn, ta nào có cái gì cô nương như đưa, cũng không phải nhà ta thế thúc, hồng nhan tri kỷ như vậy nhiều tiếng nói đến tận đây, cũng cảm giác tô mạch ánh mắt đã rơi xuống trên người mình, lập tức theo bản năng ruột cổ một cái. tô mạch thì là lắc đầu, ngươi có phải hay không gần nhất cùng kỳ lân kiếm khách pha trộn có chút quen thuộc, cảm giác ngươi cái này miệng, giống như thiếu cá biệt cửa, khu khu cụ. thạch thành hai mắt nhìn trời, luôn luôn một từ. Nhỏ tư đổ đối với mấy cái này kiếm không có hứng thú, chỉ là đứng tại tô mạch bên người, nhìn xem mấy người chọn lựa. khúc hồng trang thì là không có vận động, không biết là trứng mắt, vẫn là có khác nguyên nhân, cuối cùng không có chọn lựa tốt chỉ có ngụy tử yê nàng tại cái này tổn hại trong rừng kiếm chọn lựa hồi lâu chỉ cảm thấy phong mang so trích tỉnh sắp bén cầm trong tay không bằng trích tỉnh thò tay cùng trích tỉnh thủ cảm giác phán phất nhưng lại không bằng trích tỉnh như vậy phong mang sắp bén nhiều lần chọn lựa phía dưới cuối cùng tớ giải được rồi từ bỏ ta có trích tỉnh đầy đủ quay lại chờ ngươi bảo kiếm tới tay ngươi đem long ngâm đưa ta chính là cũng có thể tô mạch nhẹ gật đầu lại nhìn khúc hồng trang một chút khúc cô nương không chọn lựa một thanh thuộc hạ cũng vô dụng kiếm tổn hại rừng kiếm mặc dù lấy tổn hại kiếm làm tên Kỳ thực ở trong phần lớn là bảo kiếm. Nhập tay ta, liền coi như là bị long đong. Khúc Hồng Trang thấp giọng nói ra, "Thôi được rồi." Tô Mạch Như có điều suy nghĩ nhìn Khúc Hồng Trang một chút, cười nói ra, "Nếu như thế, vậy thì thôi." Ngược lại nhìn về phía Đại Khí, "Đa Tạ tiểu huynh đệ." "Nói gì vậy chứ? Đây đều là hẳn là." Đại Khí nết miệng cười một tiếng, "Đi thôi, lại hướng phía trước đã đến." Xuyên qua tổn hại rừng kiếm về sau, quả nhiên chính là dưỡng kiếm lư. Dưỡng kiếm lư cũng không khổng lồ, Dù sao một mạch đơn thuần, nhân khẩu không vượng. Âm trầm mặc dù có không ít người bảo hộ, nhưng xem chừng cùng bọn hắn không phải ở tại một chỗ, cho nên mơ hồ xem xét chỉ là nhà tranh mây gian, dùng một cái nhỏ tường tập đây. Đại môn thì là dùng cọc gỗ chế tạo, đơn giản cổ sơ, trên đó tấm biển lại là thiết họa ngân câu, chính là dưỡng kiếm lư. Tô Mạch Dương mắt một nhìn, chính là lông mày có chút nhăn lại. Ba chữ này, cho nhìn lại cũng không bình thường, chỉ cảm thấy chữ viết phi phàm. Nhưng là nhìn kỹ về sau, lại phát hiện ở trong tựa hồ dấu diếm kiếm ý tìm kiếm đạo lý trong đó về sau, Tô Mạch như có điều suy nghĩ, lại làm nhanh nhưng quay đầu, liền phát hiện. Ngụy Tử Y Y đang lẳng lặng ngóng nhìn ba chữ này, không lúc đích "Công tử." Khúc Hồng Trang thấp giọng mở miệng. Còn lại mấy người thì nhìn về phía Đại khí. Đại khí cũng rất là ngoài ý muốn nhìn Ngụy Tử Y Y một chút, cái này dưỡng kiếm lưu ba chữ, chính là nhiều năm trước đó, ta dưỡng kiếm lưu tổ sư thân bút chỗ sách. Cứ nghe ở trong lẫn chứa một bộ dưỡng kiếm chi pháp, chỉ bất quá, lịch đại đến nay lại không người có thể đến truyền. Không nghĩ tới vị quý khách kia, tựa hồ có cơ duyên. Quả nhiên, lưu chủ nói tới không tệ, đây hết thảy đều là định số. Sư phụ năm đó cầu kiếm Lưu chủ liền nói hắn nên đi đi về hướng đông. Quả nhiên, có đại thu hoạch. Mà sư phụ cùng Ân Công kết duyên, mới có hôm nay chỉ hành. Vị quý khách kia cùng Ân Công đồng hành, cũng có bây giờ cơ duyên. Ân công, Văn Bối có một cái yêu cầu quá đáng, không biết Ân Công phải chăng có thể đáp ứng. Đã ngươi chính mình cũng biết là không rõ không biết rõ tình hình, vẫn là ít mở miệng vi diệu. Lời này cũng không phải là Tô Mạch nói, bằng không mà nói, há có thể như vậy ngay thẳng. Đại khí nghe được động tĩnh này, lập tức hai mắt khẽ đảo đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp được trong môn không biết lúc nào đang đứng một người. Đầu người này biến thành màu đen bạch nửa nọ nửa kia, giao toa như ban mã văn lý. Nhi tuổi tác tựa hồ chỉ có 40-50 tuổi. Đôi mắt xanh triệt, càng không thấy tuế nguyệt vết tích, thuận tiện dường như một đoàn sâu không thấy đáy đầm sâu. Lưu chủ, đại khí túi người hành lễ. Lưu chủ nhẹ nhàng khoát tay áo, cút sang một bên, dọc theo con đường này tại ân công trước mặt, thế nhưng là niệm ta đã lâu. Trời có mắt rồi, ta ha có thể làm như thế táng tận thiên lương sự tình. Đại khí sắc mặt đại biến, không tin, ngươi hỏi một chút ân công. Ta dọc theo con đường này thế nhưng là vẫn luôn đang nói ngải lời hữu ích. Sau khi nói xong, vội vàng nhìn trộm cho tô mạch nháy mắt ra dấu, mặt mũi tràn đầy đều là cầu khẩn. Tô mạch cười một tiếng, hai tay ôm quyển, học sau tiến cuối tô mạch, gặp qua lưu chủ. Tô mạch, Lưu chủ nhìn hắn hai mắt, lúc này mới thở dài, thì ra là thế. Đông Hoang đệ nhất cao thủ, Nam Hải trí tôn, Tây Châu chỉ chủ, Thiên Diệu thứ phương, ân công đã đến thứ ba, ẩn ẩn có thiên hạ trung chủ chỉ tướng. Không nghĩ tới, hắn lại là từ trong tay của người mượn đi kiếm. nay là phúc là họa ngược lại là rất khó nói. Tô Mạch nghe hắn thuyết pháp như vậy, cũng cảm giác cổ quái vô cùng. Cũng không phải kinh dị tại Dưỡng Kiếm Lư Lưu Chủ vậy mà biết mình nhiều chuyện như vậy. Dù sao cũng là trên đời này có ít tồn tại một trong. Có thể biết những tin tức này, cũng hợp tình hợp lý. Để hắn cảm thấy cổ quái là, cái này Lưu Chủ đến cùng là rèn sắt vẫn là coi bói. Lúc trước nghe Đại Khí hình dung người này lời nói, Tô Mạch cũng cảm giác toàn thân khó chịu. Bây giờ thấy một lần, càng là như vậy. Ngược lại là Lưu Chủ lúc này đỗng nhiên cười một tiếng, bất luận như thế nào, ân công mời vào bên trong, đến ta Dưỡng Kiếm lưu liền theo tới nhà mình, chớ có xa lạ. ta kia đồ nhi bây giờ còn đang bế quan, thể ngộ ngươi tịch diện chỉ đạo, muốn đem này cùng kiếm tương dung. chỉ là chuyện này, chỉ sợ cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. đến, chúng ta đi vào đàm phán. tô mạch đến nhà làm khách, tự nhiên là khách theo chủ liền. lúc này một đoàn người chính thức bước vào dưỡng kiếm lư. lư chủ rất là nhiệt tình, dẫn mọi người đi tới ở trong một chỗ phòng bên trong. mọi người phân chủ khách ngồi xuống, để đại khí dâng trà về sau, liền nghe đến lư chủ nói ra, ân công có chỗ không biết. Phân kiếm lệnh lịch đại đến nay phát hạ đều cực ít, xem như chỉ có truyền thuyết, không thấy kỳ thật. Kỳ thực là bởi vì, có thể có được phân kiếm lệnh, đa số ân công như vậy, có kiếm mượn tại ta dưỡng kiếm lưu cao nhân. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đội nguyên áp, hoan hỷ hệ nạp. Con ngươi mượn kiếm tại ta, ta rèn kiếm xuất thế, tự nhiên muốn cùng ngươi phân kiếm. Đây cũng là phân kiếm lệnh lai lịch. Chỉ là, theo thời đại diễn biến, rất nhiều thứ cũng đều thay đổi bộ dáng. Dưỡng kiếm lưu dần dần cũng không có kiếm si sinh ra. Mãi cho đến đồ nhi này của ta nhập môn tưởng, lúc này mới có khác biệt. Bây giờ ân công đã đến nhà, theo lý tới nói, chúng ta là đến có bảo kiếm dâng lên. Nhưng vấn đề là, bây giờ đồ nhi này của ta chưa xuất quan, tịch diệt chỉ kiếm chưa ra mắt. Nay lại dù cho là dâng lên bảo kiếm, cũng không xứng với ân công, tại là không biết ân công phải chăng có thể làm sơ chờ đợi, mang chờ ta kia đồ nở hở sau khi xuất quan, tự tay rèn đúc tịch diệt thần kiếm, lại tặng cùng ân công. Thì ra là thế. Tô Mạch nghe đến đó, mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, cái này ở trong lại còn có dạng này thuyết pháp. Nói như vậy đến, ngược lại là tô mỗ mạ muội, cũng không dám. Lưu chủ lắc đầu, ta dưỡng kiếm lưu tồn thế ngàn năm, cho đến nay, ngoại trừ đạo thứ nhất chính là ta dưỡng kiếm lưu tổ sư tự thân sở hữu, còn lại năm đạo đều là từ ngàn năm nay được từ tại giang hồ. Ngàn năm năm đạo, có thể thấy được khó được. Ân công trong tay có này một đạo, quả thật mấy trăm năm không gặp chi kỳ tài. Lần này đến nhà, có thể nói là đồng tất sinh huy. Hắn nói đến đây, nâng chén cười một tiếng, mời. Tô mạch nhẹ gật đầu, liền lấy đám người đồng thời nâng chén. Một chén rượu va bụng, Liền nghe đến loảng xoảng một tiếng, một bên dạ quân xoay người liền ngã, sắc mặt xích hắt một mảnh, trong miệng có bọt mép tu ra, hiển nhiên là kịch độc. Tô Mạch sắc mặt lập tức trầm xuống, nhanh nhưng nhìn về phía kia lưu chủ, đã thấy đen, lưu chủ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái này, chuyện gì xảy ra? Đaết, cảm tạ mọi người quan tâm, chiều hôm qua dẫn hắn đi trích, trước mắt quan sát hết thảy tốt đẹp chương 719, đáp án trong chốc ngắn này, phòng bên trong, lặng ngắt như tờ. Chỉ có Tô Mạch băng lãnh thần sắc, nóng nhìn Lưu chủ, thâm trầm kiếm khí, từ đó mà tán, khiến động ngàn vạn vũ vụ. Tổn hại trong rừng kiếm, mỗi một chiếc trường kiếm cũng bắt đầu phát ra tiếng long âm. Dưỡng kiếm lưu bên trong, mỗi một cái gian phòng, mỗi một thanh kiếm, đều tại trong vỏ kiếm run dậy. Liền ngay cả dưỡng kiếm lưu bên ngoài, những cái kia đến đây cầu kiếm người, cũng cảm giác mình trường kiếm trong tay, ngay tại không ở sôi trào, tựa như lúc nào cũng có thể tuột tay mà đi. Trong lúc nhất thời tất cả đều sắc mặt đại biến, em đẹp đến đây cầu kiếm, kiếm chưa cầu đến, liền cũng được. Nhưng nếu như trong tay mình trường kiếm, cũng bay ra ngoài, kia, vậy cái này tổn thất tìm ai đến bùi? Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu chủ càng là kinh hãi, mặc dù biết đệ tử của mình là tại tô mạch trong tay mượn đến tịch diện chỉ đạo, nhưng mà lại làm sao cũng không nghĩ ra người này kiếm ý lại có thể khiên động ngàn vạn trường kiếm, tựa như trong kiếm quân vương, đây cũng là kiếm pháp gì? Hắn nóng nhìn tại tâm, càng là ẩn ẩn có chỗ linh ngộ, nhưng lại giật mình, đây cũng không phải là thời điểm, lúc này vội vàng nói, ân công, sự tình chưa biết rõ ràng nguồn, xin bớt giận. Tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, tất cả tại vỏ kim bên trong phát ra tiếng long ngâm trường kiếm, tất cả đều an tĩnh lại. Đến lúc này lão mã mới mau chóng tới nâng dạ quân, lưu chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra, không đợi tô mạch lại mở miệng, liền tranh thủ thời gian lấy người phong tỏa toàn bộ dưỡng kiếm lưu. ngụy tử yể cao mày, nhìn trộm đi in xem tô mạch, Nhỏ tư đồ thì một lần nữa xem xét tô mạch chén trà của bọn họ, xác định trong chén không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới đi tới dạ quân trước mặt, kiểm tra dạ quân tình huống, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một viên giải độc đan, nhét vào dạ quân miệng bên trong, quay đầu nhìn về phía tô mạch, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, tô mạch trong con ngươi hàm ẩn tìm kiếm, nhỏ tư đồ thì nhẹ nhàng lắc đầu hắn chúng độc, liền xem như ta cũng chưa từng gặp qua. bây giờ tạm thời bảo đảm hắn một mạng, nhưng muốn nói lúc nào có thể tỉnh lại, lại là khó nói. tô mạch nghe đến đó, thở dài một tiếng, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía lưu chủ, lưu chủ, chuyện này chỉ sợ cần ngài cho tô mố một lời giải thích. ông dưỡng kiếm lưu trà, chúng độc. tô mạch tìm lưu chủ muốn giải thích, là thật là đương nhiên. lưu chủ thì là cao mày nhìn về phía một bên đại khí, đại khí, đại khí tiên lên trước một bước, cũng có chút chân tay luống cuống, đệ tử cũng không biết ta cái này mọi chuyện đều tốt tốt ta ân công bọn hắn tới, ta đi phòng bếp lấy người nấu nước pha trà, sau đó tự mình bưng tới, thuận tay tại lao nhân này trong nước trà hạ động, cuối cùng phân cho mọi người. trong quá trình này, không có bất kỳ người nào tới qua. từ nấu nước đến pha trà, mãi cho đến đưa vào chư vị trong miệng, đệ tử tất cả đều nhìn ở trong mắt. sao? tại sao có thể như vậy? đại khí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. nhưng mà, hắn lời nói này xong sau, mọi người tại đây sắc mặt càng là khó coi. lư chủ cao mày, đại khí, ngươi có muốn hay không suy nghĩ kỹ một chút? Ngươi mới vừa nói thứ gì? A, đại khí có chút không rõ ràng cho lắm. Ta nói cái gì rồi? Ngươi nói, ngươi thuận tay tại lão nhân này trong trà hạ độc. Lưu chủ đống nhiên đứng dậy, lời này xuất từ miệng ngươi, nghe vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ thay. Ngươi bị điên sao? Nếu không phải là bị điên, há có thể làm ra chuyện như vậy? Lại há có thể trước mặt mọi người thừa nhận? Thừa nhận về sau, còn tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đây là người bình thường có thể làm ra sự tình sao? Đại khí lại là nghe một mặt mê mang. Ta, ta nói sao? Ta, thuận tay tại lão nhân này trong trà hạ độc. độc. Hắn nói đến đây, đông nhiên tựa như là nghĩ tới điều gì, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái xếp xong, nhưng là đã mở ra bọc giấy. Khe hở ở giữa, tựa hồ còn có thuốc bột. Cái này. Này làm sao sẽ ở trong tay ta? Ta tại sao phải cho lão nhân này hạ độc? Đại khí nhìn xem thứ này, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, theo bản năng quỳ xuống xuống tới, ta không biết, ta không biết ta. Lưu chủ, ta thật không biết đây là có chuyện gì. Ta cũng không biết vì sao lại nói những lời kia càng không biết cái này bao thuốc là lúc nào xuất hiện trong tay ta, ta, ta thật không biết, Lưu chủ, ta thật không biết đây là có chuyện gì, ta cũng không biết vì sao lại nói những lời kia, càng không biết cái này bao thuốc là lúc nào xuất hiện trong tay ta, ta, ta thật không biết, Chương tiết mới đổi mới chậm trạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp bên trên rốt cục có giải quyết chỉ đạo, nơi này đao loan hoan nguy hệ nạp con đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất, một màn này có chút ly kỳ, thậm chí có chút kéo đạm, người hạ độc, cũng không biết mình lúc nào hạ độc, mà lại. Còn đem chuyện này trở thành bình thường đạo lý giảng thuật ra. Loại trạng thái này ngược lại là có điểm giống là chúng thật hôn dẫn. Đem không tầm thường sự tình, tại chỗ bình thường đạo lý đến xem, vặn vẹo người khác nhận biết, từ đó đạt thành mục đích. Nhưng là, thất hồn dẫn phối phương, bây giờ chỉ có nhỏ tư đồ có. Chứ nhị còn có hủ hiền Hát 8 đỉnh nổi ở chỗ này bạn ở khổ hệ nở mà nói. Tuyệt khó nói trên đời này sẽ có hay không có một môn võ công, có thể vặn vẹo thường nhân nhận biết. Đương nhiên, chuyện này cũng có khả năng chính là lưu chủ thủ ý, sau đó ở chỗ này cùng Tô Mạch bọn hắn giết địch. Nó mục đích là vì cùng Tô Mạch bọn hắn gây tan rã trong không vui, từ đó giảm bớt kia phân kiếm lệnh phiền phức. Tô Mạch trong lòng phát hỏa đạo lý cũng đã khẽ vươn tay, đại khí chỉ cảm thấy trong tay búng lỏng, thuốc kia bao đã bay đến Tô Mạch trong lòng bàn tay. Hắn tưởng tận xem xét hai mắt về sau, đưa cho nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một hồi, đang muốn vươn tay ra, lấy một điểm nếm thử, Tô Mạch tranh thủ thời gian đánh gãy, khoan đã. Nhỏ tư đồ cười cười, không có việc gì. Lúc ấy Độc Tôn cũng là nói như vậy. Tô Mạch khẽ miệng co giật, cảm giác mặc kệ là Độc Tôn, vẫn là nhỏ tư đồ không khỏi đều quá tự tin. Độc Tôn lúc ấy cũng là bởi vì tự tin mình không có việc gì, lúc này mới ăn bị ngạn hoa. Kết quả, mặc dù khởi tử hoàn sinh, lại quên trước kia. Đợi chờ một lần nữa nói lại chuyện cũ trước kia, nhớ lại phu nhân của mình về sau, liền không còn là đang lâm bị ngạn, giành lấy cuộc sống mới người. Quay đầu không đường, chỉ có vực sâu vạn trượng, cuối cùng hắn cam tâm ngã vào trong đó, buông tay nhân gian. Bây giờ nhỏ tư đồ cũng là như vậy, muốn tự mình nếm thử độc dược này là tư vị gì? Là thật là để tô mạch trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh nhỏ tư đồ nhìn tô mạch lo lắng, liền khẽ gật đầu một cái. nếu như thế, vậy ta sẽ không ăn. nàng tay háo một trống một trống, rất nhanh, một con nhỏ cóc liền từ ống tay háo bên trong chui ra. nhỏ tư đồ đưa nó tiến đến thuốc kia phân trước mặt, tiểu lục, ngươi nếm thử cái này, hẳn là ăn thật ngon. tiểu lục đối nhỏ tư đồ cũng không biết là nghe lọt được, vẫn là không nghe lọt hay, dù sao ngắm nhìn trước mắt thuốc bột, suy nghĩ một chút, liền một chút xíu le lưỡi, đem thuốc bột dính tiến vào miệng bên trong. sau đó nhỏ tư đồ lặng lặng quan sát tiểu lục trạng thái, tô mạch này lại cũng không có nhàn rỗi, hắn nhìn lơ chủ một chút. Lưu Chủ, chúng ta đến nhà làm khách, mặc dù là mạng muội, nhưng là nghĩ đến đoạn đường này, cũng là cẩn thủ bản phận, cũng không vượt qua chỗ. Nhưng ta người lại bị Dưỡng Kiếm Lưu truyền nhân hạ độc, hại sinh tử lưỡng nan. Chuyện này, Lưu Chủ như nghĩ đẩy đến nửa điểm không dư thừa, chỉ sợ không được. Lưu Chủ thở dài, biết sự tình hôm nay khó mà thiện, mặc kệ đại khí đến cùng phải hay không bị điên. Nhưng hắn thừa nhận, độc chính là hắn hạ. Chuyện này nói toạc lớn trời đi, hắn Dưỡng Kiếm Lưu khó từ tội lỗi. Lúc này đành phải nhẹ gật đầu, Tấn Công nói có lý, ta đương nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là, đại khí tại ta dưỡng kiếm lưu lớn lên. Nhân phẩm của hắn tính cách, ta đều là hiểu rõ. Hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô có làm loại chuyện này. Mà lại, hắn cùng vị này lưu chủ nói đến đây, nhìn dạ quân một chút, hắn cùng vị này người chúng độc, cũng không phân biết, càng không có ra hại đạo lý. Điểm này, còn xin ân công minh xét. Tô mạch nhẹ gật đầu, cuối cùng thở dài, lưu chủ có chỗ không biết. Chúng độc người này, kỳ thật vốn là ta Đông Hoang một vị ma giáo giáo chủ. Năm đó Đông Hoang lưu âm thành bên trong, ta một chiêu chi chiến lệnh, để hắn may mắn thoát thân. Trước đó không lâu mới biết được Hắn hiện thân tại Bắc Xuyên, lúc này mới tranh thủ thời gian cầm nã nơi tay. Bây giờ hắn đối ta còn vẫn có tác dụng lớn, là thật là chết không được. Bằng không mà nói, vàng vào trong tay người này nợ máu từng đống, dù cho là đại khí hạ độc giết hắn, ta cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Nhưng bây giờ, nói đến đây, hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đại khí, ngươi làm thật không nhớ rõ, là a đem cái này bao thuốc giao cho ngươi. Ta, ta không nhớ rõ. Đại khí có chút thất hồn lạc phách, ta thật không nhớ rõ. Ân công, ngài tin tưởng ta, ta thật không có ra hại chư vị chỉ ý. Ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Người qua đây, Tô Mạch đối với hắn vây vây tay, đại khí sắc mặt trắng ngợn, theo bản năng nhìn Lưu Chủ một chút, Lưu Chủ khẽ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Mạch có thể nhẫn mại tính tình cùng bọn hắn phân trần đến tận đây, liền xem như cho đủ mặt mũi. Người ta lấy đạo lý làm việc, vô luận dưỡng Kiếm Lưu phải trăng cao cao tại thượng, lúc này đều phải hảo hảo phối hợp. Đương nhiên, nếu như Tô Mạch này lại đống nhiên đối đại khí hung ác hạ thủ, Lưu Chủ cũng sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho đồ tôn của mình chết tại Tô Mạch trong tay. Bởi vậy. Hắn mặc dù gật đầu, nhưng cũng không dám có chút bướng lòng. Đại khí thì là cẩn thận từng ly từng tí đi vào Tô Mạch trước mặt. Ngẩng đầu cùng Tô Mạch bốn mắt nhìn nhau, còn muốn lộ ra một cái lấy lòng khuôn mặt tươi cười, chỉ là này lại, là thật là cười không nổi. Tô Mạch thì là cười cười, lại nhìn nhỏ tư đổ một chút. Nhỏ tư đổ đi vào đại khí trước mặt, lấy tay cầm mạch, sau một lát lắc đầu, không phải trúng độc. Nói đến đây, có chút dừng lại, nhẹ cho lại ngàm mi, thế nhưng là, trong cơ thể hắn khí tức hỗn xộn, Trên thân, còn có ám thương. Là mới tổn thương. Ngươi là lúc nào bị thương? làm sao đều không nói một tiếng. Ta, thu thương rồi. Đại khí nghe vậy mà ngơ Lúc này mới cảm giác thể nội như lửa đốt. Lúc này có máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Liên tiếp lui về phía sau hai bước. Ta, ta lúc nào bị người bị đả thương rồi. Có người đả thương đại khí. Đối với hắn dùng thủ đoạn lợi dụng hắn đến hạ độc. Lưu chủ lúc này bỗng nhiên biến sắc. Người này lợi dụng đại khí hạ độc giết người. Chỉ sợ càng muốn mượn hơn đây, kích phát người ta mâu thuẫn. Người phạm là xuất thủ. Hắn cái này bản thân bị trọng thương tình muôn phía dưới. Chỉ sợ không chịu nổi ngươi một tay một chân cũng mới thương thế gia thần hắn một khi bỏ mình người ta ở giữa tất nhiên liên lụy ra thâm cửu đại hận đây rốt cuộc nhằm vào chính là ta vẫn là ngươi sau khi nói đến đây hắn nhìn về phía tô mạch lại không đợi tô mạch trả lời liền trầm giọng quát người tới tiếng nói này rơi xuống liền nghe đến thanh âm xé gió từ tứ phía mà tới tất cả đều là cầm trong tay trường kiếm áo đen kiếm khách chia nhóm hai bên chắp tay ôm quyền gặp qua lư chủ nhưng từng phát hiện khả nghi tung tích lư chủ trầm giọng mở miệng mới sự tình sau khi phát sinh hắn lập tức lấy người phong tỏa toàn bộ dưỡng kiếm lư nếu như âm thầm người vẫn còn, tất nhiên khó mà thoát thân. chỉ là sau một khắc một cái áo đen kiếm khách liền nhẹ giọng nói ra, chưa từng thấy người khả nghi, còn xin lư chủ giáng tội. lư chủ cao mày, sắc mặt có chút khó coi. tô mạch lại khe khẽ lắc đầu, hữu tâm tính vô tâm, tự nhiên mọi chuyện liệu tại ngươi ta trước đó. Dạ quân lúc chúng động, đối phương chỉ sợ cũng đã rời đi dưỡng kiếm lư. hắn nói đến đây, có chút dừng lại, kia mượn kiếm người ở nơi nào bế quan? lư chủ đầu tiên là sưng sở, tiếp theo lông mày cao chặt, người nói là, các vị, xin lỗi, không đi cùng được. sau khi nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy, quay người rời đi. đại khí nhìn một chút bóng lưng của hắn, há to miệng cũng không dám nói chuyện. Trung quanh áo đen kiếm khách có đi theo lưu chủ sau lưng, nhưng là cũng có người lưu tại cái này phòng bên trong, cảnh giác tô mạch bọn người đầu tĩnh. chẳng qua là khi nhìn về phía tô mạch thời điểm, lại cảm thấy không có cái gì lòng tin. kiếm trong tay cũng không thể cho bọn hắn cung cấp mảy may rũng khí. dù sao mới một màn kia bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt. một khi người này thành công, trong tay mình chiều này tịch cùng đồng bạn nói không chừng liền sẽ phản bội mình, thay đổi mũi nhọn. Ngoa Tư đổ nhìn trộm nhìn Tô Mạch, ánh mắt bên trong nổi lên nghi vận, Tô Mạch lại nhẹ nhàng lắc đầu, để nàng an tâm chớ vội. Lữ chủ đi nhanh về nhanh, bất quá thời gian đốt một nén hương, liền đã trở về, trên mặt thần sắc cũng vui lòng không ít, "Ân công đa tâm, hắn không có việc gì?" Chuyện này đã phát sinh ở Ta Dưỡng Kiếm Lư, ta tự nhiên không thể để cho hắn không minh bạch. Chư vị không bằng trước tiên ở Ta Dưỡng Kiếm Lư hơi dùng lại mấy ngày, đợi ta đem chuyện này làm cái tra ra manh mối." Tô Mạch lại lắc đầu, "Ta chuyến này còn có sự tình khác muốn làm, không thể tại Dưỡng Kiếm Lư ở lâu." chuyến này vốn là vì phân kiếm lệnh mà đến, bất quá đã lệnh đồ chưa xuất quan, ta cũng là không tốt ép buộc. bây giờ bên người có người trúng độc, cũng không tốt lâu ở chỗ này trì hoãn. về phân hắn, hắn nói đến đây, nhìn dạ quân một chút, thở dài, sống hay chết, liền nhìn ta cùng vận mệnh của hắn. cái này, lưu chủ sưng sở, chư vị hôm nay vừa tới ta dưỡng kiếm lưu, nào có liền đi đạo lý, vô luận như thế nào, còn xin tại dưỡng kiếm lưu bên trong lưu thêm một ngày, cũng tốt để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. tô mạch suy nghĩ một chút, cũng là nhẹ gật đầu, cũng tốt. Đúng là không, có lập tức đi ngay đạo lý. Đúng là như thế. Lư chủ nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, lúc này phân phó người cho Tô Mạch bọn hắn chuẩn bị gian phòng. Phía sau lại nói chuyện hai câu, Tô Mạch một nhóm liền tạm thời tiên đến nghỉ ngơi. Dạ Quân sắc mặt biến thành màu đen nằm ở trên giường, Tô Mạch ngồi tại bên cạnh, Thạch Thành cùng Khúc Hồng trang mỗi người bọn họ trở về phòng, không ở bên người. Bây giờ trước mắt chính là ngụy tử y y, nhỏ tư đồ còn có lão mã. Nhỏ tư đồ đưa tay cho Dạ Quân bắt mạch, chậm rãi thu ngón tay về đầu về sau, lúc này mới nói ra, mạch tượng đã ổn, độc này mặc dù rất khó được nhưng là cũng khó không được ta, tốt đại ca, ngươi tại sao muốn để cho ta nói, ta khó mà giải khai loại độc này. nhỏ tư đồ cái này mới mở miệng, lao mã lập tức nốc tại đương trường. lúc trước nhỏ tư đồ nói, ra quân độc này liền ngay cả nàng đều không giải được, quả thực là để lao mã lấy làm kinh hãi. dù sao nhỏ tư đồ y thuật thông thần, huyền hồ đỉnh thủ đoạn cao minh. thiên hạ hôm nay ngoại trừ nhỏ tư đồ cái này tam âm tam dương sáu mạch chi tổn hại, huyền hồ đỉnh không có thủ đoạn thông tiên có thể giải quyết bên ngoài, tựa hồ bất luận cái gì độc dược tại bọn hắn trước mắt đều không dùng võ chi địa đều có thể tùy tiện phá giải. Kết quả, đến này lại, vậy mà xuất hiện ngay cả nhỏ tư đồ đều không giải được độc. Càng không có nghĩ tới chính là cái này lại là giả. Nhỏ tư đồ có thể đem độc này giải, là Tô Mạch không cho nói. Trong lúc nhất thời nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Ngụy Tử Y thì là nhất miệng, hắn là lo lắng, chuyện này nhằm vào chính là chúng ta, hoặc là nói, nhằm vào chính là giả Quân. Cái này, nhỏ tư đồ cao mày, có ý tứ gì? Nhằm vào chúng ta ngược lại là không có gì, mẫu chốt ở chỗ nhằm vào giả Quân. Ngụy Tử Y nhẹ giọng nói ra hiện nay, giả quân đối chúng ta tới nói, tác dụng lớn nhất là cái gì? phá giải quy khư nhất tộc văn tự nhỏ tư đồ nói đến đây, đống nhiên biến sắc, mánh nhưng nhìn về phía tô mạch, chẳng lẽ tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, bất cứ chuyện gì đều không cần vọng có kết luận, chỉ có thể nói là một loại khả năng, lại hoặc là nói, chuyện này căn bản nhắm vào không phải là chúng ta, mà là dưỡng kiếm lưu, vạn nhất chính là có người muốn cho dưỡng kiếm lưu dựng đứng một cái đại địch, hoặc là đỏ mắt trong tay chúng ta phân kiếm lệnh, muốn nhờ vào đó phân hóa đâu? đáp án cũng không phải là chỉ có một cái, đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu nhưng lại đối trong lòng sinh ra cái này đáp án, thật sự là khó mà sinh ra phụ định suy nghĩ. Nhưng nếu như cái này đáp án chính là cuối cùng đáp án, kia chẳng phải là nói có người không muốn để cho Dạ Quân giúp Tô Mạch phá giải quy khư nhất tộc Văn tự. Nhưng kể từ đó, liền diễn sinh ra được một cái thiên đại vấn đề. Màn đêm buông xuống, biết Tô Mạch gặp qua kia hai cái văn tự, có Đông môn Dung, có Giang Lam, còn có một cái âm thầm Tô Thiên Dương. Giang Lam cùng Đông môn Dung đều đã chết rồi, Tô Thiên Dương bây giờ sinh tử lưỡng nan, bị nuốt cửu minh sơn. Kia thời thế hiện nay, Ai sẽ lo lắng tô mạch hiểu rõ kia hai cái quy khư nhật tộc văn tự ý nghĩa người này lại là làm sao biết chuyện này vào lúc ban đêm chẳng lẽ còn có người thứ năm ngay cả tô mạch cũng không từng phát giác được người thứ năm còn có hai chữ kia rốt cuộc là ý gì bọn hắn vì sao lại lo lắng đến dù là bại lộ vết tích cũng muốn giết giả quân ngăn chặn hết thể để tô mạch hiểu rõ kia hai cái văn tự chân tướng khả năng ngụy tử y từ sơ khai nhất bắt đầu liền lâm vào do dự bất định đến lúc này rốt cuộc nhịn không được thấp giọng hỏi tô lama người nói đông môn dung có thể hay không còn sống đây không phải Đông Môn Dung thủ bút tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu thủ đoạn của hắn luôn luôn không đấu vết lần này đối phương xuất thủ tâm ý quá cấp thiết tuyệt không phải Đông Môn Dung gây nên tốt chuyện này chớ có suy nghĩ Dạ Quân bây giờ võ công hoàn toàn biến mất ngày ngày phòng trộm khó nói và toàn ta để nhỏ Tư đồ không lộ ra việc này chính là muốn để cho người ta coi là Dạ Quân đã khó mà cứu sống từ đó yên ổn cái này âm thầm người trái tim cầu ca phong hiểm quá lớn nếu như thế liền để con cá cho rằng bọn họ là an toàn chỉ cần Dạ Quân có thể tỉnh lại phá giải rơi kia quy khứ nhất tộc văn tự, tất cả chân tướng cũng liền giải quyết dễ dàng. Chương 720, đến Tô Mạch một đoàn người cũng không có tại dưỡng kiếm lưu quá nhiều dừng lại. Một ngày này ở lại, Lư chủ chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu khoản đãi. Mặc dù bởi vì đại khí hạ độc, dẫn đến dạ quân sinh tử lưỡng nan, nhưng cũng chưa ảnh hưởng Tô Mạch đám người cảm xúc. Tính được là là chủ và khách đều vui vẻ. Không biết có phải hay không là đồng dạng cũng là bởi vì chuyện này quan hệ. Dưỡng kiếm lưu bên này đối Tô Mạch bọn hắn càng phát thân cận. Toàn bộ dưỡng kiếm lưu không thể nói đối Tô Mạch bọn người đều mở ra cũng coi là mở ra cái bảy tám phần dù cho là rèn đúc binh khí công xưởng, tô mạch một đoàn người cũng có thể tùy ý tham quan phía sau thời gian chính là thưởng thức phong cảnh cùng tham quan dưỡng kiếm lưu rèn đúc chi pháp tại cái này về sau tô mạch cùng lưu chủ cũng từng có trải qua giao lưu nói đều là không cần gấp gáp nhàn thoại Đàm luận một chút dưỡng kiếm lưu lai lịch nói một lần thiên hạ thập đại danh kiếm chuyên này dưỡng kiếm lưu chuyến đi liền xem như kết thúc một đêm qua đi sáng sớm hôm sau dưỡng kiếm lưu bên ngoài tô mạch đám người đã là chờ xuất phát lưu chủ mang theo đại khí đưa ra ngoài cửa lại không phải hiện thân tại những người giang hồ kia trước. Tô Mạch mặc dù võ công cao cường, nhưng là cũng không nguyện ý gây phiền toái, dưỡng kiếm lư bên trong cũng có cái khác con đường, có thể thông hướng dưới núi. Đám người chỗ có chút bí ẩn, không lo lắng bị người phát hiện. Lư chủ hai tay ôm quyền, lần này lương ngộ, là thật là vẫn chưa thỏa mãn. Ấn công ngày khác nếu là có rảnh, nhưng ngàn vạn đến lại đến dưỡng kiếm lư một chuyến. Lao phu quét dọn giường chiếu đó lấy. Tô Mạch cười một tiếng, Lư chủ khách khí, thiên địa tứ phương rộng lớn vô biên, có thể được một hồi đã là may mắn. Lại sao dám ham hố? Hết thảy tùy duyên chính là. Lư chủ nghe hắn thuyết pháp như vậy, cũng là thở dài. Thiên địa tứ phương sắc thực quá lớn, nan dặm xa xôi chỉ vì nói một chút lời nói, là thật là không cần thiết. Thở dài về sau, chính là cười một tiếng, nhìn Đại khí một chút. Đại khí mặc dù là chúng thủ đoạn, bây giờ bản thân bị trọng thương, có thể đối Tô Mạch vẫn là trong lòng còn có ấy nấy, không dám ngầm đầu, hai tay kéo lấy một cái hộp gỗ đưa tới trước mặt. Lư chủ đưa tay tiếp nhận, sau đó giao cho Tô Mạch. Tô Mạch nhìn xem cái này hộp gỗ, hơi nghi hoặc một chút, Lư chủ đây là. Tịch Diệt thần kiếm chưa giàn ra. Tiểu tử kia còn không biết đến bế quan tới khi nào. Lưu chủ nói ra, ta trái lo phải nghĩ, không thể để cho Ân công bọn người nhập bảo sơn tay không mà về. Bởi vậy, lợi dụng vật này đem tặng, hy vọng Ân công chớ có ghét bỏ. Hắn nói chuyện ở giữa, mỏ ra hồ gỗ, từ bên trong lấy ra một đoạn sắt nát, Nóng nhìn tô mạch, vốn cho rằng tô mạch sẽ không hiểu chút nào, kết quả là nhìn thấy tô mạch ánh mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có không hiểu, hay là ghét bỏ bộ dáng. Trong lòng khẽ động, Ân công nhận biết vật này, Thiên công bảo lục. Tô mạch nhẹ giọng hỏi, đúng vậy. Lưu chủ hơi kinh ngạc vật này khó được, biết người càng ít. Năm đó đại huyền vương triều thu thập thiên hạ thợ khéo tại một đường, tu kiến đại huyền vũ khố. đám người này tụ cùng một chỗ, các loại kỳ tư diệu tưởng liền tương ứng mà ra, có chút là dùng tại đại huyền vũ khố bên trong, nhưng là còn có một số, bọn hắn cảm thấy nếu là như vậy bỏ đi không cần, không khỏi đáng tiếc. dứt khoát liền đem những vật này tất cả đều ghi lại ở sách, cái này liền có thiên công bảo lục. bất quá cũng có người nói, dù cho là đại huyền vũ khố bên trong đủ loại cơ quan, ngày này công bảo lục bên trong cũng có tương ứng ghi chép, bởi vậy vật này cũng liền có chút trọng yêu, ta biết năm đó đại huyền hủy diệt về sau, vật này bị chia ra làm ba, trong tay của ta phần này vẫn là từ kia long hành vân trong tay có được, cái thằng này muốn cầu kiếm, các loại lấy lòng, đưa không ít đồ vật đến dưỡng kiếm lư, cái này chính là một cái trong số đó, về sau ta đem hắn đánh ra ngoài, nhưng là đồ vật không trả, vào tay của ta còn muốn lấy đi, kia là mơ tưởng, bây giờ mượn hoa hiến vật, vừa vặn tặng cho ân công, mặc dù không bằng tịch diện thần kiếm, nhưng cũng không tính để ân công một chuyến tay không, ngược lại là không nghĩ tới. Ân công lại còn nhận biết cái này, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Lời nói này chỉ đem một bên Khúc Hồng Trang nghe biểu lộ bay loạn. Cái này lưu chủ lão tặc, quả nhiên đáng hận. Đạo chủ vì câu kiếm, thành ý chân đầy, kết quả ngươi đồ vật cầm còn chưa tính, còn không cho đúc kiếm. Không cho đúc kiếm còn chưa tính, còn đem người cho đuổi ra khỏi cửa. Long Hành Vân bởi vậy mất hết mặt mũi, ngươi lại tại nơi này cầm người ta tặng cho ngươi đồ vật chéo ân tình. Đơn giản liền không làm người a? Thì ra là thế. Tô Mạch Lường Khúc Hồng Trang một chút, cũng không biết có nên hay không cười, liền nhẹ giọng nói ra tự không dám dầu dím, vật này ta tại đông hoang thời điểm, may mắn gặp qua. Lúc này mới có thể một chút nhận ra, ý muốn hại người không thể có, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Lưu chủ mặc dù thành ý không tệ, nhưng cũng không thể để cho tô mạch đều tin tưởng. Thiên công bảo lục mặt khác một quyển tàn quyền, liền trên người mình chuyện này, tô mạch cũng không nói thẳng. Lưu chủ cũng chưa từng truy đến cùng, chỉ là cảm khái, tô mạch là thân phụ đại cơ duyên người. Sau đó tự nhiên là một phen chối tử, cuối cùng tô mạch miễn cưỡng đem đồ vật thủ hạ, đám người lúc này mới quay người rời đi. Lưu chủ cùng Đại khí đưa mắt nhìn một đoàn người đi xa về sau, lúc này mới buông xuống một mực, rơi lên cao cao vung về tay. Sau một khắc, Lưu chủ sắc mặt đống nhiên liền âm trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Đại khí. Đại khí cũng là có chút túi đầu, cho Lưu chủ mất mặt. Mất mặt không tính là gì. Lưu chủ cắn răng nói ra, dám ở ta dưỡng kiếm lư bên trong, làm sang làm bậy. Đây mới là muốn mệnh đại sự. Đám người này bản lĩnh thật lớn, thật to gan. Ta dưỡng kiếm lư đã là tường đồng vách sắt, đừng nói con rồi liền xem như con muỗi cũng bay không tiến vào, bọn hắn ngược lại là có thể tới lui tự nhiên chuyên lệnh xuống, tra cho ta, có thể cung cấp tin tức người, tổn hại trong rừng kiếm, tùy ý tuyển một thanh, đem nó bắt được người, lão phu tự thân vì khai lò đúc kiếm. đặc biệt nương, hại ta tại tô mạch trước mặt, khắp nơi ở hạ phòng, nửa điểm giang hồ tiền bối phong phạm cũng không cầm nổi. thu này, kết chết. sau khi nói xong, quay người liền hướng đi vào trong, đi lại như kiếm, đột nhiên mà qua sát na, có lá dụng tự nhiên bên trong một phân thành hai, chỉ là đến này lại, hắn đung nhiên bước chân dừng lại, một lần nữa nhìn về phía tô mạch bọn hắn rời đi phương hướng, nhịn không được thở dài. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Cái kia tay công phu đến cùng là cái gì? Nếu là nơi này thi triển, ta Dưỡng Kiếm lưu chẳng lẽ không phải trong khoảnh khắc liền phải hôi phi yên diệt. Hắn không chỉ chỉ là bởi vì đại khí hạ độc, dẫn đến Tô Mạch người bên cạnh thân chúng kịch độc mà đối lý, lúc này mới khắp nơi ở hạ phòng, không dám lấy giang hồ tiền bối tự cho mình là. Càng là bởi vì kiên kỵ Tô Mạch thủ đoạn. Hôm qua Tô Mạch giận dữ, Vạn Kiếm Vinh Minh, là thật là để hắn có loại không nói được tâm quý cảm giác. Dưỡng Kiếm lưu truyền thế ngàn năm, nhập tay hắn cũng đã có 450 năm công phu. Đây là lần thứ nhất để hắn sinh ra một loại sẽ có tai họa ngập đầu cảm giác. Cũng chính là bởi vậy, trong lòng của hắn tức giận đến cực điểm. Đây không phải giận tô mạch, mà là hận cái này âm thầm thi triển thủ đoạn người, suýt nữa hại hắn dưỡng kiếm lưu cho một mũi lửa. Thu này bởi vậy kết gác cao, tuyệt không thể tùy tiện buông xuống, Mặc thương sơn dưới khoảng cách tô mạch bọn người chừng mười dặm xa một chỗ trên sườn núi, cái cổ siêu vẹo dưới cây đang đứng hai cái trên mặt giữ tận mặt nạ quỷ người áo đen, không có đánh nhau, người nói chuyện thanh âm khó phân biệt nam nữ, trong giọng nói tràn đầy tinh một cái thanh âm khắc cũng giống như thế khó lường, lại mang theo ý cười, dưỡng kiếm lưu lưu chủ mặc dù không dày giang hồ, nhưng tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Về phần vị kia Tô tổng tiêu đầu, đương nhiên không cần phải nói, muốn bằng vào điểm này tiểu tiểu thủ đoạn, liền để bọn hắn đánh nhau, kia là nghĩ mù tâm. Nhưng như thế vừa đến, chẳng lẽ không phải đánh cỏ động rắn? Nói chuyện lúc trước người kia ngữ khí ngưng trọng, Tô mạch người này thông minh tuyệt đỉnh, có một chiêu này, chỉ sợ không khó suy đoán vì sao đơn độc để mắt tới Dạ Quân. Mà lại, chúng ta còn vì này ác dưỡng kiếm lưu. Dưỡng kiếm lưu truyền thế ngàn năm, So với chúng ta còn muốn lâu đời, nơi này bắc xuyên chi địa, dù cho là ngự tiền đạo cũng không dám tùy tiện đắc tội. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải là bằng thêm phiền phức? Dưỡng Kiếm Lưu muốn tìm được chúng ta nền tảng, chỉ sợ cần thời gian nhất định. Đến lúc đó, đại sự của chúng ta đã thành. Không tìm bọn hắn suối quái, bọn hắn liền có thể vụng trộm thắp hương. Lại có bản lĩnh gì, có thể đối phó chúng ta? Mặt khác người kia nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo cười một tiếng, về phần tô mẠch, dù cho là biết lại có thể thế nào, chỉ cần dã quân bảo trì loại này không sống không chết trả thái. Hắn liền không làm rõ được trận tướng, mà lại lưu cho hắn thời gian không nhiều, đợi chờ hắn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, chỉ sợ đã hết cách xoay chuyển. Nói đến đây, hắn hạ giọng cười cười, nhưng lại thở dài, chỉ tiếc trung quy là quá gấp, nhưng ai có thể nghĩ đến, Dạ Quân vậy mà lại tìm được kia một chỗ? Lại có ai có thể nghĩ đến, Tô Mạch nhìn thấy Dạ Quân, vậy mà không phải trực tiếp đánh giết, mà là lưu tại bên người, vô duyên vô cớ thêm tai họa. Bằng không, nếu để cho chúng ta thời gian, để chúng ta hảo hảo chủ tính một phen, bây giờ tình huống chỉ sợ sẽ càng tốt hơn một chút. Người đối diện nghe vậy nhẹ giọng nói ra, "Tô mạch bên người tiểu cô nương kia, ý thuật không hề tầm thường. Chúng ta vẫn là phải hào hảo sát minh một phen, dạ quân hư thực." Ân. Người kia nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, quan sát từ đằng xa chính là, bằng không mà nói, một khi tại tô mạch trước mặt hiệt thân, vậy chúng ta lúc trước hết thệ tất cả cố gắng liền tất cả đều nước chảy về biển đông. Ta đây tự nhiên minh mạch. Hai người nói đến đây, liếc nhau, đồng thời phi thân mà động. Liên tựa như là hai đạo cái bóng hư ảo, sát na bắt đầu, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ngay tại lặng lẽ hướng thành chấn phương hướng tiên đến tô mạch hình như có cảm giác mạnh nhưng quay đầu chỉ là mắt chỗ cùng lại là dấu tuyết theo bản năng lắc đầu liền nghe đến ngụy tử ý thì thấp giọng hỏi thế nào không có gì tô mạch lắc đầu luôn cảm giác bên kia giống như có người nào hôn phân nửa chỉ là ảo giác ngươi nghe được cái gì không có chỉ là cảm giác ngươi cái này võ công đều luyện được thần mã minh chi rồi đều có thể bằng vào cảm giác đến xác định ngụy tử y rất là kinh ngạc vậy ngươi muốn hay không cảm giác một chút cho dạ quân hạ đồng người này lại đến cùng ở đâu có bản sự này, ta liền không áp tiêu đi giang hồ, trực tiếp tìm náo nhiệt đầu đường, mở ra cửa hàng cho người ta đoán mệnh không phải tốt hơn. Tô Mạch liếc mắt, vậy không được. Ngụy Tử Y lắc đầu liên tục, ngươi nếu là tính được không cho phép, cẩn thận người ta sốc ngươi sập hàng. Ai dám? Tô Mạch trừng mắt, ngươi đây là muốn vụ oan giá họa a? Ta tính cái khác chưa hẳn chuẩn, nhưng ta có thể coi là hắn có hỏa sát thân, hắn tám thành liền thật điên có. Tô Mạch nết miệng cười một tiếng, không hổ là ngươi a tô Ngụy Tử Y chỉ có thể biểu thị bài phục, truyền phím hai ba câu. Tô Mạch lại liếc mắt nhìn bị lao mã vác tại sau lưng già quân, cảm giác như thế nào. Già quân vốn là hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Nghe nói như thế về sau, ánh mắt lại híp mắt mở một cái khe, còn chưa chết. Vậy là được. Tô Mạch cười nói ra, tại ngươi đem quy khứ nhất tộc văn tự tất cả đều hiểu rõ trước đó, tốt nhất là đừng chết. Hừ. Già quân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tô Mạch cũng không thèm để ý, mà là hỏi, nói đến, ta ngược lại thật ra có chút hiểu kỳ. Bắc xuyên bên này sẽ có quy khứ nhất tộc gì chỉ, ngươi là như thế nào biết đến? Là tại Bắc xuyên đạt được manh mối vẫn là tại đông hoang thời điểm liền đã ánh mắt chỉ phía xa bác xuyên rồi dạ quân do dự nửa ngày về sau lúc này mới nhẹ giọng nói ra là đông môn tiên sinh nói cho bản tọa đông môn dung tô mạch quay đầu nhìn hắn một cái hắn là thế nào nói dạ quân lông mày có chút nhíu lên mở miệng trước đó trước lắc đầu hắn cũng không cùng ta nói thẳng qua ta chỉ biết là hắn vẫn luôn đang điều tra liên quan tới quy khư nhất tộc sự tình lúc này mới đối đây sinh ra hiếu kỳ tại bác xuyên đạt được quy khư nhất tộc di chỉ sự tình chỉ là một lần ngoài ý muốn ta cũng chưa từng nghĩ đến Ngươi vậy mà lại đối với cái này như thế chú ý." Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, không có tiếp tục mở miệng. Sau đó trở lại thành trấn bên trong, lấy ngựa, lại lấy được một chiếc xe ngựa, an trí Giả Quân. Lão mã trong xe chiều cố. Một đoàn người tiếp tục hướng Cửu Minh Sơn tiến đến. Càng đến gần vạn dặm sông băng, nhiệt độ không khí hạ xuống thì càng lợi hại. Rõ ràng là tháng 8 thời tiết, những địa phương khác đều là nắng gắt như lửa, nhưng bên này lại là lạnh leo thấu xương. Cũng may tất cả mọi người là nội ngoại kiêm tu, chỉ là giá lạnh nhưng cũng không làm gì được cái gì. Duy chỉ có khổ Giả Quân Hắn vào công bị tô mạch phế đi, liền cùng người bình thường không có khác biệt, thậm chí còn muốn suy yếu mấy phần. Mỗi ngày trong xe ngựa đông cùng tam tôn tử đồng dạng, vẫn còn đến ôm kia một quyển quy khư nhất tộc sổ, không ngừng là xem. Đoạn đường này đi tới, hắn xem như thấy được tô mạch lời ra tất thực hiện, lời nói ra là tuyệt đối chắc chắn, chỉ cần ngươi tại quy định thời gian bên trong, không có bất kỳ cái gì tiên độ, lập tức liền cho ngươi đau nhất người trải qua hầu hạ. Cũng mặc kệ ngươi có phải hay không tuổi già thể hư, có phải hay không còn phải ngụy trang tổn thương bệnh, dù sao đau nhất người trải qua dùng về sau ngươi cũng không thể động đậy, cũng không ảnh hưởng Ngụy Trang. Mà lại, kinh lịch lần này bị người hạ độc sự tình, Chính Dạ Quân cũng đối quy khứ nhất tộc khả năng nắm giữ bí ẩn, sinh ra càng thêm mãnh liệt hiếu kỳ. Cho dù không có Tô Mạch đau nhức người trải qua cái này treo cao tại đỉnh trường kiếm chấn nhiếp, chính hắn cũng là tận hết sức lực muốn biết rõ ràng ở trong huyền cơ. Nói tóm lại, phá giải những văn tự này vẫn luôn tại tiếp tục. Tô Mạch hiện nay cơ hồ đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Dạ Quân trên thân. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng thông qua thiên cơ các siêu tập liên quan tới quy khứ nhất tộc nội dung nhưng là cũng không có đạt được bất luận cái gì thu hoạch tất cả liên quan tới quy khư nhất tộc tin tức tất cả đều biến mất sạch sẽ một chút không còn nhưng như thế vừa đến càng làm cho tô mạnh trong lòng có loại không nói được cảm giác cổ quái ngay tại dưới tình huống như vậy bọn hắn rốt cục đi tới cựu minh sơn cựu minh sơn là một tòa đại tuyết sơn tuyết động bao trùm kéo dài quanh năm không thay đổi có nhiều sông băng mỹ lệ chỉ kỳ để cho người ta thấy một lần phía dưới không khỏi sinh lòng cảm khái chỉ là cái này tráng lệ cảnh sắc nhìn lâu cũng dần dần sinh chán ghét lại thêm một đường bước vào cửu minh sơn bên trong nhưng không thấy kia cái gọi là huyền âm quật. một ngày hai ngày tạm thời còn tốt trong nháy mắt tìm năm sáu ngày lâu cũng may tất cả mọi người là võ công cao tuyệt hạng người lương cô bớt ăn bớt mặc ngược lại là nhất thời không lo nhưng đồng dạng lại là khổ dạ quân một ngày lại như vậy mù quáng tìm kiếm xuống dưới lương cô ăn xong trong núi không chỗ kiếm ăn chỉ có thể không công mà lui ngay tại tô mạch đều nhanh muốn hoài nghi đây có phải hay không là đông môn dung cố ý lại hố mình một thanh thời điểm bọn hắn cuối cùng là gặp được người người tới người mặc một thân đen nhánh áo ra Sắc mặt cũng đến đỏ bừng, bên hông treo hồ lô rượu, nhìn thấy Tô Mạch đám người thời điểm, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, tham kiến Tô Tổng Tiêu Đầu. Người là?" Tô Mạch nhìn người này một chút, xác định là không quen biết. Nhưng là tại loại này địa phương cất chim cũng không có, nhìn thấy một cái dạng này người, hơn nữa còn nhận biết mình, kia không cần phải nói, tất nhiên là đông môn dung người. Tại hạ là là đông môn tiên sinh tọa hạ đệ tử, hộ tống Tô Thiên Dương đến Huyền Âm Quật về sau, một mực tại cái này Cửu Minh Sơn bên trên, chờ Tô Tổng Tiêu Đầu. Người này cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp đem lời nói rõ ràng. Bây giờ cuối cùng là nhìn thấy lão nhân ra ngài, ngài mau theo ta tới đi. Tô Thiên Dương Tô đại hiệp ngay tại cách đó không xa huyền âm quật bên trong. Dẫn đầu dẫn đường. Nói đến nước này, Tô Mạch cũng không khách khí với hắn. Đám người liếc nhau về sau, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là Thạch Thành nhịn không được đều thì thầm một câu, có phải hay không có chút đúng dịp. Khúc Hồng Trang lại lắc đầu, bọn hắn trong núi các loại, chúng ta trong núi tìm, tìm tối là tất nhiên kết quả. Khúc cô nương nói có đạo lý. Thạch Thành liên tục gật đầu. Hắn hồng viện chi tâm bất tử, khoảng thời gian này đến nay đều là có chút lấy lòng Khúc Hồng Trang. Dù sao Khúc Hồng Trang cùng Hồng viện viện chủ thế nhưng là hảo hữu. Quay đầu lại đi ngang qua Hồng viện cũng không thể bỏ qua. Đến lúc đó có Khúc Hồng Trang hỗ trợ nói tốt cho người, mình tại Hồng viện bên trong chẳng lẽ không phải tung hoành vô địch. Một đoàn người từ đó tại Hắc Y nhân kia dẫn đầu dưới, con con quấn quấn bên trong, quả nhiên liền thấy một đầu hỗn lượn hướng xuống con đường. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đội áp, hoan hỷ hệ nạp. Con được không bao xa, liền gặp được từng cái người áo đen từ âm thầm chui ra, bái kiến Tô Mạch. Hiển nhiên con đường này chính là thông hướng huyền âm quật con đường, mà con đường này điểm cuối cùng thì là một chỗ hầm băng cửa hang. Trước cửa đang có một người im lặng đứng trang nghiêm. Nhìn thấy tô mạch về sau, hai tay của hắn ôm quyền không người thi lễ. Đông môn thương gặp qua tô tổng tiêu đầu. Đông môn thương, tô mạch lông mày nhíu lại, có chút ngạc nhiên, ngươi cùng Đông môn dung là, tô tổng tiêu đầu chớ nên hiểu lầm. Đông môn thương vội vàng nói, ta cùng tiên sinh chỉ là cùng họ, cũng là bởi vì điểm ơ ơ ý duyên phận, tiên sinh mới đưa ta thu lưu ở bên, ủy thác trách nhiệm. Ta biết tô tổng tiêu đầu ý đồ đen. Chư vị mời đi theo ta đi, cũng là thông thả. Tô Mạch từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa tới, Đông môn Dung trước khi chết, phó thác ta đem phong thư này đem cho các ngươi. DS, hài tử tình huống hiện tại, chính là lập đi lập lại, hoặc là nói không phải lập đi lập lại, chính là đánh song châm, thuốc tình đi qua, liền tiếp tục phát sốt. Trước mắt đã là ngày thứ 6, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bỏ ăn đưa đến, ai, xấu chết rồi, ngày mai lại đi lội bệnh viện chương 721, gặp nhau theo Đông môn thương nhận lấy Tô Mạch trong tay phong thư này. Tô Mạch nhiệm vụ giao diện bên trên đang tiến hành chữ liên biến thành đã hoàn thành. Mặc dù khả năng tương đối thấp, không gì hơn cái này vừa đến, cũng coi là loại bỏ một chút đối phương làm mạo danh thay thế khả năng, làm phiên tô tổng tiêu đầu. Đông môn thương cầm phong thư này, ngón tay run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút, ánh mắt càng là phức tạp. Cuối cùng thở dài, tiên sinh nói qua, tổng tiêu đầu đương sẽ không cứu hắn. Cho nên mây sâu không biết chỗ chiến dịch cuối cùng kết quả tốt nhất, chính là hắn cùng kinh long hội bên trong, chư vị kinh hoàng đồng quy vu tận. Bây giờ đã có phong thư này đưa tới, nghĩ đến tiên sinh đã đạt được cốt muốn, đúng là như thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Đông Môn dùng võ công cái thế, một người độc đấu ba đại cao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu không phải là thứ tư kinh hãi võ công quá quỷ dị của quái, chỉ sợ là có thể toàn thân trở ra. Chỉ Tiết Câu nói kế tiếp hắn không nói, dù sao liền xem như không có thứ tư kinh đem Đông Môn dung trọng thương. Tô Mạch cũng sẽ không tha cho hắn mạng sống. Nếu là hắn thật bằng vào sức một mình, đem lên thay mặt thứ nhất kinh, thứ hai kinh cùng thứ tư kinh tất cả đều giết, vậy kế tiếp đối thủ của hắn chính là Tô Mạch. Chỉ là lời này này lại nói, có chút dư thừa. Đông Môn thương nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói gì, chỉ là khẽ vươn tay sẽ mở lá thư này, cũng không tỉ lý tô mẠch, đem trong thư này trên dưới hạ tất cả đều nhìn một lần về sau. lúc này mới thở dài ra một hơi, lại đem tin hai tay giao cho tô mẠch, tô tổng tiêu đầu mới xem. hả, tô mẠch lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, có thể chứ? tiên sinh phong thư này, cùng nói là lưu cho chúng ta, không bằng nói là lưu cho ngài. đông môn thương nhẹ giọng nói ra, ngài nhìn qua liền minh bạch. tô mẠch hơi trầm ngâm, liền đem phong thư này cho nhận lấy. đọc nhanh như do phía dưới, rất mau nhìn xong, cuối cùng lắc đầu hắn đem các ngươi phó thác cho ta, đúng vậy. Đông môn thương nghiêm mặt gật đầu, chúng ta chính là tiên sinh một tay bồi dưỡng, võ công không dám tự xương ta minh, nhưng cũng không có trở ngại. Bây giờ tiên sinh đi tây phương, chúng ta cũng đã thành lục bình không dễ. Nguyện ý tại tô tổng tiêu đầu tọa hạ kiếm miếng cơm ăn, còn xin tô tổng, tiêu đầu chớ có ghép bỏ. Nói đến đây, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trung quanh những người áo đen này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng nhau nhao, nhao quỳ xuống cầu chịu. tô mạch bên người mấy người biểu lộ trong lúc nhất thời đều có khác biệt, lão mã cùng thạch thành chỉ là nhìn cái hiếm lạ. Ngụy Tử ý lại là biểu lộ của quái, nhỏ tư đầu ngây thơ ngây thơ, Khúc Hồng Trang thì nhịn không được mở miệng nói ra, "Công tử, Đông Môn Dung Đàm mưu túc trí, không hề tầm thường. Hắn lưu lại phong thư này, lưu lại những người này để bọn hắn đầu nhập tại ngài, khó nói phải chăng khác mang tâm tư. Còn xin công tử minh xét." Đông Môn Thương nghe vậy manh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Hồng Trang. Khúc Hồng Trang chỗ nào sợ hắn? Đừng nói là hắn, dù cho là Long Môn Kinh Hoàng ở trước mặt, Khúc Hồng Trang cũng không hề sợ hãi, huống chi là Đông Môn Dung một cái thủ hạ. Đông Môn Thương sắc mặt khó coi, nhưng cũng chưa mở miệng phản bác chỉ là lẳng lặng trừng mắt tô mạch đáp lại liền nghe đến tô mạch cười nói khúc cô nương lời này khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật đông môn dung đúng là lợi hại thế nhưng là người khác đã chết lại có thể tính toán ta cái gì hắn nhóm này thủ hạ mỗi cái đều là cao thủ nếu như có thể thu nhập trong lòng bàn tay không nói là như hổ thêm cánh cũng là rễ hoa trên gấm chỉ là hắn nói đến đây nhìn về phía đông môn thường tại thủ hạ ta làm việc quy củ cũng không nhỏ chư vị nhưng phải minh bạch chớ có sau này bởi vì làm sai chuyện mà bị phạt thời điểm lại sau lưng mắng ta thuộc hạ không dám Đông Môn Thương lập tức đại hỉ, đa tạ chủ tử Thu Lưu. Được rồi, đứng lên đi, trước mang ta đi nhìn xem cha ta. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay, tất cả đứng lên, nhập ta tòa hạ, đều là một cái trong nổi ăn con huynh đệ, không cần như vậy khách nói. Đám người lúc này nhao nhao tạ ơn, lúc này mới đứng dậy, tựa hồ toàn thân đều dễ dàng không ít. Chỉ có Khúc Hồng Trang tao mày, hữu tâm mở miệng, nhưng lại không còn dám làm nhiều lời. Chỉ là ngóng nhìn Đông Môn Thương thời điểm, thần sắc rất là khó coi. Đông Môn Thương cũng không để ý, dẫn dắt Tô Mạch hướng cái này động cột bên trong tiến lên. Vừa đi, một bên cùng tô mạch trình bày tô thiên dương tình huống thứ nhất kinh thần công phi phạm tiên sinh cùng tô đại hiệp đồng thời xuất thủ dù là đánh lén cũng vẫn như cũng là để hắn có cơ hội thở dốc nếu không phải là tô đại hiệp phân đấu quên mình thay tiên sinh đỡ được một trường chỉ sợ dù cho là tiên sinh càng khôn chân giải cũng khó nói hoàn toàn nhưng như thế vừa đến lại là khổ tô đại hiệp thứ nhất kinh một trường này chỗ nào dễ dàng như vậy ngăn lại cơ hội tại chỗ liền muốn mất mạng cũng may tiên sinh sức liệu toàn lực cứu vãn lúc này mới thắng được một chút hy vọng sống thế nhưng là cái này ngay miệng Dù cho là có đại la kim tiên hàng thế, lâm phàm cũng khó có thể triệt để đem tô đại hiệp cứu sống, ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp. So sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đội nguyên áp, hoan nguy hệ nạp con tiên sinh lúc này mới phân phó chúng ta trong đêm khoái mã tiến lên, đem tô đại hiệp đưa tới nơi đây. Nhờ vào đó địa vạn năm hàn băng tạm thời ổn định tô đại hiệp trạng thái. Tiên sinh có lỗi, chủ tử ngài có kinh thế chỉ năng, tất nhiên có thể lấy được cứu mạng chỉ vật, đến lúc đó chính có thể phá vỡ băng phòng, cứu trở về tô đại hiệp tính mệnh. Băng phòng, tô mạch nghe đến đó nhìn Đông Môn Thương một chút. Đông Môn Thương nhẹ nhàng gật đầu, huyền âm quật bên trong vạn tại hàn băng không hề tầm thường, một khi tiếp xúc, tất nhiên lan tràn quanh thân. Nếu là người mang người có võ công, còn có thể bằng vào nội lực trấn hai, nhưng là Tô đại hiệp này lại thần trí hoàn toàn biến mất, không thể động đậy. Nhờ vào đó che chở quanh thân, tất nhiên sẽ bị hàn băng bao trùm. Thời gian càng lâu, bao trùm cũng càng nhiều. Cũng may, loại trạng thái này cũng sẽ không nguy cơ tính mệnh, ngược lại có thể ổn định thương thế, không còn chuyển biến xấu. Nhưng, người cuối cùng chỉ là người, mà không phải thần. Cứ thế mãi Khó nói với toàn, tiên sinh lúc ấy đã từng nói, tốt nhất tại 12 năm bên trong, liền đem Tô đại hiệp bằng phong phá vỡ, cái kia còn có thể cứu mệnh hy vọng. Bằng không mà nói, hắn nói đến đây, lắc đầu, nhưng lại nhìn về phía Tô Mạch, nói đến, chủ tử đến chỗ này, chẳng lẽ cũng không đạt được tiêu cứu mạng chỉ vận. Tiên sinh những chuyện này, cũng chưa cùng chủ tử nói rõ. Tô Mạch lắc đầu, cũng không có cùng hắn cẩn thận nói. Đám người chỉ là một đường hướng cái này huyền âm quật bên trong đi đến, càng đi bên trong càng lạnh. Mà cái này huyền âm quật, thâm trầm không biết mấy phần, lại hướng phía trước càng là có thể nhìn thấy từng tia ý lạnh lan tràn quanh mình, bao trùm tại mặt đất phía trên, dọc theo vách tường leo lên. Đi tới nơi này, lại đi đêm mặt đi gần gần nửa canh giờ. Lúc này mới cuối cùng là đi tới huyền âm của hoạch tâm chỗ. Chỉ là nơi đây cũng không diễn lạnh, ngược lại ẩn ẩn có một loại cảm giác cấm áp. Kia cái gọi là vạn năm hàn băng, cũng không phải là như là giường, nằm trên mặt đất, mà là một mặt tường bích. Giờ này khắc này, Tô Mạch có thể nhìn thấy đang có một người dựa vào vách tường kia đứng thẳng, trước mặt quanh tất cả đều là hàn băng phong tỏa. Hàn băng thanh tịnh, có thể gặp đến dung mạo của hắn chính là tô thiên dương chỉ là cùng trong trí nhớ mình tô thiên dương so sánh trước mắt hắn già đi rất nhiều trên khuôn mặt nhiều hơn không ít nếp nhăn sợi tóc xám trắng lần thêm tăng thương cùng trong trí nhớ người kia so sánh cũng không thấy khó coi bao nhiêu ngược lại là nhiều một chút khí chất ưu buồn người này nếu là từ cái này huyền âm quật bên trong đi tới nói không chừng còn có thể trên giang hồ treo hoa gẹo nguyệt mấy năm tô mạch nóng nhìn đối phương lần đầu tiên trong lòng ẩn ẩn cũng nổi lên cơn sóng dù sao cũng là tiện nghị lão cha theo bản năng vươn tay ra chạm đến kia hà băng Lập tức cảm giác một luồng hơi lạnh thuận đầu ngón tay liền muốn lan tràn quanh thân. Lông mày cao lại phía dưới, nội lực nhất chuyển, hàn khí lập tức tiêu tán không còn, hắn quay đầu nhìn Đông Môn Thương một chút, nếu như này lại phá vỡ băng phòng, lại sẽ như thế nào? Đông Môn Thương sững sờ, lúc này vội vàng nói, chỉ cần chủ tử ngài có xoay chuyển trời đất chỉ thuật, dù cho là phá vỡ băng phòng cũng là không ngại, chính có thể trực tiếp cứu người. Nhưng là, nếu như không có xoay chuyển trời đất chỉ năng, tôi đại hiệp sợ rằng sẽ tại phá vỡ băng phòng về sau, tay nhân gian. Dù cho là muốn lần nữa lấy hàn băng hộ thể, cũng khó nói và toàn còn xin chủ tử minh dám nói cách khác trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp chính là lấy đại huyền vũ khố bên trong bất tử đan sau đó lại đến phá vỡ băng phòng. trực tiếp đem bất tử đan nút cho hàn an mới là cứu mạng chi đạo trừ cái đó ra hơi không cẩn thận dù là chỉ có một hai phần trì hoãn cũng có thể là lầm tính mạng của hắn đúng vậy đông môn thương thật sâu gật đầu chúng ta đoạn đường này đi tới là thật là hao phí tâm cơ lúc này mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem tô đại hiệp lấy hàn băng tương hộ chỉ sợ lúc ấy nếu như chậm một chút nữa tô đại hiệp đều sẽ mất mạng. Bây giờ ngoại trừ kia bất tử đan, sợ rằng cũng không dám xem thường và toàn. Tô Mạch nghe vậy thở dài, nhìn xem Hàn Băng bên trong Tô Thiên Dương. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì cảm tưởng. Mới vào này phương thế giới, trong lòng đối với người này liền có rất nhiều ký ức. Hắn cũng không nghiêm khắc, không phải loại kiêm nghiêm ngặt ý thức bên trên nghĩa vụ, nhưng cũng không bao nhiêu hiền lành hóa ái. Trên thực tế, trong trí nhớ, người này trong vòng 10 ngày có 8 ngày không ở nhà. Ở nhà 2 ngày, cũng không thế nào gặp mặt. Mà trong thư phòng lưu lại các loại bản chép tay, thì thành Tô Mạch hiểu rõ người này lón nhất đường tắt nhưng muốn nói thâm hậu cỡ nào hiểu dỡ nhưng cũng không đến mức so sánh dưới càng nhiều vẫn là từ dương dịch chỉ đám người trong miệng hiểu rõ người này tính tình làm người đoạn đường này đi tới có thể nói là có chút gian nan vốn cho rằng đến nơi này có thể đường đường chính chính gặp mặt một lần lại không nghĩ rằng thấy là gặp nhưng cái này gặp nhau cũng không thấy tựa hồ cũng không khác biệt hắn vươn tay ra chạm đến kia hàn băng trên đó hàn khí bị tô mạch nội lực ngăn cách hữu tâm dùng sức một trường, trực tiếp đem cái này hàn băng đánh nát đem người cho lôi ra ngoài bên hai liền truyền đến Đông môn Thương thanh âm chủ tử nghĩ lại, thôi, tô mạch thở dài một tiếng, thu hồi thủ trưởng. đông môn thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta biết chủ tử ngài cùng tô đại hiệp phụ tử tình thâm, nhưng hôm nay hơi không cẩn thận, chính là thật thiên nhân vĩnh cách, còn xin chủ tử hơi kiềm chế tâm tư, để cầu thiên luân. tô mạch liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói ra, ngươi nói đúng, vì kế hoạch hôm nay tốt nhất là lập tức lên đường xuất phát đại huyền vũ khô, lên đưa ra bên trong bất tử đan, lại đến cứu hắn tính mệnh. chỉ là để một mình hắn lưu tại nơi này, trong lòng ta là thật khó có thể bình an. Đông môn thương đã các ngươi nhập ta tòa hạ, vậy ta bàn giao cho các ngươi chuyện làm thứ nhất, chính là tiếp tục lưu lại nơi đây bảo hộ an nguy của hắn, không thể để hắn có chút tổn thương. Ta cái này lên đường trở về phía sau thẳng đến Đại Huyền Vũ Khố. Đông môn thương sững sờ, hơi thở giờ ở mở ngâm phía dưới, nhưng cũng là vội vàng đáp ứng. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ta cái này khởi hành, nơi này liền giao cho các ngươi. Hắn sau khi nói xong, coi là thật không còn lưu lại, mang theo Ngụy Tử Y, nhỏ tư đồ bọn người rời đi Huyền Âm Quật, trực tiếp đường cũ trở về. Đông môn thương bọn hắn một đường đưa đến Huyền Âm Quật bên ngoài, chơ mắt nhìn xem Tô Mạch bọn người rời đi, một đoàn người lúc này mới hai mặt nhìn nhau, lại là như thế lôi lệ phong hành. Cái này, thế nhưng là hợp đạo lý. Một người nhẹ giọng mở miệng. Đông môn thương khẽ lắc đầu, người phi thường, đi phi thường sự tình. Hắn đã có loại này bản sự, có thể đạt thành bây giờ thành tựu, tất nhiên có quả quyết chỗ. Chỉ là, ta vốn cho là, hắn chí ít sẽ ở Huyền Âm Quật bên trong chờ đợi mấy ngày, hay là không nghĩ tới Cái này trực tiếp đi. Một phen nói đến đây, hắn cau mày, trầm tư thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía Huyền Âm Quật, "Tốt, chớ có làm nhiều phỏng đoán, chủ tử có mệnh, để chúng ta tiếp tục thủ hộ Tô đại hiệp. Chúng ta tự nhiên hắn là." "Nghe lệnh làm việc." "Vâng." Đám người nhao nhao đáp ứng, "Á đi đường đấy, không thấy tung tích." Duy chỉ có lưu lại Đông Môn Thương một người đứng tại Huyền Âm Quật cửa hàng, ngước đầu nhìn lên thiên Dung, trong con ngươi tràn đầy phức tạp vẻ mặt nghiêm trọng. "Chúng ta cứ đi như thế." Ngụy Tử ý, ý nhịn không được mở miệng cũng hỏi vấn đề tương tự nhìn tô mạch lựa chọn đường đi, căn bản chính là đường cũ trở về. cái này hai người vội vàng một mặt, dù là tô thiên dương bây giờ không thể cùng tô mạch làm cái gì giao lưu, tô mạch cũng không có đạo lý trực tiếp liền đi mới đúng. nói thế nào, cũng hẳn là canh giữ ở bên người, chờ lâu hai ngày, không phải đâu? tô mạch nhẹ giọng nói ra, canh giữ ở bên người, đối với hắn thương thế có cái gì có ích sao? nếu là không có, làm gì làm cái này tư thái? có công phu này, đem tia đại huyền vũ khổ bên trong bất tử đan lấy ra, cứu hắn tính mệnh, mới là quan trọng, cũng là có lý. Ngụy Tử ý ý nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn về phía Tô Mạch Thời Điểm, biểu lộ vẫn còn có chút cổ quái, nhưng ta luôn cảm giác, ngươi còn có lời không nói. Hôm nay ngươi làm việc càng là cổ quái vô cùng. Dựa theo tính cách của ngươi, đông môn thương những người này ngươi là sẽ không lưu. Dù sao cũng là đông môn dung thủ hạ, ngươi chừng nào thì, như vậy không cẩn thận rồi. Gặp được Tô, Tô thúc thúc về sau, càng là tỉnh táo quả quyết. Mặc dù ngươi chưa hề như thế, nhưng hôm nay việc này để cho ta cảm giác kỳ quái. Ngươi có phải hay không còn có lời gì không cùng ta nói? Trong lòng vụng trộm tại bàn bạc cái gì đâu? Tô Mạch duỗi ra ngón tay đầu tại Ngụy Tử Y trên chán nhẹ nhàng địa chọc lấy một chút, tính nói hiệu nói vượng. Ta nơi nào có vụng trộm suy nghĩ cái gì, ngươi không muốn đoan buộc người, liền có. Ngụy Tử Y đè đều thì thầm một câu, lại nhịn không được nói ra, ngươi có cảm giác hay không đến, có chút thật trùng hợp. Chỗ nào xảo? Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y đè một chút, chính là Tô thúc thúc cái này trạng thái a ngươi nhìn a. Thứ nhất kinh muốn đánh Đông Môn Dung, kết quả Tô thúc thúc biết rõ Đông Môn dùng có cản không chân giải, lại vẫn cứ đi lên ngăn cản một trường này, một trường này đánh vào trên người hắn đánh chết cũng là nói đến. Đánh không chết, nhưng cũng khả năng. Hết lần này tới lần khác đem nó đánh không sống không chết, còn có dư dật thời gian để Đông môn thương những người này đem hắn đưa tới bác xuyên huyền động vật. Lại vừa vặn là tại hắn thời khắc hấp hối, bị cái này vạn năm hàn băng phong tổn. Để chúng ta căn bản không dám tùy tiện phá băng. Sợ hơi không cẩn thận, liền để Tô thúc thúc lại không xoay chuyển trời đất chỉ năng. Đến mức, liền xem như nhỏ tư đồ còn tại bên người, chúng ta cũng không dám có chút vọng động. Kể từ đó, đại huyền vũ khối liền thành ngươi duy nhất một con đường. Cho ta cảm giác, nhưng thật giống như là đang cố ý đưa ngươi hướng đại huyền vũ khố đầy đồng dạng. Nhỏ Tư đồ ở một bên nghe, lúc đầu cũng cảm giác kỳ quái, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Nghe đến đó, mới chợt hiểu ra, liền vội vàng gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Tô Mạch nhìn hai người bọn họ một chút, mỉm cười, các ngươi là muốn nói Đông môn Dung không tiết hố chết đợi trước thứ nhất kinh, cùng bây giờ thứ nhất kinh, thứ hai kinh, thứ tư kinh, thứ năm kinh, cơ hội là lấy tự diệt cả nhà phương thức, bồi lên tính mạng của mình. nó mục đích chính là vì gạt ta đi đại huyền vũ khố. Cái này hợp lý sao? Cái này Ngụy Tử Yiye nhất thời im lặng, giống như đúng là có chút không quá hợp lý. Cái này hy sinh không khỏi quá lớn. Nhỏ Tư đồ thẻ lưới, vậy ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn ngươi biểu lộ liền biết trong lòng ngươi đã có tính toán trước, lại vẫn cứ cái gì đều không nói cho chúng ta. Tần này, các ngươi là thật hiểu lầm ta. Tô mạch hai tay một đám, bây giờ ta là hoang mang lo sợ, là thật là không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Mới là lạ. Ngụy Tử Yiye lường hắn một cái, đối Nhỏ Tư đồ nói ra, chớ có để ý tới cái này lao ma đầu. Ma đầu kia trong lòng tất nhiên đã tính toán tốt, chính là không nói cho chúng ta mà thôi. Nhỏ Tư Đồ liên tục gật đầu. Sau đó không nói chuyện, mấy ngày về sau, đám người cũng đã một lần nữa về tới Phạm Sơn Thành. Lần này Tô Mạch tại Phạm Sơn Thành bên trong hơi lưu lại một ngày. Thạch thành xem như gắn hoan, từ tiến vào thành về sau, đã không thấy tâm hơi tung tích, cũng không biết là đi tầm hoàn tác nhạc, vẫn là lạc đường tại Phạm Sơn Thành phố lớn ngó nhỏ. Ngụy Tử Y cùng Nhỏ Tư Đồ lại một lần nữa đối Tô Mạch nghiêm phòng tử thủ, sợ hắn chứng nào tận ấy. Tại Yên Hoa Liễu Hương bên trong, mê thất bản thân, chỉ là trải qua lần trước xấu hổ về sau, lần này, nhỏ tư đồ cũng tốt, ngụy tử Y Liệp cũng được, cũng không dám tùy tiện làm việc. Mắt nhìn thấy sắp trời đen lại, hai người ở tại một cái phòng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút do dự. Cũng không thể cùng nhau mà hướng, quái cảm thấy khó xử. Lại không nghĩ, ngay tại hai người kia do dự ngay miệng. Cửa phòng bị người gõ vang. Ngụy tử Y thì tranh thủ thời gian đứng dậy mở cửa, liền gặp được Tô Mạch đứng ở ngoài cửa. Ngươi làm gì? Ngụy tử Y thì theo bản năng tốt ra, trong lòng tự nhủ chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi làm sao còn tự thân tới cửa? Tô Mạch lại thuận khe cửa nhìn về phía cách đó không xa nhỏ tư đồ. "Nhỏ tư đồ, ngươi đi theo ta, chúng ta ra lội cửa." "A." Nhỏ tư đồ sửng sở, lập tức có chút ngượng ngùng, "Tô đại ca, ngươi, ngươi sẽ không phải là dự định mang ta đi uống hoa tử a?" "A." Ngụy Tử Y nghiền ngẹn giọng nhìn chân chối, lại không nhịn được dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tô Mạch, "Các ngươi uống hoa tiểu không mang theo ta?" Tô Mạch. Chương 722. Mừng đến tiên kim Tô Mạch đương nhiên không có mang theo nhỏ tư đồ đi uống hoa tiểu, Tự nhiên cũng sẽ không mang theo Ngụy Tử Y hai người ban đêm đi ra ngoài trở về thời điểm đã là sáng sớm hôm sau. Len lén đi, lại len lén trở về. Sau khi trở về, Tô Mạch vẫn như cũng là bộ kia bình đạm biểu lộ, nhưng là nhỏ tư đồ trên mặt, lại treo một vòng làm sao đều không thể tiêu mất thần kinh. Nhưng bọn hắn đến cùng đi làm cái gì, dù cho là Ngụy Tử Y để làm sao hỏi thăm, hai người đều là thủ khẩu như bình. Cái này khiến Ngụy Tử y khí quay hàm bên trong giống như là ẩn giấu hai cái trứng vịt muối. Hơn dối đồng dạng không muốn phản ứng hai người kia, nhưng là sau lưng nhưng vẫn là nhịn không được đối nhỏ tư đồ nói bóng nói gió. Lúc đầu lượng trước, Nhỏ tư đồ cô nương này thiên tính đơn thuần, dẫu không được nói. Lại không nghĩ rằng, lần này nhỏ tư đồ cũng là quyết tâm, mặc cho Ngụy tử Y Y làm sao hỏi thăm, phàm là dính đến chuyện đêm hôm đó, nàng đều là nói năng thận trọng. Không gì hơn cái này vừa đen, Ngụy tử Y Y ngược lại là minh bạch một việc. Đêm hôm đó, hai người kia nhất định là đi làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường, mà lại, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ngụy tử Y Y mặc dù hơi nhỏ tùy hứng, lại không phải không hiểu chuyện người. Tô Mạch ngay cả nàng đều luôn giễu giếm, có thể thấy được chuyện trình độ trọng yêu. Dứt khoát cũng liền không hỏi tới nữa. Sau đó không nói chuyện, một đường trở về. Một đoàn người thẳng đến tháng 9 hơn phân nửa thời điểm, lúc này mới về tới Tây Châu Ngự Định Sơn. Đến tận đây, Bắc Xuyên Chi hành kết thúc, Tô Mạch tiếp xuống liền bắt đầu xử lý Tây Châu các hạng nguyên do sự việc. Những chuyện này tiên đầu và tự, cần trải vớt, quyết định thật sự là quá nhiều. Mà lại, Tây Châu cái này một đám tử cùng Nam Hải còn khác biệt. Nam Hải còn vẫn có Cao Thiên Kỳ hỗ trợ xử lý. Tây Châu bên này lại chỉ có thể là Tô Mạch tự mình quyết sách. Mặc dù hắn dụng tâm trọng dụng bá Ngôn cư sĩ cùng Ngọc Thư lão nhân những người này, bất quá ngọc thư lão nhân mặc dù giang hồ huy vọng rất nặng nhưng trung quy là giang hồ tập tính tại một chỗ dừng lại thời gian quá dài liền có chút ngồi không yên luôn muốn đi trên giang hồ pha trộn so sánh giới ngược lại là bá ngôn cư sĩ cùng ban thuật tiên sinh tính cách để bọn hắn có thể ổn định lại thành tô mạch phụ tá đắc lực lại có tiêu hà tiến triển cực nhanh đột bay manh tiến đám người hợp lực cuối cùng là tại vất vả hơn phân nửa năm về sau hết thể mới triệt để ổn định lại giang hồ minh không chế tạo thành thùng sắt một thối một mặt phân tán ở giang hồ dựng đứng thiên đại huy vọng một mặt cẩn thủ bản vận không đến mức quá can thiệp. Ngược lại để Tây Châu giang hồ càng phát dễ dàng tiếp nhận giang hồ minh tồn tại. Bách Tính tại bị giang hồ đệ tử hãm hại thời điểm, có địa phương có thể kêu oan. Dù cho là nơi đó môn phái làm sằng làm bậy, cũng có thể tìm giang hồ minh vì đó ra mặt. Mà trên giang hồ, lên phân tranh tình hùng dưới, tại song phương lẫn nhau dây dương ngay miệng, cũng có thể mời giang hồ minh đến đây trọng tài. Tô Mạch bọn hắn bận rộn hơn nửa năm, xem như tại Tây Châu chỉ địa triệt để đặt xuống một cái cùng loại với võ lâm minh chủ, cùng loại với lão đại ca đồng dạng tồn tại. Khúc Hồng Trang nơi này ở giữa vẫn luôn lưu tại tô mạch bên người, chỉ là tô mạch đối nàng có chút phòng bị, mặc dù chưa từng trực tiếp đuổi đi, nhưng cũng không cho nàng tiếp xúc quá nhiều bí ẩn. Nữ nhân này cũng minh bạch, tự mình có dựa vào ngự tiền đạo, tô mạch không có khả năng triệt để tín nhiệm chính mình. Bởi vậy cũng là cảm kích thức thời, chưa từng quá phận tham dự. Dù sao tô mạch có cần thời điểm, nàng lập tức liền đến, ngày bình thường tận khả năng tiêu giảm mình tồn tại cảm, không gây tô mạch sinh chán ghét. Trừ cái đó ra, hơn nửa năm này đến nay một chuyện quan trọng nhất thì là dương tiểu vân, nàng sắp sinh, có một số việc biết rất rõ ràng hắn sẽ phát sinh, nhưng khi chân chính phát sinh thời điểm, vẫn như cũng là để cho người ta có chút luôn cuống tay chân. Dù cho là lại tỉnh táo người, ở vào một chút tương đối đặc thù thời kỳ mấu chốt, cũng sẽ lộ ra hoang mang lo sợ. Hiện nay, tô mạch cũng có chút hoang mang lo sợ, đứng ngồi không yên. Dương mắt nhìn về phía trong viện, khập khiễm các loại đám người, lại nhìn một chút kia đóng chặt cửa phòng, khi thì sẽ thò đầu ra, đối bên ngoài hô thứ gì bà đỡ. Nhìn không được hít một hơi thật sâu, vẫn ngắm nhìn chung quanh, 3 mét bên trong chỉ có dương dịch chỉ ngồi tại bên cạnh hắn, không có bất kỳ ai người đều tại 3 mét bên ngoài, một bên là tiêu hà, thạch thắng thiên, thạch thành, lão mã bọn người, mặt khác một bên thì là ban thuật tiên sinh, quỷ nông tử, bá ngôn cư sĩ, ninh hát âm một nhóm, bọn hắn thật không dám tới gần tô mẠch, sợ cái này ngay miệng, mặc kệ tô mẠch là cao hứng hay là sinh khí, dưới tay không nhẹ không nặng, lại đem mình cho trục chết. trương tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp bên trên rốt cục có giải quyết chỉ đạo, nơi này đau loan hoan ngụy hệ nạp đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất, mang ngụy tử y cùng chân tiểu tiểu thì là ghé vào cửa sổ thướng bên trong nhìn lén, Nhỏ Tư Đồ đã tại trong phòng chủ tính Trung Đại Cục. Sau một hồi lâu, Tô Mạch lúc này mới thở dài một ngụm, nhìn không được tao mày, nàng làm sao không hô a sự tình là đêm qua bắt đầu. Lúc ấy Tô Mạch mặc dù là đang say ngủ, nhưng là Dương Tiểu Vân có biến hóa sát na, hắn liền tranh thủ thời gian xoay người mà lên, lập tức liền phát hiện Dương Tiểu Vân tình huống không đúng. Trên đệm chăn lướt một mảnh, Tô Mạch lúc ấy liền minh bạch, đây là muốn sinh, nước ối đã phá. Lúc này một tiếng thét ra lệnh, trước lúc này vài ngày vẫn luôn đang mong đợi chuyện này Nhỏ Tư Đồ bọn người. Nhau nhau đi vào trước mặt, làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem Tô Mạch cho đuổi ra ngoài. Tô Mạch đến từ hiện đại, tự nhiên không thèm để ý cái này. Vốn đang dự định lưu tại trong phòng buổi sinh, nhưng khi Dương Tiểu Vân đều đuổi hắn thời điểm, hắn cái này Nam Hải Chí Tôn, Tây Châu Minh Chủ, cũng chỉ có thể xám lửu lửu ra cửa, bắt đầu ở trong viện đứng ngồi không yên. Dù cho là làm người hai đời, hắn cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, là thật là có chút chết lặng, không biết nên làm những ý mới tốt. Bất quá, phim ảnh TV kịch bên trong nhìn thấy những cô gái kia sản xuất cảnh tượng, hắn nên cũng biết Nữ tử sản xuất thống khổ, hắn mặc dù vô duyên thể nghiệm, nhưng cũng minh bạch không hề tầm thường. căn cứ hắn thời gian dài như vậy, nghe được trong phòng đối thoại đến xem, cung mở mười ngón, đã bắt đầu sinh. Nhưng là Dương Tiểu Vân làm sao không rên một tiếng? Cái này, chẳng lẽ đem cái này trở thành luận võ giao thủ, còn tại nhịn đau không hô? Nhưng Giang Hồ Giao Thủ nhịn xuống thống khổ, kia là không muốn yếu đi thanh thế. Bây giờ ngươi đây là sinh con, ngươi ngược lại là hô một tiếng để cho ta biết biết, ngươi hiện nay đến tột cùng là trung khí mười phần, vẫn là thể hư không còn chút sức lực nào á thực sự không được. Ta còn có thể đi vào vì ngươi độ một ngụm nội lực, giúp ngươi một tay. Làm sao hiện nay gây một điểm động tĩnh đều không có. Thạch Thắng Thiên nhìn hắn thật sự là khẩn trương, nhịn không được thấp giọng nói ra, "Yên tâm đi, không có việc gì, đệ muội là nữ anh hùng, chỉ là sinh đứa bé sự tình, không có gì lớn." Tô Mạch nhẹ gật đầu, xem như đem lời này nghe lọt được, lại cùng Dương Dịch chi liếc nhau một cái, Dương Dịch chi nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, "Chờ lấy đi." Lời nói này thời điểm, Dương Dịch chi sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì chuyện này hắn nhưng thật ra là có bóng ma năm đó thê tử của hắn Dương Tiểu Vân mẫu thân chính là sinh Dương Tiểu Vân thời điểm xảy ra vấn đề phía sau buông tay nhân gian lưu lại cha con hai cái sống nương tựa lẫn nhau bây giờ lại đến mình khoe nữ đi một bước này muốn nói không khẩn trương đây tuyệt đối không có khả năng thế nhưng là hắn đến cùng đến ổn định thái độ cũng không biết là cảnh cáo Tô Mạch vẫn là lại cho mình động viên cũng đều thì thầm một câu không có việc gì chỉ là khi thì đối lót chuồng như cũng bại lộ nội tâm của hắn Tô Mạch nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút về sau vẫn là đứng dậy đi tới cửa phòng trước đó. Do dự lại do dự, mở lời nói ra, "Phu nhân, người, người nếu là đau, người hô một tiếng, để cho ta biết. Người hết thể mạnh khỏe." Tốt cái đầu của ngươi." Dương Tiểu Vân thanh âm lập tức chuyển tới, "Yên tâm đi, ta không sao." Nói xong lời cuối cùng, cuối cùng là nhịn không được phát ra một tiếng nho nhỏ kêu rên. Cũng là đến lúc này, một cái bà đỡ hô một cú họng, đầu muốn nổ ra, "Phu nhân đình chỉ khí, không thể quá mau, cần thiết tấu thỏa đáng, bằng không mà nói, sẽ có xé rách chi hiểm." Nhỏ tư đổ thanh âm thì cũng tại này lại chuyển đến, "Vị này bà bà nói rất đúng, Tiểu Vân tỷ, Ngươi hơi hoan một chút. Xin con như. Nàng nói đến đây, đông nhiên kịp phản ứng, đối ngoài cửa hôm một cú họng. Tô đại ca ngươi đi ra, không cho phép nghe lén, chớ có chậm trễ chính sự. Tốt tốt tốt. Tô Mạch vội vàng đáp ứng, mặc dù cũng không biết mình đứng ở ngoài cửa có thể chậm trễ cái gì chính sự, nhưng cũng tranh thủ thời gian né tránh, thậm chí cũng không dám nghe lén, chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở một bên. Nhưng là mới đã nghe được, đều nhìn thấy đầu của đứa bé, hắn này lại đã cảm thấy mình tựa như là trên mông lớn cái đinh đồng dạng, làm sao đều không ngồi được tới động nhiên cảm giác to lớn bóng ma ba phủ trong lòng xếp chặt, chẳng lẽ nói có cái gì chuyện xấu muốn phát sinh? Theo bản năng ngẩng đầu, kết quả là nhìn thấy một đầu to lớn bạch hổ, không biết lúc nào đang đứng tại hắn trước mặt trên nóc nhà. Tô Mạch lập tức giận không chỗ phát tiết, ngươi cho ta xuống tới, không có việc gì giảm mạo cái gì bóng ma. Bạch hổ. Bất quá nó no đến cùng nghe lời, phi thân tử trên nóc nhà nhảy xuống tới, liền ghé vào Tô Mạch bên người, dùng đầu đuổi đuổi Tô Mạch tay, phía sau liền cùng Tô Mạch cùng một chỗ, trông mong nhìn thấy cửa phòng. Thời gian từng giây từng phút sói mòn, tựa hồ không có quá khứ bao lâu. Nhưng là Tô Mạch lại cảm giác giống như đã qua nhiều năm. Rốt cục, bà đỡ thanh âm lại một lần truyền vào trong lỗ thai, đầu ra. Tô Mạch lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn đây chính là biết đến. Sinh con khó khăn nhất chính là đầu, hài nhi tiểu tiểu một cái, lại là mang một cái đầu to. Đầu nếu như thuận lợi ra, cái khác hết thể liền đều dễ nói. Nhưng lại đợi một hồi, không thấy hài tử tiếng khóc, trong lòng càng là vội vàng, làm sao còn không khóc? Sinh xong mới có thể khóc. Dương Dịch chỉ không biết lúc nào cũng tới đến bên người. Cao mày, này lại hẳn là còn không có kết thúc. A nha, Tô Mạch nhẹ gật đầu, đành phải tiếp tục chờ. Lần này cũng nhanh, không lâu lắm công phu, đồng nhiên liền nghe đến một trận hài nhi khóc nhỉ non thanh âm vang lên. Đến lúc này, Tô Mạch mới thở dài ra một hơi. Cuối cùng là xong rồi. Cùng Dương dịch chi lẫn nhau đều có thể thấy đối phương trong con người vui mừng, mà những người khác cũng nhau nhau đi lên phía trước, hai tay ôm quyền, chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ. Dù là Tô Mạch gái này ngày bình thường ổn trọng như thái sơn người, này lại công phu cũng là cười gặp răng không thấy mắt, hé miệng, cùng tứ phương chào ngay miệng, gian phòng đại môn mở ra. Một cái bà đỡ sắc mặt có chút thấp thỏm ôm một đứa bé đi ra. Tô Mạch xem xét nàng biểu lộ, trong lòng lập tức lộ bột một tiếng, thế nào? Phu nhân ta như thế nào? Minh chủ yên tâm, phu nhân không việc gì." Bà đỡ giật nảy mình, vội vàng trả lời. "Tô Mạch ngay vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn về phía đứa bé kia, kia chẳng lẽ là hải tử? Hai tử cũng không có việc gì." Bà đỡ lại vội vàng nói. Tô Mạch lập tức giận dữ, "Vợ ta mà không việc gì, ngươi đây là biểu tình gì?" Bà đỡ vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, khô khan nói ra, "Vâng vâng vâng." Chúc mừng minh chủ, phu nhân Mẫu Nữ Bình An. Mẫu Nữ Bình An. Tô Mạch sững sờ, tiếp theo lập tức mở to hai mắt nhìn, Mẫu Nữ Bình An, là cái thiên kim. Bà đỡ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, "Minh chủ thứ tội, minh chủ thứ tội." Tô Mạch lại là trong lòng co lại, mau chóng tới đem hài tử đoạt lại, nhịn không được lại đối cái này bà đỡ trợn mắt nhìn, "Ngươi trong ngực ôm hài tử, vì cái gì quỷ, lại hù dọa ta khuyên nữ?" Trong lúc nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Hải tử, kia mặt mũi tràn đầy tức giận, lập tức tan thành mây khói, trở nên nhẹ nhàng, mặt mũi tràn đầy nu tỉnh. Chỉ là nhìn thoáng qua về sau, lập tức biểu lộ cổ quái, đều nói vừa ra đời hài tử xấu, nhưng đây cũng quá xấu đi, làm sao run gió? vươn tay ra, nhẹ nhàng địa gật gật, không chỉ run gió, trên thân còn có một tầng ố vàng đổ vỡ, không biết là cái gì, tóc đều bị cái này dính tại một chỗ, hồ mặt mũi tràn đầy đều là, cũng mặc kệ cái này, vừa ra đời tiểu hoa nhỉ có bao nhiêu xấu, tô mạch lại là càng xem càng cảm thấy thích, nhịn không được dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng lượn, đứa nhỏ này ra đời về sau, khóc mấy cuống họng liền ngủ mất, bây giờ cảm giác phụ thân mình, lập tức bất mãn, miệng nhỏ một xẹp ngao làm nhảm một tiếng vừa khóc ra, tô mạch vội vàng rút về ngón tay, tốt tốt tốt, không có việc gì không có việc gì, ba ba không động vào ngươi, ngươi hảo hảo ngủ a, ngoan ngoãn ngoan thế nhưng là chọc giận bút bên nơi nào có dễ dàng như vậy bình tĩnh, không chỉ không bình tĩnh, một đầu cánh tay nhỏ còn tại trong tá lót dây rua, tựa hồ muốn vứt tay cùng cái này lao phụ thân giao thủ hai chiêu, báo cái này quá yếu nhéo mối thủ, lại là đem tô mạch vui cười ha ha, dương dịch chi cũng liền bận biểu tiến đến trước mặt nhìn cái này ngoại tôn nữ, nhịn không được cười nói ra, cùng với nàng nương dáng rất giống nhau đầu dạng, tô mạch kinh ngạc nhìn dương dịch chi một chút trong lòng tự nhủ Dương Tiểu Vân Khuynh Quốc Khuynh Thành, khi còn bé cũng xấu như vậy. Đang muốn mở miệng, trong môn lúc này có người đi ra. Đầu tiên là mấy cái bà đỡ, từng cái đều có chút lo lắng bất an. Phía sau một chút giúp đỡ bọn nha hoàn cũng ra. Cuối cùng ra thì là Lăng hồng hạ. Chỉ là nàng khô cằn chắp tay sau lưng, trên mặt ít nhiều có chút xấu hổ. Nàng làm in nữ tử, lại là trưởng bối, tự nhiên là hẳn là tiến đến giúp đỡ chút. Nhưng vấn đề là, chính nàng cũng không trải qua nhân sự, chỗ nào khả năng giúp đỡ được gấp cái gì. Đến cuối cùng, nhìn từ đầu tới đuôi, ngón tay cũng không dám loạn động một chút, sợ thêm phiền. Nay lại ra, ít nhiều có chút không mặt mũi gặp người. Tô Mạch lại là đối ở đây chư vị thiên ân và tạ, sau đó vung tay lên, thưởng. Đây chính là để bên trong chỉ ý mấy cái bà đỡ nhóm nghe nói như thế, lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Tô Mạch là thật cao hứng, không có chút nào không vui, nụ cười trên mặt cũng càng phát chân thành. Các nàng sợ dĩ thấp vọng chủ yếu là lo lắng Tô Mạch nhìn thấy sinh cái khê nữ sẽ không cao hứng. Dù sao Tô Mạch cao cao tại thượng, nói một câu Tây Châu chỉ chủ cũng không đủ trong lòng bàn tay giang hồ mình kia là nhiều ít nhân vật giang hồ nghe đến đã biến sắc quái vật khổng lồ dạng này người tự nhiên là hy vọng có thể sinh con trai kế thừa giang nghiệp kết quả phu nhân bụng bất tranh khí sinh ra lại là cái khuê nữ cái này nếu là tô mạch giận dữ các nàng không chỉ không có tiền thưởng còn có thể đầu người rơi xuống đất lại không nghĩ rằng người này vậy mà thật không thèm để ý cái này nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng dù cho là sinh nhi tử cũng bất quá như thế đi các nàng lại làm sao biết dù là tô mạch luôn nói nữ sinh hướng ngoại Nhưng là trong đấy lòng vẫn như cũng là hy vọng muốn cái khuê nữ, dù sao khi còn bé là nhỏ Áo Đông, về phần trưởng thành, có thể hay không thành người khác Áo Đông, vậy cũng là về sau sự tỉnh. Trong ngực ôm nữ nhi, Tô Mạch lại cùng đám người nói hai câu về sau, liền tranh thủ thời gian vào phòng. Dương trước đó, Dương Tiểu Vân sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng bởi vì mang thai, dáng người biểu lộ ra khá là nõn nàng, này lại dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng vật khí. Nhỏ Tư đầu ngồi tại bên giường, vì nàng hành châm. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, cười cười, Tô đại ca, người đã đến. Dương Tiểu Vân thì là nhìn về phía Tô Mạch trong ngực, nhẹ giọng nói ra, vốn định cái thứ nhất có thể sinh con trai tốt nhất, không nghĩ tới, đến cùng là cái khuê nữ. Ngươi cũng đừng oán trách ta, sinh đều sinh ra, cũng không thể nhét trở về. Đây đều là cái gì hổ lang chỉ tử. Tô Mạch không còn gì để nói, nhưng lại cười nói ra, nữ nhi càng tốt hơn, là phụ thân nhỏ áo đông. Liên sợ trưởng thành thành người khác nhỏ áo đông, ngươi lại không theo. Dương Tiểu Vân cười mỉm nhìn Tô Mạch một chút. Ngay đại hỉ, đừng đề cập những cái kia không cao hứng sự tình. Tô Mạch tiểu nhân đặt ở Dương Tiểu Vân bên người. Dương Tiểu Vân lúc này mới liền tranh thủ hài Tử ôm vào trong ngực, nhìn qua cũng là dở khóc dở cười, làm sao xấu như vậy a? Đây thật là ta xin sao? Vậy ta còn có thể cho ngươi đánh cháo hay sao? Tô Mạch ngồi ở bên cạnh, bất quá hài Tử xấu điểm liền xấu điểm đi, không nóng nảy ném, nuôi nuôi, nói không chừng liền tốt nhìn. Hắn nói đến đây, nhìn nhỏ Tư đồ một chút, thế nào? Tiểu Vân tỷ nội tính tốt, nội công thâm hậu, lại có ta hỗ trợ phủ chính vị trí bào thai, đã đem các hạng nguy hiểm hạ xuống chỗ thấp nhất, cho nên bây giờ hết thảy thuận lợi. nhỏ Tư đồ nhẹ giọng nói ra, đã sớm nói. Tô đại ca ngươi không cần lo lắng, hết lần này tới lần khác không nghe, còn ghé vào trước cửa nghe lén. Dương Tiểu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Mạch một chút, kéo qua tay của hắn, mình thì nhẹ nhàng dựa vào đi lên, chờ thân thể ta dưỡng hảo, chúng ta tái sinh một cái. Lần sau ta nhất định phải sinh con trai. Tô Mạch nhìn một chút trong ngực cái này, lại nhìn một chút Dương Tiểu Vân, cái này trước không nội. Ta đang nghĩ chúng ta có lẽ là thời điểm về Đông Hoàng. Lời vừa nói ra, Dương Tiểu Vân cùng nhỏ tư đồ cùng mới vừa vào cửa ngụy tự y cùng chân Tiểu Tiểu, đồng thời nhìn về phía Tô Mạch. Hồi đông hoang, đám người trăm miệng một lời, chỉ có Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như thế. Khoảng thời gian này đến nay, ta liền suy nghĩ chuyện này. Chỉ là, ta lâm buồn sắp đến, trên tuyển sinh con tóm lại là không tiện. Quả nhiên ngươi cũng giống như ta, là muốn chờ đứa nhỏ này giáng sinh về sau, lại trở về đông hoang. Ân, mấy ngày nữa, đợi ta thân thể hơi khôi phục, chúng ta liền lên đường trở về. Nàng biết Tô Mạch sau đó phải làm sự tình. Năm đó thủ huyền nhất tộc, cơ hội đều đem huyền cơ khấu ở đông hoang. Tô Mạch phân phó thủ hạ đi lên ra kia mấy cái huyền cơ khấu. Bây giờ bọn hắn người cũng tại Đông Hoàng trở. Chuyến này Đông Hoàng một muốn đi Tử Dương môn tìm kiếm đến to cùng. Hai, chính là mang theo huyền cơ khấu, xuất phát tiến về Đại Huyền Vũ Khố, tìm tòi nghiên cứu nền tảng. Chương 723, dọc đường Nam Hải mặc dù nói là đã có ý muốn rời đi, nhưng là muốn nói đi là đi, cũng không quá đi. Dù sao Tô Mạch bây giờ đã không còn là một thân một mình người cô đơn. Rất nhiều chuyện phải làm an bài xong mới năng động thân. Mà lại, hài tử vừa mới xuất sinh, lập tức đi ngay cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Dương Tiểu Vân chí ít cũng phải ngồi xong trong tháng mới có thể ra cửa. Còn có một số dâu ria không đáng kể việc nhỏ, cần an bài một chút. Trình lý những chuyện này, lại hao tốn gần một tháng thời gian. Đợi hết thể ổn thỏa về sau, đám người lúc này mới xuất phát, tiến về Vệ Duyên Thành. Tại Vệ Duyên Thành ra biển, vẫn như cũng là Tống Nguyên Long trưởng thuyền. Chỉ là lần này, tùy hành cùng Phản Đông Hoang, ngoại trừ Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Ý Ý, Nhỏ Tư Đồ, chân Tiểu Tiểu bên ngoài. Lại có La Mã, Dạ Quân, Doãn Tiểu Ngưu, Thạch Thành, Thủy Vô Thường, Khúc Hồng Trang bọn người. trừ cái đó ra, Dương Lichi, Lăng Hồng Hà bọn người, tự nhiên cũng theo đó cùng trở lại. Dù sao cũng là rời nhà lâu ngày, bây giờ kinh long hội đã hủy diệt, rốt cuộc không cần che che lấp lấp. Dương Dịch chỉ hiện tại thể cốt vẫn được, chính có thể đi trở về hỗ trợ chủ trì tiêu cục sự vật. Tiêu Hà mặc dù muốn đi theo Tô Mạch, nhưng là Tây Châu cái này một đám tử lại đi không được hắn. Hắn bây giờ cũng coi là bị Tô Mạch triệt để trọng dụng, mặc dù tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Lái thuyền ra biển, Dương Tiểu Vân ôm trong ngực Tiểu Gia Hòa, nhìn xem mặt biển Thủy Triều chập trùng, trong lòng có chút cảm khái. Gia hại chỉ trước cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có như vậy thu hoạch. Tô Mạch nhìn trộm dò xét mình quê nữ, nhìn nàng đang ngủ say, liền không nhịn được dùng một đầu ngón tay tiến tới điểm điểm khuôn mặt của nàng, điểm điểm cái mũi của nàng. Trải qua một tháng trưởng thành, trên mặt nàng rúm rở bộ phận đã triệt để một mà thổi qua liền phá, non không tưởng nổi. Một đôi mắt to, rất là giống mẹ ruột của nàng, cái mũi nhỏ miệng nhỏ, đều khiến nhân nhận không ở muốn hôn một cái. Bây giờ bị Tô Mạch điểm hai lần, cũng có chút không thuận theo, muốn dãy rửa thúc thích. Dương Tiểu Vân lập tức nhìn hầm, hầm Tô Mạch, đường đường Nam Hải Trí tôn, Tây Châu minh chủ cũng chỉ có thể ngượng ngùng thu ngón tay về đầu người nói ra thu hoạch lớn nhất vẫn là có tiểu nha đầu này như thế dương tiểu vân nói đến đây nhìn không được bật cười chỉ là có chút náo người mỗi lúc trời tối một canh giờ tỉnh một lần người cũng ngủ không ngon nếu không người vẫn là nghe ta đi thư phòng nghỉ ngơi đi tô mạch lắc đầu liên tục không nói đến nàng bộ dáng như vậy sẽ kéo dài bao lâu thời gian dù cho là lời mệt ta mấy năm không ngủ được cũng không làm chuyện gì dương tiểu vân nghe nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải chính lấy ánh mắt trọn nhìn tô mạch ngay miệng sau lưng tiếng bước chân chuyển đến vừa quay đầu lại Ngụy Tử Y đi cùng Nhỏ Tư Đồ cùng nhau mà tới. Các ngươi còn ở nơi này làm gì đâu? Gió biển lạnh, cũng đừng làm cho Hải tử tổng hứng gió. Nhỏ Tư Đồ lông mày dựng đấy, mà lại, Tiểu Vân tỷ, ngươi cái này vừa sang tháng từ đâu, cũng không thể lung tung giày vỏ. Vân vân vân. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lập tức thụ giáo. Lại liếc qua bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, cáo mượn vai hùn Ngụy Tử Y liền một chút, ít nhiều có chút không thể làm gì. Chỉ là, ngược lại lại hóa thành cười một tiếng. Nghe Tống Nguyên Long ở đằng xa gọi nói, Dương buồn. Phân phật một tiếng, bốn rơi xuống, có gió đột nhiên mà tới đưa thuyền lớn, dương sóng vặn giảm. Đoạn đường này nói gió hêm sóng lặng, cũng là xem như chuẩn xác. Dù sao phóng nhãn Nam Hải dám đánh cấp tô mạch thuyền, chỉ sợ không có mấy cái. Ngẫu nhiên có như thế lẻ thẻ hai cái hải tặc buông ngủ, đó cũng là thật buông ngủ, bởi vì bọn hắn không nhận ra cái này Nam Hải trí tôn thuyền. Nhưng muốn nói không an tĩnh lời nói, nhưng cũng không tính sai. Dù sao cũng là dọc đường Nam Hải, có nhiều chỗ liền không thể không dừng lại, có ít người liền không thể không đi gặp một chút. Đi ngang qua vòng ưu đạo thời điểm, tự nhiên là đến dừng lại một chút. Vong ưu đảo đảo chủ là Tề Thánh Huyền thế tử. Chuyến này Tề Thánh Huyền kỳ thật cũng đi theo thuyền, đồng thời trở về. Hắn xem như đến nhà, tự nhiên phải mời tô mạch bọn hắn cũng tới ở trên đảo vui đùa một trận. Sau đó Thạch Thành lại vui vẻ. Đây coi như là đến địa bàn của mình, tự nhiên là có thể hành hành không sợ. Chỉ bất quá ngày thứ hai hắn liền không cao hứng. Muốn tại Vong ưu đảo hành hành không sợ không khó, thậm chí cùng hắn là người nào, có dạng gì thế lực đều không có quan hệ. Chỉ cần hắn có tiền, hắn liền có thể đi làm mình muốn làm hết thảy. Cho nên một đêm này Thạch Thành qua mặc dù tốt nhưng khi ngày thứ hai nhìn xem mình đã triệt để bị hút khô túi tiền, lại là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cầm thật mỏng túi tiền đi theo thuyền lớn cùng một chỗ, chạy nước mắt cáo biệt Vong Lưu Đảo. Hôm nay Vong Lưu Đảo lại bằng thêm mấy phần ưu sầu, đương thuyền lớn đến Long Vương Điện chỗ thời điểm, Tô Mạch tự nhiên cũng phải đi xử lý một ít chuyện. Mặc dù nói Cao Thiên Kỳ tạm thay cái này đại quản gia trước, giúp đỡ Tô Mạch xử lý Nam Hải các hạng sự vật, nhưng là hắn cùng Long Vương Điện trung quy là lao đối đầu. Long Vương Điện bên trong tình huống, nguyên bản Long Vương Điện sở thuộc những người này, cái gì Tả hữu Hai thành A, Tám Bộ Bộ Chủ loại hình tất cả đều không muốn để cho hắn đặt chân, nhất định phải nói để phòng cái gì, cũng là chưa hẳn. Chỉ là cảm giác, hắn cái này đạp chân Long Vương Điện, thật giống như hắn thật thắng Long Vương Điện đồng dạng. Cho nên vẫn chối từ, không cho hắn tới. Cao Thiên Kỳ tự nhiên minh bạch Long Vương Điện những người này là thế nào nghĩ, cũng là không đi cơ cầu. Dù sao ngày bình thường có thể nghe lệnh làm việc chính là, chuyến này Tô Mạch trở về, tự nhiên là đến làm cho Tô Mạch đem cái này Long Vương Điện bên trong đồ vật hảo hảo vơ vét một chút. Ngoại trừ một chút tài phú bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tả hữu hai thánh thân phận danh sách. Lịch đại đến nay truyền thừa, làm Long Vương Điện Điện Chủ, Tô Mạch là cần có một bộ phận dành trước nơi tay. Phía sau liên quan tới Long Vương Điện các loại tuyệt học, Tô Mạch cũng phải có nắm giữ. Mặc dù cửu âm huyền băng sách là Long Vương Điện căn cơ, nhưng cũng có cái khác võ công làm huyết nục phụ thuộc, Tô Mạch không thể chỉ muốn xương cốt không muốn huyết nục, dù là hiểu do một chút cũng là tốt. Điểm này Tô Mạch kỳ thật có chút đau đầu. Cao Thiên Kỳ cho hắn kia một bộ đao pháp hắn còn không có lưỡi đâu, bên này lại phải đem Long Vương Điện kho vũ khí, hắn không thể một mạch nhét vào trong đầu của hắn. Toàn bộ kho vũ khí tự nhiên là không thể tất cả đều rời đi cuối cùng chỉ lấy mấy bộ công phu, nói là cầm ở trong tay suy nghĩ một chút, nghiên cứu một chút, cái khác liền tạm thời phong tồn tại đây, hết thể dựa theo trước kia quy củ làm việc chính là mọi người nơi này cũng nhao nhao gật đầu, dù là tô mạch chỉ học một bản, bọn hắn đều là nguyện ý tại long vương điện cũng không chỉ hoãn thời gian quá dài, hai ngày về sau tiếp tục lên đường xuất phát, được không bao xa, liền gặp được trên biển xuất hiện từng chiếc từng chiếc thuyền lớn, kết trận chờ, chờ, chính giữa một chiếc thuyền lớn phía trên đang có một người đứng chắc tay, đứng ở đầu thuyền, từ xa nhìn lại, khi thấy tô mạch thuyền lớn tới gần về sau lúc này mới quỳ một chân trên đất trong tiếng hít thở lão phu cao thiên kỷ tham kiến chí tôn fm thuộc hạ tham kiến chí tôn tham kiến chí tôn từng chiếc từng chiếc trên thuyền lớn từng tiếng hô quát vang lên thanh âm bay thẳng trời cao phía trên tô mạch đi vào đầu thuyền từ xa nhìn lại nhẹ nhàng cười một tiếng xin đứng lên hai chữ thanh âm không lớn nhẹ nhàng đưa đến mỗi người trong lỗ thay một nấy mắt mọi người tại đây tận tụy của vũ cao thiên kỷ càng là cười ha ha chí tôn một năm này không thấy ngài võ công càng có tinh tiến a hai chữ thanh âm không lớn nhẹ nhàng đưa đến mỗi người trong lỗ thai. Một náy mắt, mọi người tại đây tận thụ của Vũ. Cao Thiên Kỳ càng là cười ha ha, "Chí Tôn, một năm này không thấy, ngài võ công càng có tỉnh tiến a." Hắn nói chuyện ở giữa, phi thân mà động, vượt qua mặt biển, đảo mắt rơi xuống tô mạch chiếc thuyền này bong tàu phía trên. Tới đồng hành, còn có mấy người, có khinh công cao diệu, cũng có lẻ mà lẻ mê, có tô mạch nhận biết, cũng có tô mạch không biết nội tình. Mà cái này Cao Thiên Kỳ thoại âm rơi xuống, liền nghe đến bịch bịch hai tiếng vang lên. Lại là lại có hai người quỳ xuống, trăm miệng một lời: Dê tử khẩn kiến đơn sơ, đem đứa nhỏ này giữ ở bên người dạy bảo võ công. Chỉ là về sau tiến về Tây Châu, tình huống khó phân biệt, mang theo nàng không khỏi nguy hiểm. Lúc này mới đem nó lưu tại Nam Hải, cùng với nàng sư huynh Từ Lộc cùng một chỗ, chủ bị Nam Hải tiêu minh các hạng sự vật. Bây giờ cũng có một năm chưa từng gặp được. Về phần Từ độc, lần trước đem nó vội vàng từ Đông Hoang gọi vào Nam Hải, thậm chí ngay cả võ công cũng không kịp nhiều dạy hắn mấy bộ. Nay lại gặp mặt, tô mạch ngược lại là có chút thấy nấy. Vươn tay ra, đem bọn hắn dịu dắt đứng lên. Tốt tốt tốt, mau dậy đi để vi sư nhìn xem, hắn đưa tay ở chỗ thắng nam trên đầu sờ lên, ngược lại là cao lớn hơn không ít. dù sao cũng là tiểu hải tử, nhanh chóng trưởng thành ngay miệng, một năm không thấy, biến hóa đều là cải thiên hóa địa. xoay đầu lại, lại nhìn từ lộc, lại là nhịn không được vui lên, có coi trọng cô nương sao? vi sư làm ai cho ngươi? sư phụ từ lộc lập tức hơi đỏ mặt, cái này đều cái nào cùng cái nào, a hồi lâu không thấy sư đồ, há miệng liền nói lời này, ít nhiều khiến hắn có chút khó chịu. chỉ là trên mặt của hắn, nhưng cũng nổi lên mấy phần thần sắc bất đồng. ngược lại để tô mạch bắt được, không khỏi hỏi thế nào? Coi là thật có cô nương tiến vào trong lòng. Không có không có. Từ Lộc tranh thủ thời gian khoát tay lắc đầu, tại sao có thể có cô nương vào ở trong lòng, kia được nhiều đau a? Ha ha ha. Cao tiên kỳ cười ha ha, Chí Tôn, ngài đệ tử này còn thật thú vị. Ta gặp hắn ngày bình thường xử lý các hạng sự vật thời điểm, mặc dù nó lớt, nhưng cũng tính có chứ pháp. Nam Hải Tiêu Minh tại hắn chủ bị phía dưới, cũng tạo thành quy mô. Lại không nghĩ rằng, đang nói đến cái này chuyện nam nữ bên trên, vậy mà như vậy nhăn nhăn nó nhỏ. Bất quá, hắn cái này muốn nói lại thôi lời nói. Lão phu ngược lại là biết một chút mặt mày. Hắn sau khi nói đến đây, giống như cười mà không phải cười nhìn Từ Lộc một chút. Từ Lộc ra đầu đều nhanh nổ, "Lão cao, ngươi em mở ngay." Tô Mạch nhíu mày, "Ô, nói nghe một chút." Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn về phía Cao Thiên Kỳ, lông mày lại là có chút nhíu lên. Liền nghe đến Cao Thiên Kỳ cười nói, "Đoạn trước thời gian, vị này từ thiếu hiệp từng theo một vị cô nương đồng thời trở về. Trải qua giới thiệu, ta mới biết được, vị cô nương này nguyên lai cũng là đồng hoàng cố nhân. Chuyến này là từ Tây Châu trở về, mượn đường Nam Hải." muốn trở lại Đông Hoang. Cung từ thiếu hiệp ở trên biển gặp nhau, trò chuyện vui vẻ a ta không phải. Từ Lộc vội vàng nói, người ta kia là xem ở sư phụ ta trên mặt, lúc này mới cùng ta trò chuyện vui vẻ. Bằng không mà nói, nàng là thân phận gì, há có thể để ý ta? Lời gì? Cao Thiên Kỳ nghe được cái này cũng không vui lòng, tiểu cô nương này dù cho là lại có thân phận, có thể có ngươi cái này Nam Hải Chí Tôn đại đệ tử thân phận cao quý. Ta? Từ Lộc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn xem như người ở giữa thanh tĩnh. Hắn biết rõ, mình xuất thân chính là một cái tạp cung tô mạch quen biết, hay là bởi vì mình nhận ủy thác của người, muốn trộn hắn đồ vật. về sau tô mạch không chấp nhận với hắn, mình lại ba phen mới bận cùng liên lui lúc này mới kết cái này sư đồ duyên phận. cái gọi là cao quý thân phận, cũng tất cả đều nhờ vào đây. bởi vậy thời khắc tỉnh táo, không thể trầm mê trong đó, đến mức quên hổ bản thân. tô mạch ngược lại là hơi kinh ngạc, ngược lại hỏi ngụy tử y cái này, thiên tâm tông thánh nữ có thể thành hay không thân? ngụy tử y suy nghĩ một chút, giống như không được. các nàng thánh nữ đều giảng cứu thể sắc tinh thần tinh khiết, không nhiễm bụi bám trong lòng như tồn nửa mảnh vẻ lo lắng, không chỉ là làm không được cái này thánh nữ, hay là tôn chủ, liền ngay cả bọn hắn sở tu võ công cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tô Mạch nghe đến đó, thở dài, đồ nhi biến thành người khác đi. Vi sư mặc dù đối hiên viên tiểu phiến từng có ân cứu mạng, nhưng cũng không thể thi ân cầu báo, để nàng như vậy gả cho người a. Sư phụ đệ tử thật không có ý tứ này. Từ lộc đầu ông ông, lúc trước cùng hiên viên cô nương chính là một lần ngẫu nhiên gặp lại, nàng biết thân phận của ta, lúc này mới đến đây bắt chuyện kết giao còn nói muốn kiến thức kiến thức Nam Hải tiêu mình, ta vốn định từ chối, nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp, lúc này mới không thể làm gì, đem nó mang về ở mấy ngày. Cái này ở trong Tuyệt Không mảy may liên lụy chỗ, còn xin sự phụ minh dám. Được được được. Tô Mạch khoát tay náo, vậy ngươi còn có cái khác thích cô nương sao? Không có không có. Từ lộc đầu lay động liền cùng chống lúc lắc đồng dạng. Tại Đông Hoang vậy sẽ bị phúc bá các loại thuốc cưới, khó khăn chạy trốn tới Nam Hải, qua vài ngày nữa tiêu sái thời gian, tại sao lại bắt đầu bị sư phụ thúc cưới? Tô Mạch nhìn hắn thần sắc không giống giả mạo lúc này mới không thể làm gì thở dài. phía sau mời đám người đi vào một lần. tiến vào trong đường, phân chủ khách ngồi xuống, tô mạch liền để thuyền tiếp tục lên đường, đi theo cao thiên kỳ cùng đi những ngày thuyền lớn. lúc này che chở ở bên. tô mạch đến lúc này mới nhìn về phía cao thiên kỳ người sát mặt này. cao thiên kỳ cười khan một tiếng, sáng nay lúc ra cửa còn nha hoàn xử điểm xoăn phấn không nghĩ tới vẫn là bị minh chủ nhìn ra. thân thể này coi là thật hết có thuốc chữa. tô mạch to mày. lúc trước cao thiên kỳ lúc nói chuyện, tô mạch nóng nhìn hắn liền phát hiện Cao Thiên Kỳ có chút miệng của gan thỏ. Hắn mặc dù cười ha ha, thế nhưng là trong tiếng cười luôn có chút hưu khí vô lực, mà lại sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cũng may bây giờ hai mắt cũng không đục ngầu, có thể thấy được thần trí không bị ảnh hưởng. Người đã giả, chính là già, lại có thuốc gì có thể y đâu? Cao Thiên Kỳ cười nói ra, "Ta cả đời này, lúc đầu tiếc nuối lớn nhất, chính là khó mà nhìn thấy Nam Hải nhất thống. Lại không nghĩ rằng, có minh chủ trên trời rơi xuống. Triệt để gom lại thế, hoàn thành ta suốt đời mong muốn. Càng làm cho ta tại hơn một năm nay thời gian bên trong, chấp trưởng các hạng sự vụ." có thể nói là tin nặng đến cực điểm, ơn sâu như biển. Ta Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, phát hiện, này ân đã không thể tường báo, chỉ có thể nóng trong đời sau nếu có cơ hội, lại cho tới tôn tọa hạ hiệu mệnh, vị trí tôn vượt mọi trong gai. Tô Mạch thở dài một tiếng, Cao Minh chủ lấy Nam Hải Minh cần nhờ, không phải là không tin nặng đến cực điểm. Ta bây giờ chỉ mong lấy ngươi có thể sống lâu mấy năm, cái này Nam Hải, còn không thể không có ngươi a trí tôn nói quá lời. Cao Thiên Kỳ thoải mái cười một tiếng, Nam Hải có thể không có Cao Thiên Kỳ, lại không thể không có trí tôn. Có ngày tại, hết thảy đều sẽ như thường. Hôm nay khó được gặp nhau, Chí Tôn liền cho có tại lão phu thân thể này bên trên làm nhiều quan tâm. Thanh này thể cốt, mặc dù không biết còn có thể chèo chống mấy ngày, nhưng có một ngày coi như một ngày, tóm lại không đến mức lập tức chết ngay chính là. Bất quá nói đến đây cái, một vị khác tình huống, chỉ sợ so với lão phu còn muốn không ổn được nhiều. Diệp Du Trần, Thạch thanh tốt ra, chính là vị này du lịch bùi cỡi khách. Cao Thiên Kỳ nói ra, Chí Tôn rời đi trước đó, phó thác tư đổ cô nương lưu lại phương thuốc, chúng ta mặc dù một mực chưa từng gián đoạn. Thế nhưng là Hắn dầu hết đèn tắt đã khó nhận dự lực, mấy ngày nay đã càng phát ra chống đỡ hết nổi. Thạch Thanh nghe đến đó, có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng thở dài, hắn cũng không xê xích gì nhiều. Vốn là đã sớm người đang chết, cưỡng ép treo tính mệnh, một mực sống tạm đến nay, tính ra đã kiếm lời rất nhiều. Dù có chết, cũng không tính là oan uổng. Chỉ nói là tới đây thời điểm, lại nhịn không được hỏi một câu, hắn nhưng tại trên thuyền, hắn thân thể này đã chịu không được dày vò, này lại chính trên tiên tề đảo an dưỡng, Cao Thiên Kỳ nói ra, chúng ta chuyên này chính có thể đi ngang qua. Ngụy Tử ý, ý nghe được Thiên Tề Đạo, thì thuận miệng hỏi một câu nàng ông ngoại tình huống. Cao Thiên Kỳ nghe được cái này, lại là cười ha ha một tiếng, lão phu không còn sống lâu nữa, tự nhiên không thể để cho lão thất phu này sống sống yên ổn. Cho nên, khoảng thời gian này đến nay, trong lòng có đoán hắn mang theo trên người, để hắn cùng ta cùng một chỗ xử lý các hạng sự vật. Đợi chờ lão phu bỏ mình, Chí Tôn nếu đang có chuyện tạm thời không cách nào cố kỵ Nam Hải, có thể đem các hạng sự vật đều giao cho lão thất phu này, để hắn đi làm. Hắn bây giờ xem như trong tay hành ra, cam đoan sẽ không ra sai trong ngụy tử ý để nghe không tự nhiên, tô mạch cũng có chút dở khóc dở cười, cao thiên kỳ thoải mái, càng làm cho hắn có chút không nói được cảm giác. phía sau thời gian bên trong, chính là cao thiên kỳ cùng tô mạch hồi báo một chút nam hải tình hình gần đây, nam hải tiêu minh dần dần đi khắp nam hải, trên biển hải tặc mặc dù là nhiều lần cấm không dứt, nhưng cũng không còn cũng mạo, trung quy là khó mà có thành tựu, ngàn răng mắt thứ này không còn bị cấm chế, các nhà hiệu buôn, đội tàu cũng có thể sử dụng. nguyên bản tam đại thế lực trải qua một năm này rèn luyện về sau cũng coi là triệt để hòa làm một thể. Phân tán Nam Hải các nơi, giám sát Nam Hải độc tĩnh. Bất quá cũng không phải tất cả đều là một mảnh tốt đẹp cục diện. Ở trong cũng có một chút nhạt đệm. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, trên Nam Hải xuất hiện một loại thanh âm, nói tô mẠch lấy sức một mình chấn phục Nam Hải, để Nam Hải quân nhân lại không được tự do, làm cho tất cả mọi người sống ở ý chí của hắn phía dưới. Muốn tái hiện năm đó đại huyền cục diện, uy áp thiên hạ giang hồ, cho lấy cho đoạt. Vì thế, có người thành lập tổ chức, muốn phản kháng. Chỉ là Cao Thiên Kỳ xuất lĩnh Nam Hải đệ tử, mấy lần công phạt, đem tổ chức này dập tắt. Phía sau cũng sẽ không có động tĩnh, nhưng lại không biết là giấu ở chỗ tối, tùy thời mà động, hoặc là thật tan thành mây khói. Chương 724, cáo biệt Cao Thiên Kỳ nói chuyện này, tại Tô Mạch bên này cũng coi là lời nhường hay. Lúc trước hai người thông tin thời điểm, Cao Thiên Kỳ liền không chỉ một lần đề cập tới tổ chức này. Lúc này nói đến, Cao Thiên Kỳ cũng là cao mày, Nam Hải chưa từng nhất thống thời điểm, tam đại thế lực phân tranh không ngừng, mỗi thời mỗi khác đều sẽ có người mất mạng. Nhưng không có bất cứ người nào nhảy ra, nói Nam Hải là sống tại tam đại thế lực ý chí phía dưới. Bây giờ Nam Hải nhất thống Bách tính hòa thuận vui vẻ, đám người này chợt xuất hiện, coi là thật đáng hận nhưng buồn bực đến cực điểm. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nam Hải Chí tôn thật là lớn tên tuổi, Nhất thống Nam Hải thật là lớn uy danh. Trung phi là sẽ có người không coi nhìn, cũng trung phi là sẽ có người lo lắng, khổng lộ như thế một tổ chức sẽ đối với bọn hắn tạo thành dạng gì nguy hại cùng ảnh hưởng. Chuyện này xử lý bên trên vẫn là đến tìm tới mấu chốt, Bằng không mà nói, giá hỏa thiêu bất tân, do xuân thổi lại mọc, đúng là như thế. Cao Thiên Kỳ thở dài, đối với chúng ta tới nói. Trọng yếu cũng không phải là lần một lần hai đem bọn hắn dập tắt. Cuối cùng vấn đề ở chỗ bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn cho rằng, có chí tôn dẫn dắt, Nam Hải tất nhiên sẽ có khắp nơi bất công. Mà một khi sống ở người nào đó ý chí phía dưới dạng này thuyết pháp lưu truyền, Giang hồ quân nhân khó tránh khỏi sẽ có một loại trên đỉnh đầu chân áp đại sơn cảm giác. Lại trải qua một chút việc nhỏ lên men, tự nhiên sẽ tái khởi gợn sóng. Lúc đầu ta lấy chân sắt làm chủ, những người này tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là ba phen mới bận, lại sinh dương nhiệt, ngược lại để ta minh bạch. Cái này tuyệt không phải trấn sắt là có thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề mấu chốt ở chỗ, muốn để bọn hắn biết, Nam Hải tuyệt không bất công, chí tôn càng sẽ không muốn gì cứ lấy. Giang hồ nhưng phải tự do, nhưng cũng tuyệt không phải không cách nào chi địa. Bọn hắn muốn tự do, tự nhiên có thể cho phép bọn hắn. Có thể nghĩ muốn tùy ý giết chóc, bằng vào một thân võ công, ước hiếp lương thiện, kia lại là mơ tưởng. Tô Mạch nghe đến đó, nở nụ cười, Cao Minh chủ hiển nhiên đã có tâm đắc trải nghiệm, kia mới như vậy nghiêm trọng, lại là vì cái nào? A ha ha ha. Cao Thiên Kỳ cười ha ha một tiếng, cũng không nói gì. Tô Mạch thì lắc đầu, sự tình cứ việc đi làm chính là, nên minh bạch địa phương, ta tự nhiên sẽ minh bạch. Ta chỗ không rõ, Cao Minh Chủ đến lúc đó giải thích cho ta rõ ràng chính là, vâng, thuộc hạ minh bạch. Cao Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, phía sau lại có ngôn ngữ, đều là thiên đầu vạn tự việc nhỏ, nhưng cũng tốn thời gian rất nhiều. Dương Tiểu Vân không bền ngồi, đã sớm ôm Hải Tử vào phòng nghỉ ngơi. Mãi cho đến đèn hoa mới lên, các hạng nội dung lúc này mới xem như tạm thời có một kết thúc. Tô Mạch cũng bởi vậy càng thêm bội phục cái này Cao Thiên Kỳ, trong tay hắn cũng không hề mở trang giấy các hạng sự vật đều giấu ở trong lòng, thuận miệng nói đến, không rõ chi tiết, có thể thấy được toàn bộ thể xác tinh thần đều đã nhào vào cái này trên Nam Hải. phía sau đi thuyền mấy ngày, đến Thiên Tề đảo, vừa tới trước mặt liền gặp được Tề Đỉnh Thiên, mang theo Tề Thánh Đạo còn có một đám Nam Hải đệ tử tại phía trước chờ. Tô Mạch bên này thanh thế cũng là không kém, nặng lớn trang diện, đúng là xứng đáng Tô Mạch cái này Nam Hải chí tôn tinh tuổi. Tề Đỉnh tiên bọn người quỳ xuống đất nên đón, Tô Mạch đưa tay mời bọn họ đứng dậy. mặc dù này lại công phu, Tề Đỉnh Thiên là rất muốn cùng ngoại tôn nữ của mình nói hai câu. Nhưng hiển nhiên còn không phải thời điểm. Một đường dẫn dắt tiến về tề phủ. Những nơi đi qua đều có người ngừng chân vây xem, lộ ra phá lệ long trọng. Nhưng thật đến nhà bên trong về sau, nhưng cũng không có gì có thể nói. Chuẩn bị tiệc rượu, để Tô Mạch chủ trì một chút, nói hai câu, quên biết một chút bây giờ Nam Hải xương cánh tay. Để bọn hắn lần lượt tại Tô Mạch trước mặt lộ cái mặt, gặp mặt. Cái này dày vò chính là cả ngày. Mãi cho đến ban đêm, một đoàn người mới có thể tìm thời gian nói mấy câu. Ngụy Tử Y Y liền bị Tiêu Đỉnh Thiên giật lấy, hỏi thăm Tô Mạch đối nàng như thế nào, lúc nào thành thân. Không cần gấp gáp lời nói xong về sau, mới biểu đạt mình mục đích thực sự. Chuyên này về Đông Hoang, Lão Đầu cũng nghĩ đi theo. Chỉ là việc này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Dù sao, Tề Đỉnh Thiên gần nhất bị Cao Thiên Kỳ bắt rất căng, muốn rời khỏi nào có dễ dàng như vậy. Xem ở Ngụy Tử Y cùng Tô Mạch trên mặt mũi, Tề Đỉnh Thiên cũng là cắn răng dựa theo phân phó của hắn làm việc. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ngụy Tử Y về sau, liền càng phát ra tưởng niệm mình quê nữ, Cao Thiên Kỳ sẽ không dễ dàng thả người, cái này cần Ngụy Tử Y cho tô Mạch thổi một chút bên gối gió. Ngụy Tử Y thì suy nghĩ một chút, Cao Minh Chủ thân thể sắp dầu hết đèn tắt, hắn cố y đem Nam Hải sự vật giao cho ngài đến thống lĩnh. Cái này ngay miệng, lão nhân gia ngài chỉ sợ là đi không được. Không cẩn thận sẽ giao động tô lão ma Nam Hải cơ nghiệp a. Tê Đỉnh Thiên nghe xong về sau, lập tức dựng râu trừng mắt, nữ sinh hướng ngoại a, ông ngoại ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đương. Cựu Cao Thiên Kỳ đúng là muốn đầu hết đèn tắt, nhưng là ông ngoại Nguyên Niên Kỷ cũng không nhỏ a 4 Hắn dầu hết đèn tắt không có về sau, Nam Hải cái này một đám tử đúng là đến ta đến chủ trì. Thế nhưng là cứ như vậy ta liền càng thêm đi không được ga quay lại đến chết đều không gặp được mẹ ngươi một mặt ngươi nỡ lòng nào a liền vì không lay được ngươi nhỏ tình lang cơ nghiệp liền không để ý ông ngoại niềm vui gia đình ngụy tử yì giờ khóc dở cười ông ngoại ngài nói gì vậy ta nói ngài không thể cùng ta trở về nhưng là không nói mẹ ta không thể trở về đến a Tê đỉnh thiên nghe xong mới cái này lập tức nhãn tỉnh sáng lên có đạo lý nhưng là lời nói này song sau, nhưng lại như mày, cũng không được a nàng hiện nay không phải chấp trưởng lạc phượng minh sao nàng chỉ sợ cũng đi không được a một khi tùy tiện rời đi cái này lạc phượng minh cơ nghiệp thấy thế nào là tốt đây không phải có ta sao ngụy tử y yễ vỗ vỗ bộ ngực của mình ta về đông hằng nàng tới gặp ngài lạc phượng minh có thể tạm thời có ta chủ trì a mà lại liền xem như ngài cảm thấy ta tuổi trẻ kiến thức nông cạn không đủ để có thể làm chức trách lớn đây không phải còn có tô lão ma sao ưn tề đỉnh thiên nghiêng mắt thấy nhìn ngụy tử y nói ngươi nữ sinh hướng ngoại thật đúng là không có nói sai ngụy tử y hơi đỏ mặt cái này tại sao lại nói ta như vậy người cái này tô lão ma là nhân vật như thế nào ngươi sẽ không rõ ràng Hắn phàm là nhúng tay lạc phượng minh, cái này nho nhỏ là phượng minh, như thế nào hắn cái này Nam Hải chí tôn đối thủ. Đến lúc đó, ai làm cái này là phượng minh chỉ chủ, còn cũng còn chưa biết đâu. Hắn mới không phải dạng này người đâu. Ngụy tử y y đều thì thầm, nếu là hắn dạng này người, đã sớm ra tay với lạc phượng minh. Gia gia của ta ba ba đưa tôn nữ cho hắn, hắn đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà lại ta lão ngụy nhà hiện nay chỉ có ta như thế một cái khuê nữ, ta sau này gả cho ai, cái này lạc phượng minh còn không đều phải đương đồ gới a. Ha ha ha. Tề Đỉnh Thiên nghe đến đó, nhịn không được cười ha ha, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi ngược lại là nghĩ minh bạch. Ân, như vậy cũng không tệ. Lạc Phượng Minh cơ nghiệp cùng Nam Hải Tây Châu so sánh, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Ngươi cái này Tô lão ma cũng chưa chắc để mắt. Vậy theo ý ngươi, sau khi trở về, để ngươi nương tranh thủ thời gian tới xem một chút ta. Còn có ngươi hai cái cứu cứu. Nói đến, đại cứu không phải cũng ở đây sao? Ngụy Tử Ý liền nói ra, hắn nửa đời trước tiêu sái giang hồ, tuổi già cũng nên hồi tâm đi. Đừng nói nữa. Tề Đỉnh Thiên thở dài, một năm qua này ta cực khổ nhất sự tình, cũng không phải là cùng Cao Thiên Kỳ thương lượng giải quyết Nam Hải đại sự, cực khổ nhất chính là bắt ngươi cái này bất thành khí đại cứu. Mỗi ngày nghĩ trăm phương ngàn kế liệu a, không phải đóng vai thành đưa đêm hương, chính là đóng vai thành đưa đồ ăn. Quá phận chính là, hắn có một lần còn dịch dung thành một nữ tử, muốn vụng trộm rời đi Thiên Tề Đạo, giang hồ lắm tử. Ngụy Tử Y y chừng lớn hai mắt, còn có việc này. Kia về sau là thế nào phát hiện? Hắn thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài, cách ăn mặc thành một cái nha hoàn, nhưng là hắn sẽ không dịch dung thuật, mình ngủ chơi đùa, làm có coi đêm hôm quyết phách, hắn ngược lại là tâm bình khí hòa, coi là có thể cùng hạ nhân gặp thoáng qua. Kết quả, người kia dọa đến trực tiếp tiểu trong quần, cho là mình là gặp quỷ. Kia một cũng họng vừa mới chết không lâu đều phải dọa cho đến nhảy dựng lên. Sau đó đại cứu ngươi còn nghi hoặc không hiểu, không rõ người này vì cái gì phát động kinh, hại hắn bị phát hiện. Chính là đáng thương người kia, đến bây giờ cũng không dám đi đường ban đêm. Ngụy tử y trong lúc nhất thời cười chết đi xuống lại, tra sát mấy lần nước mắt về sau, lúc này mới nói ra, đại cứu đã vô tâm ở đây, chỉ sợ dưa hai xanh không ta, giải khát là được. Tê đỉnh thiên thở dài, ngươi tiểu cứu là cái đáng tin cậy, chỉ bất quá tạm thời đến tại Vong Ưu đạo chủ trì, hồi không đến nhà. Đại cứu ngươi như vậy lang thang xuống dưới, cũng không phải cái biện pháp. Thừa cơ hội này, hảo hảo dạy bảo một chút, tương lai cũng coi là một ngón tay nhìn đi. Ngụy tử y ở bên này nói chuyện với Tê đỉnh thiên công phu, thạch thành bên này thì là tìm được Diệp Du Trần. Diệp Du Trần lúc ấy trên Long Mục Đạo bị thương rất nặng. Nếu không phải là có nhỏ tư đầu cái này Hạnh Lâm Diệu thủ, vì hắn kéo dài tính mạng, hắn cũng sớm đã chết đã lâu. Bây giờ gặp lại, càng phát lộ ra gầy chơ xương linh đinh. Nam tại trên giường bệnh, hấp hối, nhìn thấy Thạch Thành về sau, tựa hồ cũng nhận không ra. Kiếp lại một đôi mắt, dò xét người trước mắt. "Lão Diệp." Thạch Thành thở dài, chậm rãi mở miệng. Diệp Du Trần không thấy vẻ trợn hiểu, ngược lại càng lộ vẻ mê hồ, "Ngươi là ai a?" Thạch Thành nghe hắn thanh âm này hữu khí vô lực, trong lòng lập tức có chút chua xót. Nghĩ đến cái này duy nhất hảo huynh đệ, sinh tử khó liệu, mình vậy mà lại tại Phạm Sơn thành cùng vòng yêu đạo lưu luyến. Trong lúc nhất thời, lòng ấy náy đẩy cõi lòng. Nhịn không được nắm lấy Diệp Du trong tay, "Lão Diệp, ta có lỗi với ngươi a." "Cái này ai vậy?" làm sao còn khóc lên? Diệp Du Trần thở phào, khe khe lắc đầu, không khóc không khóc, hảo hài tử, không có chuyện gì Thạch Thành nữ như mày, nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ là nói ra, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Ngươi nói ra đến, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Diệp Du Trần trò chơi Hồng Trần nhiều năm, xưa nay tiêu xái, Thạch Thành lời này sau khi hỏi xong, ít nhiều có chút hối hận, cảm giác người này hơn phân nửa là không có tâm nguyện chưa dứt, kết quả bốn mắt nhìn nhau phía dưới, lại phát hiện Diệp Du Trần trong con ngươi vẫn ít nhiều mang theo một tia vẻ ước ao. Lúc này không khỏi muốn rỡ lao Diệp ngươi có lời cứ nói. Diệp Du Trần lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, do dự nửa ngày, chờ sau khi ta chết, đem ta cùng ngươi mô mô hợp táng một chỗ được chứ? Thạch Thanh sững sở, liền nghe đến Diệp Du Trần nói ra, ta vốn cũng không nghĩ dạng này, thế nhưng là ngươi mở miệng một tiếng ông ngoại, tiêu ta là thật không rất nhận. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần giữ đạo hiếu ba năm, tại ta trước mộ phần nhiều quỳ hai ngày, nhiều gọi ta hai tiếng ông ngoại, ta dưới cửu tuyển cũng coi là nhắm mắt. Thạch thành trong mắt búng hỏa, ta hiện tại liền siêu độ ngươi. Ai ai ai. ngoại tôn tử đánh ông ngoại. Ngươi đây là bất hiếu tử tôn. Diệp Du Trần vội vàng nói, mà lại, ta hiện tại thân thể này, tin hay không ngươi một quyền xuống tới, ta lập tức chết cho người xem. Thạch Thanh hùng hổ thở mạnh, cuối cùng hận hận hỏi, ngươi chừng nào thì nhận ra ta sao? Ngươi lại không có hóa thành cho, ta làm sao lại nhận không ra? Diệp Du Trần cười nói ra, chỉ là nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy ấy nãy, đùa ngươi chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới, ngươi người này bên trên cột cho ta làm ngoại tu tử, ta cự tuyệt đều không có ý tứ. À. Còn sách việc này, Thạch Thanh giận dữ. Diệp Du Trần cười khan hai tiếng. Kết quả cũng không biết là khiên động nơi nào, nhịn không được liên tiếp ho khan, ho khan ho khan, liền có máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Thạch thành trong lòng xếp chặt, ta đi mời Tư đồ Cô Nương. Không cần. Diệp Du trần thở dài nói ra, vào ban ngày Tư Đầu Cô Nương đã tới, nàng nói ta tình huống này đã dược thạch không cứu. Nói đến, vị cô nương này là thật loại hại, ta chúng kia long một đạo chủ sát chiêu, còn có thể kiên trì hơn một năm nay bất tử. Phần này thủ đoạn đã thông thần. chỉ bất quá dược y bất tử bệnh, chết bệnh không dược y thì ta đã là chứng bệnh phải chết, này lại dáng chống đỡ lấy một hơi lại làm ngươi một lần ông ngoại liền đủ hài lòng nghe nói ngươi bây giờ theo vị kia tô chí tôn xông xáo nghĩ đến tất nhiên cực kỳ thú vị chi tiết ta không thể chính thai nghe ngươi nói hắn sau khi nói đến đây hai con ngươi lâm vào trong lúc hoàng hốt thanh âm cũng lộ ra càng phát chống chạy sâu xa thạch thanh lấy làm kinh hãi diệp du trần lao diệp ngươi đừng dọa ta diệp du trần lần này đối với lao diệp xưng hô như vậy lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là nhẹ nhàng nói ra ta cả đời này trò chơi hùng trần không gian buộc chỉ có chỉ có ngươi cái này một người bạn bây giờ có thể gặp ngươi một mặt lại lại chết tại nguyện là đủ cuối cùng này bốn chữ sau khi nói xong diệp du trần tay run một cái lập tức chu nhỉ xuống thạch thanh ngẩn ngơ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình tại sao có thể như vậy tâu như vậy ngươi cũng bất tử ngươi gặp ta về sau ngươi lập tức phải chết ngươi chết như vậy pháp người ta có thể hay không hoài nghĩ là phe ta người a thạch thanh nhịn không được nhéo nhéo diệp du chân mặt uy đừng gạt người a ngươi tỉnh ngươi không phải nói ta cùng tô chí tôn sống xáo thú vị sao Ngươi cũng tỉnh lại, chúng ta cùng một chỗ đi theo hắn sông Sáo a. Ta nói cho ngươi, chúng ta kế tiếp còn muốn đi Đông Hoàng, còn muốn đi Đại Huyền Nội Địa. Ngươi, ngươi, Thạch Thành, ngươi tỉnh táo một điểm. Một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Thạch Thành manh nhưng quay đầu, vốn muốn nói thứ gì, nhưng khi nhìn thấy trước cửa đứng đây chính là Tô Mạch về sau, nguyên bản muốn nói ra miệng lời nói, còn nói không ra ngoài. Chỉ là mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Tô Mạch, thế thúc, ta van cầu ngài, mời tư đồ cô nương tới xem một chút đi. Hắn nói không chừng, còn có thể cứu. Tô Mạch lại lắc đầu, Hôm nay ba ngày, ta đã để nhỏ tư đồ đã tới. Nhỏ tư đồ nói rất rõ ràng, hắn treo một hơi, chính là muốn gặp ngươi một mặt. Bằng không mà nói, hắn cũng sớm đã chết rồi. Bây giờ cái này một mặt gặp được, tự nhiên là không có cái khác lo lắng. Mà lại, Thạch Thành, ngươi xem một chút hắn bộ dáng như hiện tại. Dù cho là còn sống, cũng là nằm ở trên giường không thể động đậy, sống không bằng chết. Ngươi liền để hắn an tâm đi thôi. Thạch Thành trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày lúc này mới lắc đầu, hắn cháng chống đỡ lấy một hơi, chính là muốn gặp ta một mặt chính là muốn lại chiếm ta một lần tiện nghỉ. Người này coi là thật đến chết không đổi. Thở dài ra một hơi về sau, hắn lại gật đầu một cái, bất quá, đây đúng là tính cách của hắn. Từ gặp mặt lần thứ nhất bắt đầu, người này chính là như vậy. Ta lúc ấy yếu kỳ, hắn đến cùng là thế nào làm được, đã lớn như vậy, còn không bị người đánh chết. Hiện nay, hắn thật bị người đánh chết. Nói đến đây, hắn lại trầm mặc xuống dưới, cuối cùng đưa tay đem Diệp Du Trần bế lên, nói với Tô Mạch, "Thế thúc ngươi có thể ở chỗ này chờ khoảng ta mấy ngày sao?" Diệp Du Trần người này không thích Thế tục độc lai like độc vãng, cho dù chết, nghĩ đến cũng không nguyện ý tại địa phương náo nhiệt tanh nghỉ. Ta dự định đi cho hắn tìm một chỗ yên lặng chỗ, để hắn có thể được hưởng an bình. Đi thôi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, ngược lại là không có sách lạc đường loại hình sự tình. Thạch Thành trịnh trọng sau khi tạ ơn, lúc này mới ôm Diệp Du trần ra cửa, dưới chân một điểm, bay lên mà đi. Tô Mạch thì nhẹ giọng mở miệng, làm phiền khúc cô nương không dám. Âm thầm một thanh âm vang lên, theo sát lấy là tay háo thanh âm sể gió Đi tự nhiên là khúc hồng trang, lần này đi cũng tự nhiên là đi theo Thạch Thành mặc dù tô mạch không nói thạch thành lạc đường loại hình sự tình nhưng là điểm này sẽ không bởi vì hắn không nói liền không phát sinh người này lạc đường là thật là quá bình thường vì để phong văn nhất chuyên này tới tô mạch liền gọi lên khúc hồng trang nếu như thạch thành thật dự định mình đi vùi lấp diệp du trần vậy liền để khúc hồng trang đi theo đi đến lúc đó đem người này hảo hảo mang về chính là từ này gian phòng ra liền gặp được nhỏ tư đồ đang đứng tại dưới bóng đêm ngắm nhìn bầu trời còn chưa ngủ tô mạch nhẹ giọng mở miệng ngủ không được nhỏ tư đồ quay đầu nhìn về phía tô mạch miễn cưỡng cười một tiếng, sức người có hạ, tô đại ca, ta không tin năm đó huyền đế có thể luyện thành bất tử đan. có lẽ, hắn đúng là không cách nào luyện thành. tô mạch đi tới nhỏ tư đồ bên người, kéo qua tay của nàng, ngươi tận lực. nhỏ tư đồ thì thấp giọng nói ra, ngươi nói, diệp du trần nhất định phải gặp thạch thành một mặt mới chết, thật chỉ là vì chiếm cái tiện nghỉ sao? hắn có lẽ chỉ là muốn biết cái này bằng hữu duy nhất, tại hắn trước khi chết vẫn là bình an vô sự, lại dùng bọn hắn đặc hữu phương thức tiến hành một lần từ biệt. tô mạch cười cười, chỉ là cái này biểu đạt phương thức đúng là rất muốn an đòn. có lẽ đây chính là bọn họ hữu nghị chỗ chân quý, Nhỏ tư đồ như có điều suy nghĩ, chớ học những thứ vô dụng này, nghỉ ngơi thật tốt, ở chỗ này hơi dừng lại hai ngày, chúng ta còn phải tiếp tục đi đường đâu? Tô Mạch tranh thủ thời gian nhắc nhở, Nhỏ tư đồ lúc này mới nhẹ gật đầu, đỡ, hai tử không sao, khôi phục bình thường đổi mới chương 725, trở lại hương gặp cho nên còn lại tới hai ngày thời gian, Tô Mạch ngay tại cái này thiên tề đảo bên trên tạm lưu, xử lý một chút động lại chuyện kế tiếp, loại này sự tình cũng không nhiều. Dù sao đại bộ phận đều đã bị Cao Thiên Kỳ cho xử lý xong, duy chỉ có lẻ thẻ mấy món Cao Thiên Kỳ cũng không dám chuyên quyền sự tình, cần Tô Mạch cho cầm cái điều lệ, cho nên tổng thể tôi nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nhan hạ thời gian bên trong, Tô Mạch ngoại trừ đùa mình nữ nhi bên ngoài, chính là khảo giáo Từ Lộc cùng tại thắng Nam võ công. Từ Lộc trừ bỏ bị Tô Mạch truyền thụ một môn cản khôn điểm huyệt đại pháp bên ngoài, cũng không có đạt được cái khác võ công truyền thụ. Bây giờ môn này cản khôn điểm huyệt đại pháp đã bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa, phong thần thối cũng đã có thành kiểu, hơi chút trầm ngâm về sau liền đem đến tiếp sau hai chiêu phong thần thối truyền tụ cho hắn. Từ Lộc vốn là am hiệu khinh công, phong thần thối tới có thể nói cực kỳ phù hợp, mà lại, cùng hắn bản thân tu hành tiên tung phiếu miểu lục khác biệt. Phong thần thôi là tốc độ cùng công kích cùng tồn tại, có thể để khinh công của hắn tốc độ càng nhanh, đồng thời đền bù hắn chiến lực không đủ nhược điểm. Chỉ là, phong thần thối tinh thâm áo nghĩa, muốn luyện thành cũng không phải một sớm một chiều. Tô mạch cảnh cáo hắn, cần không tiêu không nạo, không thể nóng nổi. Cũng may Từ Lộc cũng không phải tuổi trẻ không hiểu chuyện người, tự nhiên minh bạch ở trong nấu chốt, nghiêm nghị tuân theo so sánh dưới, tại thắng Nam tu luyện công phu gì, lại là để tô Mạch hơi lung túng một chút. Nàng Niên Kỳ con nhỏ, lúc trước vẫn luôn đang đánh cơ sở. Ngược lại là không quan trọng truyền thừa cái nào một môn thủ đoạn. Bây giờ cơ sở Đúc Thành đã không sai biệt lắm, hẳn là chính thức truyền thụ một môn thủ đoạn. Chỉ là truyền thụ cái nào một môn đâu? Tô Mạch lay một chút võ công của mình, ngoại trừ Tử Dương môn truyền thừa bên ngoài, cũng là tính được là là trăm hoa luôn nở. Cuối cùng cùng Dương Tiểu Vân thương lượng một chút, lại tìm tại thắng Nam nói chuyện đàm. Tô Mạch truyền thụ tại thắng Nam hai môn công phu. Đệ nhất môn là Tô Mạch Thần Hành Bách Biến kinh Công. Môn công phu này đối với bản thân nội lực yêu cầu cơ hồ không có. Nhập môn càng là cực kỳ đơn giản, rất là thích hợp hiện tại tại tháng nam. Trừ cái đó ra, Tô Mạch truyền thụ nàng mặt khác một môn võ công chính là Huyền Băng Thất Tuyệt. Sở dĩ là Huyền Băng Thất Tuyệt mà không phải Cửu Âm Huyền Băng Sách. Chủ yếu là bởi vì, Cửu Âm Huyền Băng Sách bên trên còn có một cái Long Vương Điện Điện chủ mới có thể tu hành quy củ ở trên đây. Mặc dù như hôm nay đại địa lớn, Tô Mạch quy củ lớn nhất. Nhưng Tô Mạch như cũng không muốn tùy tiện hỏng tiền nhân định ra tới đồ vật chỉ là bây giờ Nam Hải Minh, Quy Khư đảo, Long Vương Điện, ba nhà kết hợp một nhà. Sau này nên như thế nào lây ở trong chi tiết, làm sao chế định chuyển thừa danh sách, cái này vẫn như cũng là tô Mạch cần khó khăn vấn đề. Bất quá Huyền băng thất tuyệt tu luyện độ khó, ở xa tô Mạch tự thân Long Tượng bàn nhược công cùng 12 quan Kim Trung Tráo phía dưới, lại có hoàn chỉnh một đầu hệ thống, dùng để truyền thụ cho Thắng Nam, lại là không thể tốt hơn. Sau này nàng nếu như coi là thật có học tạo thành, dù cho là truyền thụ cửu âm Huyền băng sách cũng không gì không thể. Hai chuyện này làm xong cũng coi là giải quyết xong tô mạch một cuộc tâm sự, mà thạch thành cũng tại hai ngày về sau đúng hạn mà về, chỉ bất quá hắn không phải mình trở về, mà là cùng khúc hồng trang cùng một chỗ. bởi vậy có thể thấy được cái thằng này quả nhiên lại là đường. bằng không khúc hồng trang không đến mức hiện thân, nhưng không đợi tô mạch lời này mở miệng, thạch thành liền đã lớn tiếng do người. khúc cô nương âm thầm theo dõi bản sự, ít nhiều có chút tạm được. ta gọi phá thân nàng phần, nàng liền cùng ta cùng nhau hành sự. ai? vô định một mình đi đưa diệp du trần một trận, kết quả vẫn là có người đi theo. Tô Mạch hưng suy nghĩ, vành mắt tử nhìn xem hắn, ta hỏi ngươi sao? Những người còn lại không nói gì, trình bị về sau. Một lần nữa đăng lâm tuyển lón, trở về Đông Hoang. Từ Lộc cùng Phó Hàn Uyên vẫn là bị ném vào Nam Hải, xử lý Nam Hải tiêu minh sự vật. Mà chuyện này, Tô Mạch ít nhiều có chút tiếc nuối là, không có nhìn thấy Lưu Mặc. Lưu Mặc lúc ấy cũng bị Tô Mạch gọi vào Nam Hải, có hắn cùng Từ Lộc, lại thêm Phó Hàn Uyên, lúc này mới chống đỡ lên Nam Hải tiêu minh căn cơ. Chỉ là chuyện này, Từ Lộc tranh thủ thời gian tới gặp Tô Mạch. Lưu Mặc lại bị xếp vào sự vật, này lại chính đẩy Nam Hải chạy loạn vị này có chút chất phát ngay thắng lưu tiêu đầu là thật là trải qua nhiều năm không thấy tại tháng nam thì bị tô mạch lại lôi đến trên thuyền cùng theo trở về đông hoang liên như thế thuyền lớn nổ neo xuất phát cùng thiên tề đảo chư vị vây tay từ biệt nam hải minh đệ tử tùy hành bảo hộ mãi cho đến tiếp cận đông hoang về sau lúc này mới trở về cũng là đến này lại dương tiểu vân mới thở dài cư cao người luôn luôn khó tránh khỏi bị người phỏng đoán lời này tới tựa hồ có chút đột ngột tô mạch lại là nở nụ cười phu nhân cũng đã nhìn ra bọn hắn mặc dù là tại thận trọng phỏng đoán thái độ của ngươi nhưng vẫn cũ không khỏi lộ ra vết tích. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta vốn cho rằng Cao Thiên Kỳ đường không đến mức như thế, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng nhất chính là hắn. So sánh dưới, tề lao gia tử ngược lại là thản nhiên nhiều. Bất quá, lão gia tử này xem như ví dụ, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nương tử nhìn sự tình, quả nhiên thấu triệt. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, ta ngược lại thật ra có thể thông cảm bọn hắn ý nghĩ, loại tình huống này cũng là không thể tránh được. Cao Thiên Kỳ phỏng đoán Tô Mạch thái độ, rõ ràng nhất một chỗ chính là tại ứng đối kia đánh lấy không nguyện ý sống ở người nào đó ý chí phía dưới tổ chức bên trên hắn rõ ràng đã có vạn toàn chỉ pháp cũng biết nên làm như thế nào lại vẫn cứ tại tô Mạch trước mặt xung làm ngây thơ vô chi đây cũng không phải là là tiêu cực mà là tại tìm kiếm một cái vạn toàn chỉ pháp hắn lo lắng chính là biện pháp của mình quá bảo thủ có thể hay không để tô Mạch cho rằng tâm hắn tổn hai lòng cô tức dưỡng gian tô Mạch làm nam hải chí tôn cao cao tại thượng một khi có ý nghĩ như vậy cao thiên kỷ cũng không về phần nhân nhượng mình nghề này chấp nhận một thân thể chỉ sợ tô mạch sẽ đối với nam hải đệ tử sinh nghi từ đó giao động nam hải ổn định hiện nay toàn bộ nam hải vừa mới vừa thống nhất năm mà thôi mọi loại nguyên do sự việc cố nhiên là đã lắng lại nhìn qua bình tĩnh một mảnh nhưng là mầm dễ còn tại không cẩn thận liền sẽ có phá vỡ nguy hiểm cái này ngay miệng dung không được cao thiên kỳ không cẩn thận làm việc cho nên cái kia rút tuổi dưới đáy nổi chi pháp cùng chính mình nói ra không nếu như để cho tô mạch nói ra cứ như vậy điểm ấy tự chính là tô mạch trí tứ mình chỉ cần phụ họa liền tốt phần này chú ý cẩn thận thái độ Tô Mạch cũng là có thể lý giải. Dương Tiểu Vân nghe hắn thuyết pháp như vậy, chính là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cười một tiếng, chỉ là cảm giác vì thượng giả, quả nhiên không dễ. Quyền cao trước trọng người, càng là cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Điểm này rất không giang hồ. Ha ha ha ha! Tô Mạch kéo qua tay của nàng, suy nghĩ một chút nói ra, nhàn vân giả hạt, tự nhiên là có thể tiêu sái tự do. Nhưng người ta bây giờ, gia đại nghiệp đại, cũng sớm đã không còn là bình thường người trong giang hồ, điều này cũng đúng. Dương Tiểu Vân sau khi nói đến đây, liền nghe đến một trận tiếng cười thanh thúy vang lên. Vừa quay đầu lại, liền thấy đang nằm tại Bạch hổ trên lưng quê nữ, không biết lúc nào tỉnh lại. Theo Bạch hổ hô hấp, thân thể nâng lên hạ xuống, cao hứng hai cái tay nhỏ đều siết thật chặt. Tô Mạch nhẹ gật đầu, tu luyện quyền pháp hạt giống tốt. "Tới ngươi." Dương Tiểu Vân lườm hắn một cái, tiến tới đùa quê nữ, không thèm để ý Tô Mạch. Tô Mạch nhếch miệng, ngược lại nhìn về phía Đông Hoang phương hướng. Từ cái này một ngày đăng lâm Tử Dương tiêu cục truyền lớn đến nay, đã cách xa nhau mấy năm. Cuối cùng là muốn trở về. Có chuyện thì giải, không nói chuyện thì ngắn. Đoạn đường này còn lại không nhiều hành trình. Tự nhiên cũng là bình tĩnh đến cực điểm. Nam Hải cái kia phản đối Tô Mạch tổ chức, mặc kệ là triệt để bị tiêu diệt, vẫn là lại một lần ẩn dấu đi, chí ít bọn hắn không có cả gan làm loạn đến dám chạy đến Tô Mạch trên thuyền ám sát Tô Mạch. Đây không phải là ám sát, kia là muốn chết. Cho nên, đoạn đường này bình an đến cực điểm. Rất nhanh, Lạc Hà Thành trên bên tàu, liền nghênh đón một chiếc thuyền lớn. Chân tiểu tiểu ghé vào mạn thuyền bên trên, kia là cũng sớm đã trông mòn con mắt. Nàng tưởng niệm Lạc Hà Thành mỹ thực thật lâu rồi. Bát chân lâu bát bảo hương thịt bát bảo gà, còn có tư dò đường phố đối diện tôn nhớ cửa hàng bánh bao trong tiêu cục đại nương chủ nghệ không biết tinh tiên không có nàng làm toàn dương yến là thật là để cho người ta thèm nhỏ nước rãi nàng ghé vào mạn thuyền bên trên một bên nghĩ, một bên chảy nước miếng nước chảy dung nhập nước biển bên trong tựa như lại nhiều một đầu nhanh sông mục sơn sơn ở một bên nghe tuổi già ả lòng. long nữ sẽ dùng thành ngữ. đây là một trận tiến bộ kinh người kết quả là nghe được cất đúng một thanh âm vang lên thuyền lớn đã triệt để cả bờ sau một khắc liền gặp được chân tiểu tiểu hai mắt tỏa sáng mạnh nhưng nhảy lên một cái nhảy thật cao Cuối cùng ầm ầm, tựa như sấm rền tiếp cận, hung hăng đập vào trên bến tàu, một tiếng ầm ầm nổ vang, gây nên bát phương chú mục. Chân Tiểu Tiểu cũng không để ý cái kia, một tay một cái độc cước đồng nhân, vắt chân lên cổ liền muốn chạy. Dừng lại. Một tiếng gào to vang lên. Chân Tiểu Tiểu sửng sợ, quay đầu một nhìn, liền gặp được một thanh niên nam tử, cau mày, mang theo mấy người, đưa nàng cả lại. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, thanh niên nam tử này lập tức hơi kinh ngạc tại chân Tiểu Tiểu dung mạo. Hảo hảo thanh tú một cô nương. Hơi trầm ngâm, lúc này mới hai tay ôm quyền, vị cô nương này Lạc Hà Thành bến tàu không thể làm loạn, nơi đây vì ta Lạc Phượng Minh yêu điệu. Ngươi như vậy người trước hiền thánh, phải chăng đến cho chúng ta một cái thuyết pháp? Làm sao cho? Chân tiểu tiểu trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Cái này, nam tử ngẩn ngơ, không biết là cô nương này cố ý không nể mặt mũi, hay là thật không hiểu. Bất quá xem ở dung mạo của nàng đẹp mắt phấn thượng, hắn vẫn là nhẫn nại tính tình, nói lời xin lỗi chính là, "Thật xin lỗi." Chân tiểu tiểu gọi là một thông khoái, sau khi nói xong, nhanh chân lại muốn chạy. Thanh niên kia cho dậy vỏ sẽ không. Theo bản năng mở miệng, khoan đã. Chân Tiểu Tiểu lại dừng bước, ít nhiều có chút không nhịn được nhìn thanh niên này một chút. Ta đều nói xin lỗi, còn có việc sao? Thanh niên trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt, chẳng lẽ có thể nói ngươi nói xin lỗi quá sảng khoái, chúng ta một điểm thể nghiệm đều không có, ngươi một lần nữa xin lỗi một lần. Lời nói này ra, có lý cũng thay đổi không để ý tới, không khỏi ít nhiều có chút đau đầu. Ngược lại nhìn về phía Chân Tiểu Tiểu nhảy xuống chiếc thuyền này, trong lòng hơi động, cất giọng mở miệng, không biết trên chiếc thuyền này vị nào là chủ sự, tại Hạ Lạc Phượng Minh nơi này chỗ trên bên tàu đó quản, còn xin người chủ sự xuống thuyền một lần. Lời nói này xong sau, liền gặp được một cái đầu từ mép thuyền bên trên dò dị ra đến, "Chủ sự." Thanh niên kia ngẩng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, phát hiện ai cũng không biết ai. Tống Nguyên Long một mặt mê mang, "Ngươi là cái nào chủ sự?" Thanh niên ngẩn ngơ, "Ý gì?" Đây là nhận biết, chính là muốn trả lời, liền gặp được lại có cái đầu từ một bên khác ló ra, "Ồ, là ngươi." Lần này hiện thân chính là Ngụy Tử Y Ý nhìn xem thanh niên ánh mắt, tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Thanh niên cũng rất ngạc nhiên, "Ngươi biết ta?" "Ngươi vậy mà không biết ta?" Ngụy Tử Ý hờ giận dữ. Thanh niên theo bản năng rụt cổ một cái, "Ta, ta nên nhận biết ngươi sao?" Nói nhảm. Ngụy Tử Ý hề lông mày đứng đây, "Ngươi thân là Lạc Phượng Minh nơi này chỗ trên bến tàu đó quản, mà lại xuất thân bất phàm, cha ngươi càng là Lạc Phượng Minh thứ hai minh chủ. Kết quả, ngươi thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra." Cái này? Thanh niên chính mê mang ở giữa, liền nghe đến một thanh âm từ trên thuyền truyền đến, lại không phải cùng hắn nói chuyện, mà là cùng với nữ tử này nói chuyện, áo tím, phía dưới là ai a? "Ta nghe động tĩnh, làm sao có chút quen hai." Thanh niên nghe thanh âm này cũng là cảm giác có chút quen hay, chỉ bất quá phần này quen thuộc cũng không phải là hòa niệm, mà là sợ hãi. Có một loại từ thực chất bên trong phát ra hoảng sợ cảm giác trong nháy mắt đi khắp quanh thân, nhịn không được sợ run cả người, ngẩng đầu đi xem, liền gặp được một cái tiểu phụ nhân ăn mặc nữ tử trong ngực còn ôm một đứa bé đang đứng tại mép thuyền tốt nhất kỳ nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau, thanh niên mặt soát một chút liền chợt nhìn, ngược lại là Dương Tiểu Vân bỗng nhiên vui vẻ, nô thừa phòng, người tiền đồ a, sau khi nói xong, quay đầu hô một cú họng. Phu quân, Nô Thừa Phong ở phía dưới đâu, ngăn đón Tiểu Tiểu không cho đi. Đi đi đi. Ino Thừa Phong chỉ một ngón tay, để chân Tiểu Tiểu đi nhanh lên, đi được càng nhanh càng tốt. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chỉ cần không ở trước mặt hắn lọt lắc, làm sao đều tốt. Ai có thể nghĩ tới, mình tại cái này trên bên tàu làm nô quản cho tới nay đều là xuôi gió xuôi nước, tiêu xái tự do. Kết quả, hôm nay chỉ là chỗ chức trách, ngăn cản một cái lô mãng cô đường, vậy mà liền đưa tới cái này lao đối đầu. Dương Tiểu Vân Phu quân, cái kia còn có thể là ai? Tự nhiên là Đông Hoang đệ nhất cao thủ. Tô Mạch a, vừa nghĩ tới năm đó mình không biết sống chết, vậy mà bên đường ngăn đón Tô Mạch, muốn cùng hắn luận võ phân thắng bại, bên thắng cưới Dương Tiểu Vân. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu một trăm loại âm sắc, càng là ủng hộ họ phật lịnh đọc chậm đội nguyên thần khí, hoan hỉ hệ nạp. Con đội nguyên áp nô thừa phong cho dù là nửa đêm tỉnh ngọng, đều có thể ra một thân mồ hôi. Cũng may Tô Mạch không có đối với mình ra tay lột không mà nói, mình bây giờ trước mộ phần cỏ đều phải có chiều cao hơn một người. Từ đó về sau. Nô thừa phong phạm là gặp được hai người kia, kia là có thể trốn xa hơn, trốn xa hơn. Hận không thể vĩnh viễn không cùng bọn hắn gặp mặt. Hắn còn nhớ rõ, lần trước gặp mặt là bởi vì cha hắn không phải để hắn cho Dương Tiểu Vân đưa một phong thư. Đây cũng chính là cha mệnh khó vi phạm, bằng không mà nói, hắn là đánh chết đều không muốn ra hiện tại hai người kia trước mặt. Kết quả hôm nay vậy mà lại gặp. Hiện nay hắn chỉ hận không được chân tiểu tiểu tranh thủ thời gian biên mất tại trước mặt của mình, đi đầu trước hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đáng tiếc, hắn muốn để chân tiểu tiểu thời điểm ra đi, chân tiểu tiểu lại không đi nàng ôm hai cây độc cước đồng nhân ngẩng đầu nhìn thuyền lớn nô thừa phong thuận nàng ánh mắt nhìn liền gặp được tô mạch không biết lúc nào đang đứng tại thuyền kia mạn thuyền bên cạnh cười mỉm nhìn xem chính mình chỉ là năm đó hắn là lạc phượng minh thứ ba minh chủ ngô đạo yêu trị tử thân phận cao quý thân thế hiền hách tô mạch chỉ là một cái nghèo túng tiêu cục tay ăn chơi không đáng giá nhắc tới một không văn hiện nay phụ thân hắn ngô đạo ưu đã là cao quý lạc phượng minh thứ hai minh chủ chính hắn thân phận càng thêm cao quý càng thêm hiền hách thế nhưng là tô mạch cũng đã là đông hoang đệ nhất cao thủ mình cái này cái gọi là hiển hách thân phận, cao quý địa vị, ở trước mặt hắn, thùng rông kêu to. nghĩ tới đây, chán nản cảm giác không khỏi sông lên đầu. liền gặp được tô mạch ôm quyền cười một tiếng, nô Minh, đã lâu không gặp. chán nản về chán nản, nô thừa phong nghe tô mạch cùng hắn nói chuyện, nhưng cũng là tranh thủ thời gian ôm quyền đáp lại, không dám không dám, tô, tô cao. a không, tô tổng tiêu đầu, đã lâu không gặp. hắn ít nhiều có chút nói năng lộn xộn. tô mạch thì đã mang người phi thân hạ thuyền, bên người vốn là đông hoa người, tự nhiên không cần nhiều lời ngoại trừ Ngụy Tử y thì tức giận bất bình bên ngoài, những người khác cũng rất là bình tĩnh. La Mã, doan Tiểu Ngư, Thạch Thành bọn người càng là đối với cái này Ngô Thừa Phong rất là hiếu kỳ. Bọn họ cũng đều biết, Tô Mạch Thường xuyên dùng hai cái dùng tên giả, một cái là Ngô Thừa Phong, một cái là Ngô Đạo Ưu. Hai cái danh tự này thường xuyên đổi lấy dùng, bất quá dùng nhiều nhất lại là Ngô Đạo Ưu. Không biết cùng cái này Ngô Thừa Phong là quan hệ như thế nào. Thạch Thành tùy tiện, không cố kĩ gì, trong lòng hiếu kỳ, liền thuận miệng hỏi một câu, nguyên lai ngươi chính là Ngô Thừa Phong, không biết Ngô Đạo Yêu là vị nào a? Nô Thừa Phong nghe được sưng sỏ, chẳng lẽ cái này tô Mạch cặp vợ chồng, không có chuyện còn cùng người bên ngoài nhắc qua mình. Nhất thời cũng không dám lãnh đạo, vội vàng ôm quyền nói ra, Nô đạo yêu chính là gia phụ. Áng ao, Thạch Thanh đầu tiên là sưng sở, theo sát lấy khuôn mặt liền tử. Dù là hắn tùy tiện, cũng biết không thể ở thời điểm này mở miệng cười. Bằng không mà nói, người ta bên này vừa mới báo lên tên của cha mình, phía bên mình liền thổi phù một tiếng rêu cận. Kia, quá đắc tội người. Lúc này chỉ có thể liều mạng nẹn, trong lòng tự đủ tô Mạch đây cũng quá tổn hại. Ra ngoài gặp rắc rối liền dùng ngô thừa phong danh tự. Nhàn rỗi không chuyện gì, còn đi làm người ta ngô thừa phong cha. Cũng không biết người này đến cùng làm sao đắc tội hắn rồi. Cái này cẩn thận mắt kính, đoán chừng cách nhiều năm, vẫn không quên thù này đâu. Hiện nay ngược lại là biểu hiện được một bộ tiêu sái bộ dáng, tai nổ vào. Thạch Thành trong lòng oán thầm không ngừng, nhưng cũng không dám biểu hiện mảy may. Dù sao Tô Mạch như thế mang thủ, mình cũng nhiều có đắc tội chỗ, ai biết mình nhìn không thấy địa phương, cái thằng này có thể hay không dùng tên giả Thạch Thăng Thiên. Nói đến, Tô Mạch cha hắn gọi cái gì tới? Đang muốn tới đây thời điểm Đông nhiên cũng cảm giác được một cô ác hàn, vừa nghiêng đầu cả cùng tô mạch bốn mắt nhìn nhau, lúc này vội vàng quát tay, ta cái gì đều không muốn, ta hỏi ngươi rồi. Tô Mạch lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Nô Thừa Phong, cười nói ra, bên người người không hiểu quy cũ, Nô Hinh chê cười, nhiều năm không thấy, Nô Hinh còn mạnh khỏe, được. Nô Thừa Phong liền vội vàng gật đầu, làm phiền Tô tổng tiêu đầu bài niệm, nói đến, nghe nói ngài mang theo vợ con, còn có chúng ta là Phượng Minh Đại tiểu thư đi ra biển rồi, đây là vừa mới trở về. hắn nói tới chỗ này, đông nhiên sững sờ mạnh nhưng nhìn về phía kia như cũ lông mày đứng đấy ngụy tử y một chút, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đại, đại tiểu thư, ba chữ này lọt vào tai, ngụy tử y lìa đứng đấy lông mày, đột nhiên liền bình tĩnh, sau đó dùng cái mũi phát ra một cái nho nhỏ âm tiết, cử động lần này chỉ tại biểu hiện ra nàng cao lạnh. mặc dù tô mạch không nhìn ra, chương 726, tổng tiêu đầu trở về quen thuộc ngụy tử y ở trước mặt mình, khỏe mạnh khéo khỉnh hỗn lũ hình tượng, tô mạch đều nhanh muốn quên, nàng trước mặt người khác còn có bản thứ hai gương mặt đâu. Này lại nhìn xem đống nhiên liền bưng lên tới ngụy tử y thì về sau, tô mạch còn có chút phản ứng không kịp. nhưng khi nhìn thấy ngô thừa phong trên mặt kinh sợ, mới chợt hiểu ra. mặc dù hắn là nhìn không ra, cái này ngụy tử y có cái gì cao lệnh hay là không giận tự uy địa phương? nhưng theo ngô thừa phong, đại khái là không giống a. hoa tiền ngữ thủ đoạn vi phạm, trở thành lạc phượng minh minh chủ về sau, còn không biết là như thế nào làm việc. ngô thừa phong đối với vị này e ngại, nói không chừng liền sẽ tái giá đến ngụy tử y lẻ trên thân. thuộc hạ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần ngay tại tô mạch suy nghĩ lung tung ngay miệng, nô thừa phong đã quỳ một chân trên đất, đại tiểu thư ở trước mặt, vậy mà chưa từng nhận ra, còn xin đại tiểu thư thứ tội. Thôi, ngụy tử y y nhẹ nhàng quát tay, ta rời nhà lâu ngày, ngươi không nhớ rõ dung mạo của ta, cũng là xem như bình thường. Về phần chuyện hôm nay, nàng nói đến đây, nhìn chân tiểu tiểu một chút, nô thừa phong thì vội vàng nói, chỉ là một trận hiểu lầm, cái này cũng không coi là là hiểu lầm gì đó. Ngụy tử y y gọn sóng mở miệng, tiểu tiểu không dành thế sự, làm người có chút lố mãng ngươi gọi lại nàng cũng là chỗ chức trách chỉ là chút này việc nhỏ cũng là không cần lại nói vâng vâng vâng nô thừa phong như được đại xá theo bản năng lau một cái trên chán mồ hôi tô mạch bên cạnh lập một bên cùng dương tiểu vân liếc nhau trong con ngươi đều có ý cười cuối cùng vẫn là tô mạch mở miệng tốt nếu là hiểu lầm một trận vậy cũng không cần nhiều lời ta lâu không trở về lạc hà thành lại không phải cùng nô huynh hảo hảo gặp nhau một trận thời điểm tạm chờ ngày sau có rảnh lại đi phủ thượng cái dầy bây giờ trước hết cáo tử nô thừa phong hoàn toàn không nghe thấy tô mạch câu nói kế tiếp Trong đầu chỉ có một câu tạm chờ ngày sau có rảnh, lại đi phú thượng quay dậy. Nhưng là lời này nghe được trong lỗ tai, lại trở thành tạm chờ ngày sau có rảnh, lại đi phụ thượng đánh ngươi. Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy khốc tang, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tô Mạch một nhóm dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng thở dài một tiếng, ta mệnh đừng vậy. Sau lưng mây người không rõ ràng cho lắm, liếc nhau một cái, nhịn không được hỏi, lão đại, đây quả thật là đại tiểu thư. Kia họ Tô chính là lai là gì? Làm sao nhìn qua, ngài giống như càng thêm e ngại hắn. Các ngươi biết cái gì? Ngô Thừa Phong một tiếng ai thán kia họ Tô, vẫn là tổng tiêu đầu. Các ngươi ngắm lại, toàn bộ Lạc Hà thành bên trong có mấy cái họ Tô, lại là tổng tiêu đầu người. Chẳng lẽ mấy người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, Tô Mạch, đông hoang đệ nhất cao thủ. Mấy người theo bản năng quay đầu nhìn lại, Tô Mạch một đoàn người này lại còn chưa đi xa. Tô Mạch càng đem khuê nữ ôm vào trong ngực, vẻ mặt tươi cười, nhìn qua giống như là một cái bình thường bách tính đồng dạng. Trong lúc nhất thời có người thấp giọng nhỏ cô, nhìn qua, nhưng cũng thường thường vô thường. Lô Thừa phong quét người kia một chút, Quyết định hoi cách xa hắn một chút, bất quá vẫn là nhắc nhớ một câu, người này võ công thông thẩn, đừng nhìn khoảng cách xa, nói không chừng hắn liền nghe đến. Không, không thể a. Người kia nửa tin nửa ngờ lại nhìn tô mạch bên kia một chút, kết quả là nhìn thấy tô mạch cùng dương tiểu vân cũng đồng thời quay đầu, hắn còn cùng tô mạch đối mặt ánh mắt, gặp tô mạch mỉm cười. Lần này sát mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu lại nhiều thêm một vị. Người kia làm sao mặt bỗng nhiên liền chợt nhìn. Dương tiểu vân thu hồi ánh mắt, hơi nghỉ hoặc một chút hỏi thăm tô mạch. Tô mạch cũng là có chút mê mang, không biết ta. Ngươi không nghe thấy bọn hắn nói cái gì sao?" Ngụy Tử Y nghi hỏi. Tô Mạch liếc mắt, "Ta làm sao rảnh rỗi như vậy, còn phải đi nghe một chút bọn hắn nói cái gì?" "Điều này cũng đúng." Ngụy Tử Y nhẹ nhẹ gật đầu, "Vậy liền không có gì có thể nói, đi đi đi, về Tiêu Cục." "Chờ một chút." Tô Mạch vội vàng gọi lại Ngụy Tử Y, "Cái gì liền về Tiêu Cục? Đều trở lại Lạc Hà Thành, ngươi không tranh thủ thời gian về chuyến nhà." "Kia không đổi. Ngụy Tử Y nói ra, "Ta trước cùng ngươi về Tiêu Cục, ban đêm ngươi đi với ta gặp mẹ ta." Nhỏ tư Đầu nghe đến đó, trong lúc nhất thời muốn nói lại tôi. Ngược lại là Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương liếc nhau, lúc này cái kia tên là Bắc Huyền mở miệng nói một tiếng, "Tô tổng tiêu đầu, ngài lúc nào có cơ vu, có phải hay không cũng nên cùng chúng ta cùng một chỗ, về một chuyến Huyền Hồ đỉnh." Nhỏ Tư đổ vội vàng khoắt tay, "Không nội, không nội." Đông Nam Tây Bắc bốn vị không nhịn được cười một tiếng, cũng là không phải bức bách Tô Mạch đi gặp gia trưởng, chỉ là tiểu thư nhà mình tại vấn đề này bên trên luôn luôn bị động, ấp áp ấp đúng, ngụy tử ý nghĩ lại chủ động nhiều. Luôn cảm giác về điểm này, tiểu thư nhà mình rất là an thiệt thòi. Dương Dịch chi ở một bên tờ ơ lại nhạt, Người khác lao tinh quỷ lão linh, tự nhiên sớm đã đem Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y còn có nhỏ tư đồ sự tình nhìn rõ ràng. Chỉ là, hắn mặc dù cả đời này chỉ có một cái thế tử, cũng không hai sắc, nhưng cũng không phản đối nam tử tam thế tứ thiếp. Bằng không mà nói, Dương Tiểu Vân cũng sẽ không bị hắn dạy bảo thành cái bộ dáng này. Chỉ cần đối với mình nữ nhi tốt, vậy liền có thể. Hùng chi, chuyện này, Dương Tiểu Vân đều ngầm cho phép. Lại thêm hai cái này cô nương, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, biết đều là cô nương tốt. Đối Dương Tiểu Vân kính trọng có thừa, đối Tô Mạch có tình có nghĩa. Như thế cũng không có can thiệp đạo lý. Kỳ thật, Dương Dịch chỉ vẫn luôn cảm thấy, năm đó Tô Thiên Dương cái thằng này không là người. Chỉ vậy không cưới, hại khổ nhiều thiếu nữ tử. Xa không nói, cái này lăng hồng hà ngay tại bên cạnh, có quyền lên tiếng nhất. Sự thật chứng minh, một khi tình căn thâm chủng, có ít người thật sự là cả một đời. Cho nên, chỉ cần Tô Mạch cái này toàn ra mỹ mãn, hắn cũng liền vui thấy kỳ thành. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Dương Tiểu Vân thái độ. Nếu như Dương Tiểu Vân là không cho phép, vậy hắn mặc dù làm lão nhạc trưởng, ở phương diện này không thể nói lời gì. Nhưng là giang hồ quân nhân ai sẽ thiếu huyết tính. Dù là bây giờ không phải là đối thủ, vì nữ nhi cũng sẽ không tiếc rẻ một trận chiến. Tô Mạch thì là yên lặng cười một tiếng, chuyện này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Đợi chờ trong tay sự tình kết thúc về sau, nhất định tự mình đến nhà bái phỏng. Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương muốn cũng không phải khác, chính là Tô Mạch một câu nói kia, thậm chí là Tô Mạch một cái thái độ liền tốt. Lúc này liên tục gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngụy Tử YE muốn cùng theo về tiêu cục, Tô Mạch cũng tùy theo hắn. Chỉ là đuổi chân tiểu tiểu sớm hướng tiêu cục chạy hai bước miễn cho sau khi trở về trong nhà không người nhưng trung quy là xem thường tử dương tiêu cục bây giờ tại cái này lạc hà thành bên trong phân lượng cùng thực lực còn không đợi đi ra bên tàu đâu liền nghe đến chân bước âm thanh vội vàng mà tối ngang đầu một cái liền gặp được mấy năm không thấy tiểu xuyên đã mang theo một đoàn người đến trước mặt mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động hốc mắt đỏ bừng hận không thể nước mắt chảy ròng bốn mắt nhìn nhau ở giữa hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất thuộc hạ thuộc hạ tiểu xuyên cung nên tổng tiêu đầu phó tổng tiêu đầu về nhà tiểu xuyên dương tiểu vân nhìn người trước mắt này nhẹ nhàng gật đầu năm đó Dương Dịch Chi diễn dịch vợ kịch tự tay làm ra một cái cha con quyết liệt chẳng cảnh phía sau Tiểu Xuyên một đoàn người dẫn đầu đi theo Dương Tiểu Vân trốn đi từ Dương Tiêu Cục những năm gần đây vẫn luôn cẩn trọng canh giữ ở trong Tiêu Cục theo hắn võ công càng phát ra cao cường bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía mà ngoại trừ Tiểu Xuyên bên ngoài đồng hành còn có cái khác gương mặt quen phần lớn đều là năm đó đi theo Dương Tiểu Vân cùng đi từ Dương Tiêu Cục thanh niên nam nữ Tiêu Sư Tiêu Đầu Tô Mạch nhẹ nhàng vung tay lên mau mau xin đứng lên trong nhà còn mạnh khỏe hôi bẩm tổng Tiêu Đầu trong nhà hết thảy mạnh khỏe. Tiểu xuyên vội vàng đáp, chỉ là bây giờ Lý tiêu đầu đi ra ngoài bên ngoài, Trương tiêu đầu chưa nhận được tin tức, tạm thời không cách nào đến đây đón lấy, còn xin tổng tiêu đầu thứ tội. Tô Mạch thì thở dài, ta rời nhà hồi lâu, trong tiêu cục sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều dựa vào mấy vị tiêu đầu giúp đỡ, là thật là lao khổ công cao, làm sao lại có tội? Tiểu xuyên huynh đệ, mau mau, chúng ta cái này về nhà. Tiểu xuyên lúc này vội vàng bỏ lên, ánh mắt lại tại Dương Dịch chỉ trên mặt quét một chút, lúc trước nhìn liếc qua một chút, vào xem lấy cùng Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân kích động mặc dù ở trong lòng lưu lại vết tích, lại không công phu chú ý lúc này lại nhìn, lại là như bị xe đánh. trong lúc nhất thời cả người liền tựa như bị người cầm đỉnh sắt cho găm trên mặt đất đồng dạng. sinh ngục kết thiệt nửa ngày, lúc này mỗi lãm bẩm nói ra, ta, ông trời ơi, ta không phải hoa mắt ta, thật là, dương tổng tiêu đầu sao? dương dịch chi mỉm cười, năm đó chính là nhìn ngươi nghĩa khí sâu nặng, lúc này mới cố ý đưa ngươi đặt ở vân nhi bên người. bây giờ xem ra, lão phu mặc dù thủ đoạn thường thường, nhưng nhìn người phu diện lại là rất chuẩn. ngươi quả nhiên là nghĩa khí sâu nặng không phụ ta chỗ nắm tiểu xuyên đến lúc này mới xác định cái này thật sự là dương dịch chi chỉ là không khỏi một mặt mê mang lại là kích động lại là không hiểu dương dịch chi không phải chết sao làm sao đột nhiên lại sống lại là như thế nào cùng tô tổng tiêu đầu cùng phó tổng tiêu đầu ghé vào một chỗ những nghĩ vấn này tại trong đầu liên miên liên miên hiện ra cuối cùng tô mạch nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn về nhà lại nói tốt tiểu xuyên nhẹ gật đầu biết này lại không phải nói chuyện địa phương lúc này dẫn dắt tô mạch bọn người một đường trở về tử dương tiêu cục mà trên con đường này thường cách một đoạn liền sẽ có Tử Dương Tiêu Cục tiêu đầu Tiêu Sư xuất hiện có chút tô Mạch là nhận biết nhưng càng nhiều đều là tô Mạch căn bản là không có thấy qua nhưng là đám người này trên mặt biểu lộ nhưng khác biệt phản phật đều là mặt mũi tràn đầy kích động tựa như triều thánh cũng không biết trong Tiêu Cục người nhắc tới mình thời điểm đều là nói như thế nào Tô Mạch một đoàn người vốn cũng không ít lại thêm cái này Tử Dương Tiêu Cục bên trong người đợi chờ đến Tử Dương Tiêu Cục cổng thời điểm toàn bộ đã là kín người hết chỗ Tiêu Cục cổng càng là chật như nêm tối cũng may ở giữa con đường bị nhường lại liền gặp được tóc trăng trắng trắng gần Phúc Bá, dáng người câu lũ, đứng tại trong đám người ở giữa, lặng lặng chờ. mắt thấy Tô Mạch dẫn một đám người đến trước mặt, lúc này mới có chút lảo đảo hướng phía trước đón mấy bước. Tô Mạch mau tới trước nâng lên hắn, Phúc Bá, nhẹ giọng mở miệng nói hai chữ này, trong lòng không khỏi cũng là chua chua. những chuyện khác, Tô Mạch có thể nói mình là người xuyên việt, cùng nguyên bản tất cả mọi người không quen, chỉ là xuất hiện tại trong đầu ký ức vân vân. duy chỉ có Phúc Bá khác biệt, từ mình đi vào thế giới này bắt đầu, ăn ở đều là Phúc Bá vì chính mình lo liệu mình dám rời đi từ Dương Tiêu Cục đặt chân Nam Hải sông sáu Tây Châu cũng là bởi vì trong nhà còn có phúc bá cái này Định Hải Thần Trâm sẽ thấy hoàn cảnh lớn như thế trạm trang ép khả năng tùy thời quan bế mời mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cửu vận doanh đội nguyễn áp hoan hỉ hệ nạp công hắn mặc dù không biết võ công nhưng mỗi khi tô mạch nhìn thấy hắn thời điểm liền sẽ rất cảm thấy an tâm chỉ là hiện nay gặp lại hắn mặt lại phát hiện lão nhân gia kia càng phát ra giàn mua hành động đều có chút tay chân bất tiện trở về phúc bá lôi kéo tô mạch tay tỉ mỉ dò xét từ trên xuống dưới nhìn một lần xác định hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới tuổi già an lòng, cười ha ha, thiếu gia, không, bây giờ là lão gia, lão gia trở về, trở về liền tốt, hắn lại nhìn Dương Tiểu Vân một chút, lại vội vàng thi lễ một cái, lão buộc gặp qua phu nhân, Dương Tiểu Vân vội vàng bắt tay, Phúc Ba không cần đa lễ, muốn được, muốn được, Phúc Ba tăng thêm ngữ khí nói ra, lễ không thể bỏ, nhất là bây giờ, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trung quanh, ý tứ rất rõ ràng, việc phải làm chu đáo, nếu như hắn đối tô mạch cùng Dương Tiểu Vân bất kính, lộ ra tấm gương những người khác khó tránh khỏi sẽ ở hai người bọn họ trước mặt không biết ló nhỏ. Dương Tiểu Vân trong lòng nhất thời càng khái, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện Phúc Bá chính ngắm nhìn nàng trong ngực hải tử, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc vẻ vui thích, cái này, cái này hắn nhìn một chút Dương Tiểu Vân, lại nhìn một chút Tô Mạch, nghĩ đến Tô Mạch cho mình một cái chính xác trả lời chắc chắn. Tô Mạch lập tức cười một tiếng, lao tô nhà có hậu. Ha ha ha ha. Phúc Bá một sát na cười tùy tiện, cười đắp về sau càng là nhịn không được liên tục ho khan, nhưng cũng như cũng ngăn không được ý cười. Run run dậy rẩy đưa tay Dương Tiểu Vân thì muốn đem Hải Tử giao cho Phúc Bá ôm một cái. Phúc Bá lại lắc đầu, không thành. Nếu là lại hai năm trước, ta còn có thể cho các ngươi mang mang Tiểu thiếu gia, Tiểu Tiểu thư. Nhưng hiện nay, hai năm này thân thể ta càng phát ra không bằng đã từng, bây giờ lại là không dám ôm. Thế, ta liền luôn lần chết khó tử. Là cái Nam Hải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, là cái nữ nhi. Phúc Bá ngẩn ngơ, lại vội vàng chất lên Tiểu Dung. Tốt tốt tốt, là cái Tiểu Tiểu thư. năm đó thiếu gia chính là quá gia nói đến đây tựa hồ tự giác thân ôn. Lúc này không nói thêm lời, tới tới tới, tiến đến lại nói. Tiếng nói đến tận đây, có chút dừng lại, cao giọng hô, "Tổng tiêu đầu hồi phủ, mau tới người, nấu nước rửa mặt." Trước cửa giày vò một trận, tiến vào trong tiêu cục, lại nháo đằng một trận. Tử Dương tiêu cục mặc dù không thể cùng Thiên tề đảo tề phủ so sánh, càng không thể cùng Ngự đỉnh sơn bên trên vị ương cung đánh đồng. Nhưng là, chỉ cần về tới nơi này, Tô Mạch Tâm liền sẽ tùy theo an bình xuống tới. Mà Dương Dịch chi đến, khởi tử hoàn sinh thì cũng có giải thích. Phúc Bá nhìn xem hắn vẫn có chút tức giận, nhưng là cân nhắc đến Dương Tiểu Vân trùng quy là rơi xuống lão Tô nhà trong tay. Dương Dịch Chi lão thất phu này dàn kế chưa từng đặt được, cũng không có quá phận cam thủ. Dương Dịch Chi đối với cái này lại là dở khóc dở cười. Hắn tại Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trước mặt, tự nhiên là trưởng bối, nhưng là tại Phúc Bá trước mặt, hắn lại là cái tiểu bối. Mặc kệ Phúc Bá như thế nào thái độ, hắn cũng chỉ đành cười theo. Dù sao, Phúc Bá tại Tô gia quá nhiều năm nguyệt. Từ Tô Thiên Dương lúc nhỏ bắt đầu, mãi cho đến bây giờ Tô Mạch kết hôn sinh con, dù cho là tại Tô gia ra gia đạo sa sút, Phúc Bá cũng là không rời không bỏ. Phần này tình cảm cũng sớm đã không phải cái gọi là chủ tớ, nói là thân nhân cũng không đủ. Đợi bình thường nói cho hết lời, Phúc Ba cuối cùng là có cơ hội coi chừng tiểu tiểu thư. Khi thì tiến đến trước mặt, làm mặt quỷ, sau đó suy nghĩ tìm một chút ăn ngon, nhưng lại lo lắng bây giờ Hải Tử ăn không được thứ gì. Phía sau lén lút hỏi thăm Tô Mạch, tìm không có tìm nhũ mẫu. Tô Mạch nói cho hắn biết không có tìm về sau, hắn liền vội vàng đi ra cửa, cũng không biết là chạy tới bận rộn cái gì. Không đợi được bữa chiều, phòng bếp bên này liền đã chuẩn bị một trận phong phú đến cực hạn gia yến. Nước chạy bàn tiệc mang lên đến đây, từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, bày đầy từng trương cái bàn. tổng tiêu đầu trở về, tự nhiên là toàn bộ tiêu cục cộng đồng chúc mừng, cùng một chô nâng chén. trận này náo nhiệt, quả thực kéo dài thời gian không ngắn. ở trong cũng một mực không có gió gì sóng. đợi chờ trên ánh trăng đuôi lông mày, đã là vạn lại câu tĩnh, để dương tiểu vân bọn hắn nghỉ ngơi trước về sau. tô mạch liền dẫn ngụy tử y hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi đến. dưới bóng đêm, hai người trên thân đều phè gắn một tầng tinh quang. ngụy tử y tối nay không uống ít rượu, cả người cũng có chút mê mẩn hồ hồ. ngước đầu nhìn lên tinh không, vươn tay ra. Tựa hồ muốn bắt chút cái gì, nhưng là bắt nửa này cũng chỉ là một cái không. Tiếp theo A A cười ngây ngô, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, cười nói ra, còn nhớ rõ lần trước ngươi đưa ta về nhà thời điểm sự tình sao? Nhớ kỹ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, có cái ngốc nhíu, uống nhiều quá, kiếm đều cầm không vững, xuất thủ đều sai lệnh, đánh tới một nửa liền chạy đi nôn. Có nôn sao? Ngụy Tử Y có chút không quá xác định. Tô Mạch suy nghĩ một chút, ta cũng quên. Dù sao màn đêm buông xuống nhìn qua, có chút chật vật. Ta cũng không nghĩ tới an Ngụy tử y thì sau khi nói đến đây, theo bản năng đều đều miệng, đêm hôm đó, người bỗng nhiên liền tuyên bố muốn cùng Tiểu Vân tỷ thành thân. Kỳ thật, ta không phải ghét ghét, chỉ là có chút hâm mộ. Còn có chính là, chính là cảm giác trong nháy mắt đó, giống như trong lòng vắng vẻ, liền phảng phất đã mất đi thứ gì đồng dạng. Cần tìm một chút đồ vật, đem kia đã mất đi đồ vật lưu lại chống chỗ, cho hắn lấp đầy. Trung quanh lại không có những vật khác, cũng chỉ có thể dùng rượu lấp. Thế nhưng là, uống lại nhiều rượu, vậy mà cũng vô pháp đem cái này trống chỗ địa phương lấp đầy. Cuối cùng liền không hiểu thấu uống nhiều quá. Nàng sau khi nói đến đây, nhịn không được dựa theo Tô Mạch. Tô Mạch túi đầu nhìn nàng, "Vậy ngươi, hiện nay trong lòng kia một chỗ trống chỗ còn ở đây sao?" Không có ở đây, Ngụy Tử Y y lắc đầu, đưa tay bắt lấy Tô Mạch cổ áo, dần dần tới gần, không biết lúc nào, liền tất cả đều bị ngươi cho lấp kín. Tô Mạch ánh mắt khẽ động, chợt thở dài, "Buổi tối hôm nay, tình quang thật sự không tệ." Ân. Ngụy Tử Y ngẩng đầu nhìn Tô Mạch, nháy nháy mắt, không rõ Tô Mạch vì cái gì bỗng nhiên xách cái này. Lúc này, chỗ nào dung hạ được cái khác thuyết pháp? Nhưng lại tại lúc này, nàng đống Nhiên mày nhăn lại, cũng đi theo thở dài, đáng tiếc, luôn có sát phong cảnh người, xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện. Tiếng nói đến tận đây, nàng đống Nhiên một tay hướng xuống để ép, liền nghe đến ai hấu một tiếng, một bóng người trực tiếp từ một bên đầu tường ngã xuống. Đứng dậy, còn không nghĩ ra, không rõ cái này ngụy tử ý ý đến cùng là như thế nào xuất thủ. Mà Tô Mạch cùng ngụy tử thì quay đầu nhìn lại, lại là đồng thời sửng sở, tại sao là ngươi? Chương 727, hai chuyện hoa tiền ngữ nói chuyện này, Tô Mạch cũng không từng ngoài ý muốn. Trận chiến kia Ngụy Như Hàn thể xác tinh thần đều bị thương nặng, mà lại năm đó hắn mặc dù là ngụy trang gần đất xa trời, giấu hết đèn tắt, nhưng trên thực tế mặc dù không đến mức đến cái kia phân thượng, cũng không xê xích gì nhiều. Hai năm này có thể tiếp tục chống đỡ là thật không dễ. Ngụy Tử Y Yên nghe Hoa Tiền Ngư nói như vậy, nhất thời lại là ngây người, không nhịn được muốn đi xem một chút Ngụy Như Hàn, nhưng lại lo lắng thời gian này, quấy nhiễu lao nhân gia yên giấc. cuối cùng đành phải thôi, quyết định sáng sớm ngày mai lại nói. Mà tô mạch buổi tối hôm nay máy là thật nói là không đi qua. Sáng sớm ngày mai còn phải lại đến một chuyến, lúc này mới xem như chính thức đến nhà. Bởi vậy, nên nói sự tình, nói không sai biệt lắm về sau, cũng liền đưa ra cáo tử. Còn lại mấy ngày ngược lại là không quá mức có thể nói. Tô Mạch đi mấy chuyên phụ thành chủ, một lần nữa cùng Hoa Tiền ngữ nói chuyện đàng mình cùng Ngụy Tử Y hiểu sự tình, lại thấy gặp Ngụy Như Hàn. Hai năm này không thấy, Ngụy Như Hàn thân hình càng phát đơn bạc, làn da rũ cục lấy, mặc dù đầu não như cũ thanh tỉnh, nhưng là bệnh hay quên lại lớn. Đằng trước đã nói, đảo mắt liền đem quên đi, sau đó lại nói một lần. Tô Mạch ngược lại là không có cái gì không nhìn được. Lắng lặng ngồi ở bên cạnh, cùng hắn nói chuyện phiếm hơn một canh giờ. Đoạn Tung đến thăm sự tình, Tô Mạch cũng không có giấu giếm Dương Tiểu Vân. Cuối cùng thương lượng một chút, cũng cảm thấy Tô Mạch nói tới có đạo lý. Chuyện này không thèm để ý nhiều ít người. Nếu thật là chân tướng với bảy, bằng vào Đông môn dung trong miệng vị kia cao thủ năng lực, Tô Mạch dù cho là mang theo đại đội nhân mã giết tới, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi liên lụy tay chân của hắn. Ngược lại là tự mình đi, bằng vào phong thần tối bản sự, có thể tự đến này đi tự nhiên. Chỉ là Tô Mạch nói mang theo ngụy tử Yiye một người thuận đường đi Lãnh Nguyệt cung thời điểm, Dương Tiểu Vân không có đồng ý đi Tử Dương môn có thể chính Tô Mạch, mang theo ngụy tử y đi Đông Thành cũng không có vấn đề. Nhưng là, nhỏ tư đồ cũng phải cùng đi. Chuyến này về sau, ngươi liền muốn khởi hành tiến về Đại Huyền Nội địa. Lúc này, ngươi không đi Huyền Hồ đỉnh bãi phòng một chút, còn phải đợi tới khi nào? Dương Tiểu Vân nói ra, ngươi đã đi gặp qua Hoa Minh chủ. Nhỏ tư đồ mặc dù không nói, trong lòng cũng là vội vàng, chỉ là cô nương này không biết tranh thủ, cũng không dám nói cho ngươi. Ngươi cũng không thể khắp chờ đợi người ta. Tô Mạch vú vú chán, phu nhân nhắc nhở chính là, ngươi nếu không nói, ta chỉ cân nhắc nguy cơ cùng lợi hại quan hệ, lại là quên nhỏ tư độ ý nghĩ. Cho nên nói, ngươi tâm tư cẩn thận đều dùng tại nơi khác. Cái nhà này bên trong, nếu là không có ta giúp ngươi lo liệu, không chừng còn phải có bao nhiêu nhiêu loạn đâu. Đúng vậy đúng vậy. Tô Mạch nói đến đây, nhịn không được kéo lại Dương Tiểu Vân tay. Dương Tiểu Vân hơi đỏ mặt, liếc qua ngoài cửa, này lại chính là trăng lên giữa trời, tự nhiên có thể đi chút không vì ngoại nhân nói sự tình. Lúc này nhẹ nhàng địa tựa ở Tô Mạch trong ngực, Tô Mạch nghiêng tai lắng nghe một chút. Quê nữ hai ngày này ban đêm tựa hồ yên tĩnh không ít, không có lại khóc khóc tìm ngươi. Ân. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, ban đêm cùng nhũ mẫu ngủ chung, thuận tiện nàng nửa đêm tỉnh lại bú sữa. Phúc bá nói, vị này nhũ mẫu là người tốt nhà, mà lại sinh mấy cái, phương diện này kinh nghiệm rất là phong phú, ngược lại là có thể yên tâm. Chỉ là, việc này mặc dù là để người ta có nhàn rỗi, chính là cảm giác trong lòng vắng vẻ. Nếu không phải Phúc bá một mực kiên trì, ta còn thực sự không muốn đem Hải Tử giao cho nhũ mẫu đi mang. Đại hội nhân gia đều như là. Tô Mạch cười cười, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều chỉ cần hai tử hảo hảo, cũng không cần quá phận lo lắng. Ai, ngươi nói, kế tiếp là muốn cái đệ đệ tốt, vẫn là phải cái muội muội tốt. Vô lại, Dương Tiểu Vân năm xuống, nhìn xem trước mặt Tô Mạch, đột nhiên cười một tiếng, vươn tay ra nắm lấy Tô Mạch cổ áo. Tô Mạch vừa chứng mắt, có tới. Kế tiếp, ta nhất định phải cho ngươi sinh con trai. Dương Tiểu Vân đưa tay đem Tô Mạch cho nhân tại trên giường, xoay người để lên, khẽ vươn tay, liền buông xuống giường đây. Tô Mạch cũng không tại Lạc Hà thành dừng lại quá lâu. Rất nhanh liền đã mang theo nhỏ tư đồ cùng Ngụy Tử Y Y cùng Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương, bước lên Đông Thành hành trình. Chuyện này xem như xe nhẹ đường quen. Một đoàn người không nguyện ý quá phận treo chọc ánh mắt, dứt khoát cải trang một fan, làm bình thường lữ nhân xuất hành. Một đường đến Ba Khúc Sông, dọc theo sông mà xuống, cũng không từng kinh động dọc theo sông phía trên lứa tặc. Đảo mắt vào Đông Thành, thẳng đến lãnh nguyệt cùng, gặp Vân Cửu Dĩnh cùng hai vị khác cung chủ một mặt. Vốn cho rằng Vân Cửu Dĩnh nhìn thấy Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý về sau, tất nhiên sẽ hơi kinh ngạc. Kết quả, nàng đã tại cái này chờ trực đã lâu. Hỏi một chút mới biết được Đoạn Tùng tên kia, năm đó được Vân Cựu Dĩnh sai khiến, muốn thi triển thủ đoạn, tác hợp Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ilya Vân Cựu Dĩnh nhận lời hắn, chỉ cần hắn làm thành chuyện này, liền nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Nói đều không nói chết, điển hình là muốn tay không bắt sói. Đoạn Tùng lại là tin là thật. Lúc ấy hắn ba phen mới bận muốn đối Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ilya ra tay, cưỡng ép tác hợp, chính là bởi vậy mà tới. Kết quả, tự nhiên tất cả đều là thất bại. Mà chuyến này, hắn buôn tẩu Lạc Hà Thành nhìn thấy Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ilya thật đi cùng nhau. Lại còn chẳng biết xấu hổ chạy tới chênh công năm đó vân cửu dĩnh chính là hồ làm hắn vì đạt thành mục đích của mình đã không từ thủ đoạn nay lại hắn tốc công không cê còn không biết xấu hổ tới tranh công tự nhiên là bị vân cửu dĩnh hung hăng thu thập dừng lại đuổi ra khỏi lãnh nguyệt cung cũng bởi vậy để vân cửu dĩnh biết tô mạch cùng ngụy tử Ý y đã từ hải ngoại đến trở lại càng là biết ngụy tử Ý y đã khôi phục vì vậy chỗ nào sẽ còn kinh ngạc mà tô mạch cùng ngụy tử y y cũng minh bạch đoạn thời gian trước nhìn thấy đoạn tùng về sau cái thằng này nói cái gì có chuyện quan trọng muốn làm là đi làm chuyện gì hắn căn bản chính là tìm đến ánh. Ngụy Tử Y Y nghe xong cũng nhịn không được cười. Sư phụ, ta nhìn vị này đoàn tiền bối, ngược lại là đối với ngài dùng tình cực sâu. Nếu không, ngươi suy nghĩ một chút. Vân Kiều Dĩnh mắt đẹp quyết ngang, lẽ nào lại như vậy? Ngươi cái này thật sự chính là trên làm dưới theo. Ta làm ai cho ngươi, ngươi cũng dám cho Vi sư làm ai mối rồi. Còn không phải sư phụ ngài lối dạy tốt. Ngụy Tử Y Y nháy nháy mắt. Vân Kiều Dĩnh không có lý nàng, mà là nhìn về phía Tô Mạch. Chuyện này việc hẳn là đều không khác mấy đi. Chỉ là nhìn ngươi thế nào, vẫn là tâm sự nặng nề. Tô Mạch cười một tiếng, tiền bối tuyệt nhãn. Chỉ là có chút sự tình, vẫn như cũng là không nắm chắc được vết tích Bất quá không cần tiền bối hao tâm tồn trí Những chuyện này vẫn bối sẽ hảo hảo xử lý Già già rồi Vân cửu rinh khoát tay áo Không thể giúp các ngươi người trẻ tuổi gấp cái gì Một mực mình đi làm chính là Có gì cần, thông báo một tiếng, mặc dù là già rồi Nhưng là, cái này một thanh thể cốt Cũng còn có thể động đậy hai lần Vâng, lãnh nguyện cung chung quy là một cái Tất cả đều là nữ tử môn phái Tô mạch cũng không tốt nơi này dừng lại quá lâu Lưu lại một đêm lại thấy gặp lãnh nguyệt cung bên trong vị kia xem như quen thuộc sở thu vũ về sau ngày thứ hai tô mạch liền một mình độc hành thẳng đến tử dương môn ngụy tử y cùng nhỏ tư đồ đưa ra ngoài cửa nhìn xem tô mạch bóng lưng đều có chút lưu luyến không rời càng có chút lo lắng vân kiều dĩnh có chút không rõ hắn chuyến này bất quá là đi tử dương môn mà thôi các ngươi này tấm như lâm đại địch cảm giác là từ đâu mà đến ngụy tử y cùng nhỏ tư đồ liếc nhau một cái đồng thời lắc đầu để vân Cửu dĩnh càng là không nghĩ ra mà lăng nguyệt cung khoảng cách tử dương môn thì càng tới gần cả hai láng giềng mà chiếm đa số năm đương nhiên mặc dù nói là láng giềng mà cư nhưng cũng là có chút lộ trình tô mạch dùng hai ngày công phu cuối cùng là đi tới tử dương môn trước trước mặt có đệ tử chờ đợi nhìn thấy tô mạch về sau lúc này mở lời quát hỏi người đến người nào tô mạch phi thân xuống ngựa, hai tay ôm quyền hai vị sư minh có lý tại hạ tô mạch tô mạch không phải lần đầu tiên đến nhưng là tử dương môn nhân số đông đảo không có khả năng tất cả đều biết hắn cái này cùng lãnh nguyệt cung bên kia khác biệt lãnh nguyệt cung mặc dù cũng là nhân số đông đảo thế nhưng là ngụy tự ý từ nhỏ là tại lãnh nguyệt cung nó lên nên nhận biết cơ hồ đều biệt tô mạch lại vẫn luôn tại lạc hà thành qua nhiều năm như vậy liền đến qua tử dương môn hai chuyến hôm nay cái này thủ vệ người hiển nhiên liền không biết nhưng mặc dù không biết nhưng cũng nghe nói qua tô mạch chế tạo đông hoang tiêu mình chính là đông hoang tiêu minh mình minh chủ càng là đông hoang đệ nhất cao thủ người có tên cây có bóng hai chữ này vừa nghe đến trong lỗ thai cũng cảm giác mang thai phát nhiệt một người nghi hoặc hỏi tô mạch người chính là tô mạch cái nào tô mạch Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, tại hạ tử Dương tiêu cục Tô Mạch. Ai ấu? Một cái khác vừa nghe thấy lời ấy, không cần suy nghĩ, quay người liền hướng trên núi chạy. Lưu tại nguyên địa cái này, thì là vội vàng cười nói, nguyên lai là Tô sư Minh, tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đâu có đâu có. Hai người cái này một thoại hoa thoại làm Hàn huyên một lúc sau, liền gặp được kia vội vã vào cửa Tử Dương môn đệ tử, này lại đã mang theo một người hạ sơn. Chỉ là người này hiểu xịu đầu tám não, có chút mệt mỏi. Lượm Tô Mạch một chút về sau, lúc này mới méo một chút miệng, tới rồi, Tô Mạch nhìn thấy người này, lại nhịn không được vui vẻ, nhìn hắn trên bờ vai còn băng bó băng vải, ẩn ẩn lộ ra huyết sắc. Trên mặt càng là có thể thấy được thanh ấn, hơn phân nửa đánh rất hung. Nhưng khi mặt chế giễu, không khỏi thất lễ, Tô Mạch hơi kéo căng kéo căng biểu lộ, lúc này mới nói ra, đoàn sư thúc, muốn cười liền cười, kìm nén làm gì?" Đoàn Tùng hừ một tiếng, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, cổ nhân thật không lừa ta. "Đi theo ta." Sau khi nói xong, quay người liền hướng trên núi đi. Tô Mạch đem cưới tới ngựa giao cho trước cửa hai người lễ tử, cất bước đi theo Đoản Tùng sau lưng, vừa đi. Một bên cười nói, "Đoàn sư thúc, chân thành chỗ đen, sắt đá không rời à. Ta còn chưa đủ chân thành sao?" Đoạn Tùng quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, hầm hừ nói ra, "Ta cũng không phải ngươi cùng cha ngươi loại kia, dựa vào mặt tăng cơm. Muốn mở ra cái này kim thạch, chỉ có thành ý hai chữ. Kết quả vừa vặn rất tốt. Cái này chân thành chỗ đến, kim thạch không có mở không nói, còn đánh người. Ra tay gọi là một cái hắc. Ta Đoạn Tùng chỉ thiên thể, sau này lại chạy đến Vân Cửu dính trước mặt, chó vợ ý đôi mừng chủ lộ ra kia. Kia liếm chó. Đúng." Đoạn Tùng lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra kia liếm chó thái độ, liền để ta, để cho ta, chết không yên lành. Tô Mạch lại cho hắn điểm một câu. Đoàn Tùng lập tức đối Tô Mạch trợn mắt nhìn, ngươi quả nhiên cùng cha ngươi đều là một bụng ý nghĩ xấu, cho nên vẫn là muốn tiếp tục làm liếm chó thôi. Tô Mạch không còn gì để nói. Đoàn Tùng cho cái này miệng mai nghẹn hai mắt trắng bệnh, nhìn không được hừ một tiếng, làm sao có thể? Ta chẳng qua là cảm thấy, vì ngần ấy việc nhỏ sẽ chết muốn sống, là thật không đáng. Điều này cũng đúng, vậy ngươi nếu là phá thể, phải làm như thế nào mới tối? tô Mạch lại hỏi. Đoạn Tùng lại bắt đầu làm khó, nghĩ nửa ngày, phạt ta ba ngày không có thể ăn cơm, ngài vui vẻ là được rồi. Tô Mạch xem như minh bạch, người này là không đổi được. Một số thời khắc, liên quen thuộc, không cho hắn liếm, hắn sẽ còn nổi nóng với ngươi. Cũng không biết những lời này đối Đoạn Tùng tới nói, đến cùng ý vị như thế nào. Là Minh Tâm kiến tính bắt Vân kiến nhật, vẫn là giúp hắn giải tâm rộng. Dù sao về sau Đoạn Tùng tâm tình liền tốt rất nhiều. Dẫn Tô Mạch một đường lên núi, tự nhiên không cần nhiều lời. Đi thẳng tới Thuần Dương trên địa để Tô Mạch ở chỗ này chờ khoảng đợi, hắn đi vào bẩm báo Lý Chính Nguyên đối tô mẠch tới nói, đây coi như là trở lại chỗ cũ. tổ sư kim thân ở trên, hết thảy chung quanh cũng không thay đổi chút nào. tô mẠch dương mắt nhìn về phía nam đó tử dương môn tổ sư kim thân, nhìn nửa ngày cũng không có phát giác nửa điểm quỷ phân, lại nhìn một chút hoàn cảnh trung quanh cũng không thấy mảy may dị thường. bây giờ khoảng cách mùng 9 tháng 9, còn thừa lại hai ngày, lại là không biết, đến lúc đó cái này thuần dương trên điện đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. lý chính nguyên tại cái này ngay miệng đem mình gọi tới, lại là vì cái gì? trong lòng phỏng đoán thời điểm, tiếng bước chân đã vang lên ngừng đâu một cái, liền gặp được Lý Chính Nguyên dẫn mấy cái trẻ tuổi đệ tử, còn có Đoàn Tùng, đảo mắt liền đã đến trước mặt. Hắn vẫn như cũng là năm đó bộ dáng như vậy, chỉ là càng phát tiên phong đạo cốt. Nhìn xem Tô Mạch ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Tô Mạch đứng dậy, đang muốn đại lễ đoá lấy, Lý Chính Nguyên liền tranh thủ thời gian tới đem hắn ngăn lại, không cần đa lễ. Nhìn ngươi hết thảy mạnh khỏe, Lão Phu an tâm. Hắn trên dưới tưởng tận xem xét Tô Mạch, tựa hồ là muốn xác định Tô Mạch có cái gì tổn thương. Cuối cùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi ngươi ra Hải Chi về sau, ta vẫn đều đang lo lắng. Mặc dù ngươi võ công cao cường, nhưng là cái này giang hồ sâu xa, không hề tầm thường, nam hải rộng lớn, tây châu càng là đất rộng của nhiều. Bởi vì cái gọi là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn, chỉ sợ ngươi người mang tuyệt kỹ, xem thường người trong thiên hạ. Từ đó lại ăn một chút vốn có thể tránh khỏi thua thiệt. Bây giờ xem ra, trung quy là ta nghĩ quá nhiều. Đa Tạ Thái sư phụ lo lắng. Tô Mạch nhìn chăm chú hắn hai con ngươi, gặp hắn ngự ra thành tâm thành ý, tuyệt không phải ngụy trang, trong lòng cũng là nhịn không được dao động. Dù là các phương diện chứng cứ, đều tại chứng minh cái này tử dương môn không hề tầm thường. Tô Mạch vẫn là khó mà tin được, Lý Chính Nguyên vậy mà lại đối với mình lòng mang ác ý chỉ là vô luận là có hay không tin tưởng, này lại Tô Mạch đều không có bại lộ mình nội tâm ý nghĩ, chỉ là nhẹ giọng nói ra, đồ tôn chuyên này cũng coi là thuận lợi, việc tất cả đều làm xong, cũng coi là vì phụ thân ta báo cái này huyết hải thâm cứu, vậy là tốt rồi. Lý Chính Nguyên thở dài ra một hơi, cười nói ra, tới tới tới, Mạch Nhi, ngươi đi theo ta. Được. Tô Mạch cùng sau lưng Lý Chính Nguyên, một già một trẻ hai cái liền ra thuần dương điện. Dọc theo đường núi một đường đi lên trên. Vừa đi, Lý Chính Nguyên vừa mở miệng, "Lần này bảo ngươi trở về là có hai chuyện. Kỳ thật, ta vốn không muốn lúc này thúc ngươi tới đây, chỉ là, mùng 9 tháng 9 sắp đến, nếu là lại trì hoãn hai ngày, chỉ sợ là không giữ được. Dứt khoát liền thừa này cơ hội tốt đi." Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, thái sư phụ có việc triệu hoán, bất cứ lúc nào, đồ tôn tự nhiên đều sẽ ra giôi thúc ngựa chạy về sư môn. "Ân." Lý Chính Nguyên mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, nhẹ giọng nói ra, "Từ Dương môn lập thế nhiều năm, kỳ thật có không ít bí ẩn." chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc nói. người xông xáo giang hồ nghĩ đến cũng có nghe thấy trong lòng tất nhiên cất rất nhiều nghi hoặc không hiểu. điểm này ngươi không cần lo lắng. hai ngày về sau ngươi tự nhiên có thể thấy được rõ ràng. mà hai ngày chuyện sau đó chính là muốn ngươi trở về hai chuyện một trong. tế bái tổ sư thì ra là thế. tô mạch nhẹ gật đầu. quá khứ luôn luôn cơ duyên không trùng hợp bây giờ đúng là không thể bỏ lỡ. đúng vậy. lý chính nguyên nhẹ giọng nói ra. chỉ bất quá lần này bái kiến tổ sư ngươi chuyện cần phải làm lại cùng người bên ngoài khác biệt. Người bên ngoài chỉ cần tế bái là được, ta lại muốn để ngươi vì tổ sư tuân theo luật pháp. Tuân theo luật pháp, chính là tại thuần dương trong điện, ngồi một mình một đêm, thủ hộ kim thân. Lúc này, thuần dương cửa điện hộ đóng chặt, trong ngoài không thông, chỉ có ngươi cùng tổ sư kim thân một chỗ. Ngươi, lại sẽ sợ hãi. Lý Chính Nguyên nói đến đây, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch sững sở, tiếc lặng cười một tiếng. Ta xuất thân tử dương môn, đương nhiên sẽ không e ngại nhà mình tổ sư. Ân, bản này liền đương nhiên. Lý Chính Nguyên thấp giọng nói ra, ngươi nguyện ý liền tốt ta xuất thân tử dương môn, đương nhiên sẽ không é ngại nhà mình tổ sư. Ân, bản này liền đương nhiên. Lý Chính Nguyên thấp giọng nói ra, Nguyên nguyện ý liền tốt có chút dừng lại, tiếp theo tiếp tục mở miệng nói ra, tiện sự tình thứ hai chờ chúng ta đến lại nói. Chúng ta đây là đi nơi nào? Tô Mạch vẫn ngắm nhìn trung quanh, phát hiện con đường này có chút quen mắt, liền thấp giọng nói ra, thuần Dương biệt phủ. Đúng vậy. Lý Chính Nguyên sau đó không cần phải nhiều lời nữa, một đường dẫn Tô Mạch hướng phía trước, rất nhanh liền đã đến thuần Dương biệt phủ trước mặt. ống tay áo lắp một cái, thuần Dương biệt phủ cửa động đại môn, ầm vang tô đậm biệt phủ bên trong. Vừa nóng lại chiều, Tô Mạch có chút không rõ ràng cho lắm nhìn Lý Chính Nguyên một chút, không biết đem mình mang đến nơi đây, lại là vì cái gì. Liên gặp được Lý Chính Nguyên đưa tay vào tay áo, từ bên trong lấy ra một khối sắc quyển, giao cho Tô Mạch. Tô Mạch tiếp trong lòng bàn tay xem xét, lại là sắc mặt hơi đổi một chút, cựu tử liệt dương phần thiên quyết. Chính là này công. Lý Chính Nguyên đến tận đây nhìn về phía Tô Mạch, ta bảo ngươi trở về kiện sự tình thứ hai, chính là truyền thụ cho ngươi môn thần công này. Thế nhưng là, cựu tử liệt dương phần thiên quyết, lịch đại đến nay, không phải chỉ có trưởng môn mới có tư cách tu luyện sao? Tô mạch chân mày hơi nhíu lại, đồ tôn mặc dù đen ngài xuống ái, nhưng là cái này, có phải hay không có chút tại lý không hợp. Lý chính Nguyên lại lắc đầu, cười nói ra, năm đó sư phụ ta tiếp nhận trưởng môn trước đó làm sự tình là cái gì, ngươi cũng đã biết. Không biết. Vì tổ sư tuân theo luật pháp. Lý chính Nguyên nhẹ giọng nói ra, lão phu kế nhiệm lúc này trước đó, làm sự tình. Cũng là vì tổ sư tuân theo luật pháp. Tuân theo luật pháp đệ tử chưa từng nhẹ ra, nhưng ra một người, tất nhiên là đời tiếp theo tử dương môn trưởng môn. Người có thân này phần tại, chính nhưng tu hành này công.